Chương 161, Tiền Triều Dương Nguyệt. Chương 161, Tiền Triều Dương Nguyệt. Phong Sí liệt lập tức bị tức phủ, lực phổi sắp bạo tạc. Lúc trước ta nôn ngươi nước bọt, ngươi vung trên mặt ta thì thôi. Bây giờ từ ẩn sơn nôn ngươi nước bọt, ngươi còn vung trên mặt ta. Ngươi là sợ thôn phệ thời điểm không sạch sẽ sao? Không cần. Dương tay. Trong đám người, Lâm Thiên Tuyết khóc chạy ra huyết sắt giúp đỡ chúng nghe lệnh, "Tất cả mọi người, toàn bộ rút khỏi xích tiêu thành, vĩnh viễn không cần đặt chân." Lâm Thiên Tuyết lúc này hạ lệnh. Trong thành các nơi nơi hẻo lánh, ẩn nốt huyết sắt giúp đỡ chúng căn bản không nghe, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Lâm Thiên Tuyết. Bởi vì nhận biết Lâm Thiên Tuyết, tất cả đều chết tại Thiên Hỏa giúp điểm đảo quán tình phụ của ngươi. Trưởng Thanh nhìn xem Tư Ẩn Sơn. Tư Ẩn Sơn miệng đầy bầm máu, cắn nát răng, trầm giọng lặp lại một đạm mệnh lệnh. Sau đó mở miệng nói ra, "Trời qua mấy lần mà tôi, nàng là Sích Tiêu Thành Hải Vân lâu tú bà." Trưởng Thanh lắc đầu, không đối. Tư Ẩn Sơn lập tức quĩnh lên Sích Tiêu Thành, không có biện Vân lâu. Trưởng Thanh nhàn nhạt nói, chấn ngục đi trước, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thanh thế như vậy của quận, tất cả thế lực cùng nhau tạo áp lực cùng diện, bị Trưởng Thanh dễ như trở bàn tay trấn áp. Cái này khiến Sích Tiêu Thành tất cả mọi người chân chính thấy được thanh vân đề hình quan phất lực. Phương Lâm, Nam Cung Diêu Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Triệu Phu Sinh. Nếu là thanh vân đề hình quan muốn dựa theo trưởng thanh cách làm làm tiêu chuẩn, cái gì hoàn thành tứ đại thiên kiêu, cái gì thanh vân thiên kiêu số 1, hết thảy không sướng. Sợ chỉ sợ, từ trưởng thanh đằng sau, cái này thanh vân đề hình quan cũng lại không ai có thể đảm nhiệm mời đi, mấy vị người thể diện. Trưởng Thanh đi đến cửa lớn một bên, hướng phía trong môn làm cái tư thế mời. Nhìn xem trấn ngục trong ti khách sáo phân vẫn khẩn trương như cũ, Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, ta không phải người vô tình, dạng này, cho phép các ngươi tham dự tốt nhất mang lên đồ ăn, chốn hục ti đúng vậy cho bọn hắn cơm ăn. Tô đồ bọn người, lần nữa chính mình đi trở về lại ngục. Mỗi người bọn họ sắp mặt, đều cực kỳ âm trầm. Lâm Thiên Tuyết đang muốn cùng theo vào, lại bị Trương Thanh ngăn lại đại nhân không phải nói, có thể tham tụ. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta nói qua muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không nên tiếp tục tìm đường chết. Trương Thanh lẳng lặng nói ra. Lâm Thiên Tuyết thân thể run lên, chán đời hắn nãy nhìn về phía Tư Ẩn Sơn. Tư Ẩn Sơn cũng không quay đầu lại, nhưng hắn trong lòng đã rõ ràng. Hạ lệnh triệu tập huyết sát giúp đỡ chúng, chính là Lâm Thiên Tuyết nhưng hắn cũng không trách tội Lâm Thiên Tuyết, dù sao, ngay cả chính hắn, ngay cả Tô Độ, Liêu Khinh Mi, thậm chí ngay cả Hoa Linh Tú, đều thua ở Trường Thành trong tay. Có hay không Lâm Thiên Tuyết, có hay không những cái kia huyết sắt giúp đỡ chúng, căn bản không thay đổi được cái gì đơn giản là chết ít mấy cái quân bảo vệ thành, cùng Trường Thành thiếu giết mấy cái huyết sắt giúp đỡ chúng mà thôi, ngươi còn có chuyện khác làm." Trường Thành nói, hướng xa xa Tô xảo xảo vẫy tay nàng bốn là phản Lâm Thành Hồng lâu đầu bài, đến Sích Tiêu Thành Hồng lâu tọa trấn, "Ngươi nếu vốn là Sích Tiêu Thành Tú bà, như vậy cái này Sích Tiêu Thành Hồng lâu, liền dựa vào các ngươi vợ tác." Tô Sảo Sảo cảm kích nhìn về phía Trương Thành, nàng có nghĩ qua Trương Thành giúp nàng tại Sích Tiêu Thành đứng vững gót chân, lại không nghĩ rằng cái này đứng vậy mà lại như thế ổn. Lâm Thiên Tuyết nhìn về phía Tô Sảo Sảo, ánh mắt phức tạp. Trương Thành thấp giọng nói, "Ta biết các ngươi là tiền triều dư nghiệt." Lâm Thiên Tuyết thân sắc chấn động, thái độ càng thêm cung kính, lúc này tỏ thái độ, Sích Tiêu Thành hùng lâu, chỉ nghe đại nhân hiệu lệnh. Trương Thành ánh mắt nhìn về phía xa xa lịch thiên phàm, ra hiệu hắn khoan hãy đi. Trương Thành đối với Lâm Thiên Tuyết, "Tô Sảo Sảo đạo, ta chỉ có một việc tình muốn các ngươi đi làm, còn xin đại nhân phân phó." Lâm Thiên Tuyết Tô Sảo sảo đội vàng nói lúc cần thiết, thuận theo tự nhiên. Lâm Thiên Tuyết, Tô Sảo sảo liếm nhau, tất cả đều không rõ đại nhân, như thế nào tự nhiên. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết. Nói, Trường Thanh đi hướng Lịch Thiên Phàm, mà quay đầu bổ sung một câu, nhớ kỹ, đừng quên. Định không dám quên, tuyệt đối không quên. Lâm Thiên Tuyết, Tô Sảo sảo mặc dù vẫn như cũ lơ ngơ, nhưng đã đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Lịch Thiên Phàm nhìn xem đi tới Trường Thanh, lần nữa cảm thán chuyện gì, có thể như thế quang minh chính đại tìm ta. Lịch Thiên Phàm tò mò hỏi lấy ra đi. Trường Thanh đưa tay lấy cái gì? Lịch Thiên Phàm sững sờ Nam cung gia pháp bảo phi thuyền, cùng lần này buồn bạn tất cả đáng dược, linh dược, linh thạch, toàn diện lấy ra. Trường Thanh nói ra. Lịch Thiên Phàm biểu lộ lập tức đặc sắc, làm ăn. Trường Thanh lắc đầu, không. Đó là cái gì? Thủy thu, xung công. Lịch Thiên Phàm trực tiếp bó tay rồi, ánh mắt không ngừng hỏi đến Trường Thanh, ngươi là chăm chú sao? Trường Thanh chỉ chỉ nơi sa suất linh quân bảo vệ thành rời đi Bách Lý Kính Minh, vừa chỉ chỉ trấn mục ti trong cửa lớn thượng quan vũ, Nam cung gia nếu là trách tội ngươi, ngươi liền hướng hai người bọn hắn trên thân vung. Làm sao vung? Bách Lý gia Thừa quan gia cấu kết để hình quan, trấn áp xích tiêu thành, lấy xích tiêu thành là kiệu bản, trọng chỉnh hoàng thành tất cục. Ngươi không phải liền là để hình quan, đối với, bọn hắn cấu kết chính là ta. Lịch Thiên Phàm nháy nháy mắt, một hồi lâu mới vòng qua đến, lúc này đem Nam cung gia pháp bảo phi thuyền lấy ra ngoài. Cung tử trong ngực lấy ra mười mấy mai càn khôn giới, ta biết ngươi muốn làm gì. Lịch Thiên Phàm thấp giọng nói ra a. Trưởng Thanh nhíu mày, ngươi ý tại hoàng thành. Lịch Thiên Phàm mỉm cười, ta biết ngươi danh rồi cuối cùng. Ta cam đoan, sẽ không ảnh hưởng hoàng thành an bình, nhưng điều kiện trước tiên ngươi đến giúp ta. Làm sao giúp ngươi? Trưởng Thanh hỏi đại ma sùng rầm rĩ ra nghe qua cái tên này. Trước kia ta dùng cái tên này thăm dò qua ngươi, nhưng rất hiển nhiên, Đông Phương Lan cũng không biết đại ma tản hồn tên là sùng rầm dĩ. Đông Phương Lan ngươi cũng biết. Trương Thanh nhíu nh mày, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Ngươi công vụ bệ bội, không cần. Lịch Thiên Phàm lắc đầu nói ra ngươi là muốn ta giúp ngươi giải cứu đại ma sùng rầm dĩ. Trương Thanh hỏi. Lịch Thiên Phàm trên khuôn mặt ý cười càng đậm, nếu thật sự là như thế, ta còn sợ ngươi ngay cả ta cũng cho ầm. Nhưng ta nếu có thể nói rõ hết thảy, liền biết, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Vì sao? Bởi vì, đại ma sùng rầm dĩ, ta muốn Trường Thanh nhíu nh mày, cùng Lịch Thiên Phàm đối mặt cười một tiếng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau rất không tệ giao dịch, ta đồng ý. Trường Thanh gật đầu. Lịch Thiên Phàm khoát tay áo, nói ngươi muốn ta mang đến tình báo, ta sẽ mau chóng chuyển đi hoàn thành, hẳn là sẽ so ngươi Tấu Trương càng nhanh một bước đến, đương nhiên, nếu như ngươi muốn, cũng có thể đồng thời đến. Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm lại nói bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, Thiên Môn Quan, ngươi phải cẩn thận. Ta mặc dù không biết bọn hắn ở Thiên Môn Quan bố trí cái gì, nhưng ta nhìn Tô Đồ bọn hắn, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Yên tâm đi, ta mặc dù cũng không biết, nhưng ta đại khai đoán. Trương Thanh cười ha ha nói, tiện tay lấy ra hai viên càn khôn giới, ném cho Lịch Tiên Phàm đây là. "Phí vất vả, vậy ta coi như nhận." Lịch Tiên Phàm tuy là hỏi thăm, nhưng đã đem càn khôn giới thu vào trong lực, đúng rồi, phương lâm tại hoàn thành, thế nhưng lại là làm âm ý rất. "Vậy liền để hắn gây lại hung ác một chút." Trương Thanh nói, Linh Nghiệp liếc nhìn một phía, tiếp lấy thấp giọng, "Lúc cần thiết, chuẩn nước đẩy thuyền." "Ở đâu ra nước, đẩy cái gì thuyền?" Liên nói ta là, "Tiên triều Dương Nghiệt." Chương 162, "Triều đình hỗn loạn." Chương 162, "Triều đình hỗn loạn." Sách Tiếu Thành, không còn ngày xưa phồn hoa. Thậm chí khắp nơi đều lộ ra một cỗ tiêu điều tri ý không có kéo xe yếu thú, cơ sở dân sinh kinh tế gần như tê liệt. Tất cả mất tính, chỉ có thể lưng treo rọ trúc đến tiến hành vật chuyện. Càn khôn giới, túi càn khôn thành chủ yếu phương tiện chuyên chở, những số lượng này cùng khai thác họa linh thạch, lưu tinh sắt so sánh, hạt cát trong sa mạc. Dị vãng có thể cùng hoàng thành sánh ngang hào quang, đã rơi vào vực sâu. Trong thành có thể rõ ràng cảm giác, không rất rất nhiều. Giống như toàn bộ xích tiêu thành, thiếu đi một phần ba người. Khắp nơi đều là bỏ trống phòng ốc, mọi người đi lại trên đường cái, lần đầu phát hiện, nguyên lai xích tiêu thành đường đã vậy còn quá rộng lớn dẫn chúng, tiếng oán than dậy đất, nhưng lại đều đặt ở đáy lòng. Trương Thanh Phảng phất là trời sụp, thân cao một nhóm kia, căn bản chịu không được, cũng đều bị bắt vào trong đại ngục tiến độ chậm như vậy. Trương Thanh tại một đầu ngay tại tu kiến trên đường ray, tràn đầy không vui. Trần Thiết Quân triệu tập người tới, phần lớn là lao binh, hoặc là chính là lao binh gia thuộc. Lúc đầu cũng không ít thổ giáp hắn tử, nhưng theo Hoa Linh Tú một đạo lệnh rút lui, cũng đều rời đi. Còn có thể duy trì lấy kiến tạo, không có đình công, đều tính Trần Thiết Quân bản sự không nhỏ trong thành không phải có nhiều như vậy người rảnh rỗi sao, tất cả đều đều đến. Trương Thanh mở miệng nói, "Lại hô, tựa quân ngũ." Thượng quan Vũ ở phía xa tản bộ, lúc này vội vàng chạy tới. Sích Tiêu thành văn thư quan, lúc này cũng chỉ là trưởng thanh tiểu tùy tùng. Cái gì Hoàng thành tứ đại thiên tiêu, phụ thể tướng công tử, hắn tại trưởng thanh trước mặt, thế nhưng là một chút xíu ngạo khí cũng không dám có nộp lên trên quốc khố thu thuế, có thể nộp. Biên cương quân quân lương, ngươi thả ra tin tức, ta áp giải Liêu Khinh Mi bọn hắn đi tiên môn quan hỏi chém thời điểm, lại cùng nhau cấp cho. Còn lại tới tiền, cho xây tạo công trình bắc tính, tu sĩ phát tiền công. Đúng rồi, ra tay trước tiền công, theo gấp hai tính. Lạ, đại nhân. Thượng quan Vũ lĩnh mệnh, hiếu kỳ hỏi, những vật này Đến cùng là dùng để làm gì? Cho dù là có xe toa, thế nhưng là không có kéo xe yếu thú, chẳng lẽ muốn rượi vào tu sĩ chính mình xe lại sao? Trưởng thành hướng một bên đầu tẩu chép miệng, trước tu kiến một đầu đừng dày, trước hết để cho nó chạy, đến lúc đó, các ngươi liền đều biết, tiền bạc mở đường, để vốn là mất đi nghề kiếm sống căn bản dẫn chúng, tìm được một đầu sinh lộ. Nhất là ra tay trước tiền tông, hay là theo gấp hai mà tính, cho dù là bọn họ biết đây là trưởng thành cách làm, trong lòng lại nhiều không muốn, bước bách tại sinh hoạt tác lực, cũng chỉ có thể đến đây báo đến. Vứt bỏ hết thảy không nói, đãi ngộ này, thế nhưng là quá phong phú còn sót lại thời gian, Trưởng Thanh Bốn chô giám sát, thuận tay liền phách lên một kiếm, tiêu diệt lộ diện long đong. Trưởng Thanh Tấu Trương đã đưa đến hoàn thành. Lúc này hoàn thành, gió nổi mê phun, sấm sét vỡ rợn. Nói là tiên băng địa liệt cũng không đủ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Hoàn thành, hoàng cung, đại điện, tảo triều. Lúc đến buổi trưa, trong đại điện các cấp quan viên vẫn như cũ đứng nghiêm. Bầu không khí như là hoàn thành một dạng kiềm chế, nặng nề, tùy thời muốn băng. Ngự tọa phía trên, Quốc quân Đông Phương mặt cau mày, nhìn xem bên cạnh Lao Thái giám trong tay bưng lấy khay, sắc mặt hắn càng phát ra nghiêm túc. Trên hay, thật dày tam đại trọng chất tấu chương đây không phải Bách Quan thượng tấu tấu chương, cái này tất cả đều là trưởng thành một người tấu tấu. Tất cả đều là. Bên trong ký càng ghi chép nam cũng ra, triệu ra những năm này thu lấy hối lộ, cùng Tô Đỗ, Liêu Khinh Nguy, Hoa Linh Tú, lẫn nhau cấu kết đã thăng lên đến Bách Yêu Sa Lâm, thăng lên đến quân, cờ lên trời, từ trên trời rới cải biến tình thế của đại lục. Cho dù là Đông Phương Mặc, cũng là nhức đầu không thôi đại tướng quân Bách Lý Liên Thành, cùng thể tướng thượng quan kinh hủng, phân chạm đại điện Bách Quan đứng đầu. Lúc này hai người, tất cả đều trầm mặc không nói. Quốc sư Triệu Trấn cũng có được lên một lần hướng, Bách quan thậm chí có chút hoảng hốt, nhớ không rõ lần trước Triệu Chấn vào triều là lúc nào. Không chỉ như vậy, Nam cung hoàng hậu cũng lặng lặng đứng tại Bách quan trước đó, cung kính chờ lấy chư vị hái khen, các ngươi thấy thế nào? Đông Vương mặc trầm giọng hỏi. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ Triệu Chấn. Tại, Triệu Chấn tiến lên, chắp tay nói ra, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, khi theo đề hình quan chờ lệnh, đều chu sát. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức xôn xao một cái trấn ngục ti chỉ huy sứ, một cái biên cương quân tổng binh, nói rít lên rít. Nam cung hoàng hậu lúc này phản đối. Đề Hình Quan Tấu Trương nói, Hoa Linh Tú chính là Bạch Ưu Sơn lâm bốn vị đại yêu một trong, nếu là ở Thiên Môn Quan giết hắn, biên giới tất nhiên đại chiến. Đến lúc đó, Huyền Nguyên quốc nhược ngồi thung ngư ông thủ lợi. Triệu Chấn lúc này lãnh gãy, quốc gia đại sự, hoàng hậu thế nhưng là nhất thanh nhị sở, toàn năng tả hữu. Tấu chương bên trên viết tấn kê ti thần, quả nhiên không giả. Nam cung hoàng hậu sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nghiến chặt hàm răng, thấp kém ngũ phụng. Nàng lúc này, cũng chỉ có thể cùng thượng quan kinh hủng, Bạch Lý liên thành mở dạng, nói ít, thiếu sai. Trương Thanh Tấu Trương, quá mức ký càng, thậm chí đem hai đại gia tộc đều xé ra một dạng. Mặc dù phần lớn là suy đoán, có thể cái kia một số nhỏ chân thực, đã để hai đại gia tộc sợ ném chuột vỡ bình đó nhiều, luôn có thể đoán đúng. Nếu là vốn cũng không có vấn đề, đương nhiên không sợ. Có thể cục diện này, cùng Sích Tiêu thành sao mà tương tự, làm sao có thể không có vấn đề? Nói chính sự, Đông Phương Mặc không giận mà uy. Triệu Chấn lúc này nói ra, trường thanh đề nghị, thần tán thành. Tần khả năng rút lui biên thủy Bắc Tính, làm cho vô dụng ngàn giảm biên thủy, hóa thành chiến trường, kiềm chế Bạch Yêu Sơn Lâm, Huyền Nguyên quốc. Kể từ đó, Huyền Nguyên quốc tất nhiên sẽ cùng Bạch Yêu Sơn Lâm có chỗ tranh phòng, tuy là tay cụt, đại cục có thể thắng. Quốc sư đại nhân, ngài nói nhẹ nhõm. Biên thủy có bao nhiêu bát tính, ngài biết không? Cho dù thật có thể rút lui, ước vạn dương bát tính miệng, như thế nào nó no bụng? Bọn hắn như thế nào sinh tồn? Thượng quan kinh hường đứng dậy. Bạch Lý Liên Thành cũng nói bổ sung, các tướng sĩ si ném nhà cửa nghiệp, đấm máu thiên môn quan, cũng không phải vì để cho các ngươi tự đoạn cánh tay. Triệu Chấn lặng lặng nói ra, nếu như không giết, chẳng lẽ đều thả sao? Thả bọn họ tiếp tục cấu kết yêu thú. Triệu Chấn một lời, tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc xuống Liêu Khinh Mi tại biên tường quân hy vọng khả cao, nếu là đem chém giết ở thiên môn quan, sợ rằng sẽ gây nên binh biến. Thượng quan Kinh Hồng nhìn về phía Bạch Lý Liên Thành. Bạch Lý Liên Thành tiến lên một bước, chờ lệnh nói thần nguyện tiến về Thiên môn quan, trấn áp biên cương quân. Hẳn là Bạch Lý tướng quân, tán thành một tiếng. Nam cung hoàng hậu nhịn không được nói hai chuyện khác nhau. Bạch Lý Liên Thành mặt không đổi sắc. Nam cung hoàng hậu nói tiếp, "Tấu chương tất cả mọi người nhìn, Sích Tiêu thành cùng hai đại gia tộc, đặc biệt thân mật. Thế nhưng là thượng quan gia, Bạch Lý gia, lại sạch sẽ." Chỉ mới nói nửa câu, nhưng tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ. Trên triều đình, lập tức loạn làm hỗn loạn. Mỗi người đầu óc cũng đều phần một bát. Tứ đại gia tộc, khi thì cái lộn, khi thì trung lâm thanh đều tại giết cùng nếu mà không giết ở giữa, Tả Hữu Hành Kiêu, cho dù là Triệu Đình Thanh Nam Quy về toàn giết đằng sau, Triệu trấn ngược lại đều có thể đứng ra, đưa ra từng đầu không có khả năng giết lý do đông phương mặc, chân mày níu càng chặt, sắc mặt cũng càng khó coi đúng lúc này, đại điện chi mạng, truyền đến một đạo thanh âm tuổi trẻ, có lẽ, giết trường thanh. Đại điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về hướng cửa đại điện, cái kia không đáng chú ý một bóng người. Triệu Phu Sinh, Nam Cung Liên Tuyết cũng ở bên nghe, lúc này vội vàng hướng hai bên chỗ tránh, bọn hắn cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem lên tiếng người kia. Phương Lâm không có khả năng giết Đông Vương mặc ánh mắt thâm thúy không có khả năng giết, Triệu Chấn cũng chém đinh chặt sắt không có khả năng giết, Ngũ Đông Lai lúc này mở miệng không có khả năng giết. Trong đại điện, Bệ hạ cùng mấy tên người có quyền cao chức trọng gần như trăm miệng một lời, Phương Lâm sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, Bệ hạ thậm chí những người này không giết trưởng thành ý nghĩa vì sao kiên định như vậy thống nhất. Chương 163. Lý Hắc Hổ làm chứng. Chương 163. Lý Hắc Hổ làm chứng. Trên triều đình, nguyên bản rối bời cục diện, trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ Đông Vương mặc, Triệu Chấn, Ngũ Đông Lai, Bạch Lý Liên Hành, Thượng Quan Kinh Hùng bốn Bọn hắn lẫn nhau quan sát lẫn nhau, đều tại phòng đoán đối phương không giết lý do. Bởi vì bọn hắn hoặc là mơ hồ cảm thấy, hoặc là chính là trong lòng khẳng định, mặc dù kết quả đều là không giết Trường Thành, nhưng lý do lại là không giống nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về hướng Phương Lâm. Lúc đầu chỉ là dự tính, không có tư cách nói chuyện, nhưng bây giờ, Đông Vương mặc giá hiệu Phương Lâm đi lên phía trước, vì sao muốn giết Trường Thành? Đông Vương mặc nhẹ nhàng hỏi. Phương Lâm chấp tay, cung kính nói, mọi người đều biết, ta cùng Trường Thành có chút không cùng. Tất cả mọi người tất cả đều mắt lại nhịn, có chút không cùng. Nói đúng không chết không ngất đều không đủ đi. Nhưng ta không phải là lấy việc công làm việc tư người." Phương Lâm nói tiếp, "Đạo làm quan, làm việc công, trưởng thành căn bản không hiểu." Trong mắt hắn không phải là thiệt ác, phân biệt rõ ràng, nhưng trên thực tế, trên triều đình, bách quan tất cả đều rõ ràng, này chỗ nào sẽ đơn giản như vậy? Bách quan bọn họ nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Nhà ai có thể không có điểm chuyện ẩn ở bên trong? Trên thân ai là một tờ giấy trắng. Xích tiêu thành sự tình, đa số trưởng thành đố soạn. Triệu gia là vô tội liên lụy trong đó, Nam cung gia cũng chỉ là bình thường sinh ý mà thôi, lại bị trưởng thành nói xấu, nói là cấu kết, hối lộ. Nếu muốn cấu kết Vì sao Bạch Lý gia, Thượng quan gia lại có thể thanh bạch? Dù là thật sự là như vậy, Bạch Lý gia, Thượng quan gia cũng nên biết một hai, vì sao lại không báo cáo? Nam cung hoàng hậu sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Bạch Lý liên thành, Thượng quan kinh hủng, không nói một lời lại nói yêu thú, Xích Tiêu thành nếu thật là yêu thú làm loạn, lại há có thể như vậy an ổn nhiều năm như vậy? Chỉ là một cái từ chính nghĩa, coi như hắn thật có thể thượng tiên, lại há có thể từ trên trời giới cải biến tình thế của đại lục? Bạch Diêu Sơn Lâm Lịch đại đại yêu đều làm không được sự tình, hắn từ chính nghĩa rựa vào cái gì có thể làm đến? Húm hô Nếu thật có thể làm đến, Bạch Ưu Sơn Lâm cùng căn bản sẽ không tồn tại. Chắc hẳn mọi người nhất định rất ngạc nhiên, biên giới dãy núi, đến cùng là cái thứ gì? Trong triều đỉnh, bầu không khí lần nữa biến hóa. Có một tên quan viên không hiểu hỏi, một tòa sơn mạch mà thôi, cũng chỉ có tụ lại linh khí chi kỳ thôi. Vậy vị này đại nhân, ngài những biết, Bạch Ưu Sơn Lâm dãy núi này, tại sao lại tụ lại linh khí? Phương Lâm lạnh nhạt tự nhiên vì sao? Tuyệt đại đa số người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Phương Lâm bởi vì Bạch Ưu Sơn Lâm, biên giới dãy núi, nó bản thân chính là một đầu yêu thú thi cốt. Bởi vì làm trái thượng thiên, mà bị chém xuống nơi đây. Trong đại điện, trên triều đình, một mảnh xôn xao. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Lâm nói tiếp, "Thật nếu có thể cải biến cái cục, vậy cũng đã sớm cải biến." Phương Lâm khí định thần nhàn nói tiếp, "Theo ta được biết, Bắc Yêu Sơn Lâm yêu thú cũng chỉ là muốn cùng nhân tộc cùng tồn tại cộng sinh thôi, bởi vậy, yêu thú của bọn hắn tại xích tiêu thành chỉ là bị nô dịch, chỉ là dùng để kéo xe. Như ta thấy, cử động lần này không những không có bất luận cái gì không ổn, ngược lại đối với Thanh Vân quốc có thật to chỗ tốt." "Có gì chỗ tốt?" có người hỏi. Phương Lâm nói ra Thành Vân Quốc cùng yêu thú chung sống, Bách Yêu Sơn Lâm cho dù làm hại, cũng chỉ sẽ chọn huyền nguyệt quốc. Trong triều đình, các phương quan viên lần nữa gật đầu. Phương Lâm tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh ngây thơ khư khư cố chấp, công khai nhìn là trọng chỉnh trật tự, trên thực tế, lại là đem hết thể toàn bộ đảo loạn, rơi vào cái để các phương đều không thể thu tránh cục diện như vậy. Hoàng Thành tứ đại gia tộc, kỳ thật cũng tại Trưởng Thanh tính toán bên trong, hắn đảo loạn, không chỉ là xích tiêu thành, càng là chúng ta chỗ tòa hoàng thành này. Nam Cung Hoàng hậu sợ hãi than nhìn xem Phương Lâm, tựa quan kinh hổng cũng là quăng tới tán thưởng ánh mắt. Bách Lý liên hành, Triệu Chấn thì là trầm mặc xuống. Ngũ Đông Lai hít sâu một hơi, đi ra đội ngũ, hướng phương Đông ngực chắp tay, "Bệ hạ, trưởng thành đại nhân, không có sai." Đông Phương Mặc không có trả lời, mà là gia hiệu Phương Lâm nói tiếp. Phương Lâm thì là vừa cười vừa nói, "Không sai, là không sai. Ngũ Đông Lai đại nhân, ngài cũng là quan, bây giờ cao ở hoàng thành trấn một quan. Ngài đương nhiên biết được, rất nhiều chuyện không phải một cái đúng sai, liền có thể kết quả." Ngũ Đông Lai vô lực phản bác. Phương Lâm ngắm nhìn một phía, nụ cười trên mặt dần dần tự tin, dưới mắt kết quả duy nhất chính là giết Trưởng Thành, dẹp an phủ các phương bất bình, hiệu lệnh cả thôn, khôi phục thanh minh. Phương Lâm lời nói, âm vang có lợi ở trong triều đình quân quẩn. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, triều đình lại an tĩnh lại, không có người nào phụ họa. Phương Lâm nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc xuống tới, trong tròng mắt của hắn, đối với Trưởng Thanh sắc khí, lửa giận càng phát ra nồng đậm. Vì cái gì? Phương Lâm trong lòng không cam lòng. Phương Lâm tự nhận, chính mình đối với đạo làm quan có chút tâm đắc, thế nhưng là giờ này khắc này, lại là không có chút nào một chút tác dụng. Phương Lâm đánh vỡ trầm mặc, nói lần nữa, mặc dù Trưởng Thanh bắt sống từ ẩn sơn, phụ thí liệt cái này hai đại ma đạo bản chủ, có thể đây quả thật là chuyện tốt sao? Cho dù là đối với Bạch Tính mà nói, chỉ nhìn mặt ngoài, cái kia xích tiêu thành từ lâu tiêu càng ngập trời. Trong triều đình vẫn như cũ an tĩnh. Phương Lâm dùng sức nắm chặt nắm đấm, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Hắn nguyên bản căn bản liền muốn không đến biện pháp này, cũng chính là Trưởng Thành nhắc nhở hắn. Trưởng Thành dùng chính hắn uy, hướng toàn bộ thiên văn quốc đã chứng minh, chỉ dựa vào sức một mình, có thể làm được sự tình rất rất nhiều bệ hạ, ta biết Trưởng Thành mục đích thực sự. Phương Lâm cung kính hành lễ, chậm rãi nói ra, các vị đại nhân, nếu là biết, chỉ sợ cũng có thể minh bạch Trưởng Thành tại sao lại làm như vậy. A Nói nghe một chút, Đông Phương mặc mở miệng. Tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Phương Lâm kỳ thật trưởng thành cũng không phải ngây thơ, trên thực tế, tâm hắn chí như yêu, bảy miêu nghị kế. Phương Lâm mở miệng nói ra, nhưng hắn thân phận chân thật chính là Tiền Triệu Dư Nghiệt. Vừa mới nói xong, trong triều đình, trực tiếp xôn xao Đông Phương mặc nhiều có tâm ý nhìn xem Phương Lâm, triệu chấn trố mắt, hiện ra một vòng tình quang trường thành hết thệ hành động, kỳ thật cũng là vì phá vỡ thành quốc. Phương Lâm hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, hắn cắn răng nói tiếp, hắn chống rống xuất thế, từ chúc chấn trước, không có hắn bất luận cái gì tình báo, có thể đem hắn tình báo ẩn tàng, chỉ có hường lâu. Sau đó, Trương Thanh cùng Hồng lâu ở giữa, cũng là quan hệ mật thiết. Bình Xuyên thành lý, đã sớm lưu chuyển Hồng lâu giải thoát. Hồng lâu lại thuộc vào Thanh Liên rút, mà Thanh Liên rút chính là tiền triều dư nghiệp thế lực. Sau đó Bạch Cốt Dừng, Trương Thanh trên mặt nổi là mượn nhờ Bạch Cốt phu nhân chi lực, trấn áp Bạch Cốt đại quân. Nhưng tình huống thật lại là, Trương Thanh dùng tiền triều Bạch Cốt đại quân làm đá kê chân, lập xuống công hơn, tăng lên tu vi. Phương Lâm liên tục nói, trong triều đình, sớm đã là kinh hô liên tục ai có thể làm chứng. Đông Vương mặc tựa như thuận miệng hỏi Lý Hắc Hổ. Phương Lâm mở miệng nói, Lý Hắc Hổ ngày đó tiến đến tướng người Hắn mặc dù không biết có tiền triều Bạch Cốt đại quân, nhưng hắn lại có thể chứng minh, Trưởng Thành cùng Bạch Cốt phu nhân âm thầm cấu kết, cho nên mới sẽ cứu người cứu thuận lợi như vậy. Trưởng Thành đây là được gan cả ngã về không, tự đoạn can cơ, dùng cái này lừa qua tất cả mọi người. Trên triều đình, đám quan chức sợ hãi bên trong, cũng dần dần tán động. Nếu như Trưởng Thành chính là tiền triều Dương Nghiệt, như vậy hắn tại xích tiêu thành hành động, liền đều hợp lý. Truyền lý hỗ hộ. Đông Vương Mặc Giá hiệu bên cạnh lão thái giám. Không bao lâu, Lịch Thiên Phàm đã đi tới triều đình. Minh Bạch Nguyên do đằng sau, Lịch Thiên Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy tổn thức, thuận nước đẩy thuyền. Chương 164, bái miễn quan chức. Chương 164, bái miễn quan chức. Trên triều đình, tất cả mọi người nhìn về hướng Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm ôm trường kiếm, đi tới trước đại điện. Cho dù đối mặt với quốc quân Đông Phương Mặc, cho dù tại hữu là đại tướng quân Bạch Lý Liên Thành, tệ tướng thượng quan Kinh Hùng, Lịch Thiên Phàm vẫn như cũ là trấn định tự nhiên. Vẹn vẹn một phần này địch lực, liền làm cho tất cả quan viên lau mắt mà nhìn bệ hạ, thảo dân có thể chứng minh, trưởng thành chính là trước đó hướng dương nghiệt. Lịch Thiên Phàm cao giọng nói ra. Trên triều đình, tất cả quan viên lần nữa nghị luận ầm ĩ như thế nào chứng minh. Đông Phương Mặc mở miệng hỏi lấy: Nhưng hắn thần sắc hiện nhiên cũng không làm sao quan tâm. Ngũ Đông Lai nhíu chặt lông mày suy tư, quốc sư Triệu trấn lại như đông phương mặc mở dạng, không phải rất quan tâm trưởng thành người này, hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xảo trá, bụng dạ từ sâu, bạo ngược thị sát. Lịch Thiên phàm đem trong đầu tất cả tiên đạo đối với ma đạo hình dung, toàn bộ đều nói rồi một lần. Cái gì chứng minh cũng còn không có sách, trên triều đình, bạch quan đều là đà hoàn giận. Có tướng lãnh quân đội hận không thể lập tức tiến về Sích Tiêu thành, tự mình đội bắt trưởng thành ngày đó trưởng thành bị xem như tội phạm, đưa đi bạch cốt lâm cùng bạch cốt phu Úi nhân trao đổi con tin thần vương, là thảo dân tận mắt nhìn thấy, hắn cùng bạch cốt phu Úi nhân câu kết Trưởng Thành đi Bạch Cốt Lâm chân chính mục đích chính là vì tăng thực lực lên. Mà trên thực tế, Bạch Cốt Lâm sau, Trưởng Thành tu vi liền thẳng vào mây xanh. Theo Lịch Thiên Phàm thêm mắm thêm muối, cho dù là Đông Phương Mặc cùng Triệu Trấn, đều liên tiếp gáy mắt. Cái này nói như thật vậy, hai người bọn hắn đều kém chút tin. Nam Cung Hoàng hậu lông mày cau lại, lần này ngôn từ có hơi quá. Nam Cung Hoàng hậu nhìn về phía Lịch Thiên Phàm, mở miệng nói: "Theo ta được biết, ngươi cùng Trưởng Thành cũng có tư toán. Như lời ngươi nói hết vậy, tính chân thực còn chờ khảo cứu." Lịch Thiên Phàm hướng Nam Cung Hoàng hậu thi lễ, giải thích nói: "Phàn Lâm Thành trấn mục ti" ta từng cùng Trưởng Thanh một trận chiến, bất phân thắng bại. Hắn cao ngạo tự phụ, sao có thể dễ dàng tha thứ? Bởi vậy mới như vậy bức thiết tăng lên thực lực. A, bất phân thắng bại. Nam cung Hoàng hậu nhãn tình sáng lên. Trưởng Thanh thế nhưng là tự tay bắt sống hai đại ma đạo bang chủ tồn tại. Bạch Quan cũng đều lần nữa một lần nữa xem kỹ lấy lịch tiên phàm, lúc này mới phát hiện, nó trong ngực bảo kiếm cũng là thần vận vi phàm. Lịch tiên phàm nói tiếp, Trưởng Thanh tâm cơ khó lường, tâm chí như yêu, hắn biết tiền triều dư nghiệt thân phận sớm muộn sẽ bại lộ, liền xuống tay trước bố cục. Dù là sự việc đã bại lộ, hắn cũng có thể giả biện, kém nhất cũng là lập công chu tội. Bạch Quan nghe nói, tất cả đều liên tục gật đầu. Lịch Thiên Phàm lại nói Trường Thanh dẹp tiến Bạch Quốc Lâm, đem tiền triều Bạch Quốc đại quân, mấy trăm năm tích lũy làm bản đạp, lấy ma công thôn phệ tu hành, nhưng lại cũng không thành công, trên thực tế, Trường Thanh chỉ là không tại Bạch tính trước mặt thành công, chắc hẳn các vị đại nhân lấy được tin báo, đều biết Bạch Quốc Lâm là ai công lao. Một đám bạch quan, trong lòng lại không hoài nghi. Lịch Thiên Phàm nhìn về phía Phương Lâm, nghiêng ngẫm nở nụ cười, quay người chắp tay, "Vậy hạ, kỳ thật Trường Thanh còn có dự định. Tính toán gì?" Đông Phương mặc hỏi Trường Thanh phải giá họa Phương Lâm là tiền triều dư nghiệt. Lịch Thiên Phàm câu chữ lâm vang, Vương Lâm toàn thân siết chặt, rất nhanh thần sắc giãn ra. Bạch Dạ đã chết, Bạch cốt đại quân đều là vong. Tiên triều thân phận đã không còn có thể cho hắn đầy đủ trợ lực. Nếu quyết định bỏ qua, vậy liền đem giá trị phát huy đến lớn nhất. Hồng lâu bên trong, Trưởng Thanh cùng Vương Lâm đang có, dù là cầm xuống Vương Lâm, Trưởng Thanh đều không nhắc tới Tiền Triều Dương Nguyệt thân phận. Bởi vì Trưởng Thanh biết, chính hắn mới là Tiền Triều Dương Nguyệt. Phiên Dương thành chi chiến, diệt huyết sát giúp cứ điểm, chính là Trưởng Thanh từ hồng lâu lấy được tin báo. Chấn ngục ti huyết chiến đại yêu, tất cả chấn ngục làm, quân bảo vệ thành khanh tay đứng nhìn, nhưng thật ra là bọn hắn đã phát giác được Trưởng Thanh thân phận kháng nghi. Còn nữa, ngay lúc đó Trưởng Thành cũng không có tìm kiếm trợ giúp, bởi vì ngay lúc đó Trưởng Thành còn không có ý định bại lộ ma công. Lịch Thiên phàm thao thao bất tuyệt nói, làm hết thể người trung tiến, hắn đơn giản giọt nước không loạn, mà lại không một cùng sự thật trái ngược. Dù sao, sự thật chính là như vậy. Không tranh công, kỳ thực là càng sâu lòng dạ, một tên quan viên kinh hô Trưởng Thành kẻ này, lòng dạ sâu không lường được, một tên khác quan viên cảm khái xích tiêu thành nhiều năm như vậy bình ổn bố sự, Trưởng Thành đến một lần, chuyện gì liền đều đi ra, có lẽ, chân chính uy hiếp xích tiêu thành mất tính, uy hiếp thành văn quốc mạch máu kinh tế, cho tới bây giờ đều không phải là yếu tố, mà là Trưởng Thành chỉ có lấy xích tiêu thành lại uy hiệp mới có thể để cho Bạch Ưu Sơn lâm lại yêu thỏa hiệp. Bởi vì đại yêu cũng không muốn chiến. Từng người từng người quan viên tranh nhau phát biểu ý kiến. Nhất là nhìn qua trưởng thanh Tấu chương Bạch Lý Liên Thành, thượng quan kinh hủng, càng làm mở ra mạch suy nghĩ mới tội tại đương đại, công tại thiên thu, đây chính là trưởng thanh áp chế Tô Đồ, bức Bạch Liêu Khinh Mi thủ đoạn. Nhược trưởng thanh thượng Tấu Tô Đồ, Liêu Khinh Mi tội danh thành lập, như vậy Tô Đồ, Liêu Khinh Mi thì như thế nào sẽ thúc thủ chịu trói? Liêu Khinh Mi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngàn dặm biên thủy ức vạn mất tính. Tô Đồ tuyệt đối sẽ không tùy ý xích tiêu thành sinh linh đồ thán. Hoa Linh Tú là muốn cùng nhân tộc giáo hảo, hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Thanh Vân quốc phát sinh huyết chiến. Bởi vậy mới cam nguyện bị bắt cầm xuống ngủ, không có phản kháng, thậm chí rút đi tất cả yếu tố. Theo Bạch Quan nghị luận, tất cả đấu mâu, tất cả đều chỉ hướng Trưởng Thanh. Bạch Quan tất cả đều từ Trưởng Thanh trong tấu chương, phát hiện cái kia ẩn tàng không chê vào đâu được chí mạng vấn đề. Trưởng Thanh luyện chế ra đặc chất trấn ngủ thiên tỏa, đem thiên cấp cường giả hoàn toàn trấn áp, hắn vốn là có thể đè Tô Đồ bọn người cùng nhau chém giết, dù sao hắn mở miệng một tiếng tiền trạng hậu tấu, nhưng hắn không có, hắn nhất định phải ở thiên môn quan đem Tô Đồ bọn hắn chém đầu. Hắn là thật muốn để Thanh Vân quốc thiên băng địa liệt. Hắn là muốn để Bạch Yêu Sơn Lâm trực tiếp báo động, hắn là muốn để Huyền Nguyệt quốc tận mắt thấy, chúng ta thanh văn quốc chủ của sổ đổ. Kẻ này lòng lang dạ thú, ngoan độc khó lường, quyết không thể lưu. Vậy hạ, Trường Thanh kẻ này, quyết không thể lưu." Từng tiếng lên án, dần dần trùng hợp. Liền ngay cả Phương Lâm cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Bạch Lý liên hành, thượng quan kinh hồng liên nhau, cũng tất cả đều phụ họa. Hai người bọn hắn, nguyên bản cũng là không tán thành chém giết Trường Thanh. Thượng quan kinh hồng mở miệng nói, "Vậy hạ, Sích Tiêu Thành, Trường Thanh nói dấu nam cùng già, triệu ra, mà không nhắc tới một lời ta thượng quan gia cùng Bạch Lý gia." mục đích đúng là vì phân liệt tứ đại gia tộc, làm cho Thanh Vân quốc nền tảng hỗn loạn. Thiên Môn quan chém giết Liễu Khinh Mi, biên cương quân tướng sĩ khí tổn hao nhiều, Liễu đại tướng quân trung tâm bá quốc, Liễu tổng binh cũng là cần quốc tu mi, bọn hắn đối với Thanh Vân quốc tuyệt không hài lòng, mà thật làm cho Liễu Khinh Mi chết ở Thiên Môn quan, chỉ sợ quân tâm đại loạn, chỉ sợ Huyền Nguyệt quốc có cơ hội để lợi dụng được. Bạch Lý Liên Thành cũng nói theo. Trên triều đình, Bạch quan cùng theo lên chờ lệnh. Từng tiếng nguyện đi đuổi bắt Minh Sắc hôm nay vào triều thành quả Đông Phương Mặc nhìn về phía một mực trầm mặc Triệu Chấn, hỏi: "Quốc sư, ngươi thấy thế nào?" Trên triều đình lập tức an tĩnh lại. Triệu Chấn chắp tay nói: Vậy hạ, trưởng thanh, không có khả năng giết. Mặc dù không có khả năng giết, nhưng nỗi bất lý do, đã là đủ kẻ này không có khả năng lại đảm nhiệm đề hình quan vị trí, khi bãi miễn con trước, khiến cho hội kinh báo cáo công tác, Triệu Chấn trầm rãi nói ra. Nam cung hoàng hậu, Bạch Lý Liên Thành, Thượng quan Kinh Hùng, tất cả đều sững sờ. Phương Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy khó mà tự tin, việc đã đến nước này, vậy mà, hay là không giết? Không những như vậy, hội kinh báo cáo công tác, thậm chí ngay cả cái định tội đều không có, chỉ là một cái quan chức bãi miễn. Cái này không khỏi quá nhẹ đi. Trưởng thành đã danh trấn thành văn, một cái chức quan căn bản không trọng yếu nữa. Lịch Thiên Phàm nhìn về phía quốc sư, trong mắt có nhiều thâm ý ánh mắt vừa nhìn về phía Đông Phương Mạc, Lịch Thiên Phàm cười thầm trong lòng. Xem ra, hai người này cũng đều biết, Đông Phương Lan ngay tại trưởng thành trên thân, chương 165. Lớn mật nguy liên tinh. Chương 165, lớn mật nguy liên tinh chép ý. Bài miễn trưởng thành để hình quan quan chức, đổi bắt trấn áp, áp tải hoàn thành, hạ ngục thẩm tra. Trong triều đình, Bạch quan tế hô Thánh minh Đông Phương Mạc hoàn xem triều đình, nói tiếp, "Chư vị ái khanh, ai muốn tiến về truyền lệnh?" Vừa mới nói xong, tất cả bạch quan phảng phất bị kẹt lại cổ chỉ lệnh. Sao có thể chỉ là truyền lệnh đâu? Đây chính là bắt sống hai đại ma đạo bang chủ tồn tại. Vạn nhất hắn không theo, không linh mệnh, đây chẳng phải là bốn? Tất cả Bách Quan tất cả đều tối đầu không nói. Chẳng lẽ muốn để Trường Thanh chứng minh quanh tay bị áp tải hoàn thành? Nói đùa cái gì? Thế nhưng là, Bách Quan hơi suy nghĩ, ngay cả hai đại ma đạo bang chủ đều bị nó bắt sống, ai có thể đích thực đem nó trấn áp chụp tới? Ngũ Đông Lai tiến lên một bước a. Ngũ đại nhân nguyện ý tiến về. Đông Phương mặc lặng lặng hỏi. Ngũ Đông Lai cung kính nói, bẩm bệ hạ, Ngụy Liên Tinh có thể tiến về. Ngụy Liên Tinh ở đâu? Bẩm bệ hạ, Ngụy Liên Tinh ngay tại trấn mục ti trong đại ngục. Mệnh hắn tiến đến triều lệnh. "Là." "Bại triều." Theo lão thái giám một tiếng gào to, bạch quan cùng nhau hành lễ, lên cả ngày tảo triều, rốt cục kết thúc. Bạch quan theo thứ tự rút đi, Lịch Thiên Phàm bị nam cung Liên Tuyết kêu gọi, cùng nhau rời đi hoàng cung. Trên triều đình, Phương Lâm nhưng vẫn là đứng tại chỗ Phương Lâm. Triệu Chấn đi tới quốc sư lại nhân. Phương Lâm vội vàng chắp tay ngươi đối với tiền triều dư nghiệt, hiểu rất rõ. Triệu Chấn bất động thanh sắc hỏi. Phương Lâm trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Trưởng thành người này, điểm đáng ngờ rất nhiều, không trải qua xem kỹ." rất tốt, Tiền Triều Dương Nguyệt Thanh Liên giúp sự tình, do ngươi đến xử lý." Triệu Chấn chậm rãi nói ra, "Hoàn thành đằng sau, Thanh Vân Đệ hình quan hay là trấn mục ti chỉ huy sứ, ngươi có thể tùy ý tuyển." Phương Lâm trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng lĩnh mệnh, chẳng qua là nhịn không nổi hỏi, "Vậy ta hiện tại ta sẽ để cho Ngũ Đông lại phối hợp ngươi." Triệu Chấn nói xong, thân ảnh nguyên địa chậm rãi biến mất. Phương Lâm sắc mặt cứng ngắc, không có là công, liền không cho công danh. Có thể cái kia trưởng thành, nhưng tử tiểu tốt vô danh liền cao ở đệ hình quan. Phương Lâm trong mắt, quan sát dần dần dày, trưởng thành, ngươi ta chi tranh, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Sau 10 ngày, Thích Tiêu Thành, phía đông trên tường thành. Xa xa có thể nhìn ra Sa Hỏa Linh Thạch khoáng mạch cùng Liêu Tinh Quảng sắt điểm cuối cùng, sau đó chính là vùng đất bằng phẳng nạn giẫm biên Thụy Hoàng thành chẳng mấy chốc sẽ gửi thư, nên lại phải quan truyền lệnh đến. Đông Phương Lan mở miệng nói ra, chỉ sợ lúc này Thanh Vân Quốc, cho dù là Liêu đại tướng quân cũng sẽ không rõ ràng, Trưởng Thanh đến cùng có thể hay không giết Liêu Khinh Mi, Tô đồ bọn người. Nhưng Đông Phương Lan lại là biết, Trưởng Thanh nhất định sẽ không giết không biết tới sẽ là thằng xui xẻo nào. Trưởng Thanh nở nụ cười ngươi cố ý bại lộ ác chủ bài, bại lộ không gian năng lực Ngươi làm sao khẳng định hoàng thành nhất định sẽ có ngăn được thủ đoạn của ngươi, sớm mang đến tiên môn quan." Đông Vương Lan khó hiểu nói, "Ngay cả ta đều biết, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú không có khả năng giết trên triều đình, càng là mọi người đều biết. Về phần ngăn được thủ đoạn của ta, nguyên bản ta là không thể khẳng định, nhưng Tô Đỗ phản ứng của bọn hắn còn có từ ẩn sơn biểu hiện, đã đã chứng minh, khẳng định có. Có thể đây cũng quá nguy hiểm. Dù sao ngươi lần luôn luật kia, chuyện không thể nào liền đều thành khả năng, cho dù là Liêu Khinh Mi cũng đối ngươi bại lộ sát ý. Yên tâm đi, trong hoàng thành có người một nhà, ta không chết được. Ngươi một nhà?" Biết ngươi tại trên người ta, mặc kệ nết không cấu kết đại ma tàn hồn, đều muốn bảo đảm ta một mạng. Con đứa nói, Liễu đại tướng quân cũng sẽ không nhìn thấy ta chết, cho dù hắn cũng tin. Mặc dù có vài chục vạn biên cương quân, nhưng chỉ cần Liễu đại tướng quân đi ra bảo đảm ta, đủ định thiên môn. Ngươi làm sao khẳng định, Phương Lâm sẽ nói xấu ngươi là tiền triều dư nghiệt? Trương Thanh mỉm cười, nói Phương Lâm tại hoàng thành rất làm ầm ĩ, nếu làm ầm ĩ, liền chứng minh hắn không phục. Thế nhưng là, ta biểu hiện như vậy, hắn không phục thì phải làm thế nào đây đâu? Hoặc là hoàn toàn phục, chờ ta đi hoàng thành giết hắn, hoặc là liền sẽ đập nồi giấm truyền. Bạch Cốt Dừng Tiền tiêu Bạch Cốt đại quân đã không có, Thanh Liên giúp những này tiền tiêu Dương Nghiệt, chẳng làm được trò trống gì. Nhất là, đối mặt hiện tại ta, Thanh Liên giúp giá trị lớn nhất, liền để cho Phương Lâm lập hạ công văn, vu oan giá họa tại ta. Phương Lâm biết không thắng được ta, hắn nhất định muốn trở thành ta. Thanh Liên giúp nắm giữ tình báo, muốn động bọn hắn cũng không dễ dàng, nhưng Phương Lâm có thể. Một khi Phương Lâm mượn nhờ Thanh Liên giúp lập công, trước đây hướng Dương Nghiệt, liền càng là không đáng để lo. Độc Vương Lan vẫn còn có chút lo lắng, lúc này tiếp tục hỏi, nếu như Liễu đại tướng quân không hiện thân đâu? Trương Thanh ngắm nhìn Bao La Sơn Hà, lòng dạ một trận sóng đạc. Nạo Khí 10 phần nói ra, ung dung đứng ở trên những cây, cho tới bây giờ còn không sợ nhánh cây sẽ bẻ gãy, bởi vì nó tin tưởng không phải nhánh cây, mà là chính mình cánh. Đông Phương Lan chấn động trong lòng. Trương Thanh nói tiếp, huống chi, thanh này thước đen kiếm không gian năng lực, ta không tin Lưu Vân đại lục trận pháp có thể trấn áp. Vạn nhất có thể trấn áp đâu? Ta phía trên có người. Giờ đi tường thành, Trương Thanh tiến về ngoài thành tiếp tục giám sát. Trải qua những ngày này tăng giờ làm việc, gấp đôi tiền lương, đường dây tu kiến đã hoàn thành một đầu. Hôm nay chính là đầu tàu bắt đầu vận hành ngày đầu tiên điểm đảo Quảng bên trong, 100 cái buồn xe đã tràn đầy lưu tinh quan sát. Do lưu tinh sát luyện chế bồn xe, đường ray gánh chịu năng lực hết sức xuất sắc. Một thể hóa luyện chế đầu tàu, càng là tại từ chính nghĩa đơn giản điều kiện bên dưới, có thể khởi động. Thang đến đầu tàu phun ra hơi nước, vang lên nặng nề dư dương còi hơi. Tất cả mọi người, bao quát Trần Thiết Quân, cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi đầu này sắt thép cự long chậm rãi tiến lên lúc, tất cả thi công tư sĩ, Bạch Tính, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cho dù là 100 đầu kéo xe yêu thú, cũng muốn tốn sức man lực mới có thể dẫn dắt trọng lượng. Vậy mà, chính mình động. Chú ý tốc độ, sớm giảm tốc độ gặp chuyện không quyết trực tiếp mẹ xe. Trương Thanh dặn dò, từ chính nghĩa có chút luống cuống tay chân, nội tâm của hắn càng thêm lộ sổ. Mao tiểu Bạch cả ngày khóc nỉ non, hắn không biết nàng đang khóc cái gì, nhưng hắn biết, cái này nhất định cùng chính mình hành hành quan có liên hệ. Trung quanh núi đá chỗ bí mật, một chút hóa hình yêu thú cũng không đi xa. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu này từ điểm đảo quang chậm rãi hương phía Sích Tiêu Thành tiến lên sắt thép cự long lúc, bọn hắn cũng đã minh bạch. Trương Thanh từ luyện chế cái thứ nhất côn côn thời điểm, liền đã đã chủ định, Sích Tiêu Thành sẽ không còn một đầu yêu thú. Yêu thú, từ căn cơ bên trên, liền đối với Sích Tiêu Thành không có giá trị. Hải Vân lâu chỗ đứng căn bản, sớm đã bị Trưởng Thanh phá hủy. Như thiên hỏa giúp những đàn dược kia dư tán, hoàn toàn thay thế. Trưởng Thanh tử vừa mới bắt đầu liên định, đem xích tiêu thiêu thành hết thảy pháp pháp, toàn diện nổ tận gốc. Trưởng Thanh cách làm, cho tới bây giờ đều không phải là cô lương. Đại nhân thật sự là thật bản lãnh. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, Ngụy Liên Tinh mặt mũi chứa đầy kính lễ, lách mình xuất hiện. Trưởng Thanh kinh ngạc đánh giá Ngụy Liên Tinh. Ngụy Liên Tinh lại bị cái kia sắt thép cự long dung động thật sâu, pháp bảo này, luận chế xác nhận không khó. Xích tiêu thành dân sinh, tổn. Chỉ bất quá, như vậy thao túng Cần thiết nhân thủ cũng không nhiều, trong thành này vẫn sẽ có rất nhiều người mất đi nghề kiếm sống, không biết việc này, đại nhân như thế nào giải quyết? Si kiểm khoanh thạch, chứa lên xe chở hàng, cũng hầu như phải dùng người. Làm cẩn thận chút, cần nhân thủ tự nhiên liền nhiều. Cụ thể để trấn mục ti chính mình xử lý. Chỉ cần sáng tạo tổng giá trị không tiện, phát thêm chút phúc lợi, nuôi một chút người rảnh rỗi thì như thế nào? Nếu có thể khai phát chút mặt khác nguyên bộ, sáng tạo chút mới chức vị, xinh tiêu thành sẽ chỉ so dĩ vãng càng thêm phồn vinh. Ngụy Liên tính hướng phía trưởng thanh làm một lễ thật sâu, đại nhân cao minh, người là đến truyền lệnh. Trường Thanh giống như cười mà không phải cười ta đến truyền bệ hạ thánh chỉ Ngụy Liên Tinh nói, từ trong càn khôn giới lấy ra lụa vàng cuộn trục. Con chưa mở ra, Trường Thanh liền tất giọng nói, lớn mật Ngụy Liên Tinh, dám dạ truyền thánh chỉ. Đến a, bắt vào đại ngục. Sáng sớm ngày mai, xuất phát tiến về Thiên Môn Quan, cùng nhau họ chém. Ngụy Liên Tinh. Trường Thanh đưa tay cầm qua thánh chỉ, nhìn cũng không nhìn, như là cầm rẽ trái gỗ, hướng xích tiêu thành một chỉ dẫn đường, mời đi, Ngụy đại nhân. Ngụy Liên Tinh buồn bực không thôi, khóc không ra nước mắt. Chương 166. Ngụy Liên Tinh hiếu kỳ. Chương 166. Ngụy Liên Tinh hiếu kỳ. Tích Tiêu Thành, trong thành các nơi đều đang đồ lấy, quan truyền lệnh quẩn chưa tuyên đọc bệ hạ thánh chỉ, liền bị trưởng thành cho đội bắt hạ ngục. Thậm chí toàn thành mắt tính, cũng không biết quan truyền lệnh giáng gấp ra sao. Hồng lâu một lần nữa vận chuyển, có Tô sảo sảo tòa trấn, suy nghĩ nóng nảy. Huyền chuyển giáng múa, dỗ dành lấy khách đến tham yếu ớt cần an ủi tâm linh, lại cùng trưởng thành ở trung lâu như vậy, còn cùng Liễu khinh mi 4. Say gió lâu động tĩnh, cũng sớm bảo khách đến tham tưởng tượng lãng man, tâm tâm niệm niệm. Hồng lâu, khôi phục trung tâm tình báo tác dụng. Quan truyền lệnh ngụy liên tinh bị bắt tình báo, liền từ nơi này chuyển ra. Không chỉ như vậy, Còn truyền ra càng mãnh liệt hơn tình báo. Trưởng Thanh là tiền triều Dương Nghiệt. Lâm Thiên Tuyết, tôi xảo xảo, cũng minh bạch, Trưởng Thanh nói câu kia thuận theo tự nhiên. Thanh Liên giúp đỡ mặt truyền xuống mệnh lệnh, phối hợp Phương Lâm, hy sinh một phần nhỏ người, đổi lấy đại bộ phận Thanh Liên giúp đỡ chúng trong sạch. Từ đó về sau, còn lại cái kia phần lớn người, đem rốt cuộc không cần tại nội tâm chỗ sâu, lưng đeo tiền triều Dương Nghiệt tiến tuổi. Bọn hắn, bị triệt để tẩy trắng. Nguyên bản tâm hệ tiền triều người, vốn là số ít, lúc này những người này càng là nguyện ý vì Phương Lâm hy sinh, cũng đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Phương Lâm trên thân. Chỉ vì vặn ngã Trưởng Thanh, Sích tiêu thành, trấn mục ti, đại ngục còn chưa đóng chặt cửa lớn. Từ trong khe cửa truyền ra ngụy liên tinh hô to các ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược, các ngươi đây là đang phản quốc, các ngươi đây là đang kháng trị, các ngươi đây là đảo đồng. Một tiếng nổ ngạt vang động, đại ngục cửa lớn phong kín. Trận pháp phù văn ánh sáng lưu chuyển ở giữa, lại truyền không ra một tia tiếng vang. Theo một tiếng này, Ngụy Liên Tinh thanh âm cũng im bặt mà dừng lại, nhân sinh sao mà khổ. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, kết quả chính là chuyển sang nơi khác ngồi tụ. Ngụy Liên Tinh cảm khái, đánh giá đại ngục, hắn như là đi tản bộ một dạng, đi tại trong đạo Nơi này không có ngủ tốt, có cũng không dám tới này tuần xác. Lúc này Ngụy Liên Tinh, phảng phất như là ngủ tốt một trận dạng, chắp tay sau lưng, đánh giá bị giam giữ mấy người gặp qua trị uy sư Tô Đồ đại nhân. Ngụy Liên Tinh dừng ở một chỗ nhà tù, chắp tay hành lễ. Tô Đồ hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại gặp qua tổng binh Liêu Khinh Mi đại nhân. Liêu Khinh Mi căn bản cũng không để ý tới. Ngụy Liên Tinh nhiều hứng thú tiếp tục đi tới vị này, chắc hẳn chính là Bạch Yêu Sơn Lâm đại yêu hoa linh tú đi. Nghe nói ngươi là linh hoa thành tinh, có thể nam có thể nữ, thật hay giả. Nha, huyết sắt bang bang chủ tử ẩn sơn. Nguyên lai like ngươi giải bộ dáng này Sắc thử có phong lưu vô liếng. A, Thiên Hỏa Bàng Bàng chủ Phùng Sí Liệt. Tại hạ có nghi hoặc hỏi, khốn nhiều đã lâu, nhi tử kia của ngươi, đến cùng phải hay không người thân sinh? Wen, Wen. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, từ gần sơn, Phùng Sí Liệt phân biệt đập nện nhà tù các vị, ngày mai tiến về Thiên Môn Quan cùng nhau hỏi chém, tại hạ may mắn cùng các vị đồng hành. Ngụy Liên Tinh cất giọng nói. Thanh âm tại trống trại trong đại ngục, phát ra tiếng vọng Ngụy Liên Tinh, hoàn thành tình huống như thế nào? Bậy Hạ nói thế nào? Liêu Kinh Mi mở miệng hỏi Bậy Hạ muốn bài miễn trưởng thành đại nhân con trước, áp giải nó trở về mảng thành, hạ ngục thẩm tra. Về phần các ngươi, tất cả đều thạ. Ngươi làm sao bị bắt vào tới? Tô Đồ hỏi Thánh Chỉ này, Trường Thanh đại nhân nhìn cũng chưa từng nhìn, ta một chữ còn chưa tuyên đọc, cái này không rồi cùng mọi người gặp mà sao? Ngụy Liên Tinh tràn đầy bất đắc dĩ. Ngụy Liên Tinh đi lòng vòng con mắt, lại nói đúng rồi, hiện tại cả nước trên dưới đều biết, Trường Thanh là tiền triều dư nghiệt. Hắn làm hết thảy, căn bản chính là vì phá vỡ Thanh Vân quốc. Trong đại ngục, Tường đạo sát ý đột nhiên dâng lên ngươi, vì sao không có bị trấn ngục tiên tỏa trấn áp? Tô Đồ trầm giọng hỏi hạ quan may mắn cùng Trường Thanh đại nhân quen biết, cũng coi là bà cũ, hắn đương nhiên sẽ cho tại hạ một phần chút tình mật. Ngụy Liên Tinh không tự chủ dương đầu lên. Trong đại ngục, lằm vào trằm mặc. Một lát sau, Ngụy Liên Tinh đột nhiên nói ra, mấy vị nếu muốn lập thủ, đã là danh chính ngôn thuận. Trong đại ngục, bầu không khí đột nhiên đè nén trưởng thanh phái ngươi đến sọ xét chúng ta. Liêu Khinh Mi lúc này hỏi, Ngụy Liên Tinh lắc đầu, trưởng thanh đại nhân cần phải a. Dừng một chút, Ngụy Liên Tinh mở miệng nói, ta có hai chuyện, muốn cho mấy vị nói rõ ràng. Ngụy Liên Tinh ở trong thông đạo đi tới đi lui, vươn một ngón tay. Ngụy Liên Tinh nói cái này thứ nhất ta, tính toán thời gian, Phong Thiên trấn đại trận đã mang đến Thiên môn quan, Thiên môn quan cũng hẳn là bố trí xong. Vừa mới nói xong, Trong đại ngục bầu không khí phức tạp bên trong, lộ ra một cỗ hỏi nghi ngươi thật không phải trưởng thành phái tới. Tô Đỗ cũng không nhịn được hỏi đừng đa nghi như vậy, có đôi khi nghĩ đến quá nhiều, cũng chỉ là phí công thần thương. Ngụy Liên Tinh trầm rãi nói ra, hoàng thành cấm quân phó thống lĩnh vệ thâm tự mình hộ tống đại trận đi hướng Thiên môn quan, lúc đó vệ thâm liền nhốt tại ta sát lách. Nói, Ngụy Liên Tinh lại bổ sung, đúng rồi, đây chính là quốc sư đại nhân tự mình ngăn bài, ngũ đông lai đại nhân đều không biết. Quốc sư. Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi tất cả đều sương sở. Ngụy Liên Tinh lui bay, nếu không muốn như nào? Các ngươi coi là, một cái nho nhỏ xin mời. Cái kia phong thiên chấn đại trận cứ như vậy từ hoàng thành chuyển tới, cũng không có minh xác nguyên do, liền xem như thật có vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, có thể nhanh như vậy. Ngụy Liên Tinh khoát tay, nói tiếp, đừng hỏi, chờ ta nói chuyện thứ hai, các ngươi liền hiểu. Ngụy Liên Tinh dừng một chút, vừa đi vừa về tại mấy chỗ nhà tù đi một vòng. Cuối cùng dừng lại, Ngụy Liên Tinh nghiêm túc nói ra, Trưởng Thanh chỉ có thể bắt, không có khả năng giết. Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi tất cả đều nhìn chằm chằm Ngụy Liên Tinh. Hoa Linh Tú, Từ Hàn Sơn, Phùng Sí Liệt cũng đều xoay đầu lại. Ngụy Liên Tinh từ tốn nói, Trưởng Thanh mà chết, vậy các ngươi cũng đều đừng sống. Trưởng Thanh thu thập những cái kia chứng cứ phạm tội, chính là sổ tử tội danh của các ngươi. Đương nhiên, Trưởng Thanh nếu là còn sống, những cái kia chứng cứ phạm tội cũng chỉ là tạm thời không cần đến được điểm. Đây là Quốc sư đại nhân lời nhắn nhủ. Liêu Khinh Mi hỏi không, ta đoán. Ngụy Liên Tinh nói thẳng chỏ cười. Tô Độ tức giận nói, Ngụy Liên Tinh đứng chắp tay, nghiền ngẫm nói ra, vậy các ngươi nói cho ta biết, vì sao một cái một lòng muốn phá vỡ Thanh Vân quốc tiền triều Dương Nghiệt, chỉ là bị bãi miễn để hình quan con trước? Các ngươi sẽ không coi là thiên môn quan sự tình, Trưởng Thanh thật cái gì cũng không biết đi. Tâm hắn chí như yêu, đoán cũng có thể đoán cái 8, 9 phần 10. Trên thực tế, chứng cứ phạm tội của các ngươi tất cả đều là hờ đoán, đoán đúng bao nhiêu chỉ sợ các ngươi cũng không dám tin tưởng. Ta thậm chí hoài nghi, hắn chính là cố ý để cho các ngươi chuẩn bị thiên môn quan độc thủ. Các ngươi sẽ không coi là, Trưởng Thanh muốn giết các ngươi, còn muốn phí cái kia kỉnh đem các ngươi đưa đi thiên môn quan. Các ngươi sẽ không coi là, Trưởng Thanh thật sự là tiền triều dư nghiệt đi. Tô Đỗ, Liễu Khinh Mi bọn người, tất cả đều lâm vào trầm tư. Liễu Khinh Mi hỏi, ngươi biết? Mấy người tất cả đều nhìn về phía Ngụy Liên Tinh, ta đương nhiên không biết, ta nếu là biết ta liền không tới. Ngụy Liên Tinh trong mắt, thiếu đốt lên hừng hực bát quái chí hỏa. Dù sao bệ hạ cùng quốc sư tâm ý, chính là không giết Trường Thanh. À đúng rồi, ta sở dĩ xác nhận Trường Thanh không phải tiền triều Dương Nghiệt, đó là bởi vì Ngụy Liên tinh thừa nước độc thả câu, vừa cười vừa nói, những này nói cho các ngươi biết cũng không có gì, nơi này khoảng cách hoàng thành cũng quá mức xa xôi. Chân chính tiền triều Dương Nghiệt, chính là Phương Lâm. Không phải vậy, Phương Lâm rượi vào cái gì được bổ nhiệm Phàn Lâm thành trấn quốc quan? Không phải là vì trước đó hướng Bạch Quốc đại quân. Có phương pháp dừng tại Phàn Lâm thành, tối thiểu tương đương với 10 cái vệ thâm ở bên cạnh hành cung ngồi chờ. Tô Đồ lạnh lùng nói ra, đều là phỏng đoán, lời nói của một bên Ngụy Liên Tinh cũng không để ý, chậm rãi nói ra, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tưởng, ngoài cuộc tình táo trong của khu mê. Một cái chân chính quan tâm Bạch Tế người, coi như hắn muốn là trời, thì tính sao? Trưởng Thanh, hắn thật sự là quá vương vãng, ta chính là Hiếu Kỳ, hắn đến cùng muốn làm gì? Một cái rõ ràng chưa bao giờ bước vào qua hoàng thành người, làm sao lại hết lần này tới lần khác cùng hoàng thành dây dưa không rõ? Sẽ còn đồng thời bị bại hạ, quốc sư như vậy chú ý, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết tại lòng Hiếu Kỳ của ngươi bên trên." Tô Đồ Hừ Lạnh nói ra. Ngụy Liên Tinh cười ha ha một tiếng, "Vậy ta nhưng phải cùng Trưởng Thanh đại nhân đi gần chút." Ngụy Liên Tinh tuyển sạch sẽ nhà tù, mở ra cửa nhà lao, chính mình đi vào. Chương 167: Thiên môn quan. Chương 167: Thiên môn quan Đỏ Tiêu Thành, một cái đội xe chậm rãi hướng phía Bạch Ưu Sơn lâm tiến lên. Chỉ là bình thường xe ngựa, đi đường tốc độ lại là nhanh đến quỷ dị. Cầm đầu một chiếc xe ngựa, Trương Thanh ngồi xếp bằng trong đó đội ngũ hộ phượng, thì là từng chiếc xe chở tù. Bạch Lý Kính Minh xuất lĩnh một đội quân bảo vệ thành, sắc mặt cứng ngắc là đội xe hộ vệ, Thượng quan Vũ cũng ngồi trên lưng ngựa, lúc này đồng dạng lo lắng. Thượng quan Vũ bị mắng, bị cha hắn Thượng quan Kinh hừm mắng. Nghĩ đến Bạch Lý Kính Minh cũng là như thế. Thế cục biến hóa, thực sự quá nhanh, nguyên bản bọn hắn coi là đây đều là bệ hạ an bài, có thể thẳng đến bị chửi mới biết được, cái này tất cả đều là Trường Thanh làm. Tiên triêu dương nghiệt không chỉ, còn nhiều thêm cái chống lại thế mệnh. Hai người bọn hắn vốn cho rằng Trường Thanh cầm xuống Tô Hình, Liêu Khinh Mi chỉ là sấm to mưa nhỏ. Nhưng bây giờ mới biết được, cái này đánh xong lôi, là thật muốn trời mưa. Bọn hắn cưỡi chính là ngựa sao? Không, bọn hắn cưỡi phải là lão hổ, tùy thời xoay người liền có thể đem bọn hắn xé nát nuốt ăn lão hổ. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, vốn cho là mình lại nhận liên lụy, nhưng cuối cùng lại bị tha tội, chỉ là chịu động nhân mạng. Nguyên nhân làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Trương Thanh, quá mạnh. Mạnh đến bọn hắn không phải đối thủ, là đương nhiên là hợp tình hợp lý. Một tòa đồi núi, gồ ghề nhấp nhô đội xe nhưng như cũ bình ổn, trên tủ sa thậm chí đều không cảm giác được bất luận cái gì sốc này. Ngụy Liên Tinh ngạc nhiên nhìn dưới mặt đất, hắn có chút khó có thể tin. Xe ngựa nhìn như là trên mặt đất đi lên, có thể bánh xe lại cùng mặt đất duy trì một khoảng cách. Thật giống như chạy tại một đầu nhìn không thấy lại cực kỳ bình ổn lộ diện bên trên. Ngoài xe phong cảnh cũng cực kỳ quỷ dị, quỷ dị đến làm cho Ngụy Liên Tinh linh nghiệm cảm giác đều phát sinh rối loạn. Rõ ràng chỉ là tiến lên vài thước khoảng cách mà thôi, có thể ngoài xe phóng cảnh lại tại cực tốc đuổi lại. Lực lượng không gian. Ngụy Liên Tinh biết Trưởng Thanh có được lực lượng không gian, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến, Trưởng Thanh lực lượng không gian, vậy mà lại là bộ dáng như vậy. Cái này cùng Ngụy Liên Tinh biết không gian pháp thuật, không gian chân pháp, hoàn toàn không giống, thậm chí ngay cả một chút giống nhau đều không có, đây không phải bước nhảy không gian, trực tiếp xuyên thẳng qua đến chỗ tiếp theo địa điểm. Mà càng giống là trong xe trở tủ bên ngoài không gian, không nâng nhau. Thật giống như, trong lúc này bên ngoài không gian, không giống với giải. Ngụy Liên Tinh đột nhiên có loại hoang đường ý nghĩ. Bọn hắn đội xe này cũng không phải là chạy tại con đường bên trên, mà là chạy tại địa độ bên trên. Ngụy Liên tinh ánh mắt nhìn về phía cầm đầu một chiếc xe ngựa. Ngụy Liên tinh trong lòng có chút hoài nghi, phương tiện trấn địa lại trợn, đến cùng có thể hay không đem Trường Thanh lực lượng không gian trấn áp. Trường Thanh, đây là quá mạo hiểm đi. Đông Vương Lan ngồi tại Trường Thanh bên cạnh, chỉ có ngưng khí cảnh nàng, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thôi có vẻ ngây ngô trên khuôn mặt, tràn đầy lo lắng xoành so sành dưới, ngươi trực tiếp như vậy từ trong ngọc bội đi ra, mới càn mạo hiểm. Trường Thanh linh niệm cấu kết lấy chấn trời tối thứ kiếm, điều chỉnh không gian vượt qua khoảng cách Bởi vì đây là tiêu hao chân khí, mà tiêu hao tốc độ cùng thi triển thời gian thành có quan hệ trực tiếp, vì bảo trì trạng thái đỉnh phong, Trường Thanh sẽ tiêu hao không chế tại cùng thôn phệ linh thạch bổ sung tốc độ cùng nhau nhất trí. Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, Trường Thanh mở mắt ra, nhìn xem trầm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ Đông Phương Lan. Trường Thanh mở miệng hỏi, cái này không gian lực lượng, mạnh sao? Đương nhiên. Đông Phương Lan không chậm trễ chút nào bổ sung, mạnh đến vượt ra khỏi Lưu Vân Đại Lục nhị biết. Trường Thanh nói tiếp, lớn như vậy mà sùng giống gì, cũng nên như vậy. Đông Phương Lan ủ ủ thở dài. Trường Thanh ăn ủi, chờ ngươi trở lại nhục thân, tu luyện thành văn công của đạo công, ngươi cũng sẽ mạnh như vậy." Đông Phương Lan xoay đầu lại, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm vào Trương Thanh. "Trương Thanh đúng vậy, ắt chủ bài một khi bại lộ, liền không thể coi làm ắt chủ bài, thậm chí sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Ta hiện tại làm, liền đem nhược điểm chí mạng bại lộ ra, để cho địch nhân biết cái này nhược điểm có thể bị nắm." Đông Phương Lan hay là nhìn chằm chằm Trương Thanh, không nói một lời. Trương Thanh nghĩ nghĩ, cười ha ha một tiếng. Hắn đương nhiên biết, Đông Phương Lan lại bắt đầu ấy náy ngươi cười cái gì. Đông Phương Lan rốt cục mà miệng. Trương Thanh rất cảm Từ trên xuống dưới đánh giá Đông Phương Lan thiếu lệ dáng người, thần hồn của ngươi rời đi nhập thân, cũng có thời gian hơn 2 năm, chúng ta cùng một chỗ cũng có hơn 1 năm, ta nhìn ngươi vẫn luôn là cái bộ dáng này. Có cái gì không đúng sao? Đông Phương Lan không rõ ràng cho lắm thần hồn không giải, đó là đã xác định, chỉ là không biết, hơn 2 năm qua, nhục thể của ngươi giải không giải. Trưởng Thanh chăm chú hỏi Đông Phương Lan gương mặt xinh đẹp lần ngơ, rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp thưởng Trưởng Thanh một đôi bạch nhãn ngươi, vì cái gì luôn luôn có thể nghĩ đến loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Trưởng Thanh hiếu kỳ chính mình thân này quần áo đến bây giờ bắt đầu hiếu kỳ nhục thân của mình bốn. Đây không phải ta nghĩ đến vấn đề, mà là vấn đề bản thân liền khách quan tồn tại, chỉ là bị ta phát hiện mà thôi." Trưởng Thanh Nghiêm trang nói Đông Phương Lan nhíu môi ra, quay đầu sang chỗ khác. Trải qua trưởng Thanh ngắt lời, bầu không khí lỏng rất nhiều, đội xe bình ổn tiến lên, vượt qua Sơn Hà biệt ca. Huyết sắt rút, thiên hỏa giúp ma đạo, âm thầm bố trí mai phục, bọn hắn muốn tại trước đoàn xe hướng thiên môn quan trên đường, đem bọn hắn bang chủ cứu đi. Nhưng bọn hắn đợi trái đợi phải, chờ không được đội xe đội xe ra khỏi thành sao? Ra khỏi thành? Cái gì? Đã ra khỏi thành? Lúc nào? 3 ngày trước. A, vậy còn tốt, dựa theo đội xe tốc độ Bọn hắn đến nơi đầy con sớm. Trong bang bang chúng lẫn nhau đưa tin. Bọn hắn không có ý định một lần thành công, dù sao trưởng Thanh chiến lực quá mức khủng bố. Bọn hắn dự định đi đầu cái dối, đợi cho trưởng Thanh tinh bị lử tận, thể xác tinh thần đều mệt, lại đến cái đón đầu trọng kích. Cứ đi bang chủ là nhất định, nếu có thể chém giết trưởng Thanh, vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng là, lại qua 3 ngày đội xe đâu? Người đâu? Không biết ga lão đại, thiên môn quan bên kia truyền đến tin tức, đội xe đã đến. Cái gì? Bọn hắn làm sao vượt qua? Bay qua sao? Không có gặp pháp bảo phi thuyền a. Bọn hắn cũng không phải cưới pháp bảo phi thuyền a. Thiên Hỏa giúp đỡ chúng mở mịt nhìn phía dưới hẻm núi. Huyết Sắt Bang Bang chúng cũng đồng dạng đạt được tin tức, nhìn trước mắt bao la hùng vĩ trên giang hà duy nhất một tòa cầu đá bốn, Thiên Môn Quan, hai cây bàn long của đá, thông thiên sừng sững. Từ xa nhìn lại, giống như một chiếc cầu trời. Phương Bắc là nhìn không thấy bờ biển mây, không nhìn thấy bờ, trong biển mây có một tòa thạch đài, đó chính là tứ phương lôi. Lại viện chi chỗ, còn có một tòa thông thiên địa đá, leo lên mà lên, liền có thể đến tiên giới, Thanh Huyền Thiên. Thiên Môn Quan phương Nam, là vắt ngang toàn bộ lưu vân đại lục dãy núi, yếu tố chiến lược mạnh nhất, tất cả đều tề tụ ở đây, Bắc Yêu Sơn Lâm. Lúc này, Thiên Môn Quan, Thanh Vân Quốc Biên cương quân chỉnh tề tập kết, khí thế như hồng, trang nghiêm tốc mục đến mức một bên khác Huyền Nguyệt Quốc Biên cương quân, đồng dạng tập kết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Ưu Sơn lâm phương hướng, yêu khí quấy phong vân, từng đạo ngút trời yêu khí, làm cho Thiên Môn Quan phảng phất sắp trở thành chiến trường. Trên không trung, yêu khí khi thì nổi lên một khối, khi thì quấn lên ngập trời hóa diễm. Cực nóng dưới nhiệt độ cao, nhưng lại tràn ngập cực hàn băng lãnh, từng mảnh từng mảnh băng hoa bay múa, phi linh tại cựu tiêu ở giữa. Ba đạo thân ảnh, Lăng Không hư lập, xa xa ngắm nhìn đã tiến vào trong đại quân, đến hành hình đại phụ cận đội xe. Chương 168 Lén lén lút lút. Chương 168, lén lén lút lút. Bích Thủy Hàn giao hóa thân trung niên mỹ phụ, một thân màu băng lam thần bảo, sóng nước lấp loáng, từng luồn từng luồn băng lam hàn khí, phảng phất làm cho không gian đều có thể đông kết. Nàng cột lại tóc, mang theo ngọc chất trâm cài tóc, trên đó hai đầu băng tinh dây lụa, theo gió tung bay. Nàng mở đôi mắt, kim quang rạng rỡ, trong mắt dọc, sát ý so với nàng khí tức trên thân lạnh hơn. Khuôn mặt biên giới, có tinh mịn vẽ rồng kéo dài cái cổ, như ngó sen giống như cánh tay, nhưng lại có một đôi vướt rồng sắc bén. Tại nàng bên người, một tên sáu đầu cánh tay đại hán, hắc hắc cười không ngừng. Hai đầu cánh tay ôm lấy cánh tay, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm linh đao, một ngón tay lấy đội xe, một tay hướng một tên khát thân mang Hỏa Diễm Thần Bảo nam tử khoa tay. Thân mang Hỏa Diễm Thần Bảo nam tử, thoạt nhìn như là người trẻ tuổi. Nhưng hắn trên người y thế, lại so Bích Thủy Hàn Dao càng cường huyễn hơn. Chỉ là bình thường hóa hình, tựa như cùng phụng sứ liệt thi triển Hỏa Linh thân thể, mỗi một cây sợi tóc đều rất giống du động hỏa xạ. Hỏa Diễm Thần Bảo phía trên, càng là có một đầu phượng hoàng tươi sống giương cánh, cái kia đủ để đốt xuyên không gian lực diễm, tại dục dịch. Lục Tí Thần Hầu, Lưu Ly li Hỏa Phượng. Ta sớm biết Hoa Linh Tú sẽ thất bại, chúng ta yêu tộc hạ có thể cùng đồ ăn liên thủ. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bại như thế chứ đệ. Bị bắt sống không nói, còn bị áp giải đến Thiên Môn quan chém đầu, đơn giản ném đi Bách Yêu Sơn làm mật núi. Lục Tí thần hầu cánh tay quơ, uống một hớp rượu, gầm nhẹ đạo, nói tiếp, nhân tộc tiểu tử, trưởng thành, thật to gan. Đây là cảm thấy ta Bách Yêu Sơn lâm không có đại yêu sao? Cái này nếu để hắn chém Hoa Linh Tú, không bao lâu, hắn liền dám xuất linh biên cương quân trực tiếp tiến đánh Bách Yêu núi rừng. Hoa Linh Tú là thuộc thủ chịu trói, bằng nhân tộc muốn bắt hắn, không có khả năng. Bĩnh thủy Hàn giao lẳng lặng nói ra. Lục Tí Thần Hầu giễu cợt đứng lên, nhìn chằm chằm Bích Thủy Hàn Dao nói ngươi cũng không phải là muốn nói, Hoa Linh Tú muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Dùng cái chết của hắn, hướng Lưu Vân Đại Lục chứng minh yêu tộc thành ý. Dừng một chút, Lục Tí Thần Hầu nói tiếp, ngươi cùng Hoa Linh Tú kế hoạch đã thất bại, ngươi phải cùng chúng ta đoàn kết lại. Giết sạch Lưu Vân Đại Lục nhân tộc, chúa tể Phong Vân tứ phương lôi, không dùng đến mấy trăm năm, Lưu Vân Đại Lục không thể cho tiên giới tiên tông truyền vận tiên điều, đến lúc đó, Lưu Vân Đại Lục yêu tộc mới có thể xoay người. Bích Thủy Hàn Dao lạnh lùng ngậm miệng, đến lúc đó, cái này Lưu Vân Đại Lục yêu tộc liền không còn là nhân tộc đá mài đao. Lục Tí Thần Hầu liên tục gật đầu. Mạch Thủy Hàn Dao xoay đầu lại, lại nói: "Đến lúc đó, cái này Lưu Vân Đại Lục liền sẽ trở thành tu sĩ nhân tộc nông trường." Lục Tí Thần Hầu thần sắc biến đổi. Chưa bao giờ mở miệng Lưu Ly Hỏa Phượng lại là chậm rãi lắc đầu, không biết trở thành nông trường lích lợi, muốn xa xa nhỏ hơn chuyển vận tiên tiêu. Phải biết, 10 năm một lần phong vân tứ phương lôi, chỉ có trăm người. Cái này trăm người lại như thế nào sinh ra? Lưu Vân Đại Lục, hai đại vương triều ở giữa, một tỉ thậm chí mấy chu cư, mới có thể ra cái này 100 người. Nếu là lại không tiên kiêu chuyển vận tiên giới, đem Lưu Vân Đại Lục bán đi, bán cho yêu tộc Mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt nhìn về phía đội xe, Lưu Ly Hỏa Phượng tập trung vào từ chính nghĩa hắn chính là người đứa con trai kia. Lưu Ly Hỏa Phượng hỏi, "Bĩnh Thủy Hàn Dao con ngươi lộ ra không đành lòng nghe nói Thanh Vân Đệ hành quan trưởng thành, muốn đệ tử chính nghĩa tới làm hành hình quan, tự tay xử quyết tất cả tội phạm, bao quát huyết sát bang bang chủ tự ẩn sơn." Lưu Ly Hỏa Phượng từ tốn nói, "Lúc tí thần hầu lại là nắm lấy cơ hội nói nhân tộc xảo trá âm hiểm, căn bản không có khả năng ngắt tác. Giờ này khắc này chính là cơ hội trời cho." Diệt Tô Đồ, Liêu Khinh Mi, Thanh Vân Quốc quân tâm tất loạn, Huyền Nguyệt Quốc chắc chắn nắm lấy cơ hội Chúng ta cũng có thể thừa dịp này trực tiếp diệt đi cái này Thanh Vân Quốc biên cương quân, cho dù ngươi còn muốn cùng người cùng bình chung sống, diệt đi Thanh Vân Quốc, cùng Huyền Nguyên Quốc hai phần tiên hạ, há không tốt hơn. Bích Thủy Hàn giao trầm mặt xuống. Một bên Lưu Ly Hỏa Phượng lại là mở miệng nói ra, ta không phải ý tứ này. Lục Tí Thần Hầu, Bích Thủy Hàn giao tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Lưu Ly Hỏa Phượng. Lưu Ly Hỏa Phượng đạo, ý của ta là, từ chính nghĩa bản nhân không biết chính hắn là ai, Hoa Linh Tu cùng Từ Hận Sơn cũng không có khả năng nói cho trường thành, dạng như vậy sao lại như thế nào biết đến? Ngươi quản hắn làm thế nào biết? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể là đệ ngũ đại yêu? Liên xem như, vậy cũng cùng hai ta là cùng nhau. Lục Tí Thần Hầu đạo. Lưu Ly Hỏa Phượng thần sắc lại càng nghiêm túc lên, so sánh dưới, ta càng hy vọng Hoa Linh Tú là bị đánh bại đằng sau bắt sống, mà không phải thục thủ chịu trói. Có ý tứ gì? Lục Tí Thần Hầu hỏi rất dứt giản, nếu như Hoa Linh Tú là bị đánh bại, sự tình liền đơn giản, chỉ cần chúng ta liên thủ, tất thắng trường thành. Nhưng nếu như Hoa Linh Tú là thục thủ chịu trói, như vậy tính chất liền thay đổi. Lục Tí Thần Hầu đưa ra hai cánh tay, không ngừng vỗ đầu. Lưu Ly Hỏa Phượng nhìn về phía Lục Tí Thần Hầu, mở miệng nói ra, ngươi, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta còn có Bạch Yêu Sa Lâm, đều quá coi thường nhân tộc, tối thiểu xem thường trưởng thành. Có đôi khi, đồng dạng một việc, ngươi thay cái góc độ, liền có thể nhìn thấy vật khác biệt. Vậy ngươi xem ra cái gì? Lục Tí thần hầu gấp vào đầu bức hai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc sẽ như thế nào mẫn, cũng căn bản không muốn nghĩ xích Tiêu Thành ngoại thành một trận chiến, bắt sống từ ẩn sơn, phùng sĩ liệt. Xích Tiêu Thành thành nội, không cần tốn nhiều sức, liền đem Tô đổ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú trấn áp. Sau đó thì sao? Không có sau đó, liền câu này. Trong trời cao, trầm mặt xuống. Lục Tí thần hồn lập đi lập lại suy nghĩ câu này, mới đầu còn có chút buồn bực đây là hắn đã biết đến sự tình. Nhưng đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, mí mắt đột nhiên nhảy lên. Liền ngay cả Bích Thủy Hàn Dao, cũng là đổi sắc mặt, ánh mắt hiện hiện ngưng trọng phong vân bảng top 100, tất có trưởng thành vị trí, thậm chí trong mắt của ta, hắn nhất định là bảng danh sách khôi thủ. Không có khả năng tự hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, liền ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ngươi nếu là suy nghĩ nhiều tưởng tượng liền sáng tỏ. Đây chính là Lưu Vân đại lục lần này 10 năm, mấy tỷ người bên trong nhân tài kiệt xuất, mấy tỷ người bên trong thứ nhất. Thậm chí qua lại mấy chục năm, Mỗi một lần phong vân tứ phương lôi, khôi thủ cũng không thể cùng trưởng thành so sánh. Như hắn lên đến tiên giới, thành tựu của hắn đem vượt qua tất cả khôi thủ, ngươi còn nhìn hắn là mao đầu tiểu tử. Theo Lưu Ly Hỏa Phượng tiếng nói, Bích Thủy Hàn Dao dần dần thu hồi yêu khí. Lục Tí Thần Hầu lại là không muốn suy nghĩ nhiều, quản hắn những này làm gì, hắn không phải còn chưa lên trời. Tương lai thành tựu lại cao hơn, cũng phải có mệnh mới được. Lưu Ly Hỏa Phượng đạo, nói rất đúng. Lục Tí Thần Hầu vừa muốn đắc ý, nhưng nhìn lấy Lưu Ly Hỏa Phượng tần sắc, lại không giống ca ngợi một cái có thể tùy ý trấn áp to độ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú. Một trận chiến bắt sống vùng Xí Liệt, từ ẩn sơn tồn tại, hắn sẽ để cho chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngay cả ngươi cũng hiểu đạo lý, hắn không hiểu sao? Lưu Ly Hỏa Phượng một cái hỏi lại, để Lục Tí thần hầu á khẩu không trả lời được. Dừng một chút, Lưu Ly Hỏa Phượng nói tiếp, trong mắt của ta, như vậy cục diện có 3 cái tình huống. 1. Tô đổ, Liễu Kinh Mi cũng không phải là bị trấn áp, mà là muốn cùng trưởng thanh liên thủ, lấy thân làm ngôi, phải giải quyết Bạch Yêu Sa Lâm, tối thiểu là giải quyết chúng ta mấy cái. Hắn có thể dẫn suất từ ẩn sơn, vùng Xí Liệt, đem bắt sống. Mà bây giờ, hắn còn dẫn suất chúng ta. Hai, Trưởng Thanh có đầy đủ mạnh chất lực, mạnh đến để Hoa Linh Tú không dám phản kháng. Ba, có lẽ Trưởng Thanh có khác ý nghĩ, nhưng hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lục Tí Thần Hầu lại bắt đầu táo bạo đứng lên, bất kể hắn là cái gì 1 2 3, chúng ta trực tiếp. Lưu Ly Hỏa Phượng trầm giọng nói, nói rất đúng, bất kể hắn là cái gì 1 2 3. Lục Tí Thần Hầu lập tức một nghẹn. Lưu Ly Hỏa Phượng nói bổ sung, đều đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, ba vị đại yêu đồng thời cảm ứng, tất cả đều cúi đầu nhìn về phía Sơn Lâm biên giới ở nơi đó, một tên thư sinh áo trắng Một tên tân nương mặc áo cưới lén lén lút lút. Nhìn thấy hai bóng người này, cho dù là một mực tỉnh táo Lưu Ly li Hỏa Phượng cũng vô pháp bình tĩnh, trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ hai cái này quỷ độ vật. Lưu Ly li Hỏa Phượng một trận nghiến răng nghiến lợi. Chương 169. Ta muốn thử một lần. Chương 169. Ta muốn thử một lần. Bạch Diêu Sơn lâm điên rối, một tên tư sinh áo trắng cầm trong tay thư quyển, lặng lặng suy tư. Một tên tân nương mặc áo cưới trên tay cầm lấy tờ lụa, an tĩnh treo lên một đôi liên nương. Bọn hắn muốn tránh đi ba vị kia đại yêu, nhưng lại bọn hắn biết, chỉ cần tới liền tránh không khỏi tránh tại trong núi rừng cũng chỉ là trò chuyện tỏ thái độ độ, lấy đó tôn trọng mà thôi đại nhân tới tốt lắm nhanh, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Hà Khách nhìn xem tại trong đại quân đội xe, ngưng trọng nói, muốn lại trong vạn quân cứu đi đại nhân, không phải chuyện dễ. Không quan hệ, dù sao chúng ta càng đánh càng nhiều, chỉ là Ai? Tiêu Biện Nghi dừng lại trong tay thiết hỏa, than nhẹ một tiếng. Hà Khách nắm chặt thư quyển, cắn răng nói, Sích Tiêu thành chi họa, sớm muộn bộc phát, chỉ là ta không nghĩ tới, lại là đại nhân san bằng hết thảy. Đáng tiếc, Sích Tiêu thành liên lụy sâu rộng, tứ đại gia tộc, cả triều văn võ đều là ở trong đó. Đại nhân làm chúng ta chính nghĩa sự tình đều muốn làm sự tình, cuối cùng lại bị quan tiến lên hướng Dương Nghiệt tội danh, tuy là kháng trị bất tuân, có thể chưa hẳn có thể thuận lợi. Hà Khanh hít sâu một hơi, thâm tình nhìn về phía Tiêu Uyển Nhi, "Phu nhân, sau trận chiến này, hai ta nhất định nghiệm trưởng nặng nề, thậm chí còn khả năng phụ quân, đừng nói nữa, ta hiểu." Tiêu Uyển Nhi chậm rãi nói ra, "Đại nhân đất đức, muôn lần chết khó báo. Thế gian khó được song toàn pháp, không phụ đại nhân, cũng chỉ có thể phụ thiên hạ. Nếu là lần này đi không trở về, Hà Khanh muốn nói lại tôi." Tiêu Uyển Nhi nắm chặt Hà Khanh tay, liền không trở về. Trên không trung, ba vị đại yêu linh niệm khóa chặt cảm giác cô nghe đến hai người đối thoại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Lưu Ly Hỏa Phượng đang suy tư, Bích Thủy Hàn Dao tại cảm giác trong núi rừng càng tụ càng nhiều yếu tố thi cốt. Lục Tí Thần Hầu cười ha ha một tiếng, làm cho Lưu Ly Hỏa Phượng, Bích Thủy Hàn Dao một trận ghé mắt xem thường ra, bọn hắn dự định dốc hết toàn lực. Nói như thế, hai cái này đỉnh trong thịt gai trong mắt, rốt cục có thể tiêu diệt. Lục Tí Thần Hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới, lại còn có thể giải quyết hai cái này quỷ đồ vật. Nhấc lên quỷ kiếm ma, Bạch Cốt phu nhân, ba vị đại yêu đều là hận đến hàm răng ngửa. Mới đầu bọn hắn căn bản không có đem hai cái này quỷ độ vật để vào mắt, có thể ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền để bọn hắn biết kinh địch đại giới điều kiện yêu thú thi cốt, vây giết yêu thú. Lúc này Bạch Yêu Sa Lâm, kỳ thật có hai cái đại quân. Thi cốt chiến lực, mặc dù không thể so với khi còn sống, thế nhưng không có yếu bao nhiêu. Yêu thú cường hành chủ yếu, liền tại huyết nục xương cốt. Vốn là tử thi hài cốt, càng là không biết chỗ sợ. Lưu Ly Hòa Phượng, Lục Tí thần hầu đã từng nói lên yêu hại chiến thuật, tại Hoa Linh Tú, Bạch Thủy Hàn giao trở ngại bên dưới, từ đầu đến cuối không có thực hiện, ngược lại lại tại hai cái này quỷ độ vật trong tay thực hiện. Thậm chí ba vị đại yêu đều có đơn trước, sớm muộn cái này Bách Yêu Sa Lâm, địch nhân lớn nhất đem không phải là thành văn quốc, huyền nguyệt quốc, mà là cái này hai quỷ độ vận. Thì cốt đại quân, hung hãn không sợ chết, chỉ có tiến không lùi. Đáng hận nhất chính là, cái này hai quỷ độ vật bản thân, cũng gần như không chết. Nó không chết chi năng, làm cho Lưu Ly Hỏa Phượng đều sứt đầu mẹ trán. Nếu là đơn thể cường đại, bất tử bất diệt, Lưu Ly Hỏa Phượng có tự tin, hắn hỏa diễm có thể thiêu cháy tất cả. Thế nhưng là bốn. Uỷ Kiềm Ma, Bạch Cốt phu nhân không chết phục sinh, căn bản cùng bọn hắn hai bản thể không quan hệ. Liên Sếp như đem bọn hắn đốt cái hôi phi yên diệt, cũng chỉ tương đương với thiêu chết hai cái phân thân bọn hắn lẫn nhau hấn ái, tiêu giao quy lữ, lại có thể vì trưởng thành cam nguyện chịu chết, Bích Thủy Hàn giao khó có thể tin. Nàng đã từng đi tự trúc chấn điều tra qua hai cái này quỷ đồ vật, kết quả lại là bị uy hiếp, chính mình Bích Thủy Hàn đành kém chút bị yêu thú thi cốt đại quân ngâm trong 48. Nàng không sợ yêu thú thi cốt bản thân, nhưng thi cốt bẩn thối để nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngay bình thường mặc dù săn giết yêu thú tăng cao tu vi thực lực, nhưng vẫn luôn rất có phân tắc. Dưới cái nhìn của nàng, hai cái này quỷ đồ vật tiếm mệnh rất, nhất là bất tự chi thân, càng nên như vậy. Nhưng bây giờ bốn. Lưu Ly Hỏa Phượng nhíu mày, nói tình báo không giống với, bất kể hắn là cái gì một dạng không giống với Lục Tí thần hầu thuận miệng lên đường. Bích Thủy Hàn giao lại là đề nghị, không như nghe nghe Hoa Linh Tú nói thế nào. Đồng ý. Lưu Ly Hỏa Phượng gật đầu ta Lục Tí thần hầu muốn nói lại thôi. Thiên môn quan, hành hình đài. Phương viên trăm trưởng bình đài bốn phía, chống ra ngàn trưởng khu vực. Trưởng thành xuống xe ngựa, nhìn xem trung binh cùng trung nối thủ lại quân, mặt lộ mỉm cười Thanh Vân quốc có này lại quân, thì sợ gì Bạch Yêu Sơn Lâm. Trưởng thành cảm thụ được vạn quân khí thế, biểu lộ cảm xúc đại nhân nói rất đúng. Ngụy Liên Tinh xuống xe ngựa, đi đến Trưởng Thanh bên người, nói chúng ta Thanh Vân Quốc biên cương quân, có Liêu đại tướng quân thảo luận, trên dưới một lòng, chiến lực vô song. Cho dù là Bạch Yêu Sơn Lâm ba vị đại yêu liên thủ, cũng phải mang lên những cái kia yêu tệ tử cùng một chỗ mới có uy hiếp. Trưởng Thanh phủi mắt Ngụy Liên Tinh, khẽ cười nói, ngươi muốn ám chỉ ta cái gì? Ngụy Liên Tinh ra vẻ mờ mịt, đại nhân lời này ý gì? Trưởng Thanh Long mày nhíu lại, ta không cho ngươi khóa lại sao? Tại hạ phối hợp đại nhân, không cần lên khóa, không cần lên khóa. Ngụy Liên Tinh liền vội vàng nói lấy, lại đối Bạch Lý Kính Minh đạo, còn không ngoo đem tội phạm toàn bộ áp tới. Bách Lý Kính Minh không còn gì để nói, chính ngươi chính là tội phạm. Theo Liễu Kính Mi thân mang trấn ngục tiến tọa, đi xuống xe chở tù, toàn bộ Thiên Môn Quan, Đại quân chiến ý đổ nổ tăng. Chỉ là chiến ý ngưng kết, thậm chí trực tiếp đem ba vị đại yêu khí thế lúc này quấy tán. Thiên Môn Quan một bên khác, Huyền Nguyệt Quốc đại quân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vệ Thâm cùng một tên kim giáp đại tướng đồng thời đi tới. Vệ Thâm nhìn xem Trưởng Thành, há miệng muốn nói, nhưng bị Ngụy Liên tinh ánh mắt ngăn lại. Tên kia kim giáp đại tướng, cầm trong tay trường thương, đúng là có thể dẫn động đại quân chiến ý trời sập giống như áp lực, trực tiếp quét sạch Trưởng Thành Bách Lý Kiếm Nam, không, có chuyện của ngươi. Liêu Khinh Mi mở miệng nói ra ngươi ta đều là tổng binh, có thể nào không có chuyện của ta. Bạch Lý Kiếm Nam nhìn chằm chằm Trưởng Thành, bất luận cái gì họa loạn chiều cương người, tội không thể tha. Trưởng Thành phảng phất không cảm giác được áp lực một dạng, họa loạn chiều cương. Ngươi đang nói ta? Nếu không muốn như nào? Bạch Lý Kiếm Nam trường thương trực chỉ Trưởng Thành, mũi thương đều điểm vào Trưởng Thành cái cổ trước đó, ngươi có dám đem thánh chỉ lấy ra? Thánh chỉ là ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn. Trưởng Thành mặt không đổi sắc chống lại thánh chỉ, chỉ lần này một đầu, ngươi liền đang chết. Bạch Lý Kiếm Nam ánh mắt sắc bén, mũi thương nở rộ hàn mang, trực tiếp quán xuyên Trưởng Thành cái cổ. Nhưng mà, trường khí lại là không có mang ra một giọt máu tươi, phản phất đâm chúng chỉ là hư ảnh lực lượng không, gian, sát thực bất phạm. Bạch Lý Kiếm Nam tử vừa mới bắt đầu liền không có kinh thị, lúc này lại cũng không sợ hãi chút nào, nhưng ngươi có bao nhiêu chân khí có thể chéo chống? Trường Thanh bất vi sở động, đưa tay nhẹ nhàng điểm tại trên mũi thương. Bạch Lý Kiếm Nam dùng sức nắm trường thương, lại là cảm giác được một cỗ cường đại tự lực. Trường thương lại bị Trường Thanh cho đẩy ra. Bạch Lý Kiếm Nam nhíu mắt, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không thấy mày may dùng sức, Trường Thanh tu vi chiến lực, xa không chỉ không gian chi năng. Trường Thanh Tử vốn nói, đã từng có người nói cho ta biết, Lưu Vân đại lục chỉ bằng vào một người, không cách nào một tay che trời. Cá nhân thực lực cường đại tới đâu, cũng đánh không lại Thiên Quân Vân Mã. Dừng một chút, Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng giương lên, ta ý nghĩ trước kia là, đánh không lại, liền gia nhập. A. Vậy ngươi bây giờ ý nghĩ đâu? Bạch Lý Kiếm năng hỏi. Trường Thanh lẳng lặng nói ra, hiện tại a, ta muốn thử một lần. Vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, tất cả đều mí mắt cuộn loạn. Tất cả tướng sĩ, tất cả đều kinh ngạc. Trường Thanh Chẳng lẽ muốn một người độc chiến bảo quân? Cho dù là Bạch Yêu Sơn Lâm trên không, Bích Thủy Hàn Dao, Lưu Ly Hỏa Phượng, Lục Tí Thần Hầu, cũng là thần sắc run lên. Lục Tí Thần Hầu nói một mình, tiểu tử này, như thế cổ sao? Hắn sống thế nào đến bây giờ? Nói rất đúng. Lưu Ly Hỏa Phượng nhẹ gật đầu. Lục Tí Thần Hầu lập tức kinh, ngươi có thể hay không không trước tán thành lại phủ định? Ngươi có thể hay không đem lời một lần nói xong? Lưu Ly Hỏa Phượng không đợi không chậm, nói tiếp, cho nên, hắn càng không thể khinh thường. Chương 170. Sâu nhất dự định. Chương 170. Sâu nhất dự định Bạch Lý Kiếm Nam. Ta nói qua Cái này không có chuyện của ngươi." Liêu Kinh Mi một tiếng yêu kiều, nhìn hằm hằm Bạch Ly Kiếm Nam. Bạch Ly Kiếm Nam bất vi sở động, nắm chặt trường thương tay, gân xanh lộ ra. Trong con mắt của hắn, không che giấu chút nào sát ý, cái này sát ý không chỉ là đối với Trừng Thanh, còn bao gồm Từ Ấn Sơn, Phùng Sĩ Liệt, Hoa Linh Tú. Có vài chục vạn biên cương quân chiến ý gia trì, lúc này Bạch Ly Kiếm Nam hiện như quân thần bình thường. Toàn con thân thể, lúc này không gì sánh được vĩ ngạn, tựa như thiên thần hạ phàm. Mặt chữ quốc bên trên, tràn đầy quân nhân chính khí. Liêu Kinh Mi gặp Bạch Ly Kiếm Nam không có chút nào thấy Thâm giọng Quân nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn liên lụy ca của ngươi Bạch Lý Liên thành sao?" "Liên lụy?" Bạch Lý Kiếm Nam nở nụ cười ta không thẹn quốc gia, không thẹn bất tính. "Ta không muốn lên trời, không cầu tiên pháp. Kẻ này chính là tiền triều Dương Nghiệt, họa loạn triều cương, ý đồ phá vỡ Thanh Vân quốc. Trúng lại thánh chỉ, loạn quân tâm ta, kẻ này quyết không có thể lưu. Nếu mặc cho kẻ này tại cái này hành hành, ta Thanh Vân quốc quân uy ở đâu? Ta tướng sĩ tôn nghiêm ở đâu?" Tiền triều Dương Nghiệt cũng nghĩ một tay che trời. Bạch Lý Kiếm Nam hướng phía trước bước ra một bước, thiên môn quan, khí thế đột nhiên ngưng kết. Tại mấy chục vạn biên cương quân chiến y ra chỉ bên dưới, không có khởi động phong thiên chấn địa trận pháp, lại tựa như đã trấn áp không gian. Tô Đỗ, Liễu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Từ ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều cho mày. Một khi Bạch Lý Liên thành tại cái này lãnh thủ, còn chưa lên hành hành đại trưởng thành, liền hay là đứng ở thế bất bại. Bị Trương Thanh luyện chế đặc thù chấn mục thiên tỏa chấn áp bọn hắn, liền vẫn là không cách nào đột phá gông cùm xiề xích. Lùi ra. Một tiếng cứng cắc hữu lực thanh âm, tại trong quân trận vang lên. Một tên thân mang bình thường áo giáp la binh, tòng quân trong trận đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Liên đại đội trưởng xanh, cũng lạt như thế Liễu đại tướng quân. Trưởng Thanh sắc mặt phức tạp, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Sơn Hà áo liền quần này, lấy xuống che lớp khuôn mặt mũ giáp, Liêu Sơn Hà lặng lặng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, trong ánh mắt tràn đầy bội phục cùng không đầy lòng. Hắn tại biết được hết thảy thời điểm, cũng là bị giật nảy mình, không phải là bị Trưởng Thanh tiền triều dư nghiệt thân phận hô đến, mà là bị Trưởng Thanh làm được hết thảy hô đến. Hắn chỉ làm cho Trưởng Thanh đi xích tiêu thành giải quyết quân lương vấn đề, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Trưởng Thanh hay là cái gì đều làm, mà lại, làm còn như thế tri đệ. Liêu Sơn Hà biết Trưởng Thanh ý nghĩ, lúc này trong lòng một trận thổn thức. Cái này vốn nên do lưng mình phụ hết thảy, lại tất cả đều bị Trưởng Thanh một người khiêng xuống tới. Ai không muốn công thành danh toại, được vạn người ngưỡng mộ? Ai cam nguyện lưng đeo qua, còn cả thế gian là địch? Liễu Sơn Hà ở trong lòng thôi diễn qua vô số lần, hắn cũng nghĩ qua dùng phương pháp của mình, đi giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng là, kết quả đều kém xa Tích Tắc Trưởng Thanh. Chỉ là, khổ Trưởng Thanh cũng quá mạo hiểm. Liễu Sơn Hà không dám tưởng tượng, một khi Trưởng Thanh thất bại, sẽ có kết cục gì? Lưng đeo đeo danh chịu chết, sẽ bị đính tại xỉ nhục trên trụ, trò cười ngàn năm. Sắp nhận xem qua thần. Trường Thanh khẽ cười nói, nếu Liêu đại tướng quân cũng ở nơi đây, vậy ta liền cho ngài lần trước cái màn mũi, cái này đối chiến tiên quân vẫn mã, ta liền không thử. Sư phụ. Bạch Lý Kiếm Nam vội vàng đi tới, hiển nhiên, hắn cũng không biết Liêu Sơn hạ ngày tại trong quân. Trường Thanh lông mày nhíu lại, mê mang quay đầu nhìn về phía Liêu Khinh Mi. Ngụy Liên Tinh ở bên giải thích nói, Liêu đại tướng quân là chỉ có một cái nữ nữ, nhưng hắn còn có hai cái đồ đệ. Trường Thanh lần nữa nhíu mày. Ngụy Liên Tinh nói tiếp, còn có một cái, là Bạch Lý Liên Hành, bây giờ đại tướng quân trấn ở Hoành Thành. Ý là, toàn bộ Thanh Vân quốc quân đội đều khống chế tại Liêu đại tướng quân trong tay. Trường Thanh mở miệng hỏi lão tướng quân kỳ thật cũng không muốn tiến về thế giới. Ngụy Liên Tinh trả lời. Trường Thanh nhẹ gật đầu, sờ tay vào ngực, lấy ra Liễu đại tướng quân cho ngọc bội vậy tại sao ngọc bội kia không dùng được? Trường Thanh mở miệng hỏi. Toàn trường tất cả đều im lặng. Liền ngay cả Ngụy Liên Tinh cũng là sững sờ. Ngụy Liên Tinh hỏi ngược lại, vậy phải xem đại nhân muốn làm sao dùng. Ai, thời đại khác biệt, Liễu đại tướng quân, ngươi già rồi. Trường Thanh nhìn xem Liễu Sơn Hà, trêu ghẹo nói ra lớn mật. Bạch Lý Kiếm Nam một tiếng gầm hét. Biên cương quân tất cả tướng sĩ, cũng tất cả đều trợn mắt nhìn. Liễu Sơn Hà khoát tay áo, đi lên phía trước. Háo miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Hắn quay người quay đầu, nhìn về phía hành hình đài, khuôn mặt ngưng trọng biển cương quân chức trách, là trấn thủ biển cương. Bây giờ Huyền Nguyệt Quốc đại binh chương 7, Bạch Diêu Sơn Lâm đại yêu nhìn chằm chằm, các ngươi không thể bị sự tình khát phân tâm. Liêu Sơn hạ trầm giải nói, Bạch Lý Kiếm nam lòng có khứ phục, nhưng hắn chỉ có thể thu hồi trường thương. Hắn thấy, thân là quốc nhân, khi quang minh lỗi lạc, đuổi bắt tiền triều Dương Nghiệt, chính mình nghĩa bất dung tử. Nhưng bây giờ, rõ ràng là muốn nhờ trật pháp để liễu khinh mi bọn hắn độc thủ. Bạch Diêu Sơn lâm phương hướng, trên không trung. Bích thủy hàn dao, Liễu Ly hòa phượng, Lục Tí thân hầu khi nhìn đến Liêu Sơn Hà lúc, cũng là toàn thân siết chặt, mặt mũi của bọn hắn đều có lo lắng. Chẳng lẽ trận này hành hình, coi là thật chỉ là cái cục? Đến a, đem phạm nhân đều áp lên đi." Trương Thanh vung tay lên một cái. Bát Lý Kính Minh mang tới quân bảo vệ thành, đối mặt mấy chục vạn biên cương quân áp lực, căn bản không dám động tác. Ngược lại là Ngụy Liên Tinh làm ra tư thế xin ngợi, "Tô đồ đại nhân, Liêu Khinh Mi đại nhân, chư vị mời đi." Tô đồ, Liêu Khinh Mi bọn người tất cả đều nhìn về phía Liêu Sơn Hà. Lão tướng quân không có phong thích bất luận cái gì khí thế, nhưng hắn chỉ là đứng tại cái này, chính là quân tâm chỗ hướng chính là thiên môn quan trời. Lúc này cho dù là Liễu Khinh Mi, cũng không biết nghĩa phụ trong lòng là hạ tượng pháp truyền lệnh, đại quân xuất phát, tiến lên 10 dặm. Liễu đại tướng quân hướng Bạch Lý Kiếm Nam nói ra. Bạch Lý Kiếm Nam sững sờ, hung hăng trừng mắt nhìn trưởng thành, chuyển xuống quân lệnh. Thiên môn quan khác một bên, Huyền Nguyên quốc tướng lĩnh cũng từ đầu đến cuối chú ý nơi này, vốn cho là có thể nhặt được tiếng nghi, cùng Bạch Yêu Sơn Lâm Liên thủ trọng thương thành văn quốc, có thể Liễu Sơn Hà vừa xuất hiện, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Liễu Sơn Hà, vốn là dư uy vẫn còn tồn tại, bây giờ chân thân dáng lâm, thì còn đến đâu? Nếu không có Bạch Ưu Sơn Lâm vắt ngang ở giữa, đường Kim Lưu Vân đại lục có lẽ đã sớm chỉ còn lại có một cái Thanh Vân quốc truyền lệnh. Đại quân xuất phát, lùi lại 10 dặm. Huyền Nguyệt quốc tướng lĩnh theo sát lấy hạ lệnh. Bạch Ưu Sơn Lâm phương hướng, ba vị đại yêu đối mắt nhìn nhau, tất cả đều hướng chỗ càng cao hơn bay bay. Trong núi rừng, Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Liễu đại tướng quân Hà Khanh tâm tình càng thêm nặng nề phụ quân, có này 10 dặm khoảng cách, chúng ta rất có triển vọng. Tiêu Điển Nhi mở miệng nói. Hà Khanh nhãn tình sáng lên, đúng ạ, chúng ta không phải muốn cùng Liễu đại tướng quân là địch, chúng ta chỉ cần tại đại nhân gặp nạn thời điểm, cứu đại nhân rời đi. Hai người nhìn chằm chằm hành hình đại, Hà Khanh ngở miệng nói, nếu như Liễu đại tướng quân đứng tại trưởng thanh đại nhân một bên, vậy cũng tốt. Tiên triêu dương nguyệt loại tội danh này, không có kết nào. Tiêu Uyển Nhi thầm thầm nói ra, Tô đồ đám người đã bị đại nhân trấn áp, nhưng cái này hành hình đại, nhưng vẫn là bố trí đại trận, đại trận này tất nhiên là muốn đối với trưởng thanh đại nhân bất lợi. Liễu đại tướng quân tự nhiên cũng biết những này, nhưng lại thúc đẩy hành hình, "Phu quân, chúng ta hay là làm tốt dự tính số nhất." Hà Khanh ngưng trọng gật đầu, linh nghiệm cấu kết lấy thi cốt, cùng Tiêu Uyển Nhi phối hợp lẫn nhau. Từng đầu yêu thú thi cốt, không ngừng tới gần, cũng không ít thi cốt từ dưới đất leo ra. Chỉ là trong quẩn khắc, liền có đại quân trận hàng, chương 171. Người đánh không lại. Chương 171, người đánh không lại không hổ là Liễu đại tướng quân, cái này uy vọng, cái này uy hiếp, đương đại không hai. Trưởng Thanh nhìn xem đều tòng mệnh biên cương quân, cùng lui lại huyền mượt quốc đại quân, còn có đỉnh đầu cái kia ba đầu đại yêu tại bay lên không, không khỏi cảm thán nói: "Chỉ bất quá, ba yêu trong núi rừng dần dần ngưng tụ hỗn tạp yêu khí, có chút cổ quái. Tô đồ bọn người đã đi lên hành hình đài. Chỉ đợi Trưởng Thanh cũng tới sau đài, lại khởi động phong thiên chấn địa lại trận, phong tỏa không gian, cho dù Trưởng Thanh phản ứng lại nhanh, cũng là căn bản không chạy khỏi." Vệ thâm ở phía xa, thần sắc tái rụa, Ngụy Liên Tinh đi tới, không biết đang cùng hắn truyền âm nói gì đó. Bạch Lý Kính Minh còn ngốc tại chỗ, nhưng bị thượng quan Vũ vội vàng lôi đi, liên đối tùy hành quân bảo vệ thành, cũng cùng nhau rút lui. Xem ra, thậm chí là muốn trực tiếp trở về Sích Tiêu thành. Nguyên Điệu chỉ còn lại có Trưởng Thanh cùng Liêu Sơn Hà là có hay không muốn như vậy. Liêu Sơn Hà thanh âm có chút trầm thấp, giống như Đông Phương Lan một dạng, hắn cũng không đành lòng Trưởng Thanh làm ra hy sinh đây đã là ổn thỏa nhất biện pháp. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói ra. Liêu Sơn Hà sững sờ, chợt hiểu rõ đại ma tàn hồn thân ở hoàng thành địa cung, có triệu trấn khu ra Đông Phương Lan thân hồn. Trưởng Thanh Lược đi Hoàng Thành, phải đối mặt huống hiểm, khó mà dự đoán khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Đại Ma Tàn Hồn đương nhiên sẽ không để ý tàn sát Hoàng Thành, nếu là trên mặt nổi tới giao chiến, tất để Hoàng Thành Bách Tính Lâm vào nguy nan thủy họa. Liêu Sơn Hà muốn cho Trưởng Thanh đi Sích Tiêu Thành, nguyên bản dự định là muốn cho Trưởng Thanh lại để thằng chút tu vi, muốn lợi dụng Sích Tiêu Thành chỗ này vững buồn, kéo ở Trưởng Thanh bước chân. Lại không nghĩ rằng, Trưởng Thanh bước chân quá lớn, trực tiếp liền sinh sinh cho bước đi qua. Liêu Sơn Hà không biết Trưởng Thanh lòng dạ bao sâu, có lẽ đúng như tình báo lại nói, đúng như Hoa Linh Tú nói như vậy, Trưởng Thanh là đệ ngũ đại yêu. Trưởng Thanh cách làm, Liễu Sơn Hà tự hỏi, dù là chính mình vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, liền xem như có thể nghĩ ra đến, hắn cũng không có trưởng thành năng lực như vậy. Lưng đeo hắc qua, tu luyện ma công, Liễu Sơn Hà có thể nhìn thấy tất cả mọi người không thấy được một chút, đó chính là Trưởng Thanh ngăn chặn đại ma tàn hồn lấy Hoàng Thành Bách Tính Sinh Linh làm uy hiếp thủ đoạn. Thử hỏi, một cái tiền triều dương nghiệt, một cái tu luyện ma công ma đạo, một cái vô pháp vô thiên cuồng độ yêu nghiệt, sẽ quan tâm Hoàng Thành Bách Tính an nguy? Cho dù là Trưởng Thanh có chính mình ngỗ bội, có thể cho dù là Liêu Khinh Mi, đều đã không còn tin tưởng Trưởng Thanh. Có thành này phụ tâm cơ, hành hình trên đại bố trí Liêu Sơn Hà càng là biết đó căn bản không gạt được Trường Thanh. Ngược lại, Trường Thanh cũng đang cực lực thúc đẩy. Mục đích là vì nghiệm chứng chiến lực, đồng thời cũng làm cho thế nhân biết, tối thiểu để Hoàng Thành, để lại Ma Tàn hồn biết, Trường Thanh áp chủ bài, không gian năng lực có thể bị khắc chế. Trường Thanh đang không ngừng bại lộ áp chủ bài, nhưng hắn đồng thời nhưng cũng tại rút đi đại ma tàn hồn áp chủ bài. Dùng cái này bảo vệ Hoàng Thành tránh tính áp ổn, không đến mức để Hoàng Thành sinh linh đồ thán đem từ ẩn sơn, phùng sí liệt một mẹ hút gọn, trọng tỏa hai đại ma đạo bang phái nhuệ khí để Phương Lâm chính mình nhảy ra nói xấu Trường Thanh, từ đó giải quyết khó chơi nhất, bí ẩn nhất thanh liên bang. Một khi hoàn thành cổ biến, tối thiểu tại Thanh Vân quốc nội bộ sẽ không bị ma đạo chỗ loạn. Liêu Sơn Hà ngửa đầu nhìn trời, như thế gian thật có vận mệnh tạo hóa, như vậy cũng đều tại Trưởng Thành nắm giữ trong tay. Cái này không chỉ là một cái không chê vào đâu được kế hoạch, cái này đồng thời cũng càng là Trưởng Thành tùy cơ ứng biến năng lực. Xích Tiêu Thành, Liêu Khinh Mi ngăn lại Trưởng Thành, tại Liêu Sơn Hà xem thường già, cái này đã làm rối loạn Trưởng Thành kế hoạch, nhưng Trưởng Thành trợ tay liền đem Liêu Khinh Mi cũng cho bắt bốn. Giải quyết thiên hòa bang, Hải Vân lâu, càng làm cho Liêu Sơn Hà nhịn không được vô an tàn dương. Nhưng điều kiện tiên quyết là Có sắt thép cừ lòng, có càng tiện nghi càng dùng tốt hơn thuốc chữa thương tán, mới có thể như vậy rút tủy dưới đáy nồi biên cương, có Liễu đại tướng quân tọa trấn, thành Vân quốc bát tính, có thể gối cao không lo. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Liễu Sơn hạ thần sâu nhìn xem Trương Thanh, chẳng lẽ ý tứ trong lời nói này là để cho mình không đi hoàn thành. Đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng, còn xin đại nhân chủ trì hành hình. Ngụy Liên Tinh chạy chậm tới. Vệ Thâm thì là tại hành hình đài biên giới, đưa lưng về phía Trương Thanh. Trương Thanh gật đầu, vừa sải bước ra, liền tới đến hành hình đài. Tô Đỗ, Liễu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Từ Lãn Sơn, Phùng Sí Liệt đã đứng thành một hàng. Từ Trí Nghĩa vai khiêng chém đầu khôn đau, thần sắc do dự, trong lòng của hắn có chỗ rung động, rất là bất an. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Ương Sơn lâm phương hướng, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì từ huyết mạch chỗ sâu đang hấp dẫn chính mình, ánh mắt vừa nhìn về phía Từ Ấn Sơn, nội tâm của hắn lại có loại sợ hãi. Hắn không muốn làm hình xem ra đều chuẩn bị xong. Trương Thanh mở miệng nói ra, từ ai bắt đầu trước đâu? Trương Thanh nhìn quanh mấy người, ánh mắt nhìn về phía Từ Ấn Sơn, Trương Thanh chỉ một ngón tay, vậy trước tiên từ Ma đạo bắt đầu đem. Từ Trí Nghĩa, từ Trí Nghĩa. Trương Thanh liên tục kêu gọi hai lần tại Tư Chính Nghiệp lấy lại tinh thần, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Tư H ẩn Sơn tiến lên trước một bước, hai mắt nhắm chận sắp chết đến nơi, ngươi có thể có gì ngôn ngữ? Trưởng Thanh mở miệng hỏi ta làm quỷ cung sẽ không bỏ qua ngươi. Tư H ẩn Sơn mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nhịn không được cười lên ha ha, lời này nếu là đặt ở 2 năm trước, còn có thể để cho ta đánh cái sợ hãi. Hiện tại a, ta không sợ nhất chính là quỷ. Hành hình bên bàn yến, vẻ tâm sắc mặt căng cứng, tay của hắn không ngừng run lên giậy, nam khống chế phong thiên trấn trấn pháp hạch tâm ở bản. Hắn trầm chạp hạ không được quyết định, dù là Ngụy Liên Tinh nói qua, hết thảy tự có an bài vệ đại nhân. Ngụy Liên tinh lách mình đi vào vệ thâm bên cạnh, mắt thấy hành hình trên đài, từ chính nghĩa đã muốn giơ lên quất đạo, Ngụy Liên tinh tụ khí truyền âm, ngươi tốt nhất đừng hòng đại nhân chuyện tốt. Đại nhân tuyệt đối không thể nào là tiền triều dư nghiệt. Đại nhân tuyệt đối không có khả năng vệ thâm truyền âm nói. Ngụy Liên tinh lúc này đánh gãy, yên tâm đi, quốc sư đại nhân không phải sắp xếp song xuôi ơi, chỉ là bắt sống trưởng thanh. Bệ hạ thánh chỉ, cũng là đem trưởng thanh áp tại hoàng thành, chỉ là tiến hành điều tra mà thôi. Đại nhân tự có thể tính tới hết thảy, cũng không thể thua ở ngươi là mệnh không tuân theo phía trên. Vệ thâm toàn thân chấn động, lúc này điều khiển trận pháp hạch tâm ngọa bàn. Toàn bộ hành hình đài, đột nhiên một trận chấn động. Một đạo rễ màn sáng trong suốt thông thiên mà lên, trong nháy mắt liền ngăn cách trong ngoài không gian. Ngụy Liên Tinh thở dài một cái một hơi, lại cảm nhận được một cố điều tra ánh mắt. Bạch Lý Kiếm Nam cũng không theo quân xuất phát, lúc này đi tới, ngươi không phải cũng là tội phạm. Ngụy Liên Tinh cười ha ha một tiếng, nói ta chỉ là cái quan chuyển lệnh, hai nước giao binh còn không chém sứ đâu. Xem ra, ngươi thật giống như biết không ít ta không biết sự tình. Bạch Lý Kiếm Nam mở miệng hỏi loại chuyện này, nói là không rõ ràng. Ngụy Liên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ biết là một chút. Điểm nào? Vừa mới ngươi nếu là muốn đối với trưởng thanh đại nhân động thủ như thế nào? Ngươi đánh công lại. Bạch Lý Kiếm Nam hừ lạnh một tiếng, Ngụy Liên Tinh, ngươi không khỏi quá coi chúng ta. Là ngươi xem thường trưởng thanh đại nhân tại đối với? Ngụy Liên Tinh nói ra, toàn này phong thiên trấn điệu đại trận, thế nhưng là hoàng thành trấn ngục ti đại trận, có thể chuyển đến nơi này, hay là để tô đồ, Liêu Khinh Mi, Từ ẩn sơn, Phùng Sí Liệt, Hoa Linh Tú, đồng thời thân ở trong đó. Nghĩ đến tổng binh đại nhân cũng nên có thể có phán đoán. Dừng một chút, Ngụy Liên Tinh nói tiếp, trưởng thanh đại nhân như muốn chiến, tất nhiên sẽ thắng ngươi. Nhưng trưởng thanh đại nhân như muốn không chiến, cho dù Liễu đại tướng quân không ra mặt, cho dù không có cái này phong thiên trấn địa đại trận, ngươi cũng sẽ không động thủ." Trò cười. Bạch Lý Kiếm Nam tất nhiên là không phục, thương nơi tay, có động thủ hay không không phải mình định đoạt. Ngụy Liên tinh chiều cách đó không xa Liễu Sơn Hà tức giận bĩu môi, "Liễu đại tướng quân không phải nhắc nhở qua ngươi, biên cương quân chức trách. Ngươi nếu thật cùng trưởng thành đại nhân động thủ, ngươi dự định bỏ ra bao lớn đại giới? Ta phải nhắc nhở ngươi, đại giới này cũng không chỉ là cùng trưởng thành đại nhân một trận chiến đại giới." Bạch Lý Kiếm Nam con ngươi nheo co lại, đột nhiên nắm chặt nắm đấm hừ, không hổ là phụ thể tướng môn khách. Bách Lý Kiếm Nam miễn cưỡng nói ra cùng Trưởng Thanh đại nhân so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ngụy Liên Tinh lắc đầu, nhìn về phía bị phong trời trấn địa đại trận trấn áp hành hình đài. Chương 172: Già tay quá ác. Chương 172: Già tay quá ác. Hành hình trên đài, bốn phía màn sáng hơi mờ, kéo dài tới chân trời. Trưởng Thanh linh nghiệm quét qua, lại dò xét không tới biên giới đi vào màn sáng trước đó, Trưởng Thanh đưa tay chạm đến. Giống như Phan Lâm Thành bị giam tiến trong đại ngục một dạng, Trưởng Thanh nuốt trước xác định chính mình có thể chạy hay không. Tô Đỗ, Liễu Khiêm Mi, Hoa Linh Tú, Từ ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều nhìn xem Trưởng Thanh Từ chính nghĩa chậm chạp không thể đối với Từ ẩn Sơn độc thủ, lúc này có phong thiên chấn địa đại trận khởi động, Từ ẩn Sơn đã có thể cảm giác đến chấn ngục thiên hóa. Trường thanh luyện chế đặc thù chấn ngục thiên hóa, không gian gông cùm xiển xích mất hiệu lực. Có thể trấn áp thiên nhân cảnh tu sĩ chấn ngục thiên hóa, lúc này khôi phục lúc đầu lên có năng lực. Tô Đồ tra xét chấn ngục thiên hóa, trong mắt thần quang đại thịnh. Mặc dù là trường thanh luyện chế chấn ngục thiên hóa, nhưng cũng là lấy phổ thông chấn ngục thiên hóa là hình thức ban đầu, giải pháp mặc dù cần khác biện pháp môn, nhưng cái này lại khó không được Tô Đồ. Tại không gian giam cầm mất đi hiệu lực trong đáy mắt Tô Độ liền bạo phát có thể sử dụng toàn bộ lực lượng, lấy đặc thù pháp môn cấu kết chấn ngục thiên hóa, giải khai từng kia áp chế. Sau đó mượn nhờ cái này bung ra áp chế, tiếp tục điều khiển, chỉ là trong chốc lát, trên tay hắn chấn ngục thiên hóa cũng đã giải khai, không có cấm chế chi năng. Tô Độ vẫn như cũ mang theo chấn ngục thiên hóa, nhưng hắn tu vi đã có thể sử dụng. Hắn giúp Liêu Khinh Mi mấy người đều giải khai cấm chế, tất cả mọi người đang nhìn ủng hộ hay phản đối, đối bọn hắn Trường Thanh lúc, ánh mắt đều có khác biệt. Lúc này Trường Thanh trong lòng bùng lộng. Cái này phong thiên chấn địa đại trận tại trấn trời tối thước dưới kiếm, như cũng như là không có gì Trường Thanh Ngươi thật sự là tiền triều dương nghiệt." Liêu Khinh Mi trầm giọng hỏi. Mặc dù Ngụy Liên Tinh nói Phương Lâm mới là tiền triều dương nghiệt, thế nhưng là phá vỡ Thanh Vân Quốc, Phương Lâm có năng lực như thế. Phương Lâm hiển nhiên không có, nhưng là Trưởng Thanh có. Thanh Liên giúp khống chế tình báo, ngươi không biết, rất bình thường." Trưởng Thanh thuần miệng nói, xoay người lại, lại nhìn về phía Tử Chính gia, "Làm sao, còn không được hình?" Tử Chính gia thần sắc tái rữa. Tô Đỗ mở miệng nói ra, "Cái này Phong Thiên Chấn Điệu lại trận, toàn bộ Thanh Vân Quốc chỉ có 2 tòa. Có trận pháp này trấn áp không gian, không gian của ngươi trì năng đã mất đi hiệu lực, ngươi vừa rồi cũng hẳn là thử qua." Tô Độ con ngươi tinh quang lập lòe, dường như thầm dò, muốn xác nhận thì tính sao? Các ngươi có thể mang theo ta tự tay luyện chế Chấn Ngục Thiên Khóa. Trương Thanh đứng chắp tay người quá tự tin. Tô Độ hai tay chấn động, Chấn Ngục Thiên Khóa lúc này lèn ken rơi xuống đất, ngươi luyện chế Chấn Ngục Thiên Khóa, rất thô ráp, ngươi quá tin tưởng tạo nghệ không gian của ngươi. Dừng một chút, Tô Độ nói tiếp, ta chỉ cần ngươi một câu, ngươi là có hay không thật muốn ở Thiên Môn Quan nhiêu loạn cuộc tâm, khiến Bạch Ưu Sơn Lâm, Huyền Nguyệt Quốc đại quân xuất động, từ đó phá vỡ Thanh Vân Quốc. Nếu không có phong thiên chấn địa tọa đại trận này, Trương Thanh cũng đã thành công. Nếu như ngươi cảm thấy nhìn cũng rõ. Vậy liền chứng minh ngươi không nên minh bạch, hiểu chưa?" Trương Thanh khệ miệng dương lên, hành hình trên đài, từ chính nghĩa thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngoài trận pháp, Ngụy Liên Tinh quay quay trận pháp hạch tâm của bản, đem từ chính nghĩa cho truyền ra. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Ngụy Liên Tinh, Tô đồ bỏ người, lập tức khẩn trương lên. Mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Ngụy Liên Tinh trên thân. Bạch Lý Kiếm Nam càng là trực tiếp gọi ra thiên cấp pháp bảo trường thương, linh niệm tập trung vào Ngụy Liên Tinh. Ngụy Liên Tinh lập tức toàn thân cứng ngắc, lúc này ho nhẹ một tiếng, "Nói kia cái gì? Vậy hạ có chỉ, đem Trương Thanh đối bắt, áp giải hoàn thành, hạ ngục điều tra." Nói xong, Ngụy Liên Tinh đem trận pháp Hoạch Tâm Ngọc bạn trả lại cho Vệ Thâm. Mai chính hắn thì là không ngừng đánh giá Từ Chính Nghĩa. Từ Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đại nhân vì sao? Ngụy Liên Tinh lúc này nói ra, ta đây chính là lần đầu tiếp xúc Phong Thiên Chấn Điệu lại trận, vào tay chơi đùa. Từ Chính Nghĩa lại không phản bác được. Trong trận pháp, Liêu Khinh Mi đưa tay khẽ vỗ, nương tụ ra một thành chân khí trường đao quan truyền lệnh lời nói ngươi nghe được, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chống lại thánh chỉ đã là tội lớn. Liêu Khinh Mi nói ngươi nếu không giải thích, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đối bắt, áp giải hoàn thành. Giải thích các ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ linh mệnh. Chỉ bất quá ta có kiện sự tình rất nặng nhân, các ngươi là muốn giơ lên tòa đại chẩn này, ngay cả ta cùng một chỗ đem đến hoàng thành đi sao?" Trưởng Thanh Hiếu Kỳ hỏi Hoa Linh Tú mấy người tất cả đều trầm mặc xuống. Trưởng Thanh biểu hiện quá trấn định, trấn định đến để bọn hắn không dám xác định, trận pháp này thật đối với Trưởng Thanh hữu dụng. "Ta nhìn, hay là đưa ngươi đầu người áp giải hoàng thành đi." Tư Ẩn Sơn sớm đã nhịn không được, hất ra trấn ngục thiết khóa, lúc này chỉ một ngón tay, nương tụ ra một thanh huyết kiếm, trực tiếp đâm về Trưởng Thanh. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Trưởng Thanh trước mặt. Trưởng Thanh bản năng không tránh không né, đột nhiên hơi nhướng mày. "Hư không hành động, không thể sử dụng" Đưa tay liền muốn gọi ra thước đen kiếm, linh nghiệm khẽ động, nhưng cũng ngừng lại. Gọi ra thước đen kiếm, đồng dạng bại lộ không gian năng lực còn có thể dùng. Trường Thanh ánh mắt lấp lóe thần thái. Sát Na vững hẳng, lúc này phát động. Chuôi kia huyết kiếm, thực sự quá nhanh, từ ẩn sơn là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, mà Trường Thanh tu vi hiện tại cũng mới chỉ có thiên nhân cảnh tam trọng mà thôi, hay là vài ngày trước mới đột phá. Nhanh như điện chớp huyết kiếm, tại Trường Thanh trong mắt trở nên cực kỳ chậm chạp. Trường Thanh khống chế đầu của mình, hướng một bên vặn bẻo. Suy nghĩ mặc dù không bị hạn chế, nhưng thân thể vẫn như cũ đồng bộ trì trệ. Lúc này Trường Thanh chỉ là tốc độ phản ứng cực nhanh, nhanh đến thân thể cực hẳn bổng. Một tiếng oanh minh, phong thiên chấn địa màn sáng chợt pháp, đang xuất đạo đạo gợi sóng. Mà Trường Thanh gương mặt cũng hoạch xuất ra một đạo tơ máu. Nhìn thấy tơ máu này, Tô Đỗ mấy người trong lòng lập tức đại định. Trường Thanh không gian chi năng cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Không có không gian chi năng, thiên nhân cảnh tam trọng người có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Tư ẩn Sơn điều khiển huyết kiếm, liền muốn lại công Trường Thanh. Liêu Kinh Mi thân ảnh lóe lên, đi vào Trường Thanh bên người, một đao liền đem huyết kiếm kia ném bay. Liêu Kinh Mi lạnh lùng nhìn xem Tư ẩn Sơn, nơi này, đến phiên ngươi tới ra tay. Tư ẩn Sơn lập tức giận dữ, cũng may Tử Chính Nghĩa bị Ngụy Liên Tinh truyền đi, hắn đã không có nỗi lo về sau. Một bên vùng xí liệt truyền âm, chỉ nói hai chữ: "Tự vệ". Đồng thời, cũng chiêu hoa linh thú ra hiệu. Cái này phong thiên trấn địa trận pháp là Trường Thanh Lồng Giam, đồng dạng cũng là bọn hắn lồng giam. Nơi này chính là Thiên Môn Quan. Bách Lý Kiếm Nam chính trực cương liệt, chưa chắc sẽ buông tha bọn hắn. Người coi thật không làm giải thích. Liêu Khinh Mi nhìn về phía Trường Thanh. Liêu đại tướng quân tại ngoài trận pháp đứng ngoài quan sát, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ, thơ, liền đã là tỏ thái độ chân nhược chiến đấu, ngươi sẽ chết. Liêu Kinh Mi thấp giọng nói: "Ta nói qua, các ngươi không được." Trương Thanh Tử tuột nói: "Tô đồ trong lòng hung ác, không có gì đáng nói, Liêu Kinh Mi, tôn bệ hạ thánh chỉ. Trương Thanh nếu như phản kháng, chỉ có thể giải quyết tại chỗ." Liêu Kinh Mi hàm răng cắn chặt: "Ta không tin, ngươi làm hết thảy, cũng chỉ là vi phá vỡ Thanh Vân quốc cửa hàng." Trương Thanh lẳng lặng nhìn Liêu Kinh Mi, chậm rãi mở miệng: "Làm sao, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nương tử của ta? Không có ý tứ, trong lòng ta có người, ta tử vừa mới bắt đầu liền đối với ngươi không hứng thú." Trương Thanh nói, phủi mắt kinh đảo hải lão. Liêu Kinh Mi hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao co như nàng một đao liền muốn vung ra thời điểm, Trương Thanh lại quát tay nói ra, "Chậm đã, ta còn có lời nói." "Tô Độ, Hoa Linh Tú, từ gần sơn, phụ sĩ liệt tất cả đều nhìn về phía Trương Thanh." Trận pháp bên ngoài, Liễu San Hà, Ngụy Liên Tinh, Vệ Thông, từ chính địa, cùng Bạch Yêu Sơn Lâm trên không đại yêu, cũng tất cả đều chú mục nói. Liễu Khinh Mi nói nếu ngươi thúc thủ chịu trói, có thể không chiến. Trương Thanh nhẹ nhàng cười nói, "Tất cả mọi người là người thể diện, xin mời ra tay không nên quá hung ác. Tất cả mọi người tất cả đều xứng sợ chuyện cho tới bây giờ, ngươi hay là lựa chọn một trận chiến?" Liễu Khinh Mi đôi mi thành tú nhíu chặt, Phùng Sí Liệt lại là thừa cơ nói ra, theo ta thấy, hắn là tự biết bị áp tải hoàn thành, cũng là một con đường chết. Lời còn chưa dứt, mấy người trước mắt, Trưởng Thanh thân thể lại đột nhiên biến mất. To đồ bọn người tất cả đều trong lòng căng thẳng, linh nghiệm tranh thủ thời gian bắt, mới phát hiện Trưởng Thành cũng không phải là sử dụng không gian chi năng, mà là Thanh Vân công. Hóa thân Thanh Vân, trực tiếp ngưng tụ tại Phùng Sí Liệt trước người. Phùng Sí Liệt mặt mo cứng đờ, trong nháy mắt thôi động họa thần linh thể. Trưởng Thanh chập ngón tay như kiếm, một kiếm liền đem Phùng Sí Liệt chém đầu. Cũng may họa thần linh thể miễn dịch công kích, bay lên đầu lâu, lại lần nữa ngưng tụ. Nhanh Thật sự là quá nhanh. Cái này căn bản liền không giống như là tiên nhân cảnh tâm trọng. Tứ ẩn sơn cầm kiếm công tới, huyết kiếm lại là đâm cái không khí. Trường Thanh thân ảnh lần nữa mờ mịt vô tích, xuất hiện ở Hoa Linh tú trước mặt. Hoa Linh tú chỉ là đưa tay một quyền, cùng Trường Thanh năm đấm chạm vào nhau. Súc cảm lại là mềm nhũn, tựa như đánh vào trên mây mù. Hoa Linh tú đột nhiên nheo mắt lại, hai chân kịp lấy, Trường Thanh liêu âm tối, lúc này bị kẹp lấy ngươi cái này có thể không có chút nào thể diện. Hoa Linh tú biểu lộ cứng ngắc. Chương 173. Tiền tiêu quân chủ, Lão yêu Trường Thanh trên 173, tiền triều quân chủ, lão yêu Trưởng Thanh, Thiên môn quan nổi, hành hình đài, phong thiên trấn. Thông thiên quang mạng phong cấm lấy một phương lồng giam, tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thanh, đều phảng phất ngoan cố chống cự đồng thời công kích Phùng Sí Liệt, Hoa Linh Tú, cái kia tử ẩn sơn sắt cơ lại như thế thâm trầm, cái này Trưởng Thanh thật tâm chí như yêu. Bách Lý Kiếm Nam có chút không hiểu. Hắn thấy, Trưởng Thanh hẳn là liên hợp Liêu Khinh Mi, Tô Đổ, trước trấn áp ma đạo, yêu thú mới đối. Như vậy chiến đấu, rõ ràng không quân khôn an. Không làm giải thích, ngược lại còn chọc giận Liêu Khinh Mi, như vậy khinh địch, làm cho Tô Đổ cũng là không vui đại nhân sát thực khác thường. Ngụy Liên Tinh đồng ý nói. Vệ Thâm nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Liên Tinh lấy đại nhân lòng dạ, không nên để cho mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngụy Liên Tinh thuận miệng nói. Bạch Lý Kiếm Nam hừ nhẹ một tiếng, vì phá vỡ thành Vân Quốc, như vậy cửa hàng, đem Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú cùng nhau đổi bắt, còn bắt Từ Ân Sơn, Phùng Sí liệt hai đại ma đạo bản chủ, Thiên môn quan hành hành mới có cơ hội như vậy. Chỉ bất quá, thế gian nào có kế hoạch hoàn mỹ, Trường Thanh có thể làm được một bước này, đã là xưa nay chưa từng có. Mặc dù binh đi hiểm chiều, nhưng chiều này quá mau. Nếu là không đổi, cũng sẽ không có tiên này cửa đóng chi chiến. Ngụy Liên Tinh đạo đồng thời trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là không đổi, trưởng thành kế hoạch của đại nhân liền sẽ có càng khó lường hơn số, cái này đánh chính là một trở tay không kịp. Thế nhưng là, làm cho ai trở tay không kịp? Hoàng Thành tứ đại gia tộc, hiển nhiên không phải, bởi vì Hoàng Thành tứ đại gia tộc cũng tại ván này bên trong. Tại Ngụy Liên Tinh xem ra, lòng dạ càng sâu người, làm việc liền càng ồ thỏa. Trưởng Thành lòng dạ, Ngụy Liên Tinh đương nhiên là mà cảm. Liên tưởng đến bệ hạ cùng cố sư chú ý, lại nghĩ tới Ngũ Đông Lai đại nhân đối với Trưởng Thành như vậy thái độ. Lấy Ngụy Liên Tinh đối với Ngũ Đông Lai hiểu rõ, Hắn không có khả năng chỉ là bởi vì Liêu Sơn Hà một khối ngọc bội, liền như thế coi trọng trưởng thành để hình quan quan chức đương nhiên không cần phải nói, Ngũ Đông Lai đối với trưởng thành tu ngưỡng cũng không phải đến từ ngọc bội làm người. Không đủ. Như vậy hoàn thành, còn có cái gì? Ngụy Liên Tinh nhìn về phía nơi xa nhìn chằm chằm vào trận pháp chiến của cuộc Liêu Sơn Hà, lông mày lần nữa siết chặt. Long dạ càng sâu người, càng không nên được tín nhiệm mới đối. Liêu Sơn Hà ngọc bội, đối với Ngũ Đông Lai mà nói, nhiều nhất chỉ là một cái phụ trợ tín nhiệm điều kiện. Như vậy vấn đề tới, Liêu Sơn Hà lại dựa vào cái gì cho trưởng thành ngọc bội? Đông Phương Lan Ngụy Liên Tinh tâm lý chỉ còn lại có khả năng này, Đông Phương Lan đột bị bệnh hiểm nghèo, dẫn đến hơn 2 năm hôn mê bất tỉnh, năm đó thế nhưng lại hoành động toàn bộ Lưu Vân đại lục. Ngụy Liên Tinh không có tư cách đi điều tra Đông Phương Lan bệnh hiểm nghèo hẳn thấy, đây là bị tận lực ngăn cản Trưởng Thành tu luyện Thanh Vân công, Thanh Vân công truyền đến Trưởng Thành trong tay, rất không hợp lý. Trưởng Thành cùng Đông Phương Lan tất có quan hệ, Liêu Sơn Hà Định là biết, mới có thể cho ra ngọc bội. Đông Phương Lan bệnh hiểm nghèo cũng có vấn đề, cái kia lại là cái gì nguyên nhân tạo thành vấn đề này? Ngụy Liên Tinh con ngươi đột nhiên sáng rõ. Bạch Ly Kiếm Nam nói rất đúng, Trưởng Thành chiêu này, quá hiểm, quá mau. Sở dĩ như vậy, mục đích là vì che giấu những này khó mà cân nhắc được vấn đề. Đuổi bắt Phương Lâm, giặc viên Bạch Cốt rừng, tự bộ ma công, bắt sống hai đại ma đạo bang chủ, xích tiêu thành thai họa ngầm toàn bộ nhộ tận quốc, cho tới bây giờ, tiền triều Dương Nghiệt, Thiên môn quan chi chiến. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, tất cả mọi người đều tại trưởng thành trong cung. Đông Phương Lan hôn mê bất tỉnh, lại không tại hoàng cung dưỡng thương, ngược lại tại cửa cung không biết ở đâu quỷ bí trong địa cung. Địa cung này, Ngụy Liên tinh hiếu kỳ, làm hắn huyền như chăm chảo cáo tâm, hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại hoàn thành. Đi tìm một chút điệu cùng Trâu Ánh mắt nhìn về phía màn sáng trận pháp bên trong hành hình đài, Trưởng Thanh cùng Từ Ấn Sơn, Phùng Sí Liệt, Hoa Linh Tú chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, lại là bất phân thắng bại. Thiên nhân cảnh trang trọng, một mình ngăn cản Tam đại thiên nhân cảnh cửu trọng vây công. Hỏa Long múa, Phùng Sí Liệt hét lớn một tiếng, trăm trượng hỏa long co quắp tại thông thiên quang mạc bên trong. Toàn bộ hành hình đài, nhiệt độ thẳng tắp kéo lên. Tráng kiện Hỏa Long, dương nhanh múa rướt, gần hết lao xuống mặt đất. Từ Ấn Sơn, Hoa Linh Tú, Liêu Khinh Uy, Tô Đỗ, tất cả đều điều động chân khí phòng ngự. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Trưởng Thanh uốn, chính là loạt chiến Chỉ có loạn chiến mới có thể để cho bọn hắn lẫn nhau chế ước, kiềm chế tại trong không gian tu huyền này, bởi vì hơi nhiều cố kỵ mà bó tay bó chân. Trái lại Chu Thanh, một chiêu so một chiêu hung ác, một chiêu so một chiêu âm. Cho dù không gian chi năng bị trấn áp, Thanh Vân Công lại là lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Thanh Vân Công, làm sao lại cường đại như vậy? Thanh Vân Tiếm, làm sao lại khủng bố như thế? Thanh Vân Bộ, làm sao lại như vậy mở miệng? Làm lưu Vân Đại Lục mạnh nhất căn cơ công pháp, võ kỹ, thân pháp, nó mạnh mẽ, mãi mãi cũng dừng lại ở trên lý luận. Lúc này từ ẩn sơn, Phùng Sí Liệt, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hai người bọn hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, dù là ngày đó tại Xích Tiêu Thành bên ngoài điểm đà quáng, Trưởng Thành không có sử dụng không gian năng lực, hai người bọn hắn cũng chưa chắc có thể cầm xuống Trưởng Thành. Liêu Kinh Mi, Tô Đỗ cũng không gia nhập chiến đấu, tại màn sáng biên giới đứng ngoài quan sát. Liêu Kinh Mi muốn ngăn cản Ma đạo, yêu thú vây công Trưởng Thành, nhưng nàng bị Tô Đỗ ngăn cản. Bọn hắn lúc này hai, hai mặt nhìn nhau. Trưởng Thành tu vi, đến từ ma công, trong thời gian ngắn có thể bày nhanh tăng lên. Giã như vậy sen công pháp, võ kỹ, thân pháp, ở đâu ra thời gian tu luyện? Trưởng Thành, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Tiền Triều vẫn muốn thu hoạch được yêu lực lượng, xem ra mấy trăm năm trước cũng đã thành công. Hoa Linh Tú phất tay, đánh tan hỏa lòng dư ba. Tô Đồ mấy người sau khi nghe được, tâm tư lại cử động. Trưởng Thanh, thật là Tiền Triều dư nghiệt, thật là đại ngu đại yêu, mà lại, hay là cái lao yêu? Vẫn dấu kín, cho nên ngay cả Bạch Yêu Sơn Lâm cũng không biết. Thậm chí mấy người trong lòng có cái ý nghi tò gan, Trưởng Thanh sẽ không phải là Tiện Triều quân chủ đi. Làm việc như vậy, phách lực vô song, thật sự là quân chủ, ngược lại hợp lý. Ngươi phía trên có người, là chỉ thiên giới. Thiên môn 10 năm vừa mở, Linh khí sôi trào dẫn động triều tịch, mới có thể thiên địa thông suốt, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Phùng Sí liệt dẫn động Hỏa Long, lần nữa hét lớn, Hỏa Long rơi. Trương Thanh Thần sắc chuyên chú, con ngươi nhìn chằm chằm đầu kia Hỏa Long. Dù sao chỉ có thiên nhân cảnh tâm trọng, hắn có thể làm không đến Hoa Linh Tú mấy người nhẹ nhõm. Trong mắt thần quang chớp liên tục, Trương Thanh lúc này phát động trăm năm một dớp chi bao, cũng không phải là muốn lĩnh ngộ Hỏa Long, mà là muốn để lực lượng của mình cùng Hỏa Long linh khí đạt tới chung nhiều lần, dung nhập Hỏa Long bên trong. Giống như Hỏa Pháp khai thác Hỏa Linh Thạch một dạng, đạt tới chung nhiều lần đằng sau, Hỏa Pháp sẽ không dẫn bại Hỏa Linh Thạch. Mà lúc này, Hỏa Long cũng sẽ không làm bị thương Trưởng Thanh Thanh Vân, Hỏa Thần. Trưởng Thanh kích động chỉ quyết, toàn bộ thân thể hóa thành đỏ tươi hỏa vân lượn lờ. Trong trường Hỏa Long, ầm vang đập xuống, đem Trưởng Thanh trực tiếp thôn vệ. Cho dù là Hoa Linh Tú, cũng cảm giác không đến Trưởng Thanh mảy may khí tức, mắt thường càng là không nhìn thấy Trưởng Thanh thân thể, chỉ có thể nhìn thấy vô tận liệt diễm. Hành hình đài không ngừng chấn động, đã hóa thành một vùng biển lửa. Liễu Khinh Mi, Tô Đỗ, Hoa Linh Tú, tất cả đều nhìn chằm chằm biển lửa, bọn hắn không tin Trưởng Thanh sẽ như vậy tùy tiện chết đi đột nhiên, từ ẩn sơn, kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Lư bụng của hắn gặp hỏa diễm trọng kích đập thầm ầm ầm tại trên màn sáng, lần nữa nổi lên gọn sóng cái gì? Làm sao có thể? Đây là chiêu số gì? Màn sáng bên ngoài, Liêu Sơn Hà cũng là không khỏi sợ hãi thán phục. Từ Ẩn Sơn hít sâu một hơi, huyết thần áo giáp ngưng tụ, trực tiếp quét sạch quanh thân tất cả hỏa diễm. Bên người biển lửa lập tức trống không, nhưng lại chỉ để lại một đạo cùng hỏa long hỏa diễm giống nhau như đúc thân ảnh hình người. Trưởng Thanh lúc này ngay tại Từ Ẩn Sơn trước người, lúc này đang muốn lại đến mộtước. Biển lửa xưa tan đằng sau, Từ Ẩn Sơn nổi giận xuất trượng. Trưởng Thanh lại là thân ảnh người lại, lại lui về biển lửa biến mất vô hình phùng sí liệt, thu hồi ngôi rác rưởi này pháp thuật. Từ Ẩn Sơn phẫn nộ gào thét. Chương 174, giữa Tấp Long, có ta vô địch. Chương 174, giữa Tấp Long, có ta vô địch vành. Có như Từ Ẩn Sơn gào thét thời điểm, trước người hắn, một trận vận mèo. Phản vật là nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt không gian sinh ra vận mèo, nhưng là vận mèo thành một đạo nhân hình. Tại trong biển lửa, mỗi người linh niệm đều sẽ bị ngăn trở đổi lại bình thường, Từ Ẩn Sơn đương nhiên có thể trong nháy mắt phát hiện, nhưng giờ này khắp này có biển lửa có nhiêu, lại thêm trưởng thành cái kia quỷ dị tốc độ, hắn tại phát rác thời điểm, trưởng thành công kích đã ra thân. Lần nữa một tiếng bạo hưởng. Trưởng Thanh một cước đá vào tự ẩn sơn lòng ngực, huyết thần áo giáp hướng xuống lóe một chút. Phong thiên chấn điệu đại trận màn ánh sáng, cũng lần nữa nhộn nhạo lên đạo đạo vầng sóng. Sau một tích, Trưởng Thanh lại lui về biệt lửa. Phùng Sí liền sắc mặt đỏ lên, hắn muốn nói đây không phải rắc rưởi hỏa pháp, mà là thiên cấp hỏa pháp. Thế nhưng là đây đúng là không đối Trưởng Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn giúp Trưởng Thanh nghiệm hộ. Đội vàng thu hồi hỏa pháp, Phùng Sí liền tay bấm chỉ quyết, một đạo hỏa diễm thần thường từ trên trời giáng xuống. Lại là căn bản tìm không thấy Trưởng Thanh thân ảnh thanh vân cung ẩn nấp chi năng, cũng cường đại như vậy. Tư ẩn Sơn thôi động linh niệm, cảm giác toàn trường. Hắn tiện thể liếc mắt Liễu Khinh Mi. Liễu Khinh Mi thì là nhìn về phía Tô Độ. Tô Độ nhìn trái phải, cùng Hoa Linh Tú đối mặt. Thanh Vân Công, ngươi hỏi ai đâu? Đúng lúc này, Phùng Sí Liệt ngưng tụ hỏa diễm thần thường, đột nhiên nhử một cây. Mà cái này một cây, hướng thẳng đến Hoa Linh Tú đâm tới Phùng Sí Liệt, "Ngươi!" Tư ẩn Sơn lập tức sững sờ đây cũng là trường thành. Hoa Linh Tú trong mắt tinh quang đại thịnh, tay bấm chỉ quyết đại địa rung động ở giữa, một cây đại thụ chậm chậm che trời. Nhằm do trường thanh hóa thân hỏa diễm thần thường, đem đại thụ xuyên qua. Hoa Linh Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Trị quyết liên biến, từng cây dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là từng đầu thương long, đem xuyên qua đại tụ hỏa diễm thần thương một mực buộc chặt. Trương Thanh hiển hiện thân ảnh, Tư Ẩn Sơn lúc này lấy mình, đấm ra một quyền bạo máu xuống quyền. Một quyền này, Tư Ẩn Sơn dấn nộ tự thân bộ phận máu tươi, coi đây là đại giới, tăng cường uy lực công kích Thanh Vân, bia đá kiếm. Bị vây chuẩn thanh, kích động trị quyết. Trước mặt, trực tiếp ngưng tụ ra một tấm bia đá hư ảnh. Nhìn thấy hư ảnh này thời điểm, luyện kiếm cùng không lực kiếm đều trầm mặc. Cái này rõ ràng là một cái phòng ngự võ kỹ, như thế nào bị lấy kiếm khí phương thức thi triển. Oan, bia đá vỡ vụn. Bạ máu xuống quyền, Dư Uy vẫn như cũ lăng lệ động. Oen! Một tiếng vang trầm vang ở trường thanh lông lực. Một tiếng bạo hưởng đâm vào trên màn sáng. Trường Thanh phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thiên nhân cảnh tam trọng ngăn cản thiên nhân cảnh cửu trọng công kích, hay là quá mức miễn cưỡng. Nhưng chỉ là bị chút thương, đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Trong con mắt của mọi người, Trường Thanh hẳn là bị một quyền này đánh xuyên qua lông lực. Phùng Sí Liệt cũng kịp phản ứng, khống chế hỏa diễm phần thường, trực tiếp liền muốn bổ sung một thương. Hoa Linh tối lại mở miệng nói ra, "Không thể." Phùng Sí Liệt toàn thân chấn động, ngừng lại. Hoa Linh Tú nhìn xem Trương Thanh, chậm rãi nói ra, hắn cố ý dẫn ngươi công kích trận pháp màn sáng, hắn muốn phá vỡ phong thiên trấn địa đại trận. Một lời ra, mọi người đều kinh. Trương Thanh tâm trí trong chiến đấu, càng lộ vẻ khủng bố, cũng chỉ có cùng là đại yêu Hoa Linh Tú mới có thể thấy rõ. Hoa Linh Tú lại bằng ngón tay quyết, từng cây dây leo dọc theo màn sáng leo lên mà lên, chỉ là trong chốc lát, trong màn sáng liền lại nhiều một đạo bình chứng. Dùng cái này, màn sáng hơi mở, đã cách trở trong ngoài ánh mắt. Trương Thanh lau khóe miệng, không hổ là Bạch Yêu Sơn Lâm đại yêu. Hoa Linh Tú bị cười nhạt, cũng vậy, đều là lão yêu, tâm tư như vậy Kiềm chế một chút đi, ai cùng ngươi lẫn nhau, ngươi mới là lão yêu, ngươi trưởng thành muốn nói lại thôi. Bản ý của hắn cũng không phải trần thuần sự thật. Hoa Linh Tú nhìn về phía Liêu Khinh Mi, Tô Đỗ mở miệng nói, "Nghe, như muốn bắt sống Trường Thành cũng không dễ dàng." Thiên nhân cảnh cửu trọng cùng trời nhân cảnh tam trọng chi kém, tại Trường Thành trên thân, vừa hiện không ra áp chế. Nếu như các ngươi không muốn thả đi Trường Thành, để Trường Thành tiếp tục làm hại, hoặc là gia nhập Huyền Nguyệt quốc. Liêu Khinh Mi, Tô Đỗ, trong lòng chấn động mạnh mẽ đây là thiên môn quan. Huyền Nguyệt quốc đại quân, ngay tại mấy chục rằm bên ngoài. Chẳng lẽ đây là Trường Thành đường rồi sao? Hoa Linh Tú vừa nhìn về phía Từ Ấn Sơn, hắn cũng không phải người, tuy là thổ huyết, nhưng hắn đương thế, muốn so chúng ta nhìn thấy nhẹ hơn nhiều. Thậm chí, hắn hiện tại đã khôi phục. Người muốn giết hắn, chi bằng tử một lần, không cần lo lắng. Chỉ cần hắn còn có một hơi, dù là chỉ còn lại có một viên đẩu, hắn cũng không chết được. Từ Ấn Sơn nheo mắt, lại nhìn Chu Thanh, thật đúng là khí sắc vô cùng tốt. Còn có Hoa Linh Tú cuối cùng nói ra, tất cả mọi người là thiên nhân cảnh cửu trọng, cái này hạ thủ cũng nên có chút phân tắc, chỉ có bề ngoài chuyên môn dọa người phạm vi lớn công kích, cũng đừng thả ra, tận lực không nên công kích đến màn sáng vừa mới nói xong, mấy người đồng thời nhìn về phía Phùng Sí Liệt. Ngươi trực tiếp điểm tên của ta vừa vận rất tốt. Phùng Sí Liệt mặc dù lửa giận cấp trên, lại vô lực phản bác, chỉ là mặt mo tăng càng đỏ. Hành hình trên đài, đại chiến hết sức căng thẳng. Có Hoa Linh Tú nói còn lại một viên đầu cũng không chết được Liêu Khinh Mi, Tô Đỗ cũng gia nhập chiến đấu, lại thủ đoạn càng phát ra long lệ. Chiêu thức một cái so một cái đơn giản, nhưng uy lực lại một cái so một cái cường đại. Tư Ẩn Sơn lần nữa thi triển bạo máu xung quyền, nhưng là hắn lại không còn ngưng tụ huyết sắc quyền ảnh. Hết thể lực lượng, tất cả đều bám vào tại trên nắm tay. Trương Thanh Thử tới đối hoành. Cánh tay đều kém chút bị chấn đến trợ khớp. Phùng Sí Liệt Họa diễm thần thường, cũng không bắn ra, mà là dùng cái này làm thần binh, cường công Trường Thanh. Tô Đậu ngưng tụ một thanh chân khí kiếm, tận dụng mọi thứ, như Du Long dẫn vượn. Liêu Khinh Mi đao pháp bá đạo, thẳng tiến không lùi, cũng tương tự vực Lũng Đao Mang. Giữa thập long, tiếp thân tử chiến, càng là hú hiểm. Nhưng là đối với Trường Thanh mà nói, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tu luyện thanh vân bước Trường Thanh, nó thân pháp tốc độ hoàn toàn theo kịp thiên nhân cảnh cử trọng. Có tạo hóa Trường Sinh kiếm sát na vĩnh hằng, chỉ hoàn thời gian, Trường Thanh hoàn toàn có thể làm ra phản ứng. Chỉ là có chút phía đầu liên hiện lên phùng sí liệt hỏa diễm thần thương, hướng một bên phệ thân, liền tránh thoát Tô Đồ cắt eo một kiếm. Trưởng Thanh đưa tay chụp tới, bắt lại phùng sí liệt hỏa diễm thần thương, hướng xuống đột nhiên đè ép, đốt một tiếng vang dọn, đón đỡ Liêu Khinh Mi một đao. Liêu Khinh Mi cổ tay chấn động, phùng sí liệt hỏa khẩu tê dận. Vô tận biến số ở giữa, mặc dù tứ đại cao thủ tất cả đều là thần kinh bắt chiến, cũng căn bản không cách nào tại nghìn cân treo sợi tóc làm ra tốt nhất tương đối. Trưởng Thanh thậm chí mượn đao thương tấn công chi thế, tiếp tục dẫn dắt hỏa diễm trường thương, thuận thế quấn ngang. Tô Đồ trở tay liền muốn một kiếm, lại đâm trưởng Thanh thật Lúc này lại không thể không hồi kiếm đón đỡ khi, một tiếng, so trước đó càng vang. Tô Đẩu ngưng tụ chân khí kiếm, kém chút đều bị chấn nát. Một thương này, có Phùng Sí Liệt bị dẫn dắt lực lượng, có Liêu Khinh Mi lực phản chấn, còn có trường thanh trợ rút. Nó cường độ công kích đã đạt tiên nhân cửu trọng thiên, mã trường thanh, nhưng căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. Phùng Sí Liệt, Tô Đẩu căm tức nhìn Thiên Hỏa Bàng Bàn chủ. Lúc này Phùng Sí Liệt, bịt khuất đến ngực phổi sắp tức điên cái này cùng ta có liên quan gì? Phùng Sí Liệt cắn chặt răng hàm, Cảm thụ được trên tay hỏa diễm trường thương, căn bản không bị khống chế, một khi cưỡng ép muốn lật về, lại sẽ bị Trưởng Thanh đạo ngược tiếp tục mạt lực. Phùng Sí liệt khí giận sôi lên, "Ngươi muốn, cho ngươi." Phùng Sí liệt dứt khoát giơ tay. Hắn ngưng tụ ra hỏa diễm thần thương, lúc này ngược lại thành Trường Thanh thần binh thanh vân, Du Long kiếm. Trường Thanh nắm chặt mũi thương, đột nhiên quăng ngang. Tô Đồ kiếm pháp lại bị Trường Thanh thi triển, mà mục tiêu công kích chính là Tô Đồ. Bị kiếm pháp của mình công kích, Tô Đồ phản ứng hiển nhiên có chút lây người. Trường Thanh tay cầm trường thương, trực tiếp đem Tô Đồ đánh lui. Chương 175. Bách Trượng Ma Thi Mạnh mẽ xông tới cuộc trận. Chương 175, Bạch Trượng Ma Thi, mạnh mẽ xông tới cuộc trận. Thiên môn quan, hành hành đài bên ngoài. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe được giao chiến tiếng vang, nhưng căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể từ tiếng vang bên trong phán đoán, trong này giao chiến cực kỳ kịch liệt. Thông thiên màn sáng làm cho không gian dừng lại, như không thể phá vỡ bình thường, ngăn cách trong ngoài, có Hoa Linh Tú gia cố tất cả mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả đúng lúc này. Bạch Ưu Sơn lâm phương hướng, đột nhiên yêu khí mãnh liệt. Tựa như sơn băng địa liệt bình thường. Mặt đất đá vụn cũng bị chấn động không ngừng nhảy lên, Bạch Ưu Sơn Lâm yêu thú muốn tiến đánh Thanh Vân Quốc. Huyền Nguyệt Quốc một phường, vội vàng phái người điều tra. Thiên Môn Quan Thanh Vân Quốc quân trận, cũng lập tức thần tình nghiêm túc đứng lên. Trên không trung, Mịch Thủy Hàn Dao, sáu tay thần khí, Lưu Ly Hỏa Phượng, đồng thời tối đầu quan sát. Khi tất cả người nhìn thấy cái kia yêu thú đại quái lúc, là người hay là yêu, tất cả đều tê cả da đầu. Từng đầu hư thổi yêu thú thi cốt, như là bạo tẩu một dạng, huyết tinh điên cuồng. Lúc này Lít Nha nhất nhất, tựa như cá giết sông. Một tôn khủng bố ma thi, đúng là cao tới bắt trượng, do yêu thú thi thể hợp lại mà thành chỉ là khuôn mặt lộ ra quỷ dị nho nhã. Bạch Trượng Ma Thi bà vai, đứng đấy một tên tân nương mặc cao cưới. Nàng lúc này khí tức cùng Ma Thi cùng là một thể, không phân cách biệt. Cái này Ma Thi khí thế, vậy mà sánh vai Bạch Ưu Sơn Lâm đại yêu. Thi cốt trong đại quần, Ma Thi một bước một cái đất rung núi chuyển, hướng phía hành hình trước sân cấu tiến, xuất lĩnh lấy không biết bao nhiêu yêu thú thi cốt, phát khởi quyết chiến giống như tổng tiến công công kích. Tất cả mọi người tất cả đều ngẫm đó là cái tình huống như thế nào. Lớn mặt yêu ma, dám va chạm quân trận. Đơn giản muốn chết. Biên cương quân nghe lệnh, theo ta nên chiến. Bạch Lý Kiếm Nam một tiếng gầm hét, cầm trong tay Thiên Cấp Pháp Bạo Trường Thương, bay thẳng hướng Ma Thi Hai ta vô ý cùng quân đội La Địch, vô ý tổn thương bất luận kẻ nào, chỉ cầu mang đi trường thanh đại nhân. Hà Khanh Dương thanh hô Ma đạo đạo trích, tiền triều Dương Nghiệt, cũng nghi bản điều kiện. Bạch Lý Kiếm Nam một thương đâm thẳng. Bạch Trưởng Thương mang, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ma Thi thân thể. Nhưng là, Ma Thi tiến lên mảy may không bị đến ảnh hưởng. Chỉ là giơ cánh tay lên, yêu thú thi cốt chắp vá bàn tay, mỗi một cây ngón tay đều là một đầu địa cấp yêu thú, bắt lại Thương Mang, đột nhiên một nắm. Thiên nhân cảnh cửu trọng Thương Mang, đúng là bị một thanh năm nát. Chiến lược như vậy làm cho Beckley kiếm nam trong lòng lột bộ chậm xuống, chỉ là trong ngay mắt, yêu thú thi cốt đại quân liền bắt đầu va chạm con trận. Vốn là yêu thú thi cốt, chỉ có một cái ý chí, chính là chỗ xung yếu đến hành hình đài, đánh nát phong thiên trấn màn đánh sáng, cứu đi trưởng thành. Căn bản không cùng binh sĩ giao chiến, lúc nào tới thế chi hùng mãnh, cho dù là biên cương quân, cũng là trở tay không kịp. Từng đầu yêu thú thi cốt bị chém đứt đầu lâu, nhưng còn lại thân thể, nhưng như cũ tiến lên. Dù là bị chặt gãy mất tứ chi, thi thể thân thể cũng đang hướng về hành hình đài bò sát điên cuồng như vậy, làm cho tất cả biên cương quân tướng sĩ, thúc thủ vô sắc. Dù cho là Bạch Yêu Sơn Lâm Ba vị lại yêu, dù cho là Huyền Nguyệt Quốc tướng sĩ, cũng không nhịn được tâm thần đều là rung động. Bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy trên trận. Như vậy yêu thú thi cốt đại quân, ai có thể ngăn cản? Không sợ bị thương, không sợ đổ máu, không có sợ hãi, càng không sợ chết. Chế muốn ngăn cản, chỉ có thể đem những yêu thú này thi cốt chặt thành thịt vụn. Thế nhưng là, không kịp, căn bản không kịp. Đều thấy được Di Bích Thủy Hàn giao ở trên không trung chậm rãi nói ra, hai cái này quỷ đồ vật, muốn thật muốn làm bận ta Bích Thủy Hàn đảm, kỳ thật ta là căn bản không ngăn cản được. Sáu tay thần khí tràn đầy cảm xúc, hắn tự hỏi chiến lược cao cường, nhưng bây giờ nhìn thấy yếu tố này thi cốt đại quân công kích, hắn lại có loại chính mình sẽ bị tiến nhiều cắn chết khí cảm xúc thiên thương bí pháp, ngàn rừng rơi. Bạch Lý Kiếm Nam hét lớn một tiếng, từng đạo mấy chục trượng thương ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm về mặt đất. Tại chỗ liền tạo dựng một vệt ánh sáng thương từng đây, Phàm La bị đâm trúng yếu tố thi cốt, lúc này bị định trên mặt đất, cũng trở ngại yếu tố thi cốt đại quân tình thế. Ma thi một bước nhảy tới, năm tay vung ra. Toàn bộ nắm đấm tất cả đều nổ thành đầy trời huyết nục, lộ ra bạch cốt tung tùng hoành, một tiếng bạo hưởng, một thanh thương ánh sáng, bị trực tiếp đánh nát. Hóa thành ánh sao đầy trời, trôi lướng tứ phương quanh. Quanh, quanh. Ma Thi không ngừng oanh kích lấy thương ánh sáng từ mây, từng chôi thương ánh sáng liên tiếp độ tung. Ma Thi nằm đẫm, bạch cốt đã hiện hiện với dạng, nhưng lại yếu thú thi cốt đại quân, nhưng cũng lại không ngăn cản. Bạch Lý Kiếm Nam trong lòng lộ bộ trầm xuống, ném ra trong tay tiên cấp pháp bảo trường thương. Càng thêm sáng chói kim quang, trong ngáy mắt quang mang và trợ. Bạch Trưởng Thương mang, trực tiếp muốn đem Ma Thi cũng định trên mặt đất. Máu me đầm địa, làm cho người kinh dị không thôi hình ảnh, cho dù là Liêu Sơn Hà, cũng không nhịn được khẽ mắt run lên dậy. Ma Thi đúng là không quan tâm. Tuy ý bác Trượng thân thể bị xé đứt, máu tươi như mưa to, mưa như chút nước xuống, cũng không nhìn thẳng thương mang chúng ta chỉ cầu mang đi trưởng thành đại nhân, như lại muốn ngăn cản, chính là cả chết dưới rách. Hà Khanh trầm giọng nói ra thành văn quốc quân uy, há lại cho các ngươi trả đ답. Một tiếng gầm hét, trong quân doanh bay ra một tên lão binh, cầm trong tay trường đao, một đao quét ngang, liền đem trong vòng trăm trượng yêu thú, cùng nhau chặt đứt hai đoạn đao mang cung, giảm, ngược lại càng hung hiểm hơn tấn mãnh, cùng là một đao, cũng đem bác Trượng ma thi bắt chân chém đứt. Ngay tại lúc đó, từng người từng người lão binh tất cả đều phóng lên tận trời, đều cầm pháp bảo, trực tiếp đem ma thi phân giải cho dù là lại cứng rắn mấy cốt, cũng ngăn không được bọn hắn lăng lệ công kích. Thiên nhân cảnh lão binh, tất cả đều là thiên nhân cảnh lão binh. Ma thi ầm vang ngã xuống đất, từng đầu yêu thú thi cốt lại là từ phân giải sau khối vụn bên trong, giấy rựa bò lên. Gia nhập yêu thú thi cốt đại quân. Tình hình như thế, cho dù là những lão binh kia, cũng không nhịn được biến sắc. Cái này còn thế nào chiến? Thà bọn họ đi qua. Liêu Sơn Hà thanh âm, truyền khắp chiến trường. Như là định hại thần trầm, đem nắm ngùi hốt hoàng quân tâm trực tiếp vướng trắc. Bạch Lý Kiếm Nam cùng rất nhiều lão binh tất cả đều linh mệnh, bọn hắn cũng là xem ở bảy yếu tố này thì cốt cũng không giết chóc, mới cam nguyện lui ra. Chỉ là, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Yếu tố thi cốt đại quân vọt tới hành hình đài, từng đầu yếu tố thi cốt như là thiêu thân lao đầu vào lửa, độc chạm lấy thông thiên màn sáng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, yếu tố thi cốt càng chồng càng nhiều, đứng là dọc theo màn sáng, xếp đứng lên. Trong mấy mắt, liền có vài chục trượng cao. Trong màn sáng, hành hình giữa đài, Trường Thanh cũng đã nhận ra động tĩnh, nhịn không được thở dài. Ngìn tính và tính, liền không có tính tới Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi có trách lịch thiên phàm đối với hai bọn hắn đánh giá cao như vậy. Sách ngược hỏa diễm thần thường, Trường Thanh chỉ là ngẩn ngơ, liền bị bắt lại cơ hội. Hoa Linh tú kết động chỉ quyết, một cây dây leo trong nháy mắt nối liền trời đất, tốc độ kia nhanh chóng, so Liễu Khinh Mi, Tô Đồ đao kiếm càng sâu. Ầm. Một tiếng xé rách, Trường Thanh bạ vai áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Máu tươi bị dây leo không ngừng hấp thụ, mà lúc này giờ phút này, Tô Đồ mấy người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu sớm có dây leo bưng lấy một đóa kiểu diễm hoa tươi, hoa lệ nở rộ trường thanh, thúc thủ chịu chói đi, cản khuôn đã định. Lấy người thiên tư, có thể không chết, không ra 8 năm người có thể lên trời." Hoa Linh Tú nói ra. Bị dây leo không ngừng hấp thu máu tươi, làm cho đỉnh đầu đóa kia hoa tươi càng thêm sáng tỏ, cũng bắt đầu chậm rãi hiện hiện đường vân màu máu. Liêu Kinh Mi bên phải, Tô Đồ ở bên trái, đao kiếm tất cả đều gác ở trường thanh trên cổ. Tư Hàn Sơn xuất hiện tại trường thanh trước mặt, cố nén không đồng nhất quyền đánh nát trường thanh đầu. Phùng Sí liệt đi vào trường thanh sau lưng, vồ một cái về phía hỏa diễm của mình thần thường, trả lại cho ta. Đột nhiên, Phùng Sí liệt trong lòng cảm giác nguy cơ tăng vọt, hắn cảm giác chuôi này hỏa diễm thần thường đã cùng trước đó chính mình ngưng tụ khác biệt. Ngay tại lúc đó, Hoa Linh Tú cũng là thần sắc biến đổi lớn, hắn cảm giác Trưởng Thanh Huệ huyết dịch có vấn đề lớn. Trưởng Thanh nở nụ cười, từ từ nói, làm nóng người kết thúc, chiến đấu chân chính hiện tại bắt đầu. Trên tay đột nhiên dùng sức, Hỏa Diễm thần thương đột nhiên sụp đổ ra. Bị dây leo hút đi huyết dịch, cùng tất cả đều nổ tung, phản phất bị ngọn lửa nhóm lửa, lại đồng thời cổ vũ Hỏa Diễm chi uy. Toàn bộ trong màn sáng, lâm vào thông thiên biển lửa. Huyết sát bí pháp cùng trời lửa bí pháp kết hợp, cho dù là Hoa Linh Tú ngưng tụ đoá hoa, cũng tại trong ngọn lửa này dần dần hóa thành tro bụi. Hoa Linh Tú, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Từ ẩn sơn, Phùng Sí Liệt Tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ vừa mới hết thảy, cũng chỉ là trường Thanh thăm dò, chương 176. Dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 176, dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người, thiên nhân cảnh tâm trọng, làm sao lại cường đại như vậy? Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Từ Lân Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều chấn kinh. Thông thiên hỏa hải bên trong, Trường Thanh thân ảnh cũng không còn cách nào bị bắt. Mỗi người bọn họ trong mắt, chỉ có cái kia hiện ra máu tươi yêu diễm sắc hồng ta thể chất so với các ngươi mạnh, ta võ pháp so với các ngươi mạnh, ta phản ứng so với các ngươi mạnh. Chẳng qua là cảnh giới chi kém, so ta nhiều chút chân khí mà thôi. Nhưng, chân khí của các ngươi có ta như vậy chất lượng sao? Trường Thanh thanh âm ở trong biển lửa vang lên. Phong Thiên trấn, trấn áp trường thanh không gian chi năng, nhưng cùng lúc cũng làm bọn hắn không cách nào lấy ra trong càn khôn giới pháp bảo đối chiến. Tất cả thân binh, tất cả đều chân khí ngưng tụ. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể gắng chống đỡ lấy ngăn cản hỏa hại công kích. Tư ẩn Sơn Tiêu Hao, càng kịch liệt, máu của hắn hệ bị pháp, tất cả đều bị ngọn lửa khắc chế. Mà ngọn lửa này, hay là trường thanh niên huyết phong thích. Hắn không chỉ là muốn phòng ngự hỏa hại Càng phải coi trường ngọn lửa này dẫn bạo trong cơ thể hắn máu tươi. Hắn có loại cảm giác nguy cơ này, tim của hắn không ngừng rung động lấy máu không bí pháp, thiên hỏa bí pháp, nhân hết bí thuật từ ẩn sơn quá sợ hãi, rốt cuộc minh bạch vấn đề. Có thể đem huyết pháp, hỏa pháp dung hợp đến trình độ như vậy, Từ Ẩn Sơn đã từng tư tưởng, lại bị Trường Thành phát huy ra. Coi chừng. Trường Thành lúc này chiến lực không chỉ trời. Từ Ẩn Sơn lúc này giống to, muốn lên tiếng nháp nhở, có thể nói còn chưa dứt lời, lực bụng của hắn liền đột nhiên gặp trọng kích, một ngụm máu tươi ho ra. Trạm đến hỏa diễm, máu tươi kia trong nháy mắt dẫn đốt, đồng thời không ngừng kéo dài. Hỏa diễm Hỏa hồn muốn lan tràn đến trong cơ thể của hắn. Tư Ẩn Sơn vội vàng úy miệng, cắn chặt răng, dùng sức mím môi. Quai hàm kìm nén đến tím lên, muốn phun ra máu tươi, sinh sinh nuốt xuống nói a, tại sao không nói? Một đạo hỏa diễm vân ảnh, xuất hiện tại Tư Ẩn Sơn trước mặt, đâm ra một quyền. Tư Ẩn Sơn trong mắt hung ác, trong tay huyết kiếm, trực tiếp đâm về Trưởng Thanh. Tư Ẩn Sơn là ma đạo bang chủ, bình thường liền tản nhiên nhận quả quyết, giờ này khắc này, hắn lại bị thương nặng, cũng muốn cùng Trưởng Thanh lấy thương đổi thương. Thế nhưng là, Trưởng Thanh phảng phất không thấy được trôi kia huyết kiếm một dạng, một quyền này không chậm chút nào. Tùy ý huyết kiếm quán xuyên trái tim của mình. Tư ẩn Sơn lúc này sửng sở, ngay sau đó, huyết thần áo giáp đột nhiên bạo liệt, lực bụng bên trong nổ tung một mạnh. Trưởng Thanh một quyền, đánh vào Tư ẩn Sơn trái tim, chỉ một quyền này, liền kém chút đem Tư ẩn Sơn trái tim đánh nát. Người Tư ẩn Sơn ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Nhìn xem bị đâm xuyên trái tim Trưởng Thanh, Tư ẩn Sơn trên mặt toát ra tuyệt vọng. Trưởng Thanh, gần như bất tử chi thân. Hoa Linh Tú nói rất đúng, Trưởng Thanh là yêu không phải người. Không những như vậy, huyết kiếm mang ra Trưởng Thanh máu tươi, ngược lại bị Trưởng Thanh tiếp tục dẫn hút, tăng cường hỏa pháp. Nói cách khác, lúc này Trưởng Thanh, căn bản cũng không sợ thụ thương. Chính hắn thì đang ở dẫn đốt máu tươi, dẫn đốt thể nội máu tươi hay là vết thương máu tươi, không có khác nhau. A. Trưởng Thanh khẽ gi một tiếng, hắn nhìn về phía Từ Ẩn Sơn lực, tinh mịn băng lam lần thiến, ngăn trở không ít công kích ta ngược lại thật ra đánh giá thấp Bích Thủy Hàn Dao hết mạch. Một quyền này, vốn nên giết Từ Ẩn Sơn ngươi là đang lợi dụng Bích Thủy Hàn Dao tinh huyết tu luyện trước đó, sinh hạ từ chính nghĩa hay là tại đằng sau? Trưởng Thanh hỏi. Từ Ẩn Sơn nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, hắn coi là Trưởng Thanh là mượn cớ để hắn mở miệng. Trên tay dùng sức nắm huyết kiếm, đột nhiên xoay tròn, mặc dù Trưởng Thanh bị đâm xuyên trái tim mất tử, như vậy cũng muốn đem nó trái tim xoắn nát chỉ còn lại có một cái đầu lâu, đến lúc đó lại nhìn cái này Trường Thanh, còn có thể không chiến lược thông thiên. Thế nhưng là, Tư H ẩn Sơn xoay tròn huyết kiếm, đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Tập trung nhìn vào, Tư H ẩn Sơn tuy bị dùng lửa đốt, nhưng lại lạnh cả người. Hắn dùng chân khí, máu tươi, ngưng kết huyết kiếm, vậy mà chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Tạc kiếm đâu? Bị nuốt. Tư H ẩn Sơn mặt xám như tro, đường đường ma đạo bản chủ, thanh vân quốc phong mây nhân vật, giờ này khắc này, cũng đã đánh mất đấu trí. Hắn hiểu được, Trường Thanh duy nhất nhược điểm là chân khí không đủ. Nhưng là, hắn có thể dùng thôn phệ năng lực, đến bổ sung chân khí. Bất luận cái gì pháp thuật, chân khí đều là linh khí chuyển hóa, Trường Thanh đều có thể thôn phệ đến bổ sung tự thân. Có lẽ, Trường Thanh có thể thôn phệ, xa xa không chỉ những này. Trọng điếu nhất chính là, Trường Thanh chân khí không đủ, chỉ là đối với thiên nhân cảnh cửu trọng mà nói, bản thân hắn chân khí số lượng cũng không phải thiên nhân cảnh tam trọng nhưng so sánh. Cái này còn thế nào chiến? Thiên Hỏa bang bang trụ Phùng Sí Liệt, trước hết nhất khóa chặt Trường Thanh, chuyến lựa cháy biển bay tới, lần nữa ngưng tụ một đám lửa thần dung, một thương đâm thẳng Trường Thanh. Phùng Sí Liệt đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ Trường Thanh như thế nào trốn tránh, hắn đều muốn lập tức làm ra phản ứng. Chỉ cần một thương này, có thể giống ban đầu Trưởng Thanh không có tránh thoát huyết kiếm một dạng, liền đầy đủ. Phùng Sí Liệt có lòng tin, một thương này, tất nhiên có thể đâm xuyên Trưởng Thanh đầu lâu. Mặc dù không chết, cũng tất nhiên vô lực tái chiến. Thế nhưng là Trưởng Thanh, căn bản cũng không có chống tránh, ngược lại là quay đầu nhìn về hướng Phùng Sí Liệt. Phùng Sí Liệt trong lòng lộ bộ trầm xuống, ngay sau đó liền phát hiện Trưởng Thường không có khả năng lại tiến nửa phần. Trưởng Thanh đưa tay, bắt lại mũi thương, dù là trên tay máu me đầm đìa, lại là vững như bàn thạch. Phùng Sí Liệt khẽ miệng vừa mới giơ lên, liền muốn thôi động toàn bộ lực lượng, bộc phát một kích. Thế nhưng là nụ cười của hắn còn chưa thành hình, chính là một tiếng kinh hô hảng hết. Phong Sí Liệt vội vàng vung đũa tay, chính mình ngưng tụ hỏa diễm thần thường, trong nháy mắt nhuộm thành đỏ tươi huyết sắc. Máu tươi bình thường hỏa diễm, kém chút liền lan tràn đến trên người hắn. Lại nhìn hỏa diễm của mình thần thường, lại tại trường thanh trong tay, chậm rãi biến mất. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Gần như đồng thời, một cú cự lực làm hắn toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ là một cái dừng lại, thân thể của hắn liền trong nháy mắt bị đạp đến trên mặt đất oanh. Một tiếng bạo hưởng, hành hình Đài trực tiếp băng liệt, lộ ra phong thiên chấn địa trận pháp. Tương đạo huyền ảo đường vân. Có huyền quang đang không ngừng lưu chuyển. Trương Thanh nhìn chằm chằm những đường vân kia, trong mắt tựa như chiếu rọi, như là thắc vấn bình thường. Tạo hóa trường sinh kiếm, trăm năm một giấc chi bao, phát động. Một lần thi triển, ít nhất trăm năm. Trương Thanh dứt khoát trực tiếp tới cái ngàn năm một giấc chi bao, đem cái này phong tiên trấn, hoàn toàn tinh thông. Trong đầu cảm nộ không ngừng xuất hiện, còn lại, liền chỉ là cùng tự thân lực lượng kết hợp, từ đó sử dụng. Trương Thanh đầu ngón tay, sáng lên huyền quang, chỉ cần linh nghiệm khế động, liền có thể phất tay thành trận đây hết thảy, chỉ ở trong một chớp mắt. Thông thiên hỏa hải, linh khí phát sinh biến hóa. Hỏa diễm nhiệt độ, lần nữa kéo lên. Trường Thanh nghi ngờ nhìn về phía mặt đất, phong sí liệt cũng không thi triển hỏa pháp đột nhiên, lại một đạo dây leo phóng lên tận trời. Cùng lúc trước một cây kia giống nhau như lúc, nhanh như bồ lôi. Lần này, Trường Thanh quay thân muốn tránh, nhưng vẫn là trùng chiêu. Cái này một cây dây leo, thiếu đốt liền diễm, càng giống là một đạo hư ảnh. Trường Thanh mơ hồ cảm thấy, dây leo này, rất có uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Hoa Linh Tú, lúc này Hoa Linh Tú, đúng là người khoác hỏa diễm thần bảo. Hắn không ngừng thi triển một hệ pháp thuật, đúng là muốn chất dẫn cháy cái này thông thiên hỏa hại. Trường Thanh tinh tế cảm giác hỏa hại biến hóa, thử nhẹ một tiếng đưa tay khẽ hộ. Thông Thiên Hỏa Hải lấy cực nhanh tốc độ biến mất, trở về tự thân. Trong màn sáng, một trận thanh tịnh sáng tỏ. Tô Độ, Liêu Khinh Mi nhìn thấy từ ẩn sơn, phùng sí liệt thảm trạng, lúc này hít vào khí lạnh. Trường Thanh cùng Hoa Linh Tú đang không hư lập, đối chọi gay gắt hảo thủ đoạn. Trường Thanh lẳng lặng nói ra. Hoa Linh Tú trong lòng long trời lở đất, không sợ lực lượng cường đại cỡ nào, chỉ sợ khống chế nhỏ như tóc. Như vậy Thông Thiên Hỏa Hải phía dưới, Trường Thanh vậy mà có thể cảm giác được chính mình bí ẩn tiểu động tác. Không chỉ như vậy, Trường Thanh tu hồi Hỏa Hải, lại là lấy thôn phệ phương thức. Càng đáng sợ chính là Trường Thanh trước vốnệ, chính là hắn hạ ra ngoài bản mệnh văn hoa. Hoa Linh Tú công kích, nhưng thật ra là vì thay phấn hoa hiệp hộ, ba quát không tiếc lãng phí yêu lực, chất dẫn cháy thần hỏa. Thế nhưng là, kế sách của mình vừa mới thi triển một nửa, liền bị Trường Thanh phá giải. Ta cũng có một chiêu, đại khái tương tự, xin chỉ giáo. Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, tách ra quang hoa chói mắt, huyền như một viên sao băng truy không, trong nháy mắt liền rơi vào Hoa Linh Tú bả vai. Chương 177. Khống bố tiên thần, chân khí hao hết. Chương 177. Khống bố tiên thần, thần, chân khí hao hết. Tô Đồ Lưu Khinh Uy, Từ Hàn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều nhìn chằm chằm viên kia rơi xuống lưu tinh. Khi lưu tinh rơi vào Hoa Linh Tú trên thân lúc, thời gian phảng phất tại giờ phút này trực tiếp dừng lại. Hoa Linh Tú còn đang suy nghĩ như thế nào tương tự, đương nhiên, lưu tinh bộc phát. Vậy mà như là một viên hạt giống, ở trên người hắn nảy mầm, sinh trưởng. Trong mấy mắt, liền mọc ra một gốc đèn đuốc rực rỡ. Máu tươi chi hỏa, ngưng tụ như cây, sáng chói huy hoàng, tựa như đóa hoa. Hoa Linh Tú kinh hồn tán đảm, trường thanh lại còn có như thế cường đại bí pháp, lại còn thật cùng chính mình bản mệnh phấn hoa tương tự. Chỉ bất quá Phấn hoa bị Trường Thanh dùng tinh huyết thay thế, uy lực của nó không giảm chút nào, ngược lại dung hợp huyết pháp, hỏa pháp, uy lực càng hơn một bậc. Hoa linh tú trên thân thần quang bùng lên, đúng là trực tiếp xé rách bản thể. Hắn vừa mới xải bước ra, cái kia đèn đuốc rực rỡ liền trong nháy mắt bạo tạc. Huyền như hoa lệ huyết sắp phá hoa, liên đối hoa linh tú bỏ qua nửa người, cùng nhau nở rộ. Sóng xung kích làm cho phong thiên chấn màn ánh sáng vặn vẹo đến cực hạn. Hoa linh tú càng là trong lòng hãi nhiên, cái này bạ một pháp, càng là tuân gia ngay cả hắn đều không biết, chỉ thuộc về Trường Thanh cương đại. Hoa linh tú nguyên bản thả ra dây leo bình thường, Số tại trước đó liền hóa thành tro bụi. Lúc này, xuyên thấu qua màn sáng, có thể nhìn thấy vô cùng vô tận yêu thú thi cốt đang điên cuồng công kích màn sáng. Tô Đồ, Liễu Khinh Mi liếc nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương gáy mắt nghiêm trọng. Chỉ là tại trong chốc lát, từ ẩn sơn thân phụ trọng thương, phùng sí liệt bị đánh năm loài, hoa linh tú càng là tự tổn một nửa thân thể mới có thể đạo thoát bốn. Bọn hắn đều đã nghĩ đến trước đó từ ẩn sơn chưa nói xong câu nói kia. Trưởng Thanh chiến lực, đâu chỉ thiên nhân cảnh tâm trọng. Khai thiên một kiếm. Tô Đồ điều động toàn thân chân khí, lúc này hắn đã minh bạch Đây không phải giết hay không trưởng thành vấn đề, mà là bọn hắn liên thủ đánh thắng được hay không trưởng thành vấn đề. Trên tay chân khí kiếm, lộ ra vết rạn. Nên e là cho dù là thiên cấp pháp bảo, cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy Tô Độ toàn lực. Một đạo kiếm khí, xông thẳng tới chân trời. Trong màn sáng, kiếm khí như trụ. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng từ trên không truyền đến. Trường Thanh đưa tay hướng xuống một chỉ, thiên nhân chỉ đường. Phát sau mà đến trước, đồng dạng một đạo quan trụ, từ không trung rơi xuống anh. Một tiếng bạo hưởng, vô hình sóng xung kích chung quy là vỡ nát phong thiên trấn đại trận màn sáng. Vô tật yêu thú thi cốt cũng bị trong nháy mắt đánh nát thành tận bã đại nhân. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi cùng téo lên la lên. Bọn hắn coi là trường thanh như vậy vẫn lạc. Bách Yêu Sơn Lâm phương hướng, Bích Thủy Hàn Dao, Lưu Ly Hỏa Phượng, sáu tay thần khí, tất cả đều dần mình. Như vậy giao chiến ý thế, đây rốt cuộc là ai là ai đang chiến đấu? Côn Phong gào thét, sóng xung kích trình độ chạm đất mặt, không ngừng kéo dài. Bách Yêu Sơn Lâm, đại thụ che trời bị trực tiếp chặt đứt, cho dù là núi đá, vết đứt cũng vẫn như bình tĩnh. Khi tất cả người nhìn thấy trên bầu trời sừng sững thân ảnh trẻ tuổi kia lúc, tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc. Tô độ chân khí hao hết, Phaling tú khí tức suy yếu, Từ ẩn sơn trọng thương ho ra máu, Phùng Sí liệt ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có Liêu Khinh Mi, còn tại cầm đao đứng thẳng, hai mắt nhắm chặt. Kết quả như thế, cho dù là Liêu Sơn Hà, cũng không nhịn được trái tim mãnh liệt rút đáng sợ nhất là, Tô Đỗ, Hoa Linh Tú, Từ ẩn sơn, Phùng Sí liệt, không chỉ là không có chiến lực, càng là đã mất đi chiến ý. Mấy chục vạn biên cương quân, trực tiếp lặng ngắt như tờ. Badly Kiếm Nam nắm chặt trường thương trong tay, toàn thân căng cứng. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Ngụy Liên Tinh nói, quá bảo thủ. Chính mình nếu muốn xuất thủ, nào chỉ là đánh không lại Trưởng Thanh nói muốn thử một chút một người đối chiến thiên quân văn mã, hắn hoàn toàn có năng lực này. Hắn là thật cho sư phụ một bộ mặt. Trưởng Thanh giữa không trung đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới Liêu Khinh Mi. Lúc này Liêu Khinh Mi, khí tức vậy mà cứ yếu, nàng rõ ràng không có bao nhiêu tiêu hao mới lạ. Phong Thiên trấn địa trận pháp quang màn bị đánh nát, Liêu Khinh Mi đã lấy ra nàng thiên cấp pháp bảo trường đao. Lúc này bảo đao cũng không xuất khiếu, nhưng lại cho Trưởng Thanh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt người đã không có chân khí đi. Liêu Khinh Mi mở ra đôi mắt đẹp, ngửa đầu nhìn xem Trưởng Thanh còn có một chút điểm, không nhiều lắm. Trưởng Thanh thản nhiên nói ra ta một đao này, ngươi đỡ được sao? Liêu Kình Mi mở miệng hỏi ngươi không chém ra đến, ta làm sao biết? Trương Thanh vừa cười vừa nói. Liêu Kình Mi nắm chặt trường đao, lúc này hai tay của nàng bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Phản phất, áp chế không nổi một dạng. Tô Đồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ chân khí, hoàn toàn đổ xuống mà ra, tự nhận xem như bên trên mặt bản. Co như cùng Hoa Linh Tú bản mệnh phấn hoa so sánh, hắn cũng không giả. Thế nhưng là, Liêu Kình Mi vậy mà so với hắn còn muốn cần mạnh. Đây cũng là Liêu Kình Mi chưa bao giờ thi triển, nhưng bị Liêu đại tướng quân thưởng xuyên tán dương tàng đao thuật. Tất cả tinh khí thần, tất cả lực lượng, tất cả đều dồn tại vào đao. Một đao ra, yêu ma kinh, phá thiên địa, chảm thần minh. Chém. Liêu Kinh Minh một tiếng yêu kiệu, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ có một đạo dao quang, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Một đao này, làm cho Bạch Yêu trong núi rừng Bích Thủy Hàn Dao, Lưu Ly Hỏa Phượng, sáu tay thần khí đều một cái giật mình. Không gian phản phất bị chém đứt, vạn dặm tầng mây, cũng trừ ra một đầu khe rẽn. Một đao đằng sau, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thanh. Coi làm một hơi nữa, hắn liền sẽ thi thể tơi rời. Một đao này, cũng mặc kệ ngươi là người hay là yêu. Một đao này cường đại, đủ để mẫn diệt thần hồn. Có lẽ, Trường Thanh đã chết. Rất không tệ. Trường Thanh nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn, vậy mà không chết. Hắn, vậy mà vô hại. Mười một đao này ta không tiếp nổi, cho nên ta không có nhận. Trường Thanh mở miệng nói ra ba. Ba. Tất cả mọi người trong lòng vạn phần phức tạp. Tại Trường Thanh xem ra, nếu như mình bị một đao này chém thành hai khúc, cũng không tính tiếp nhận đi. Liêu Kinh Mi lại là trụ đao mà đứng, một đao này đằng sau, nàng ngay cả đứng khí lực đều nhanh không có. Trong mắt của nàng cũng đều phục. Thậm chí, nàng lúc này đã biết, Phong Thiên Chấn, căn bản trấn không được Trường Thanh. Nàng một đao này, đủ để chặt đứt không gian. Nói cách khác, một mực dừng ở nguyên địa Trường Thanh, có thể lợi dụng không gian chi năng tránh thoát một đao này, liền mang ý nghĩa, Trường Thanh không gian chi năng cũng có thể không nhìn thẳng Phong Thiên Chấn. Trường Thanh chân khí trong cơ thể, lẻ loi không còn, miễn cưỡng khống chế thân thể, chậm rãi rơi xuống đất. Vừa đáp xuống trên mặt đất, còn không có đứng vững góc chân, một bóng người liền vọt đến trước mặt hắn. Ngụy Liên Tinh lúc này kéo Trường Thanh tay, trực tiếp cho Trường Thanh mang lên trên một cái xiển xích cân. Trường Thanh nhướng mày, Tất cả mọi người cũng đều không gì sánh được ngoại ý muốn. Bạch Lý Kiếm nam tay cầm thần thương, vừa muốn xuất thủ, lúc này thần thương vừa nâng lên đồ đường, liền cũng dừng lại đại nhân, đây là cấm linh quá. Ngụy Liên Tinh cho Trưởng Thanh cầm lại đằng sau, lui ra phía sau một bước, chắp tay hành lễ, cấm tiệt hết thể linh khí, nói cách khác, ngài hiện tại không có chân khí, cũng vô pháp khôi phục chân khí. Tứ Hàn Sơn, phụ sĩ liệt lúc này lại hỉ. Không giết Trưởng Thanh, Trưởng Thanh sẽ trở thành bọn hắn vĩnh viễn đáng ngộm, vĩnh hằng đáng ngộm. Không bố như thế người, có thể so với tiên thần. Tứ Hàn Sơn hít sâu một hơi, vọt thẳng hướng Trưởng Thanh. Từ trong càn khôn giới lấy ra thiên cấp pháp bảo Trường kiếm, đỏ bừng như máu, liền muốn đem Trường thành chém thành muôn mảnh đột nhiên, một đạo thương mang trước một bước đem Từ ẩn sơn thân thể xuyên qua, Liêu Sơn Hà lạnh lùng nói ra, "Ma đạo đạo trích, nơi này có ngươi xuất thủ phần." Từ ẩn sơn ho ra đầy máu, mặc cho ai nói hắn ma đạo đạo trích, hắn tóm lại là muốn tức giận. Nhưng bây giờ, Liêu Sơn Hà nói hắn như vậy, hắn nhưng không có tỉnh tỉnh. Phùng Sí Liệt cũng nghĩ ra tay, nhưng lúc này may mắn so Từ ẩn sơn chậm một bước, nhưng dù cho như thế, hắn cũng tương tự bị Bách Ly kiếm nam cho để mắt tới đại nhân, còn có một cái. Ngụy Liên tinh lại đi ra phía trước, Cho Trưởng Thanh một tay khác mang lên trên một cái khắc xiên xích, đồng thời tiếp tục lui ra phía sau một bước, chắp tay hành lễ, tiếp tục giải thích đại nhân, đây là trấn không khóa, hiệu quả cùng phong thiên trấn điệu đại trận không sai bị lắm. Ai cho ngươi? Trưởng Thanh hỏi cấm linh khóa là quốc sư đại nhân cho, trấn không khóa là Ngũ Đông Lai đại nhân cho. Trưởng Thanh khẽ miệng giật một cái, lúc này im lặng. Chương 178. Áp tải hoàn thành, huyết khế khế ước. Chương 178. Áp tải hoàn thành, huyết khế khế ước tốt một cái triệu trấn, tốt một cái Ngũ Đông Lai. Trưởng Thanh trực tiếp cười. Trưởng Thanh vốn cho rằng muốn bị bắt, còn muốn phí chút chất chờ thậm chí còn cùng Liêu Sơn Hà mắt đi mày lại. Liêu Sơn Hà cũng là trong lòng rõ ràng, hắn sớm đã chuẩn bị xuất thủ, cái kia Lâm xuyên từ ẩn sơn một thương, vốn chính là muốn đâm về trưởng thành. Lại không nghĩ rằng, cho dù là chuyển đến phong thiên trấn điệu đại trận, cho dù là có Tô Đồ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Từ Ẩn Sơn, Phùng Sí liệt cái này ngũ đại thiên nhân cảnh cựu trọng cao thủ, Quốc sư Triệu Trấn, Hoàng Thành trấn ngủ quan Ngũ Đông Lai, lại còn là có hậu thủ chuẩn bị. Kỳ thật Quốc sư đại nhân cùng Ngũ Đông Lai đại nhân đều là muốn bảo toàn đại nhân ngài. Còn có một chút, đại nhân ngài cũng hẳn là rõ ràng, chỉ có Vạn Vô nhất thất mới dám đem ngài áp tải hoàn thành. Ngài cùng Vương Lâm cũng không đồng dạng. Ngụy Liên Tinh lần nữa chắp tay hành lễ, đại nhân có thể hay không đem thánh chỉ trước cho tại hạ. Làm sao? Thánh chỉ còn muốn thu về. Trưởng Thanh Hiếu Kỳ hỏi không không không, hồi kinh đằng sau, ta liền nói là còn chưa tuyên đọc thánh chỉ. Ngụy Liên Tinh lúc này nói ra. Vừa mới nói xong, liền ngay cả Liễu Sơn Hà cũng là nhíu mày lớn mặt Ngụy Liên Tinh. Bạch Lý Kiếm nam vung ra một thương, trực tiếp dừng ở Ngụy Liên Tinh cái cổ chỗ. Ngụy Liên Tinh mặt không đổi sắc, trên thực tế, tại hạ sát thực còn chưa tuyên đọc thánh chỉ, mà lại, trưởng thanh đại nhân nghĩ đến cũng sẽ không đi xem thánh chỉ đi. Ngụy đại nhân, hảo ý tâm linh Không cần, ta sát thực nhìn qua Thánh chỉ. Ngụy Liên Tinh sử sở. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ta dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc Thánh chỉ, không nhìn trong lòng nữa. Nói, Trương Thanh lại bổ sung, ta đại khái biết ngươi muốn cái gì, nếu ngươi ta thượng tiền, nếu có điều cầu, không chỗ không đáp. Ngụy Liên Tinh lúc này vui mừng, lần nữa hành lễ. Trương Thanh nhìn về phía yêu thú thi cốt trong Đại quân Hà Khanh, Tiêu Liễn Nhi, khẽ ngoác một cái. Hai người tất cả đều hóa hình, Hà Khanh tư xinh áo trắng, Tiêu Liễn Nhi tân nương mặc áo cưới. Trai tài gái sắc, chợt nhìn, chỗ nào nhìn ra được hai người bọn hắn là ma là quỷ những hài con này, làm sao nhiều như vậy? Trường Thanh tựa như ôn chuyện một dạng, mặc dù bị bắt, cũng vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Mặc dù biến thành tù nhân, nhưng không ai dám không cho sắc mặt tốt. Thậm chí Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi liền trải qua Bách Lý Kiếm Nam bên người, Bách Lý Kiếm Nam cũng chỉ khi làm như không thấy đây là cường giả thể diện. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có cấm linh khóa trấn không khóa, hôm nay việc này, hậu quả khó mà lường được đại nhân. Bạch yêu trong núi rừng, khắp nơi đều là yêu thú thi cốt, không chỉ như vậy, còn có chút yêu thú tàn hồn. Hà Khanh đáp trả, ánh mắt lại đánh giá Trường Thanh trên tay vẫn như hai cái vòng tay xiên xích. Trường Thanh dứt khoát đứng chấp tay. Tiêu Uyển Nhi thì là mở miệng nói, Mặc dù đều là yếu thú thi cốt, vốn cũng không muôn quá nhiều. Có thể Bạch Yêu Sơn Lâm gần nhất không yên ổn, Biên cương quân tuy có đám quân, có thể phòng tuyến yếu kém. Bạch Lý Kiếm Nam nghe, lúc này trợn mắt nhìn. Liêu Khinh Mi cũng là thẳng sống lưng, nắm chặt trường đao. Trưởng Thanh cười ha ha một tiếng, khiến hai người song túc song phi, làm một đôi thần tiền quỷ lữ, mà các ngươi lại là ngược lại tốt đại nhân thứ tội. Hà Khanh vội vàng hành lễ, ngươi có tội gì? Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, nói thật, các ngươi có thể đến, để cho ta thật bất ngờ, cũng cho ta rất cảm động. Xem ra thiên hạ này còn có mấy cái thực tình đối với ta người. Đại nhân tiêu điển nhi cảm động, đang muốn mở miệng. Liêu Kinh Mi lại lạnh lùng đánh gãy, loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể có gặp người thứ tình. Trương Thanh mở miệng nói, tâm ta hệ xã tắc cân ổn, tâm ta hệ ra quốc thiên hạ. Ta dốc lòng trảm yêu trừ ma, ta kiên trì giúp đỡ chính nghĩa. Mặc dù ta là tiền triều Dương Nghiệt, thì tính sao? Thiên hạ này con dân, cũng là con dân của ta. Ta lại hỏi một chút, ta có thể có qua thương thiên hạ lý. Nói ta tiền triều Dương Nghiệt, ta nhận. Nói ta muốn phá vỡ thành văn quốc, ta không nhận. Tất cả mọi người lúc này sững sờ. Trưởng Thanh rủa giã mang theo xiềng xích tay, chỉ vào Từ Ấn Sơn, phùng sí liệt, "Ta bắt hai đại ma đạo bản chủ, có lỗi sao?" Tô Đồ đang muốn phản bác, Trưởng Thanh phất tay đánh gãy, "Không cần nói với ta cái gì cần nhắc cẩn trở, cái gọi là cân nhắc cẩn trở, lẫn nhau chế ước, thuận tiện khống chế, chỉ là các ngươi vô năng lấy cớ thôi. Ngươi cùng Liêu Khinh Mi, còn có Hoa Linh thú, chẳng lẽ không nên bắt?" Tô Đồ lập tức mặt đỏ lên. "Liêu Khinh Mi, Hoa Linh thú cũng là không cách nào phản bác. Bọn hắn nếu là có Trưởng Thanh năng lực này, còn cần đến như vậy làm việc." Từ Ấn Sơn lại là giận dữ hét, "Vậy cái này hai cái ma quỷ là chuyện gì xảy ra?" Ngươi không phải là cùng ma thông đồng làm bậy, chính ngươi không phải cũng tu ma công, chính là phong sĩ liệt hiệt muội coi thường." Trương Thanh lại là vừa cười vừa nói, "Tiên ma luận việc làm không luận tâm, luận tâm thế gian trừ ta không chân thiên." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Cho dù là Bạch Yêu Sơn Lâm trên không ba vị đại yêu, cũng là chấn động trong lòng. Lời này chi cùng, có một không hai cổ kim. Trương Thanh nhìn về phía Hà Khanh, Tiêu Biển Nhi, nói tiếp, hai người bọn hắn, chỉ vì đoàn tụ mà nhập ma hóa quỷ, sau đó cũng vẫn như cũ lo liệu làm người. Đương nhiên, hôm nay đến đây nghĩ cách tứ viện, ta thực tình cảm động. Nhưng nếu dùng cái này tạo nên mầm thay vạn, không phải ta mong muốn. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi hổ thẹn túi đầu xuống người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, nên thiên trường địa cửu, không nói những cái khác, hai người các ngươi như bởi vì ta mà chết, ta cũng không muốn nhìn thấy. Đại nhân. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi hốc mắt đỏ lên. Lấy đại nhân chiến lực, thân phận, có thể trọng tình trọng nghĩa như thế, tôn trọng bọn hắn, cái này khiến bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua những yếu tố này thi cốt, đưa về Bạch Ưu Sơn lâm nghỉ ngơi đi. Biên cương quân phía đối diện giới dây đuôi không chế, đối với Bạch Ưu Sơn lâm hiểu rõ, hoàn toàn không cần hai người quan tâm. Trương Thanh nói: Bạch Lý Kiếm Nam lúc này giở lực, Liêu Khinh Mi sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Bạch Diêu Sơn Lâm trên không bích thủy hàn dao, lưu ly hòa phượng, sáu tay thần kỳ, cũng là nhẹ nhàng tỏa ra. Xem ra, cái này Lưu Vân Đại Lục duy nhất có thể làm cho hai cái này quỷ độ vật tu tay lại, cũng chỉ có Trưởng Thanh đại nhân. Hà Khanh hay là có chỗ rõ dự. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, tiên tâm đi, Lưu Vân Đại Lục, tạo thế chân vạc, không đánh được. Cho dù hôm nay Tô Đồ, Liêu Khinh Mi đều đã chết, cho dù Liêu Sơn Hà đại tướng quân không tại cái này, cho dù Huyền Nguyệt quốc đại phá thiên môn đóng, Thanh Vân quốc cũng vẫn là Thanh Vân quốc. Mã Diêu Sơn Lâm đương nhiên sẽ không để Huyền Nguyệt quốc chiếm đoạt Thanh Vân quốc, thậm chí sẽ giúp Thanh Vân quốc ngăn cản Huyền Nguyệt quốc, đây mới là cân nhắc cả trợ. Nói ta phá vỡ Thanh Vân quốc. Liên Điểm ấy trầm mắt, ai nói ra, là muốn chết ngươi ta. Đám người nghe đều là kinh hãi không thôi, suy nghĩ sâu xa sau cũng cực kỳ đồng ý Tô Đồ, Liêu Khinh Mi càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặc dù không phải bọn hắn sách, nhưng là bọn hắn tin ngươi là muốn tợn Trần Tiếu Lòng. Liêu Khinh Mi phát hiện trưởng Thanh trạng thái không giống nhau lắm. Dĩ Vang trưởng Thanh cho nàng cảm giác, luôn luôn che khăn che mặt thần bí bắt đều bị bắt, mọi thứ đã không liên quan gì đến ta. Trường Thanh bày ra tay trái tay phải màu sắc khác nhau vòng tay. Hoa Linh Tú tiến lên một bước, "Đã ngươi tâm hệ xã Tắc Thiên Hạ, ta ngược lại thật ra có một chuyện thích giáo. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì?" Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Ý nghĩ của ngươi rất đơn giản, thứ nhất, để từ chính nghĩa từ trên trời giới cải biến lưu vân đại lục, hắn không được. Thứ hai, ngươi để yêu thú cùng người cùng hòa thuận chung sống phương pháp, cũng không được." Hoa Linh Tú trong lòng chợt lạnh, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bạch Ưu Sơn Lâm trên không, Bích Thủy Hàn Dao cũng là sắc mặt âm trầm xuống nhưng lại, "À, cái này điểm thứ nhất, ta nói hiện tại không được, về sau chưa hẳn không được." Các ngươi giấu giếm từ chính nghĩa nhiều lắm, căn cơ bất chính, mục tiêu tự nhiên không kiên. Đương nhiên, coi như hắn đi, ta cũng sẽ để hắn tiếp tục không được. Thứ yêu a, cái này điểm thứ hai, yêu thú cùng người cùng hòa thuận chung sống, chỉ dùng kéo xe yêu thú, không, dùng. Những cái kia kéo, kéo xe yêu thú lại lên không được trời. Nếu có thể cùng tu sĩ ký kết khế ước, trở thành chiến đấu đồng bạn, như vậy tự nhiên, đương nhiên sẽ không biến thành đồ ăn. Trương Thanh nói xong, Hoa Linh tối lại là mặt mũi tràn đầy ngạc trách. Tín nhiệm là trở ngại lớn nhất, hắn làm sao không có nghĩ qua. Bình thường khế ước lực ước thúc căn bản không đủ không nói. Lựa gạt cũng là điểm chết người nhất vấn đề. Trương Thanh Phủi mắt từ Ẩn Sơn, nói tiếp, máu của hắn hệ pháp thuật, cùng hoa của ngươi phấn, có thể kết hợp, nghiên cứu ra một đạo huyết khế khế ước, dễ trồng vào thâm, có vinh cùng linh, lẫn nhau bình đẳng. Vừa mới nói xong, cho dù là từ Ẩn Sơn, cũng là vì đó vui mừng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Yêu Sơn lâm phương hướng, cùng Bích Thủy Hàn Dao mừng rỡ nhìn nhau huyết khế này chi pháp, ngươi là có hay không hoa linh tú vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, thậm chí có chút chắc chắn. Trương Thanh biết thực sự nhiều lắm. Từ Ẩn Sơn huyết hệ bị pháp, Phùng Sí liệt thiên hỏa bị pháp, Tô Đồ khai thiên một kiếm, còn có lá bài tẩy của mình thủ đoạn bốn. Ta sẽ không." Trưởng Thanh nhìn về phía Huyền Nguyệt Quốc phương hướng, chậm rãi nói ra, "Các ngươi từ từ nghiên cứu, cái này cần một chút thời gian. Ký kết khế ước lớn nhau, cũng là cần thời gian rèn luyện." Hoa Linh Tú nguyên bản không cam lòng, cũng không tin Trưởng Thanh là thật sẽ không. Nhưng nhìn đến Trưởng Thanh ánh mắt, hắn hiểu được. Nếu là Trưởng Thanh thật nói sẽ, đồng thời chuyển tới Huyền Nguyệt Quốc, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thời gian này, không phải nghiên cứu huyết khế thời gian, mà là để Huyền Nguyệt Quốc an tâm xoay sở ổn định đại cục thời gian. "Đại nhân, chúng ta lên đường đi." Ngụy Liên Tinh nhìn thấy Trưởng Thanh đã trò chuyện xong, xin chỉ thị, chúng ta là ngồi xe ngựa hay là tọa pháp bảo phi thuyền? Trưởng Thanh nhíu mày. Ngụy Liên Tinh giải thích nói, ngồi xe ngựa lợi nói, có thể du lãm tốt đẹp non sông, tọa pháp bảo phi thuyền lợi nói, cũng liền nhanh một chút. Đám người nghe, tất cả đều im lặng. Thì ra ngươi áp giải Trưởng Thanh trở về hoàn thành, còn có thể một đường du sơn mà thủy. Pháp bảo phi thuyền đi, không có ngồi qua, thử một chút. Chương 179. Một cái có chức quan đều không có. Chương 179, một cái có chức quan đều không có. Thiên môn quan, một chiếc thiên cấp pháp bảo phi chu phá mây mà lên. Lên như diều gặp gió liền chạy chín vạn dặm mà đi bay thấp điểm. Lạ, đại nhân. Pháp bảo phi chu một cái lặn xuống nước lại đâm xuống tới, theo gió vượt sóng, đi thuyền Vân Hải lộ thuyền, Trưởng Thành đứng chắp tay, quan sát núi sông trắng lệ. Liêu Sơn Hà ở bên uống rượu, hắn muốn thuận đường tiến về Sích Tiêu thành. Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi, Hoa Linh Tú, Từ Hàn Sơn, Phùng Sí Liệt, tất cả đều tùy hành. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ trốn ở quang, bọn hắn muốn cùng Trưởng Thành cùng nhau hồi kinh. Từ chính nghĩa cùng Sích Tiêu thành quân bảo vệ thành, phân trạm bong thuyền hai bên, toàn bộ pháp bảo trên phi thuyền bầu không khí, trầm mặc làm cho người kiềm chế. Tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt đều tràn đầy phức tạp. Trong lòng của bọn hắn cũng đều bách vị tập trấn, đi tới đi lui thiên môn quan, làm bọn hắn thoáng như một giấc chi bao. Tiên triều Dương Nghiệt, vì nước vì dân, Trường Thanh làm hết vậy, vậy mà đều là thay trời hành đạo. Dù là hết thệ hết thệ đều kết thúc, cho dù là Liêu Xuân Hà, cũng ngay tại thuận thức lấy tình thế phát triển. Thậm chí Tô Đồ, Liêu Kim Mi, Hoa Linh Tú, trong lòng có cái suy nghĩ, có dạng này Tiên triều Dương Nghiệt, đúng là Thanh Vân quốc may mắn sự tình, đúng là Lưu Vân đại lục chuyện may mắn Liêu đại tướng quân, ngươi liền không có ý định để cho ta uống hai miện. Trường Thanh nhìn về phía một bên Liễu Sơn Hà. Liễu Sơn Hà ha ha cười to, đem hổ lô diệu đưa tới. Trường Thanh tiếp nhận, liền ngửa đầu uống. Liễu Sơn Hà trong lòng suy tư, Trường Thanh lấy tiền Triều Dương Nguyệt là tội, bị bắt về hoàn thành, bởi vì tâm hệ gia quốc thiên hạ mới làm ra đây hết thảy, đồng thời bị tâm linh khóa, trấn không khóa trấn áp bốn. Trường Thanh đạt đến mục đích, hết thảy tất cả kết quả cũng đều hướng phía phương hướng tốt, hướng phía Thanh Vân quốc năng tiếp nhận phương hướng phát triển. Tư Hàn Sơn phùng sí liệt, đương nhiên sẽ không chết. Tuy là Liễu Sơn Hà, cũng muốn lo lắng cái này hai đại ma đạo bang chủ sau khi chết, sinh ra các loại hậu quả. Trường Thanh nói rất đúng là bọn hắn vô năng, nhưng mà Thanh Vân Quốc cũng không có khả năng có cái thứ hai trưởng thành. Thanh Vân Quốc sẽ hoàn toàn như trước đây ổn định. Xích Tiêu thành thai hoàng ầm, hoàn toàn chính xác bị nổ tận gốc. Mà Trưởng Thanh nói lên hối hế, cũng ổn định Bạch Ưu Sơn Lâm. Giờ này khắc này, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi thậm chí đang suy nghĩ, nếu như trưởng thành không phải tiền triều Dương Nghiệt, dạng như vậy xanh sẽ so với bọn hắn chỗ nhật biết, càng khủng bố hơn. Ngụy Liên Tinh đánh giá nhanh chóng lùi lại Sơn Hà đại điện, nét mặt của hắn đột nhiên cổ quái ở đây chính là thiên cấp pháp bạo phi trùng. Tốc độ này vậy mà đều không bằng Trưởng Thanh áp vận xe chở tụ. Sau mười mấy ngày, xích tiêu thành chết không. Ngụy Liên Tinh điều khiển pháp bảo phi trùng, liền muốn bay vào trong thành Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, các ngươi tiến hành một chút trước vụ giao tiếp, 3 ngày sau tiếp tục khởi hành." Ngụy Liên Tinh mở miệng nói ra. "Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ tất cả đều lĩnh mệnh Liêu Đại tướng quân, thiên môn này nhốt ngươi không tiếp tục chờ được nữa, nếu muốn tại cái này xích tiêu thành toa trận, ngươi cũng đừng giống Liêu Khinh Mi mở dạng, tham ô nhận hối lộ." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Liêu Khinh Mi một trận ngượng ngẹn, Liêu Sơn Hà cảm khái lắc đầu. Hắn lúc trước cảm thấy Liêu Khinh Mi pháp này đơn giản tuyệt diệu, có thể tại tứ đại gia tộc trong nổi lớn kiếm một chiến cánh, đã không còn tốt hơn thượng sách. Thậm chí Liêu Sơn Hà còn thay Liễu Khinh Mi cảm thấy bị quất. Có thể cái này cùng Trường Thanh so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Phi Chu đã tiếp cận tường thành, trong lúc bất chợt, từng đạo địa cấp pháp thuật lăng không mà lên. Từng quyển pháp bảo công kích, quét ngang mà đến. Thừng cây mặc tiên tên nhỏ, xì xì bắn thẳng đến. Tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đây là bị công kích. Pháp bảo này trên phi truyền đội hình, dù là bay đến Huyền Nguyệt Quốc hoàn thành, cũng chưa chắc dám có người hỏi cũng không hỏi, trực tiếp công kích đi. Ngụy Liên Tinh vội vàng thôi động pháp bảo phi chù phòng ngự trận pháp, một lồng ánh sáng trong nháy mắt trúng ra. Có thể Sích Tiêu Thành hiển nhiên là làm thật, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, lồng ánh sáng liền vỡ tan. Quân bảo vệ thành tất cả đều nhìn về phía Bạch Lý Kính Minh, Bạch Lý Kính Minh thì là nhìn về phía Liêu Khinh Mi. Liêu Khinh Mi cùng Tô Đồ liếc nhau, hai người đều nhìn về Liêu Sơn Hà. Liêu Sơn Hà cũng là bỗng cảm giác không hiểu đấu, chỉ là hắn phát hiện, trưởng thanh biểu lộ cũng rất đặc sắc. Liêu Sơn Hà không lên tiếng, đến mức không ai sót thủ. Ngụy Liên Tinh trong lòng không công bằng, dứt khoát tùy ý pháp bảo phi chù, trực tiếp bị Sích Tiêu Thành đánh xuống tới. Thiên cấp pháp bảo phi chu, chúng điểm ngã tại trước cửa thành. Từng người từng người chấn ngục lạm, từng đội từng đội quân bảo vệ thành lập tức đem tất cả mọi người bao vây lại. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bị vây quanh người sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Bầu không khí trong chằm mặc hiển thị rõ dấu hổ. Tất cả người qua đường nhìn thấy tình hình như vậy, cũng tất cả đều ngừng chân. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra khó có thể tin kinh ngạc, không ai dự định đi ra giải thích giải thích sao. Ngụy Liên tinh sắc mặt rất khó nhịn, thiên cấp pháp bảo phi chu có thể không rẻ. Cái này còn không chỉ, khống chế pháp bảo phi chu bị đánh xuống tới, đơn giản mất mặt đến cực điểm. Cái này nếu là đổi thành người khác bị đánh xuống đến, hắn Ngụy Liên Tinh đều có thể cười cong qua khí. Lã Chu một đường chạy chậm, nhìn thấy trước mắt đội hình này, mồ hôi lạnh soát một chút liền xuất hiện. Nhìn về phía cầm đầu Trường Thanh, Lã Chu vội vàng nói, đại nhân đã từng hạ lệnh, ngoài thành thành lập phi chu bỏ nẻo cảng, ban bố pháp lệnh, về sau bất luận cái gì phi chu dám can đạm bay thẳng vào trong thành, tại chỗ cho hắn đánh xuống. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía Trường Thanh đều nhìn ta làm gì? Trường Thanh trực tiếp hỏi lại, chẳng lẽ không nên sao? Pháp bảo này trên phi truyền nếu là có ma đạo có yếu thú, bay thẳng vào trong thành thì còn đến đâu? Cái này muốn tới trong đó nở hoa, nguy hiểm này ai đến đánh chịu? Tiếp lấy, Trương Thanh lại hỏi, đúng hay không? Tư ẩn Sơn, Phùng Sí Liệt, Hoa Linh Tú, trầm mặc không nói. Cho dù là Tô Đồ, Liêu Khê Mi lại cũng không cách nào phản bác. Trương Thanh đi ra phía trước, nhìn xem lá chú đạo, không sai, làm tốt lắm, nhớ ký lập cái chỉ dẫn bài. Đại nhân, rương lên. Lã Chu chiếu trước cửa thành ra hiệu, một tòa bia đá lệnh bài, viết rõ ràng, thậm chí còn chỉ dẫn phương hướng. Trương Thanh linh nghiệm quét qua, tiếp lấy liền nhìn về phía Ngụy Liên Tinh ba. Ngụy Liên Tinh lúc này im lặng, cho nên, quái này ta. Đại nhân Lã Chu phát hiện trường thanh khí tức trên thân có chút cổ quái, trên tay hai cái vòng tay, không giống như là không gian pháp bảo chứa đồ đừng có lại gọi ta đại nhân, ta hiện tại chứng thực là tiền triều dư nghiệt, đang muốn bị áp giải hoàn thành. Trường Thanh mở miệng nói. Lã Chu lúc này đầu góc một ngụm, muốn lui ra phía sau một bước phủi sạch quan hệ, lại cứng tại nguyên địa không biết làm sao. Cho nên, hắn đang nghe lệnh một cái tiền triều dư nghiệt, mà đem Liếu Sơn Hà, Tô Đỗ, Liêu Khinh Mi đều làm như không thấy. Con đã xuống hoàng thành trấn mục ti văn thư quan pháp bảo phi chú 4, gần nhất xích tiêu thành tình huống như thế nào? Trường Thanh hỏi. Lã Chu ha to miệng Nhìn về phía Liêu Sơn hạ một bà người, chỉ có thể nhắm mắt nói, hết thảy tiến triển thuận lợi, Trần Thiết Quân lại luyện chế được một đầu sắt thép Cử Long. Hoàng thành tứ đại gia tộc, còn có triều chính Bạch Quang, có hay không đưa tay? Không có, Lã Chu trả lời. Hiện tại ai còn dám hướng Sích Tiêu Thành đưa tay? Đúng rồi, tôi xảo xảo đâu. Trương Thanh nhìn về phía trong thành, Sích Tiêu Thành không lâu, hết thảy bình thường đi. Cái này Lã Chu biến sắt thế nào? Trương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ lấy tiền triều dư nghiệt đồng đảng chi tội bắt lại? Lã Chu không dám trả lời, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đoàn người này. Ngụy Liên Tinh đi ra giải vây, nói lư đại nhân Xem bọn hắn không dùng. Bọn hắn hiện tại một cái có chức quan đều không có. Lã Chu lúc này ngây người. Ngụy Liên Tinh lại nói tiếp, "Cũng đừng nhìn ta, luận chức quan, người ta cũng gấp. Nhưng ta là Hoàng Thành trấn ngục Ti Văn thư quan, không quản được cái này Sích Tiêu Thành sự vụ." Lã Chu. Chương 180. Hoàng đế của các ngươi trở về. Chương 180. Hoàng đế của các ngươi trở về. Sích Tiêu Thành, trấn ngục, Ti, trong đại ngục. Trưởng Thanh đi vào trong ngục, tìm được bị giam lên Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết đại nhân. Tô Sảo Sảo vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Trưởng Thanh trên tay mang theo hai cái vòng tay biến sắc, "Đại nhân" Ngài cũng bị bắt vào tới. Vì cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì bắt đại nhân ngài? Bởi vì ta là tiền triều dư nghiệt." Trưởng Thanh vừa cười vừa nói có thể đại nhân căn bản không phải. Tô Sảo Sảo lập tức nói ra. Lâm Thiên Tuyết nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt, cũng tràn ngập phất tạm. Trưởng Thanh khoát tay nói ra, "Cái này không nói trước, ta không phải là bị chụp tới, ta là tới thả các ngươi đi." Trưởng Thanh hướng phía tủ môn tỏa liền một chỉ, mở ra. Lên ken thanh âm rung động, nương theo lấy rầm rầm thanh âm, xiển xích kia vậy mà thật mở đại nhân. Tô Sảo Sảo kinh ngạc, ngay cả Lâm Thiên Tuyết cũng bị giật nảy mình. Trường Thanh vậy mà đã mạnh đến ngôn xuất pháp tùy trình độ. Nhưng khi bọn hắn đi ra cửa nhà lao, mới phát hiện đứng bên cạnh Tô Đồ. Hai người lúc này sững sờ Tô Đồ lão nhân, còn xin cho chút thể diện, về sau cái này xích tiêu thành không lâu, nhiều hơn chiếu cố. Trường Thanh thuận miệng nói ra bệ hạ còn chưa mệnh lệnh rõ ràng quan phục nước trước. Tô Đồ thuyết lấy, đánh giá Trường Thanh. Hắn bây giờ căn bản không dám phỏng đoán Trường Thanh tâm tư. Tô xảo xảo nhất định là tiền triều dư nghiệt đông đảng, có thể nàng lại như vậy chắc chắn nói Trường Thanh không phải. Trường Thanh đến cùng muốn làm gì? Có thể bệ hạ cũng không nói muốn cách trước của ngươi. Trường Thanh mở miệng nói, Tô Đồ lắc đầu, Ta là bị ngươi cách chức, tại ngươi còn không có bị bài miễn để hình quan thời điểm. Hiện tại không còn nhốt vào đại lao, đã là trui chỗ hở. Làm gì như lúc này tẩm? Trưởng Thanh bất đắc dĩ nhún vai. Tô đổ hai mắt khế đạo, trong lòng ngán thẩm. Không cứng nhắc có thể làm sao? Không cứng nhắc, cái này đều sẽ trở thành vấn đề tai họa ngầm mà lưu lại đi đợi không được kế tiếp trưởng thanh lại đến vừa ra, có thể vạn nhất cái này trưởng thanh lại trở về nữa nha. Trưởng Thanh sợ dĩ có thể đem hắn cùng Liêu Khinh Mi đều bắt lại, đúng vậy cũng là bởi vì những này. Đại nhân, chúng ta không đi. Tô xảo xảo vội vàng nói, chúng ta cùng đại nhân không hề quan hệ. Trường Thanh nhìn xem Tô Sảo Sảo, cười khẽ đứng lên, "Ngươi phải hiểu rõ, ta mới là Tiền Triều Dương Nghiệt, nếu cùng ta không có quan hệ, các ngươi không phải là nên bị vô tội phóng thích sao?" Tô Sảo Sảo còn muốn nói tiếp, Trường Thanh lại phất tay đánh gãy, "Ngươi chỉ là muốn còn sống, ngươi chỉ là muốn tự do, ngươi là người cơ khổ, ngươi có tội gì?" Tô Sảo Sảo hốc mắt hùng luận, Lâm Thiên Tuyết cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh tiếp tục cười nói, "Tình báo truyền chậm một chút, không bao lâu các ngươi liền sẽ minh bạch." "Minh bạch cái gì?" Lâm Thiên Tuyết hỏi. Trường Thanh trên khuôn mặt ý cười càng đậm, "Minh bạch trước đây hướng Dương Nghiệt cùng Tiền Triều Dương Nghiệt thế, nhưng là không giống với" Làm sao không rổng mới? Giúp ta truyền cái tình báo, cho Thanh Liên rút. Tình báo gì? Hoàng đế của các ngươi trở về. Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết tất cả đều ngây người không nghĩ tới đi, ta hiện tại thế nhưng là tiền triều cơ chủ, hay là cái lao yêu tinh. Trương Thanh cười ha hả. Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết càng là ngất trợ. Liền ngay cả một bên Tô Đồ cũng lạ liên tiếp gáy mắt. Trương Thanh ngừng cười âm thành, suy tư nói ra, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nhìn, có thể hay không làm? Đại nhân mời nói. Hồng lâu có thể tiếp tục duy trì hiện tại kinh doanh, nhưng cũng có thể chuyển hình, hoặc là chiếu cố làm chút khác, tỉ như Hồng lâu nhật báo, Hồng lâu nhật báo. Đối với tướng bộ phân tình báo có mang tính lựa chọn công khai đem bán mỗi ngày đổi mới, có thể chia nhỏ là thanh văn nhật báo hoặc là thành nào đó nhật báo, có thể tới chút bắt quái loại hình, một chút tin tức nặng ký, tỉ như ta trước đây hướng quân chủ lão yêu tình thì là trang đầu đầu đề. Trương Thanh Thao thao bất đừ nói, Tô sảo sảo, Lâm Thiên Tuyết đã kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tô Đồ cũng lạ lâm vào suy tư. Tin tức thông suốt, thế nhưng là lợi quốc lợi dân tuyệt tốt, mà có thể làm đến điểm này, chỉ có khống chế tình báo Hồng lâu có thể. Mỗi một phần giá bán, muốn dán vào bách tính bình thường thu nhập, để cho người ta người đều mua được. Đương nhiên, chân chính có giá trị tình báo, còn muốn tại ngươi Hồng Lâu mua, không ảnh hưởng suy nghĩ. Cái này bản thứ nhất Hồng Lâu nhật báo, lại phụ lên ta bản nhân tuyên bố. Trương Thanh chậm rãi mà nói cái gì tuyên bố? Ta lấy tiền triều quân chủ thân phận tuyên bố, từ bỏ phú quốc, đồng thời nguyện ý vì thành văn quốc hiệu lực. Tô sảo sảo, Lâm Thiên Tuyết toàn thân run lên. Tô đồ càng là chấn động trong lòng. Trong lòng của hắn đã khẳng định, Trương Thanh thật không phải tiền triều dư nghiệt. Trương Thanh đây là đối với Thanh Liên rút, đồng dạng tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Tựa như là đối với Thiên Hỏa rút Hải Vân lâu cắm rễ xích tiêu thành một dạng, vương triều thay đổi, không thể bình thường hơn được. Muốn phục quốc, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, tất có đổ máu hy sinh đã qua mấy trăm năm, trừ tiền triều hoàng thất huyết mạch, ai không muốn qua cuộc sống an ổn? Chân nghịch vì dã tâm mà muốn phá vỡ sa tắc, cũng nhất định sẽ mất đi dã tâm. Giống như Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết, bọn hắn chỉ là bị quản chế tiền triều, chỉ là bức bách tại Thanh Liên giúp vi hiệp. Khả Trường Thanh cử động lần này, lại là trực tiếp chặt đứt uy hiếp của bọn hắn. Thậm chí, một chút kiên định muốn phục quốc người, đều sẽ sinh ra dao động. Đại đa số muốn quá bình an ổn, cũng đều sẽ tá pha hạ lưu. Tu đồ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trường Thanh, mà lúc này Trường Thanh nói tiếp, cái này bản thứ nhất Hồng lâu nhật báo bên trên, còn muốn viết lên, ta nguyện đội gai tiến về hoàng thành tính tội, cầu bệ hạ khai ân, đại xá thiên hạ. Tu đồ đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Cho dù Trường Thanh không phải tiền triều quân chủ, tiền triều Dương Nghiệt, cũng nhất định là cái lao yêu tinh. Loại tin tức này, nếu là theo Hồng lâu nhật báo truyền khắp Thanh Vân quốc, bệ hạ như thế nào không đồng ý? Cái này nhất định phải hiện lộ rõ ràng đế vương khí phách, rộng lớn ý chí. Đã là bức thái vị, kỳ thật cũng là bệ hạ mong muốn. Dù sao nguyên bản Thanh Vân Quốc liền đã tại dễ dàng tha thứ lấy Thanh Liên giúp tồn tại, mà trải qua việc này lần sau, Thanh Vân Quốc sẽ không còn Thanh Liên rút, sẽ không còn tiền triều. Tô Đồ đột nhiên nghĩ đến Phương Lâm, nghĩ đến Ngụy Liên tinh lý dò thoát thác. Chân chính tiền triều Dương Nghiệt, lại hoàn toàn thành trưởng Thanh Quân Cở. Thậm chí trưởng thành căn bản cũng không có tận lực đi khống chế Phương Lâm, bài bố Phương Lâm. Hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên, mà trưởng thành cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trưởng thành nắm trong tay phương hướng. Tô sảo sảo, Lâm Thiên Tuyết đối mặt vung luôn. Các nàng tất cả đều nhìn ra lẫn nhau gáy mắt một màn kia đối với trưởng thành cảm kích. Trong lòng của các nàng có thế lương, có may mắn. Thế lương là, các nàng ham sâu thanh liên giúp, Phương Lâm lại muốn hi sinh các nàng chèn ép Trường Thành, đến cho hắn chính mình danh công danh. May mắn chính là, ngược lại là Trường Thành, đang vì các nàng suy nghĩ, đang vì các nàng nưu còn đường sống. Mà lại, việc này đường, còn có thể sống vô cùng tốt. Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết, tất cả đều lệ nóng nghiêm trọng. Các nàng hướng về phía Trường Thành, tối người quỳ xuống đất. Trường Thành tiến lên một bước, đem hai người đỡ dậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không, có cái nào, là ta quá mức tưởng đại. Tô Sảo Sảo, Lâm Thiên Tuyết lập tức khẽ giận mình. Trần Nhịn không được bật cười, đại nhân thẳng thắn còn có chút hài hước khôi hài. Một bên Tô Đồ, cũng là tâm phục khẩu phục. Những cái kia vì tư lợi, lại đường hoàng nói làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Những cái kia tị thế sống tạm, lại sợ không ai biết còn không phải nói không tranh quyền thế. Những cái kia lạnh nhạt thị sát, lại rêu giao đại đạo vô tình còn nhắc lên thiên địa bất nhân. Tô Đồ biết, Trương Thanh cùng bọn hắn, không giống với tiên ma luận việc làm không lựa tâm, luận tâm thế gian trừ ta không chân thiên. Trương Thanh câu nói này, tại Tô Đồ não hải lần nữa nổ vang, đinh hai nhức óc. Chương 181. Thất bại thảm hại, Phương Lâm chi nộ. Chương 181 thất bại thảm hại, Phương Lâm chí nộ. Sau 3 ngày, Sích Tiêu Thành, một chiếc mới tinh thiên cấp pháp bảo phi trùng, bị Lã Chu ngậm lấy nước mắt phất tay đưa tiễn. Trương Thanh vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn hoàng thành phương hướng. Chỉ bất quá, lúc này trên phi thuyền, chỉ còn lại có Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ hộ tống. Trong tay của bọn hắn đều cầm một phần hồng lâu nhật báo, đây là dẫn đầu tại Sích Tiêu Thành ban bố bản thứ nhất đồng thời, lấy linh phù đưa tin, đem tin tức thông qua thanh liên giúp truyền tống, càng ngày càng nhiều thành trì cũng đều bắt đầu phát hành. Từng tòa thành, tất cả đều gây nên nên hành động. Tất cả mọi người từ Hồng Lâu Nhật Báo bên trong, biết tiền triều quân chủ hoàng đế của các ngươi trở về từ Bọ Phúc Quốc, hiệu trung thành văn thịnh cầu đại xã càng là đạt được dân chúng tán thành, dù sao trưởng thành cách làm, Hồng Lâu Nhật Báo bên trong viết rõ ràng, tất cả đều là vì nước vì dân, hoàn toàn không có thương thiên hại lý. Càng có Bình xuyên thành trấn mục quan vương dũng ra mặt đảm bảo, còn có Phan Lâm thành Bách tính liên danh phát ra tiếng. Cho dù là thanh liên giúp đỡ chúng, cũng đều kích động không thôi. Một chút mai danh nhận thích người, thậm chí chính mình liền nhảy ra ngoài, nói là tiền triều dương nghiệt, khẩn cầu bệ hạ khai ân, tự chứng chưa bao giờ làm họa, chỉ là bị ép bất đắc dĩ trung cái đó ra, tại một tiểu thiên nhân tộc lão yêu bản khuế bên trong, có Bạch Yêu Sơn Lâm hai vị đại yêu liên danh chứng nhận, Hoa Linh Tú, Bạch Thủy Lãnh Dao. Còn có Thiên Hỏa giúp, huyết sắt giúp sóng mãi với nhau, cùng đến cùng là ai nhi tử cũng đã chiếm không nhỏ độ dài, thẳng làm cho dân chúng ăn no thỏa mãn. Thiên môn quan chi chiến, sơ lược tóm đổ, Liêu Khinh Mi tội danh, cùng tứ đại gia tộc liên lụy, giải giấc mấy hàng sau, chính là bệ hạ tự sẽ phán đoán sáng suốt. Người sáng suốt cũng nhìn ra đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không giải quyết được gì. Một bản hồng lâu nhật báo Nội dung thật sự là quá mức đặc sắc đối với dân chúng mà nói, bọn hắn quan tâm hơn cái kia sắt thép cự long tương lai sẽ liên thông tất cả thành trì, có sắt thép cự long, có hồng lâu nhật báo, vùng đất biên thủy bắc tính, nhưng cái kia có tư chất tu luyện nhưng tân bản vô duyên bước vào tu hành chi môn, cũng có nghịch thiên ngại bệnh, cơ hội đối với tu sĩ tầm thường mà nói, sắt thép cự long quan thông, hồng lâu nhật báo phát hành, cũng sẽ làm bọn hắn tu mà được. Càng nhiều tiện lợi, có càng phát hơn hơn phát triển cơ hội, có càng nhiều thu hoạch được tài nguyên phương thức. Thành Vân quốc từng toàn thành trì, đem lại không là năm bè bảy mảng bên trong thừa thất đá cuội. Chầm một chút, đừng nhanh như vậy. Để cái này Hồng Lâu Nhật Báo bay một hồi. Trương Thanh nhìn về phía Ngụy Liên Tinh. Ngụy Liên Tinh say sưa ngon lành đọc lấy Hồng Lâu Nhật Báo, sau khi nghe được vội vàng điều khiển pháp bảo phi chu, thấp xuống tốc độ đại nhân, muốn hay không mở ra phòng ngự trận pháp, cản chắn gió. Ngụy Liên Tinh mở miệng hỏi ta chỉ là bị cấm linh trấn không mà thôi, ta cũng không phải bị phê sạch. Ta linh nghiệm cùng thể phách đều tại. Trương Thanh khoát tay nói, chỉ bất quá, mặc dù linh nghiệm có thể cảm giác được linh khí, nhưng thân thể lại bị cấm linh khóa cách biệt. Bạch Lý Kính Minh, Thừa quan Vũ cũng chính nhìn xem Hồng Lâu Nhật Báo, lúc này nghe, trong lòng run lên. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Trường Thanh Mang cũng không phải trấn ngục thiên tọa. Nói cách khác, lúc này Trường Thanh vẫn như cũng là tiên nhân cảnh cường giả. Nhìn qua Hồng Lâu Nhật báo sau, hai người trong đầu đồng thời hiện hiện một câu, đây chính là một tôn không có yêu khí hình người yêu thú. Đại nhân, ngài là không phải còn có càng nhiều tạo phúc thiên hạ biện pháp tốt. Ngụy Liên Tinh kỳ đợi nhìn xem Trường Thanh có, còn có cái gì? Cầm vũ khí nổi dậy. Đại nhân, là ta lắm muộn. Ngụy Liên Tinh vội vàng ý miệng, thế nhưng là hắn lại kìm nén không được sao động tâm, không bao lâu liền tiếp theo nói ra, có này Hồng Lâu Nhật báo, lại có cái kia sắt thép cử long, đại nhân lần này đi hoàn thành Vốn là không cần lo lắng cho tính mạng, lần này nói không chừng sẽ quan phục nguyên trước. Trương Thanh A a cười một tiếng, nói không biết, vì sao sẽ không? Ta nếu là quan phục nguyên trước, lại được tiếp tục cấp trên bản đồ đề. Nội dung vì sao? Hoàn Thành Tứ Đại đại nhân chớ lại nói, ta im miệng chính là 10 ngày sau, Phi Chu sẽ phải đến Hoàn Thành. Phố lớn ngói nhỏ bên trong, Hồng lâu nhật báo vừa mới phát hành, liền lập tức gây nên nên động đại lượng hồng lâu nhật báo, một chồng chồng chất vừa lấy ra, liền bị đoạt bán không còn, tất cả y nuấn Tứ Phượng, các công nhân đều bận bịu chân không chạm đất. Tứ Phương sòng bạc, Phương Lâm xuất lĩnh hơn 10 người trấn mục làm đem song bạc vây quanh. Song bạc trưởng quỹ cùng một đám tiểu nhị, cùng những cái kia đến đây gì tỉnh dân cờ bạc đều bị đuổi bắt đại nhân, chúng ta thật không phải tiền triều dương nghiệt a, trưởng quỹ lòng như cho nguội, thanh liên giúp trong tình báo, cũng không có nói để hắn cũng hy sinh. Một đám dân cờ bạc, càng là hô to hoan hưởng, đương nhiên, bọn hắn mới là thật oan uổng, hữu. ta nói ngươi là tiền triều dương nghiệt, ngươi chính là tiền triều dương nghiệt. Phương Lâm chỉ cao khí ngang, bên đường cất giọng hô, người tới, đuổi bắt hạ ngục, tùy ý hỏi chém. Đại nhân, những dân cờ bạc này không còn điều tra điều tra, chấn ngục làm thấp giọng xin chỉ thị cho dù bọn hắn không phải tiền triều dương nghiệt, cũng là thiên hòa giúp quyết sát du người, là muốn nghiêm hình ép hỏi để bọn hắn khai ra đồng đảng. Phương Lâm Hạ làm cho đạo. Tiên địa trấn ngục làm lập tức là ngơ, bản ý của hắn là điều tra đằng sau minh sắc bắt loạn người liền đem thả, cũng không phải muốn. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang ở quần chúng vây xem bên trong, Triệu Phù Sinh vượt qua đám người ra, chậm rãi nói ra, "Phương Long, ngươi tốt lớn uy phong." "Triệu công tử, món gió nào thổi ngươi tới? Theo ta được biết, ngươi cũng không quan chức, mà Hoàng Thành trấn ngục quan ngũ Đông Lai đại nhân là muốn phụ mệnh phối hợp ta." Phương Lâm bình tĩnh nói ra. Triệu Phù Sinh trong tay cầm hồng lâu nhật báo, cái này bản thứ nhất, nội dung rất nhiều. Phân lượng cực nặng. Dạo lớn trang giấy chừng mấy trang nhiều những ngày này, người bắt quá nhiều người, Hoàng thành trấn ngục ti đại ngục đều nhanh quan không được. Triệu Phù Sinh nhíu mày nói ra làm sao, là không có Triệu công tử nơi ở. Phương Lâm cười ha ha. Triệu Phù Sinh đánh giá Phương Lâm, nhìn về phía cái kia bị bắt trữ quỷ, tiểu nhị còn có một số đã dọa khóc dân cờ bạc, thở dài, thả bọn hắn. Ta không lên tiếng, ai dám thả người. Phương Lâm hét lớn một tiếng. Dân chúng chung quanh, tất cả đều giận mà không dám nói gì, Phương Lâm tại Hoàng thành đã hung danh truyền xa chậm chí một lời không hợp, liền sẽ bị tiền triều dư nghiệt tội danh đuổi bắt hạ ngục đến mức Phương Lâm đi đến cái nào, chỗ nào chính là người người cảm thấy bất an. Cùng Nam cung gia, thượng quan gia giao hảo, nghiêm nhiên muốn nhúng tay Nam cung gia suy nghĩ, trở thành phủ tệ tướng môn khách đây là hồng lâu nhật báo, ta cảm thấy ngươi hay là xem trước một chút cho thỏa đáng. Triệu phụ sinh đưa trong tay hồng lâu nhật báo đưa tới. Phương Lâm lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung tay lên một cái, đem hồng lâu nhật báo đánh bay. Trực tiếp ngã ở tên trưởng quý kia trên khuôn mặt. Trưởng quý nhặt lên hồng lâu nhật báo, trực tiếp liền thấy được trang đầu đầu đề, tiền triều quân chủ thần sắc hắn phức tạp ở giữa, tinh tế phần duyệt Tình trạng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lâm, ngươi thật đúng là một chút mặt mũi không cho lưu, ngươi không có khả năng bợ vì quốc sư là ta biểu túc, liền xem thưởng ta đi. Triệu Phù Sinh có chút xấu hổ ta chính là phụ mệnh làm việc, ngươi như nhúng tay thì đừng trách ta không khách khí." Phương Lâm lạnh lùng nói ra. Triệu Phù Sinh đáy mắt hiện hiện nội khí, ngươi bắt, đúng vậy đều là Tiễn Triều dư nghiệt. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Lâm đánh gãy, "A, ngươi chứng minh như thế nào hắn không phải? Chẳng lẽ ngươi cùng Tiễn Triều dư nghiệt có quan hệ?" Đúng lúc này, cái kia sổng bạc trưởng quý lại la lớn, "Ta chính là Tiễn Triều dư nghiệt." Phương Lâm lập tức nở nụ cười, "Triệu công tử, ngươi nghe Trưởng quỹ căn bản không đợi Phương Lâm nói xong, chỉ vào hồng lâu nhật báo tiền triệu quân chủ nói hoàng đế của chúng ta trở về. "Ta nguyện bàn giao hết thảy, khẩn cầu bệ hạ khai ân đại xá." Phương Lâm lập tức sững sờ, đoạt lấy hồng lâu nhật báo, chỉ là phủi vài lần đằng sau, hắn liền vẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, hai con mắt của hắn trong nháy mắt khát máu màu đỏ tươi. Triệu Phù sinh nhíu mắt, trong mắt tinh quang lập loé, lúc này bất động thanh sắc, nói "Ngũ Đông Lai đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi, Tiền Triệu Dương Nghiệt sự tình, đã cùng ngươi không quan hệ, Trưởng Thành tự sẽ nói rõ, bệ hạ cũng sẽ thánh đoán." "Trưởng Thành?" Phương Lâm một tiếng gầm nhẹ, Trên thân thậm chí tản mát ra một khối cực kỳ mịt mờ đen kịt ma khí. Triệu Phù Sinh trong mắt có chút kiêng kỵ, lúc này nói tiếp, "Ta đã đạt được ngụy liền tinh tin tức, tiếp qua nửa canh giờ, Trường Thanh liền sẽ đi vào hoàng thành, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, Phương Lâm không nói một lời, thẳng đến hoàng thành cửa thành đi đến. Chương 182. Một ngày này, Lão Yêu vào thành. Chương 182. Một ngày này, Lão Yêu vào thành. Hoàng thành, đông thành môn. Giọng lớn tưởng thành kéo dài và dặn, cao có trăm trượng, giống như là trời. Cửa thành lầu bản thân, liền tựa như một cái thành nhỏ. Tại tầng mây quan sát trong lòng đã cảm giác cầm ẩm sóng dậy, hạ xuống mặt đất thì càng cảm khí thế bàn bạc. Cửa thành lâu phía trên, áo giáp xông nghiêm, kim quang lấp loé. Phóng nhãn đều là hoàng kim giáp, càng giống như thiên binh hạ phàm gian. Nếu không có tiên môn quan quân uy tẩy lễ, nếu là trực tiếp đối mặt hoàng thành, trưởng thành cũng phải bị chiến trận này để lên mấy phần thiên nhân chân cảnh là khóc ít. Vệ thăm tới này hoàng thành khi cấm quân phó thống lĩnh, thật là đủ lắm khó. Trương Thành vừa cười vừa nói, cho dù là Ngụy Liên Tinh, lúc này cũng có loại nghiêm túc cảm giác, nhưng nhìn đến Trương Thành nhẹ nhõm như vậy hài lòng, trong lòng càng là bội phục ta thậm chí hoài nghi. Hàn Côy đánh lấy vận chuyển đại trận uy trang, chính là muốn tại bên ngoài chờ lâu một hồi. Trưởng Thanh đạo đại nhân, Hoàng Thành trấn mục ti đại ngục, ngài vẫn là phải đi một chuyến, nghĩ đến mấy ngày nay liền có bệnh hạ triệu kiến, vào triều tra hỏi. Ngụy Liên Tinh chắp tay nói ra hạ ngục thẩm tra là ai đến tầm ta. Triệu trấn sao? Trưởng Thanh hỏi đại nhân nói đùa. Ngụy Liên Tinh thấp giọng nói, loại này đi ngang qua sân khấu đối với đại nhân mà nói, hình thức đều không có, liền một cái lý do thoái thác. Dừng một chút, Ngụy Liên Tinh lại nói ta đã an bài thỏa đáng, đem Triệu Phù Sinh nơi ở lưu cho đại nhân. Triệu Phù Sinh? Chỗ ở? Ta không phải muốn hạ ngủ sao? Đại nhân, Triệu phủ sinh tại trong đại ngủ có chỗ ở. Vì cái gì? Ngụy Liên Tinh nghĩ nghĩ, mới trả lời, trên danh nghĩa là thường xuyên náo sự, vụn trộm là vì tu luyện, trên thực tế ta không biết. Trương Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Ngụy Liên Tinh, gật đầu hỏi, hơn 7 năm sau, ngươi là có hay không được tiên? Ngụy Liên Tinh sững sờ, mới trả lời, cũng nên nền vững chắc chút tu vi, nếu không có khả năng thông qua phòng vân tứ phương lôi thụ thiên giới giận rát, leo lên vân hải thạch bì sơn luôn có quá nhiều phong hiểm. Mà lại, không có vững chắc nội tình, thượng thiên chưa hẳn liền tốt. Nhớ kỹ tìm ta." Trương Thanh nói. Dọc theo quan đạo hướng Hoàng Thành đi đến, Ngụy Liên tinh gấp bước đi theo Trường Thành, huyền như đi tại một đầu thông thiên đại đạo phía trên. Bách Lý Kính Minh, thượng quan Vũ cũng đi theo đằng sau. Hoàng Thành Phồn Hoa, từ xuất nhập thành bách tính liền có thể gặp một đống, chỉ là một đầu bình thường con đường, thuận tiện giống như náo nhiệt phiên chợ. Mỗi người trên thân đều mang một phần hùng lâu nhật báo, có kẻ lập đi lặp lại phẩm duyệt, cùng đồng bạn nghị luận ầm ĩ, có thì là trực tiếp tham dò tại bên hồng lâu mai lưng, chứng minh chính mình cũng là nhìn qua hồng lâu nhật báo. Thiên cấp pháp bảo phi thuyền hạ xuống, cũng không gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý tân là Hoàng Thành bách tính, bọn hắn kiến thức quá nhiều duy nhất để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là cửa thành không khí, rất không thích hợp. Ngày bình thường căn bản không được gặp mặt mấy vị mạnh nhất trấn Hục Lam, ở cửa thành nói chuyện hiếm. Mấy tên cung trang lão hổ, như là cương thi một dạng mặt không biểu tình, trên thân lộ ra tựa như có thể xông vào người khác trong lòng âm hàn. Hai cái thư sinh tại ven đường gật gù đắc ý, Ngâm Thi đáp đối. Càng có một tên kim giáp đại tướng, trước mặt mọi người, lau trường thương màu vàng. Cửa thành đã tụ tập rất nhiều bất tính, các ngành các nghề người đều có, bọn hắn tất cả đều mong mỏi cùng trông, tựa hồ đang đang mong đợi cái gì. Do người như rồng, thời gian dần trôi qua, trấn Hục Lam, La Hổ Thư sinh, đại tướng, tất cả đều phát hiện trong dòng người trưởng thành bọn người. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, đến mức trưởng thành bọn người bên cạnh người qua đường, một trận không được tự nhiên, giễn phần mình rời xa, hoặc dừng bước lại. Phương Lâm đã đi tới cửa thành chờ đợi đã lâu, hắn liền đứng tại đại lộ trung ương, trên thân tán phát lăng lệ khí thế, làm cho người qua đường không dám phê bình kiến đạo. Nam Cung Liên Tuyết so với hắn tới sớm hơn một chút, lúc này nhìn xem Phương Lâm, trong lòng trở dài ánh mắt nhìn về phía càng ngày càng gần trưởng thành, Nam Cung Liên Tuyết là cảm khái và phần. Nang La Hoàng thành tứ đại tiên kiêu bên trong trước hết nhất tiếp xúc đến trưởng thành. Có thể nàng hiện tại vẫn như cũ cảm giác Trưởng Thanh rất thần bí, thần bí đến để cho người ta sợ sệt. Tiên triều quân chủ nàng đã được đến cô cô tin tức, cũng không phải là như vậy. Lao yêu Trưởng Thanh càng làm cho lòng người kinh, Hoa Linh Tú, Bích Thủy Hàn giao vậy mà lại ký tên làm chứng. Trưởng Thanh đến cùng cùng tiền triều có quan hệ hay không, tại Nam cung Liên Tuyết xem ra, hơn phân nửa là không có. Như vậy vấn đề tới, Hoa Linh Tú, Bích Thủy Hàn giao lại là đứng tại Trưởng Thanh bên này. Bát yêu sơn lâm đệ ngũ lại yêu. Đây càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Nam cung Liên Tuyết biết, hoàng thành này đông thành môn chiến trận Có lẽ là bởi vì tiền triều quân chủ, nhưng càng là bởi vì lao yêu Trưởng Thành. Triệu Phù Sinh khoan thai tới chậm, sau lưng còn đi theo trước đó bị Phương Lâm hạ làm cho đội bắt sòng bạc trưởng quý bọn người. Trưởng quý cùng tiểu nhị đối mắt nhìn nhau, nhìn xem Phương Lâm bóng lưng, tràn đầy tức hận, nhìn về phía một chút liền có thể nhìn ra là Trưởng Thành người, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Theo Trưởng Thành từng bước một đi tới, cửa thành bầu không khí cũng dần dần ngưng kết. Phương Lâm con ngươi nhìn chòng chọc vào Trưởng Thành, nhìn xem Trưởng Thành chắp hai tay như là đại gia đi tản bộ, cái này thành thơ thần thái, Phương Lâm càng là khó mà tự kiềm chế Trưởng Thành, chúng ta lại Phương Lâm cương muốn mở miệng lại đột nhiên phát hiện Trường Thanh bước chân căn bản không ngừng, vốn có 10 bước xa, đã rút ngắn đến nguy hiểm khoảng cách. Phương Lâm toàn thân siết chặt, đột nhiên nắm lên nắm đấm. Cấm quân thống lĩnh thu hồi sát thương bố, hai tên tư sinh thú về quọt xếp, la hô ánh mắt sắc bén như châm, một tên khí tức như vực sâu trấn ngục làm hướng phía trước bước ra một bước. Tất cả khí cơ đều khóa chặt tại Trường Thanh trên thân, vẫn như trước không có khả năng ngăn cản Trường Thanh bộ pháp, hoàn toàn như trước đây ổn định. Năm bước, ba bước, một bước. Trường Thanh vẫn là không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Phương Lâm căng thẳng trong lòng, đi theo lui lại. Cái này lùi lại, khí thế mất hết, nổi lên nửa canh giờ phong bạo, tại thời khắc này, tan thành mấy khói. Từ đầu đến cuối, Trương Thanh đều không nói một lời, thậm chí hắn chỉ là phủi mắt bốn phía mà thôi. Phương Lâm lui sang một bên, hắn không có khả năng tiếp tục lui xuống đi, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm Trương Thanh thân ảnh bước vào trong thành. Cửa thành, một mảnh lặng ngắt như tờ. Trương Thanh trên thân, cũng không có bất luận cái gì khí thế, liền tựa như một phàm nhân bình thường. Thế nhưng là hắn lại làm cho trấn mục làm, thư sinh, lão hậu, đại tướng đều toàn thân căng cứng. Một người, trong đi bộ nhà nhã, thậm chí không có con mắt nhìn qua bất luận kẻ nào, lại là lại vượt trên tất cả mọi người một cú không lời uy hiếp cảm giác, làm cho một chút tu sĩ tầm thường hai chân cũng bắt đầu như nhũ ra, bắt đầu hô hấp khó khăn. Có chút lớn gan e sợ cho thiên hạ không náo nhiệt người đi đường, thì là đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng của bọn hắn chỉ có hai vấn đề, cái này gọi bị áp giải hồi kinh, cái này gọi đội gai đến hoàng thành thị tội. Ngươi dự định cứ đi như thế? Triệu Phù Sinh bất đắc dĩ nói. Chuyện luôn có lẽ đều là giả, nhưng có một chút là thật. Trương Thanh, hắn là thật không đem tất cả mọi người để vào mắt. Triệu Phù Sinh cảm rất lạ, cái này căn bản cũng không phải là cuồng ngạo, không phải phế lỗi. Thậm chí Trưởng Thành cũng không có cho người ta một loại cao cao tại thượng bao trùm hết thể cảm giác, cũng không có miệt thị chúng sinh thái độ. Tựa như hết thảy đều tới không quan hệ, tựa như rõ ràng đứng chung một chỗ nhưng lại không tại cùng một mảnh thiên hạ. Chỉ là cái này cảm giác đầu tiên, Triệu Phù Sinh liền ở trong lòng đối với Trưởng Thành dâng lên cao nhất kính sợ, thậm chí cao hơn qua biểu thúc. Trưởng Thành ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Phù Sinh. Ngụy Liên tinh thấp giọng nói, "Hắn là Triệu Phù Sinh." "A, Triệu Minh." Kính đã lâu kính đã lâu, sương tại khe suối trong khe liền nghe nghe đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lực sự, khí độ bất phàm. Phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Trương Thanh chắp tay, cười chào hỏi. "Cửu Thành, chết một mảnh niên tĩnh." Sắc mặt của mọi người quái dị bên trong, Triệu Phù Sinh trong lòng lại lộ bộ trầm xuống, hắn có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Trương Thanh thái độ đột nhiên chuyển biến khiến cho mọi người ánh mắt đều không ngừng quét mắt Triệu Phù Sinh. Cho dù là Phương Lâm, Nam Cung Liên Tuyết cũng đều vì thế mà choáng váng thiếu gia, mượn đi tên kia trấn ngục làm đi đến Triệu Phù Sinh bên người, mở miệng nói ra. "Triệu Phù Sinh sắc mặt cứng đờ, ta cùng hắn chưa từng gặp mặt. Ta cùng hắn không có cái gì quan hệ. Thiếu gia nói láo. Ta không có" Ngài đây không phải đã gặp mặt. Ngươi tới, đưa thiếu gia trở về phòng. Cái nào phòng? Đại ngục nhà tù. Chương 183. Hoàng thành này đều là người một nhà. Chương 183. Hoàng thành này đều là người một nhà. Lập tức liền có hai tên trấn ngục làm, Tả Hữu đem Triệu phủ sinh cho chống đứng lên. Trương Thanh thấy cảnh này, cũng làm bỗng cảm giác thú vị các ngươi là sợ hắn cùng ta dính líu quan hệ. Trương Thanh vừa cười vừa nói, rất không cần phải. Trấn ngục làm bọn họ không nói một lời. Trương Thanh nói tiếp, hay là nói, Triệu trấn có an bài khác. Ta có thể đầu tiên nói trước, nếu như đem hắn đưa vào đại ngục Vậy ta phải đổi ở giữa nhà tù, ta thích thanh tịnh." Lại nói, "Ta thân phận gì, có thể cùng hắn giam chung một chỗ." Tất cả trấn ngục làm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới cửa thành bầu không khí trong nháy mắt phức tạp. Thư sinh, la hầu, đại tướng, trấn ngục làm, giữa lẫn nhau hoặc lẫn nhau nhìn nhau, hoặc để phòng lẫn nhau. Mãnh liền sóng lớn, chỉ theo trưởng thanh đôi câu vài lời, liền đột ngột đứng lên. Ngụy Liên tinh lúng túng liên tục ho nhẹ, hắn giống như không nên nhiều cái kia vài miệng bốn. Tốt một cái đạo khách thành chủ. Ngươi có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác có bản sự này, một người trung niên thư sinh tiến lên, lạnh lùng nói thượng quan Vũ thế nhưng là huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng, ngươi là phủ tế tướng môn khách, nên ngươi một nhà mới đối." Trương Thanh Tử tuột nói. Thư sinh trung niên lúc này ngốc trợn, ánh mắt nhìn về phía một lòng chỉ muốn chẳng khác người thượng thượng quan Vũ. Thượng quan Vũ bị vô số đạo linh niệm vừa đi vừa về quét hình, đầu của hắn trực tiếp lắc thành chỏng lóc. Trong chốc lát, thượng quan Vũ bên cạnh cũng xuất hiện hai tên trấn ngục lam. Bạch Lý Kính Minh vừa định chạy, đón đầu kém chút tiến đụng vào một tên trấn ngục lam trong ngực. Bất kể là phía trước hướng quân chủ hay là Sơn Lâm lão yêu, liên lụy quá mức trọng đại. Cho dù là Trường Thanh Đa nhìn ai một chút, vậy ai liền phải bị tóm lên đến, mặc kệ vậy ai là ai. Huống chi, hay là tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng. Gặp quỷ đi, loại lời này ngươi nói thế nào lối ra? Hai vị chỗ sợ, Sích Tiêu Thành Thiên Họa giúp hủy diện, có hai vị lớn lao công lao, cái kia hai cái điểm đã quẳng, là các ngươi hai nhà nên được." Trường Thanh nói tiếp. "Thượng Quan Vũ, Bạch Ly kính minh sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Thư sinh, đại tướng, tất cả đều toàn thân siết chặt, bọn hắn chỉ hận tại sao mình lại xuất hiện tại cái này ta nói lời giữ lời, đáp ứng rồi sự tình, tuyệt không nuốt lời." Trường Thanh nói lần nữa, chém đinh chặt sắt, lại tốt giống như giải quyết dứt khoát. Thượng Quan Vũ, Bạch Ly Kính Minh đã bị quẳng lên chấn ngục thiên tọa. Trường Thanh nhìn về hướng Nam Cung Liên Tuyết, cười hướng nàng đi tới. Nam Cung Liên Tuyết tiểu khu du lên, từng bước lùi lại, thấp thỏm lo âu. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác phía sau lưng vọt tới cái gì, linh nghiệm quét qua, nàng lạnh cả người. Cái kia tựa như là chấn ngục lạm trôi dao ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Liên Tuyết khẩn trương nhìn về phía Trường Thanh. Trường Thanh đưa tay tháo xuống chính mình càn khôn giới, đưa tới, "Phàn Lâm thành đan dưỡng sinh ý, ta làm chủ giao cho thẩm gia thương hội." Chấn ngục ti cùng Nam Cung gia sinh ý, không có khả năng bởi vì chỗ xa xôi liền vi phạm. Trong trước nhất kia là ta tại Sích Tiêu thành tịch thu ngươi Nam cung gia hàng hóa, Linh thạch. Bởi vì lúc đó thế cục phức tạp, sự cấp tầng quyền cũng chưa kịp giải thích, hiện tại trả lại. Nam cung Liên quyết rụt rè nhìn xem Trường Thành, cái này mỗi một chữ đều khắp nơi lộ ra cảm ôn. Trường Thành nói tiếp, lấy đi ngươi Nam cung gia hàng hóa, Linh thạch liền tốt, mặt khác đều là ta, giữ cho ta. Ta bây giờ bị trấn không khóa trấn áp, tuy có linh nghiệm, nhưng lại ngay cả càn khôn giới cũng không dùng đến, có cấm linh khóa trấn áp, thể nội là một tia chân khí cũng không, làm viền biểu tỷ. Nam Cung Liên Tuyết trong đầu lập tức loạn tung tùng vẻ bối rối. Nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào ứng đối, tiếp nhận trả lại. Vậy chuyện này nói được rõ ràng, không tiếp nhận trả lại. Cái kia càng nói không rõ ràng, ai là ngươi biểu tỷ? Nam Cung Liên Tuyết một tiếng yêu kiều, nói sang chuyện khác. Nàng lúc này mới phát hiện, vì cái gì Trương Thanh sẽ gọi mình biểu tỷ? Toàn bộ Thanh Vân Quốc, có thể để chính mình biểu tỷ, chỉ có một người, Đông Phương Lan. Ta cũng là người một nhà. Trương Thanh trước mặt mọi người, nhíu lông mày. Mấy tên lão hổ hai mặt nhìn nhau, trên người Hàn Ý dần dần như tuyết tan dã nếu biểu tỷ không thu. Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Trưởng Thanh cười, lại đem càn khôn giới mang xoay tay lại bên trên. Táo bạo như vậy, liền nhận. Nam Cung Liên Tuyết mặt mũi tràn đầy nỗ trợ, nàng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh càn khôn giới, muốn cũng không phải, không cần cũng không phải. Trưởng Thanh nhìn về phía cầm trong tay Trưởng Thương Kim Giáp đại tướng, mở miệng nói, nếu trùng hợp như vậy, vậy liền thuận tiện không, có thuận tiện. Kim Giáp đại tướng lúc này lạnh gãy. Trưởng Thanh lại là cười nói, Liễu đại tướng quân nắm ta cho Bạch Lý Liên thành hỏi thăm tốt, a đúng rồi, tổng binh cũng nắm ta hỏi thăm tốt. Cái nào tổng binh? Kim Giáp đại tướng nhịn không được hỏi, muốn im miệng đã chậm hai cái tổng binh. Ngắm nhìn bốn phía, đã lại không người dám cùng Trường Thanh đối mặt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu góc ông ông, cho dù là tứ đại thế lực tương dạ, cũng đều lạnh như lọt vào trong sương ngủ. Nhưng bọn hắn đều hiểu một sự kiện. Cái này toàn bộ hoàn thành, đều là Trường Thanh người một nhà đáng sợ, thật là đáng sợ. Triệu Phù Sinh một trận hãi hùng khiếp vía, hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, sẽ là cục diện như vậy. Trường Thanh, tiền triều quân chủ, lão yêu chi thân, không những không phải tứ cố vô thân, còn khắp nơi đều có người một nhà. Nguyên lai là không phải, không trọng điếu. Trọng điếu là, ai có thể cự tuyệt cường đại như vậy một cái người một nhà. Hiện tại, không phải cũng có thể là. Đi thôi, ta cũng không thể để Triệu Chấn Trở ta quá lâu. Trương Thanh nhìn về phía Ngụy Liên Tinh, nhẹ gật đầu đại nhân làm thế nào biết quốc sư đang đợi. Ngụy Liên Tinh truyền âm hỏi ta không biết. Không biết. Nói một chút mà thôi, phải chịu trách nhiệm sao? Ngụy Liên Tinh đúng là không phản bác được, trên thực tế, cho dù là nói quốc sư đang đợi, cũng không nói sai. Toàn bộ hoàng thành, ai không phải đang đợi cái này tiền triều công chủ. Ngay cả người buôn bán nhỏ đều là như vậy. Đại nhân xưng hô Nam cung Liên Tuyết vì biểu hiệt tỷ. Cái này đối phận Ngụy Liên Tinh muốn nói lại thôi. Cái này cùng hắn suy đoán, không như mà hợp. Đông Phương Lan Quả nhiên ngay tại Trưởng Thanh trên thân. Hồng lâu nhật báo, nhìn xem liền tốt. Đừng quên, cái này bạn thứ nhất thế, nhưng là do ta biết, ngươi xem một chút cái kia tiểu tử, ngươi xem một chút cái kia chi tiết, đừng nói tô xảo xảo không biết ra được đến, nội dung này hẳn có thể biết như thế tưởng tận. Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng. Ngụy Liên Tinh một trận giận mình, khó trách Hoa Linh Tú, Mịch Thủy Hàn Dao đều sẽ ký tên. Khó trách hai đại ma đạo bang chủ Thủy Đích Nhi tử truyền khắp thiên hạ, Từ ẩn sơn, Phùng Sí Liệt cũng chỉ là âm thầm ăn quà đắng. Cái này căn bản cũng không phải là kiêng kỵ Hồng lâu nhật báo phía sau là Trưởng Thanh, mà căn bản chính là Trưởng Thanh hắn tự mình hạ bất ổn. Khó trách Trưởng Thanh chính mình không nhìn cái này, bản tứ nhất hồng lâu Nhật Bạt 4. Ý tứ trong lời nói này chẳng lẽ là bốn? Trưởng Thanh không phải là tiền triều quân chủ, cũng không phải một đầu lao yêu. Ngụy Liên Tinh biết rõ chính mình theo đúng người, cái này nếu là cái trẻ tuổi tiên kiêu, ai dám tin tưởng. Ngươi dự định cứ đi như thế? Một thanh âm, phản phất đến từ làm người ta sợ hai bước sâu, lại tốt giống như yêu thú gào thét. Phương Lâm hai mắt trại rộng tơ máu, hắn muốn khắc chế, có thể căn bản khắc chế không được. Trong cơ thể của hắn, ma khí muốn dâng trào, hắn dùng hết tất cả lực lượng, đều đang áp chế ma khí ngươi là. Trưởng Thanh nháy nháy mắt, ra vẻ giận mình. A nguyên lai like là Phương Lâm, cái này cần có 1 năm không gặp đi, ngươi so với trước kia càng phong quang. Phục. Phương Lâm lựa giận công tâm, một ngụm máu tươi lúc này phun ra ngoài. Trương Thanh sờ sờ cái mũi, khóe miệng có chút giơ lên. Ma khí, thật đúng là ma khí. Mùi vị kia, nhưng so sánh Hà Khanh trên người ma khí tinh khiết quá nhiều. Trương Thanh nhìn chằm chằm trên mặt đất Phương Lâm phun ra vết máu, ý cười càng đậm. Máu tươi này, cũng so bình thường yếu hết lực lượng càng thêm cuồng bạo. Trương Thanh trực tiếp liền làm ra phán đoán, phương này rừng bị giam tiến hoàng thành trấn ngục ti sau, có cơ duyên. Chương 184. Ta nói không phải Có phải thế không? Chương 184, ta nói không phải, có phải thế không con dân của ngươi, ngươi chẳng lẽ mặc kệ sao?" Phương Lâm lau khẽ miệng, chỉ hướng Song Bạc trưởng quỹ. Tất cả mọi người lập tức thần sắc run lên, chỉ bất quá, mặc kệ là cấm quân thống lĩnh hay là tệ tướng môn khách, cho dù là trong cung La Hầu, trấn mục làm bọn họ, lúc này cũng đều lặng lặng đứng xem đầu tiên, bọn hắn biết, lấy tâm cơ của bọn hắn thủ đoạn, căn bản cũng không có thể là trưởng thành đối thủ. "Phương Lâm, càng là như vậy." "Thư yếu, bọn hắn cũng biết, trưởng thành chủ động lấy lòng, cái này người một nhà, phân lượng rất đủ rất mê người." Song Bạc trưởng quỹ các loại tiểu nhị lập tức quỳ xuống, khẩn cầu nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ lạnh lùng. Lạnh lùng, làm bọn hắn lòng như cho nguội. Phương Lâm bỏ bọn hắn, Trương Thanh cũng không muốn cứu bọn hắn. "Phương Lâm, ngươi là muốn tạo phản sao?" Trương Thanh không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi không phải tiền triều quân chủ a? Luận tạo phản, cũng phải là ngươi." Phương Lâm lạnh lùng nhìn xem Trương Thanh. Bị giam tiến trấn ngục ti cái kia ba ngày, kinh lịch làm cho Phương Lâm đến nay đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Thành trấn ngục ti đại ngục phía dưới, có càn khôn khác, lại giam giữ lấy một vị cường đại ma tu. Phương Lâm đạt được làm hắn kinh là công này chỉ trên trời mới có cường tuyệt ma công, ma khí quán chú tối thể, làm cho thể phách có thể so với yêu thú, thậm chí so yêu thú còn mạnh hơn, tu vi cảnh giới cũng là tiến triển cực nhanh, bây giờ cũng có thiên nhân cảnh. Cùng Trường Thanhồ dạ, thiên nhân cảnh tâm trọng. Nói rất đúng. Trường Thanh gật đầu nói, nhưng ta Quy Hàn Nha, ta hiện tại cũng là thành văn quốc con dân, ta một lòng chỉ là thành văn quốc bách tính tộc hết tâm huyết, chỉ vì quốc thái dân an, cái này Hồng lâu nhật báo không đều biết sao? Nói, Trường Thanh còn nhìn mũi phía, trang thứ 3, thỉnh tội cái kia bà khối. Thật là có không ít bách tính vội vàng lật ra Hồng lâu nhật báo cho dù là kim giáp đại tướng, cũng không nhịn được hiếu kỳ, trở ngại mà mũi, không ở trước mặt mọi người là qua. Nhưng hắn linh nghiệm, cũng không phải ăn chay người. Phương Lâm đương nhiên nắm chặt nắm đấm, trong cơn giận dữ, cái này một nắm đúng là có bất phàm lực lượng va động. Triệu Phu Sinh, Nam Cung Liên Tuyết, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ tất cả đều giật mình đây cũng không phải là kim thân cảnh tu vi có thể cầm đi ra. Trương Thanh nhìn xem Phương Lâm, từ tốn nói, bây giờ trong nước đại đồng, không phân khác biệt, đưa ta con đơn dân. Đơn giản trò cười. Trong thiên hạ đều là vương tổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, cái này Thanh Vân Quốc, chỉ có một cái bệ hạ. Đó chính là Phương Đông, đó chính là Bệ Hạ. Trương Thanh kèm chút đem Đông Phương mặc danh tự cho gọi ra, xa xa hướng phía Hoàng cung phương hướng chắp tay phương lâm, "Ngươi như vậy nữ, tâm hận đang chết, ngươi là muốn châm ngòi ta cùng Bệ Hạ quan hệ, ngươi là muốn châm ngòi ta cùng Thanh Vân Quốc quan hệ, ngươi là muốn cho Thanh Vân Quốc Lâm vào chiến tranh biệt lửa, ngươi là muốn cho Bạch Tính dân chúng lầm than." Trương Thanh nói, tất cả Bạch Tính lửa giận tất cả đều bị nhóm lửa, tức giận nhìn về phía Phương Lâm. Trương Thanh hành động, đích thật là đang vì nước thái dân an dân khổ cố gắng, là vô số dân chúng dốc hết tâm huyết, cho dù bọn hắn nhìn không ra hồng lâu nhật báo giá trị, có thể cái kia sắt thép cự lòng lại là thật sự vệ dân. Vệ vẫn là không có tu vi dân chúng bình thường. Mặc kệ tiền triều hôm nay, có thể vì Bạch Tính bình thường suy nghĩ, 2 triệu văn võ tất cả đều tính cả, không nói không có, nhưng khẳng định không ai có thể làm được trưởng thành tốt như vậy. Như vậy trưởng thành, liền xem như tiền triều con chủ, liền xem như Sơn Lâm lão yêu thì thế nào? Làm sao lại không có khả năng tha thứ hắn? Làm sao lại không có khả năng hiện lộ rõ ràng thanh văn quốc chi khí độ cùng lòng dạ? Về phần những người này, Trưởng thành nhìn về phía Sòng Bạc trưởng quý cùng một đám tiểu nhị, tại ánh mắt mọi người bên dưới, trầm rãi nói ra, bọn hắn đều không phải là tiền triều dư nghiệt. Trưởng Quỷ cùng bọn tiểu nhị lúc này ngây người, không thể tin vào thai của mình buồn cười đến cực điểm. Ngươi nói không phải cũng không phải là. Phương Lâm cả giận nói nói nhảm, ta chính là tiền triều con chủ. Trưởng Thanh A a cười một tiếng, ta nói không phải cũng không phải là, có phải thế không? Phương Lâm lần nữa một nghẹn. Nói, Trưởng Thanh đi hướng Trưởng Quỷ, mở miệng hỏi, ngươi gặp qua ta sao? Trước lúc này, ngươi biết ta sao? Trưởng Quỷ mở miệng lắc đầu. Trưởng Thanh vỗ tay một đám, cái này không biết sao, ta cũng không biết hắn. Tất cả mọi người tất cả đều phủ, lời này giống như có đạo lý, nhưng luôn cảm giác là lạ. Trưởng Thanh nhìn về phía Phương Lâm, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng tiền triều Dương Nguyệt là dễ làm như thế? Cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, mặc dù phổ biến mà trời, lại trốn đông chỗ tây. Trưởng Thanh lời nói, nói thẳng tiến vào trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị trong lòng, bọn hắn lúc này thậm chí cái mũi mọ nhĩ, hốc mắt ở mức đỏ rỏ, kém chút khóc ra thành tiếng. Bọn hắn cổ, ai hiểu ai Trưởng Thanh hiểu. Vây xem lượi qua đường bên trong, cũng không ít cùng Thanh Liên giúp dây dựa không rõ người, thậm chí có, chính là không có bị từ bỏ trở thành Phương Lâm công vân tiền triều Dương Nguyệt, lúc này bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Bọn hắn biết Trưởng Thanh không phải tiền triều quân chủ, cũng mặc kệ như thế nào, tại bọn hắn nơm nớp lo sợ, tính mệnh đáng lo thời điểm, là Trưởng Thanh tại bảo đảm tính mạng bọn họ. Không cần cầm lông gà làm lễ tiễn, càng không cần tin đồn thất thiệt, làm cho lòng người bàng hoàng. Không cần bắt người liền nói là tiền triều dư nghiệt. Trưởng Thanh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cảm động Trưởng Quý, trực tiếp hỏi, muốn làm tiền triều dư nghiệt cũng phải có chút bản lĩnh, ngươi có sao? Trưởng Quý biểu lộ lập tức ngốc chệ xuống tới, kịp phản ứng sau, lúc này liên tục quắt tay, giống to, ta không có. Nếu như hắn đều có thể là tiền triều dư nghiệt, hoàng thành này trấn mục ti, hoàng thành cấm vệ quân, là ăn cơm khô sao? A. Trưởng Thanh nhìn về phía Kim Giáp đại tướng cùng chấn mục làm. Hai người lẫn nhau, sạm mặt lại, bọn hắn chỉ là không rõ, làm sao lại mơ mơ hồ hồ cứ tại trên lưng hổ đầy thật là ứng Trưởng Thanh, câu nói kia là, cũng không phải. Ta có chứng cứ. Chứng cứ sắt thực. Phương Lâm cái trán gần xanh lộ ra. Co như trưởng quý cùng những tiểu nhị kia tâm tình lần nữa ngã vào đáy cốc thời điểm, Trưởng Thanh tiếng cười, nhưng lại làm cho bọn họ không gì sánh được an tâm ngươi cười cái gì. Phương Lâm lớn tiếng chất vấn đúng dịp không phải, chứng cứ ta cũng có, ta bản thân liền là tốt nhất chứng cứ, ta mỗi một câu nói đều là bằng chứng. Trưởng Thanh lắc đầu. Đi đến Vương Lâm bên người, nhẹ nhàng vỗ vương Lâm ba vai, "Tỉnh lại đi, nếu muốn cùng ta một trận chiến lấy lại danh dự, ngươi là tìm không thấy lý do. Ngươi biết chứng cứ loại vật này là thật là giả là do quyết định gì sao? Giả lam thật lúc thật cũng giả, Vô Vi có chỗ có còn không? Đấu với một người là không thắng được ta, tầm mắt thả cao một chút điểm, ngươi mới có thể thấy rõ ta đến cùng đứng ở chỗ đó. Ngươi ngay cả ta đứng ở đâu cũng không biết, ngươi làm sao đối địch với ta?" Trương Thanh nói, lắc đầu quay người liền đi. Ngụy Liên tinh hiếu kỳ hỏi, "Đại nhân, ngài đứng ở chỗ đó?" Đạo đức điểm cao Tất cả mọi người tất cả đều sợ sở, lâm vào trầm tư. Phương Lâm lại là cũng không tiếp tục phát một lời, con ngươi như là khát máu yêu thú, nhìn chòng chọc vào Trưởng Thành bóng lưng. Dưới chân của hắn không ngừng dùng sức, cứng rắn tảng đá xanh, cũng vỡ vụn ra tinh mịn mạng nện đường vân. Cấm quân thống lĩnh kim giáp đại tướng, tệ tướng môn khách Vũ Quật thư sinh, cung trang lão hầu, trấn mục lạm, tất cả đều đem linh niệm khí cơ khóa chặt lại Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm dám đối với Trưởng Thành xuất thủ, hắn còn chưa tới Trưởng Thành bên người liền muốn bị tại chỗ trấn áp. Triệu Phù Sinh tại ven đường nhìn xem một màn này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn rốt cuộc biết Trưởng Thanh vì sao có thể quẩy lên cuồng phong sóng lớn? Tứ lại thế lực vốn là muốn cho Trưởng Thanh tạo áp lực, nhưng bây giờ lại hoàn toàn phản tới. Phương Lâm trong con ngươi dần dần đen kịt thâm thúy, khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu giữ tận. Tất cả mọi người khẩn trương, tu sĩ tầm thường, bình dân mấy tính, đều không ngừng lui về sau đi, mặc cho ai đều nhìn ra được, phương này rừng là muốn bí quá hóa liệu. Đúng lúc này, một bóng người đón Trưởng Thanh đi tới, mặt chứa quốc, trung niên nhân, nhân, nhìn thường thường không có gì lạ, trên thân lại mặc hoa lệ áo măng bảo. Quốc sư Triệu Chấn lùi ra. Triệu Chấn chậm rãi mở miệng đang lúc Phương Lâm tuyệt vọng thời khắc, Triệu Chấn lại nhìn Trưởng Thanh một chút, nói ra, "Thanh Vân Quốc Thiên, kiêu số 1 linh giáo, nghĩ đến ngươi sẽ không cự tuyệt đi." Trưởng Thanh Long mày nhíu lại, tất cả mọi người lần nữa sử sốt. Nguyên lai Triệu Chấn là để người của tứ đại thế lực lui ra. Trưởng Thanh bất đắc dĩ giơ hai tay lên, lộ ra ngay nhàn sắc khắc nhau hai cái vòng tay, cái này không công bằng. Triệu Chấn lại là có nhiều thâm ý nhìn xem Trưởng Thanh, lặng lặng hỏi, "Ngươi, cần công bằng sao?" Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nở nụ cười, "Không cần." Phương Lâm vọt thẳng đến Trưởng Thanh sau lưng, đấm ra một quyền. Trưởng Thanh lại là về sau sải mạnh một bước, quay thân nhấc chân chính là một cái trực tiếp nhất tự mã lên trời chân phát sâu mà đi trước, tránh thoát phương lâm nằm đấm, còn một cước đá vào phương lâm cái cằm, đem phương lâm cho đạp trực trực phi thượng thiên đi. Toàn trường, đống nhiên xôn xao, chương 185. Ta bộc nát, cũng không cho ngươi. Chương 185, ta bộc nát, cũng không cho ngươi. Hoàng thành trên cửa thành lầu, một hàng kim giáp tướng sĩ đã đi tới nội thành một bên. Bọn hắn thấy được Phương Lâm, bị đạp bay đến cùng bọn hắn ngang hàng độ cao, cũng nhìn thấy Phương Lâm trên thân, cái kia rốt cục ngăn chặn không nổi mà tán phát từng sợi ma khí. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất, Trưởng Thanh Thu chân về, con mắt nhìn khắp bốn phía, đánh giá biểu tình của tất cả mọi người. Quốc sư Triệu trấn thật giống như một cái mặt đơ một cục dạng, nhưng những người khác, bao quát Cấm Quân Tổng lĩnh, Trấn Lục Lâm, Cung Trang lão hữu, phụ thể tướng Tư Sinh, đều là ngoại ý muốn kinh ngạc. Lịch Thiên Phạm ở trong đám người quan sát, hắn cảm giác được Phương Lâm trên người ma khí lúc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hai mắt của hắn thần quang bùng lên, bắt đầu nóng rực lên. Hắn cùng Trường Thanh nhìn nhau, Triều Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu đây chính là đại ma sủng rầm rĩ ma khí. Cái này đã chứng minh Phương Lâm tiếp thụ qua đại ma sủng rầm rĩ ma khí của chú, thậm chí còn tu luyện đại ma sủng rầm rĩ ma công. Phương Lâm đầu óc trống rỗng, hắn khôi phục thanh tỉnh trước tiên, liền đem ma khí lần nữa tu liễm. Hắn lăng không hư lập, khuôn mặt ngưng trọng nhìn xem Trưởng Thanh. Nếu không thể buông tay buông chân, hắn căn bản cũng không phải là Trưởng Thanh đối thủ làm sao? Không đánh. Trưởng Thanh ngựa đầu nhìn xem, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng đứng được cao, chính là thật cao sao? Phương Lâm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía quốc sư Triệu Chấn. Trong lòng còn chưa suy tư, Trưởng Thanh thanh âm liền tiếp lấy vang lên, không cần nhìn hắn, hắn sở dĩ thúc đẩy ngươi ta chi chiến, mục đích có lẽ có ba. Thứ nhất, nhìn xem ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Thứ hai, nhìn xem ta có hay không thật bị cấm linh trấn không. Thứ ba a. Hắc hắc. Vừa mới nói xong, Quốc sư Triệu Chấn trên khuôn mặt rốt cục hiện ra biểu lộ, trong lòng của hắn càng là ngạc nhiên. Nói Trưởng Thanh là tiền triều quân chủ đi, Quốc sư Triệu Chấn có 10. Không không không cái khẳng định, Trưởng Thanh không phải. Nói Trưởng Thanh là Sơn Lâm lão yêu đi, khả Trưởng Thanh xuất thế sau tình báo, rõ ràng không khớp. Triệu Chấn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, tự chúc chấn giết gà tượng, lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Lấy Trưởng Thanh biểu hiện bây giờ, hắn tại Bình xuyên thành, tại Phan Lâm thành lúc, hoàn toàn không cần như vậy làm việc, giải thích duy nhất chính là, ngay lúc đó Trưởng Thanh, thực lực không đủ. Nếu như Trưởng Thanh thực lực đủ, Sích Tiêu thành, Thiên môn quan chính là ví dụ tốt nhất cái này, Thứ 3 triệu chấn nhìn thật sâu mắt Trường Thanh, Trường Thanh mặc dù không nói, nhưng Triệu Chấn biết, hắn đã đoán được. Triệu Chấn biết, Trường Thanh nhất định có rất nhiều suy đoán, mà suy đoán này bên trong, nhất định có chính mình chân thực ý đồ. Trường Thanh đưa tay vứt vứt cổ, vừa cười vừa nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, đã vừa mới bại lộ, có lẽ ngươi hết thảy sớm đã bị khống chế. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, mà công à, ta cũng tu luyện, so ngươi mà nói, ta vẫn là cái yêu. Phương Lâm trong lòng nhất định, trên cửa thành lầu kim giáp tướng sĩ cũng không xuất thủ, trên mặt đất chấn ngục làm cũng không có lên tiếng, Trường Thanh nói rất đúng. Hắn ngay sau đó liền tức giận lên, cái này Trường Thanh, vậy mà có thể đem hết thể đều tính toán trong đó. Chỉ bất quá, đáng tiếc. Trường Thanh thở dài đáng tiếc cái gì? Phương Lâm trầm giọng hỏi, đáng tiếc thực lực ngươi không được, thiên nhân cảnh tam trọng mà thôi, coi như tu luyện ma công lại có thể thế nào? Dù là ngươi sử xuất toàn lực, cũng thăm dò không ra ta đến cùng có hay không bị tấm linh chân không. Trường Thanh trầm rãi nói, tất cả mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lời này có ý tứ là, dù là Phương Lâm sử xuất toàn lực, cũng căn bản chiến không được không có chân khí không cần không gian chi năng Trường Thanh. Cho nên, tỉnh lại đi. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn vội vàng muốn tống giam đâu." Trương Thanh Câu nói này, lại là trực tiếp nhìn xem Triệu Chấn đang nói. Triệu Chấn nuốt nuốt gièm mép, lắc đầu cười khổ trời sinh tính đang nghi, chưa hẳn chuyệt tốt. So với bảy mưu nghệ y tế, lại càng dễ ngộ nhập là lối. Triệu Chấn mở miệng nói ra. "Trương Thanh đem hai tay đưa tới, có thể giải khai ta cấm linh trấn không?" lặp lại lần nữa. Trên đường phố, tất cả mọi người giật nảy mình. Bọn hắn kinh hãi Trương Thanh đối với Triệu Chấn thái độ, càng sợ Trương Thanh thật bị giải khai cấm linh trấn không lưới trời tuy thưa, luôn có bỏ sót, cơ quan tính toán tường tận, luôn có một thiếu. Triệu Chấn nói ra Trương Thanh lại nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thiên Diễn Tư Cửu, người đỗ thứ nhất, ngươi muốn dạy ta làm việc?" Triệu Chấn toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Thanh, sau một hồi lâu, đưa tay ra, ngập bộ lấy ra. Trương Thanh hừ một tiếng, "Làm sao? Phương Lâm không được, cho nên ngươi muốn đích thần độc thủ." Thiên nhân cảnh cửu trọng, liền cảm giác có bản sự này. Cả con đường, trong nháy mắt xôi chảo. Triệu Chấn là ai? Thanh Vân Quốc Quốc sư, trước hoàng thành trấn ngục ti trấn ngục quan. Trương Thanh chi cuồng, trong nháy mắt oanh phá nhận biết của tất cả mọi người Liêu Đại Tôn Quân, "Giả. Triệu Chấn, ngươi cũng không trẻ." Nhìn một cái cái này trấn mục ti, bị ngươi làm thành bộ dáng gì? Không được liền sớm làm phái vị, cho thêm người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Ta nhìn Bạch Lý Kính Minh cùng Thượng Quan Vũ, cũng rất không tệ. Đúng rồi, ngươi cũng không phải là muốn để cho ngươi cháu họ con tiếp nhận vị trí của ngươi đi. Bất quá cũng đúng, đây chính là trấn mục ti truyền thống cũ. Trương Thanh Niên ngâm nói, tất cả mọi người như là bị ngủ lôi quanh đỉnh một dạng, loại lời này cho dù là Quốc Quân Đông Phương Mặc, cũng sẽ không nói thẳng lối ra. Hay là ngay trước trước công chúng mặt, bị điểm danh Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, càng là như là bị đánh cháy đầu gỗ, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hai người bọn hắn sắp xong rồi. Triệu Phù Sinh cũng ngây giải mắt, thốt ra lời này lối ra, lại thêm hiện tại Hồng Lâu như báo, không cần mấy ngày khả năng liền muốn truyền khắp toàn bộ Thanh Vân quốc. Coi như hắn lúc đầu có thể bằng vào năng lực của mình làm được, hiện tại cũng không được. Tốt một cái Dương Lưu. Triệu Chấn khen. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, chính là lại lâm vào thâm trầm trong xương ngủ xích tiêu thành, ngươi chính là làm như thế, bây giờ muốn lập lại triều cũ. Triệu Chấn mở miệng hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta cũng cho bắt lại, tùy ý họ chém. Trương Thanh cười khẽ, không hổ là cốt sư đại nhân, ta chính là nghĩ như vậy. Ta muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi không nên bị bắt, không nên bị hỏi chém sao? Trên đường phố, người người ồn ào, nhưng không có người nào dám phát ra tiếng vang. Trong lời nói phang mang, khiến cho mọi người đều cảm thấy nguy hiểm, sợ không cẩn thận liền đem chính mình cũng cho quẹt làm bị thương. Dù cho là phụ tệ tướng môn khách, cái kia mấy tên tư sinh, lúc này cũng đều vắt hết óc. Bọn hắn hai nhân phát hiện, Trưởng Thành đã sớm đứng ở thế bất bại. Xích Tiêu Thành, là không gian chi năng bất bại, mà bây giờ, là vì quốc vì dân, là dân tâm sở hướng, là hoàng thành tứ đại thế lực, đều là Trưởng Thành người một nhà. Thậm chí là Thanh Vân quốc quốc quân bệ hạ bốn. Theo bọn hắn nghĩ, Cùng này chỉ có một chiêu có thể giải, vậy liền chính là Triệu Chấn Tử vừa mới bắt đầu cũng đừng hiện thân đi ra. Khả Trưởng Thanh mục đích minh xác, hắn chính là chạy quốc sư Triệu Chấn tới. Hắn là không thể nào buông tha quốc sư Triệu Chấn. Triệu Chấn lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh, trong lòng thở dài, nếu như cái này Thanh Vân Quốc Quốc sư là Trưởng Thanh lời nói bốn. Nhìn thấy Trưởng Thanh sở tay vào ngực, Triệu Chấn mí mắt đập mạnh. Trưởng Thanh lấy ra ngọc bội, đưa cho Triệu Chấn. Triệu Chấn vừa định đi đón, nhìn thấy Trưởng Thanh dương lên khóe miệng, trong lòng lột bộp trầm xuống ngọc bội này, chính là Liễu đại tướng quân tự tay đưa cho ta, đồng thời cũng là ta cùng tổng binh Liễu Khinh Mi thành hôn tín vật. Ngọc bội kia ta không muốn triệu chấn một cái chữ còn chưa nói ra. Trương Thanh liền trực tiếp đánh gãy, nói tiếp, Đường Kim Quốc sư, bên đường cấp tang ngọc bội. Vì Liễu đại tướng quân tôn nghiêm, vì nương tử của ta danh dự, ngọc bội kia, ta bớt nát, cũng không cho ngươi." Đùng! Vang lên trong trèo, trái tim tất cả mọi người phảng phất đều theo khối ngọc bội kia, bị Trương Thanh, một thanh nắm vỡ thành tàn bã. Chương 186. Ma Hóa Phương Lâm, Truy Ngạnh Trưởng Thanh. Chương 186. Ma Hóa Phương Lâm, Truy Ngạnh Trưởng Thanh. Theo miếng ngọc bội kia vỡ vụn, tất cả mọi người biểu lộ khác nhau. Tu sĩ tầm thường, Bạch Tính, chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Quốc sư cũng quá mức bá đạo. Đây không phải rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không dám nhìn thẳng đáp lại một lòng vì công trưởng thành đặt câu hỏi, có nên hay không bắt, có nên hay không hỏi chém, lại cản đường muốn cướp ngọc bội. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, liền dung túng nhập ma phương lâm đối với trưởng thành nổi lên bốn. Mặc dù quốc sư đã từng huy hoàng, có thể gần nhất những năm này hoàng phế công vụ đã là mọi người đều biết. Cho dù là bọn họ vẫn như cũ không dám đối với quốc sư phê bình tín đạo, nhưng trong lòng kính trọng cũng đã sinh ra dao động, thậm chí có chỗ chuyển di. Tứ đại thế lực tu sĩ, lẫn nhau ngưng trọng đối mặt, theo bọn hắn nghĩ, trưởng thành bắt nát ngọc bội nhân ngay tại quốc sư Triệu Trấn. Liêu đại tôn quân, Liếu Khinh Mi. Việc này muốn theo Hồng lâu Nhật báo truyền về biên cương thì còn đến đâu? Quân đội cùng trấn mục ti, một mực phân biệt rõ ràng, dần dần, thậm chí có chỗ xa lánh, có chỗ khoảng cách, giữa hai cái này ngăn cách, căn bản chịu không được ngọc đội kia vỡ vụn dẫn bạo. Ngụy Liên Tinh lúc này cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, hắn đoán được Đông Phương Lan thần hồn ngay tại trưởng thành khối ngọc đội này bên trong, bây giờ trưởng thành lại bóp nát ngọc đội. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quốc sư Triệu Trấn đột nhiên nổi giận, bước ra một bước, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào trưởng thành ngươi biết ngươi làm cái gì? Triệu Chấn trầm giọng gầm nhẹ, "Ngươi biết liền tốt." Trưởng Thanh nở nụ cười. Triệu Chấn trên thân, khí tức khủng bố, trên hoàng thành tầng mây cũng từng mảnh băng liệt. Ngay tại lúc đó, hoàng cung phương hướng cũng bộ phát ra lang lệ khí thế, xông lên tận trời, vạn dặm trời quang đột nhiên lôi đình đại tác, tựa hồ muốn đem bầu trời xé rách, khủng bố dị tượng, tựa như hạo kiếp giáng lâm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trưởng Thanh giang tươi cười thu lại, nắm phân thấp, lúc này cất giọng nói, "Nghe nói công chúa Đông Phương làn đột bị bệnh hiểm nghèo, Thần Cầu Quốc sư bẩm báo bệnh hạ, tại hạ có thể cứu chữa." Triệu Chấn con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi, nhìn chừng lấy Trưởng Thanh. Sau nửa ngày đúng là cười lên ha ha. Cười vui cởi mở bên trong, tựa hồ có khó có thể dùng nói rõ áp lực giảm bớt tốt, rất tốt. Triệu Chấn vắt tay áo, quay người liền đi, ta sẽ bẩm báo với hạ. Lịch Thiên Phàm ở trong đám người đầu đầy dấu chấm hỏi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn kế hoạch ban đầu, con dừng lại tại ẩn nút huyết sắc, rút mượn cơ hội tiếp xúc Đông Vương Lan, tiến hành cứu chữa làm sao cái này cái gì đều để trưởng Thành thắng. Quốc sư rời đi, trong mắt của mọi người xem ra trận này giao phong trưởng Thành thắng. Tứ đại thế lực cường giả suy tư, bọn hắn đang nghĩ tới là, trưởng Thành thắng giống như không chỉ là một cái quốc sư Triệu Chấn, chỉ bất quá Còn có ai thua? Ngụy Liên Tinh rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên Lai Đông Phương Lan sớm đã không tại Ngọc Bộ kia bên trong. Đến cùng là ai tại khu gia Đông Phương Lan thần hồn? Trưởng Thanh cử động lần này, đến cùng là đang thử thăm dò quốc sư, hay là thăm dò bệ hạ, hoặc là thăm dò không biết cương định. Ngụy Liên Tinh lúc này kích động và phấn, hắn cảm giác chính mình toàn thân nhiệt huyết đã sôi trào lên. Ngụy Liên Tinh biết, thuộc về Trưởng Thanh chân chính chiến đấu, đến bây giờ vừa mới bắt đầu. Ngụy Liên Tinh, Ngụy Liên Tinh. Trưởng Thanh mở miệng hô vào tới. Đại nhân. Ngụy Liên Tinh vội vàng chạy chậm tới phía trước dẫn đường. Trường Thanh phất tay đại nhân nghị liền tinh lại nhìn về phía Không Sa Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm toàn thân run rẩy, mỗi một cây lông tóc đều đang run rẩy, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra ma khí. Trên da rẻ của hắn, đen kịt ma khí ngưng tụ lại áo giáp vải rồng, huyền như yêu thú lần thiến, khí tức lại so yêu thú càng thêm hung tàn bạo ngược. Lại một lần bị không để ý tới, Phương Lâm lúc này thậm chí đã phẫn nộ đến bắt đầu hỗn độn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là giết Trường Thanh. Trường Thanh nhíu mày nhìn xem, hướng tứ phương chỉ chỉ, "Làm sao? Ma đạo muốn bên đường hành hung, các ngươi không ai quản đúng không?" Kim Giáp tướng sĩ từ trong càn khôn giới lấy ra sát thương bố, lau sạch lấy đầu thương. Mấy tên thư sinh bá một chút mỡ ra quả sếp, hài lòng lắc lắc. Cung trang lão hầu điểm nhiên như không có việc gì, thậm chí muốn trực tiếp trở về trong cung đi. Ngược lại là có một tên trấn mục làm muốn rút ra trường đao, cầm đầu một tên khí tức thâm trầm nhất người, lại la liếc mắt nhìn hắn, làm hắn lại thu hồi trường đao. Quốc sư Triệu Chấn đều mặc kệ, ai quản. Hùng Chi, quốc sư Triệu Chấn lúc trước thế nhưng là minh xác hạ lệnh để bọn hắn lui ra. Lại nói, Phương Lâm muốn hành hung chính là ai? Cần phải bọn hắn qué khoang. Đại nhân, ngài sẽ không phải là Ngụy Liên Tinh bịu lộ đặc sắc, thấp giọng mới nói ngài sẽ không phải là đánh không lại đi. Trưởng Thanh Nghiêng đầu thấp giọng trả lời, nói nhảm, lúc trước hắn một mực cấp chế ma khí, tuy là thiên nhân cảnh tâm trọng, nhưng có thể thi triển chiến lực không đủ 10 phần 56, hiện tại cũng không đồng dạng a, lại nói Triệu Trấn, hắn đường đường quốc sư, như thế nào bên đường động thủ với ta. Ngụy Liên Tinh, tại, người bên trên, ta đánh không lại. Ngụy Liên Tinh không chút do dự trưởng Thanh lúc này im lặng. Ngụy Liên Tinh tiếp lấy lại bổ sung một câu, đại nhân, hắn ma khí này quá mạnh, ta là thật đánh không lại. Phương Lâm cởi gần từng bước một đi hướng Trưởng Thanh. Hai con mắt của hắn đã đen kịt không gì sáng được. Trương Thanh nhìn khắp bốn phía, nhìn về hướng trong đám người Lịch Tiên Phàm. Lịch Tiên Phàm lúc này bĩu môi, ngươi cho rằng ta là người sao? Tiến cảnh tu vi có thể nhanh như vậy? Quốc sư đại nhân nói đúng. Trương Thanh thở dài, lưới trời tuy thưa, luôn có bỏ sót, cơ quan tính toán tường tận, luôn có một thiếu. Ngươi nói hắn bây giờ còn có linh trí không có? Cho dù là có, sợ cũng không nhiều lắm. Ngụy Liên Tinh lui xa chút, lại bổ sung, đại nhân yên tâm, hắn sẽ không đem ngài đánh chết. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, nói nhảm, hắn ngược lại là mớn. Ngụy Liên Tinh nói tiếp, Đại nhân phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao đại nhân cũng đã nói, cũng nên thử một chút ngươi đến cùng có hay không bị cấm linh trấn không trấn áp. Trưởng Thanh khuôn mặt co lại, nhìn xem từng bước một đến gần Phương Lâm, Trưởng Thanh đứng chắp tay. Nhìn thấy Trưởng Thanh thần thái như thế, cho dù là Ngụy Liên Tinh cũng có chút không chắc, Trưởng Thanh đến cùng có thể hay không như biểu hiện giống như thong dong như vậy, đến ứng đối Ma Hóa Phương Lâm ta có chuyện muốn nói. Trưởng Thanh nhàn nhạt mở miệng. Phương Lâm ngừng lại, "Quái thiếu, quốc sư đại nhân đều nói không lại ngươi, ngươi hay là tỉnh lại đi." "Cho dù ta hôm nay không có khả năng thuận lợi với ngươi, ta cũng muốn để cho ngươi biết, quả đấm của ta muốn so miệng của ngươi cứng rắn nhiều. Không, miệng của ta muốn so trong tưởng tượng của ngươi cứng hơn, không tin ngươi nghe một chút ta muốn nói gì?" Trưởng Thanh nhíu mày. Phương Lâm còn sót lại một tia lý trí, nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng nghe. Nhưng hắn trong lòng gào nhạt phản khí, đủ để khiến sau khi hắn chết đều không được vãn sinh, hắn là khôn phục, hắn luôn luôn có một tia may mắn, muốn tìm về chẳng tự ngươi nói. Phương Lâm nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, mặc dù lý trí của hắn một mực tại nhắc nhở hắn lên làm. Tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trưởng Thanh, theo bọn hắn nghĩ Trưởng Thanh bị đánh, đã là cái kết cục đã định ngươi bây giờ đánh ta, không, có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là trở thành quân cờ, trở thành công cụ. Ngươi lại không thể đánh chết ta, nhiều nhất chỉ là áp chế áp chế ta nhuệ khí, đúng hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, áp chế ta nhuệ khí, được lợi chính là ai? Là ngươi sao? Không phải, ta bây giờ bị cấm linh trấn không trấn áp, ngươi thắng mà không võ, ngược lại sẽ rơi vào một cái bọ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sú dành, đúng hay không? Ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi bỏ hết thảy, ngươi tu luyện ma công, ngươi tiếp nhận ma khí, mục đích đúng là vì có thể giết ta. Nhưng là ngươi đừng quên ngươi tại sao muốn giết ta. Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp, Phương Lâm vì cái gì giết ngươi, ngươi còn có thể so với hắn chứng minh rõ ràng hơn. Trương Thanh nói tiếp, ngươi đơn giản là muốn công thành danh toại, ngươi đơn giản là muốn lấy hoa lệ trên lý lịch đến tiên nhân giới, ngươi phải dùng năm đấm đến điên đảo cả hồn, để cho ta trở thành người đã đặt chân. Phương Lâm toàn thân chấn động, Trương Thanh nói toạc hắn tâm tư, nhưng hắn đã chẳng phải ngoài ý muốn. Trương Thanh bày ra vòng tay của chính mình, đừng nói ngươi giết không được ta, ngươi liền xem như có thể giết ta, mục đích của ngươi có thể đạt thành sao? Không có khả năng. Chỉ có ta đi đến huy hoàng, quang mang và trượng Khi đó ngươi tại đệm ta đánh ngã, mới có thể có kết quả ngươi muốn, đúng hay không? Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc, trong đầu của bọn hắn đồng thời hiện lên một chữ, đối với nói xong sao, Ma Hóa Phương Lâm thanh âm có chút khàn giọng. Trưởng Thành lập tức ngơ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Trưởng Thành vừa cười vừa nói, quân tử động khẩu không động thủ, tính toán, không nên đánh mặt. Ma Hóa Phương Lâm phóng tới Trưởng Thành, huyền như một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền tới đến Trưởng Thành trước mặt. Cái này quyền thứ nhất, chính là chạy Trưởng Thành khuôn mặt mà đi ta tát vào mặt mày. Phương Lâm giữ tợn nói đồng, một tiếng vang trầm Tất cả mọi người coi là Trưởng Thanh muốn bị một quyền này đánh bay thời điểm, trong mắt nhìn thấy một màn, lại làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Trưởng Thanh trên cánh tay trái ngăn một quyền, cánh tay phải thẳng tắp đánh ra. Một tiếng này trầm đục, là Trưởng Thanh một quyền đánh vào Phương Lâm trên mũi, trực tiếp làm cho Phương Lâm máu mũi bạo lưu. Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, không có ý tứ, quyền pháp của ta cũng là lỗi qua. Chương 187, cả chiều văn võ, không một tiên cốt. Chương 187, cả chiều văn võ, không một tiên cốt. Phương Lâm đang đang đang hướng về sau tối lui, đầu góc của hắn một trận lên minh, chống rống. Cái mũi đau nhức kinh liệt, có hào hạc nhiệt lưu dâng trào. Tất cả mọi người nhìn xem Trưởng Thanh, đều như là nhìn thấy quỷ. Chẳng lẽ Trưởng Thanh nói nhiều như vậy, lộ ra vòng tay, chỉ là vì Tê Liệt Phương Lâm, để Phương Lâm cho là hắn có thể nhẹ nhõm liền cầm xuống Trưởng Thanh. Nếu như là, Trưởng Thanh cũng quá đáng sợ. Nếu như là, Trưởng Thanh liền đã thành công. Một quyền này, đánh vào Phương Lâm trên mặt, lại làm cho tất cả người nhìn thấy cũng đi theo Tê dần a a a. Phương Lâm phát đi bay múa, con bạo liên tục gầm thét đột nhiên, Trưởng Thanh khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi biết, ta lại là tại sao muốn giết ngươi sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Phương Lâm trong ánh mắt hiện lên mờ mịt suy tư, ngay sau đó khuôn mặt chính là bởi vì đau nhức kịch liệt mà càng thêm vặn vẹo. Tất cả người vây xem, tất cả đều sắc mặt cứng ngắc, đồng thời kẹp chặt hai chân. Trương Thanh đang hỏi chuyện bên trong, vậy mà thi triển đoạn tử tuyệt tôn chân. Tất cả mọi người thậm chí mơ hồ nghe được hai tiếng bạo hưởng cùng thứ gì bẻ gãy thanh âm đau nhức kịch liệt làm cho Phương Lâm ngắn ngủi mất đi phản ứng, cái này vẫn chưa xong. Trương Thanh đưa tay, hai ngón tay tách ra, trực tiếp đâm trúng Phương Lâm con mắt. Tốc độ kia nhanh chóng, ra tay chi húc, cho dù là cùng trang lão hầu, cũng đều mở mang kiến thức. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người, có một cố khó nói nên lời khí lạnh Từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu xuyên qua huyết hầu. Thần kích, bốn. Trưởng Thanh công kích như là cuồng phong mưa rào, liên tiếp không ngừng, Phương Lâm chỉ là một cái chủ quan, liền rơi vào hạ phòng, đúng là bị đánh tăn bạn không ngóc đầu lên được. Khi Trưởng Thanh một cái quét đường chân đem Phương Lâm đánh ngã, Trưởng Thanh cỡi tại Phương Lâm trên thân, tả hữu hai tay thậm chí vung vậy ra đạo đạo tàn ảnh liên tục phủ thông quyền. Phanh phanh phanh. Giày đạc như mưa trầm đục, liên tiếp vang lên. Hoàng thành cửa thành đông bên trong, mặt đất cũng đi theo rung động. Quên quên đến thịt, chỉ là trong chốc lát, Trưởng Thanh liền đem Phương Lâm đánh không thành hình người. Giờ này khắc này, Phương Long nào chỉ là đã mất đi lý trí, quả thực là đã mất đi ý thức. Đầu của hắn căn bản đều không phải là đầu heo, mà là muốn bị Trường Thanh Sinh Sinh đánh thành đầu lâu. Máu tươi vẩy ra, giờ này khắc này, đám người tâm thần câu chiến ở giữa mới đột nhiên nhớ tới, Trường Thanh mặc dù bị cấm linh trấn không, không có chất khí, không có không gian năng lực, nhưng hắn bản thân là đầu yêu. Thiên nhân cảnh hình người yêu thú. Bắc Yêu Sơn Lâm đệ ngũ đại yêu. Coi như Phương Lâm ma khí hắc long lần phiến bị đánh nát, huyết nhục băng liệt, xương cốt cũng hiển hiện vết rạn, Trường Thanh động tác ngừng nghỉ, lại chuẩn bị thi triển một chiêu cuối cùng chăm chú một quyền. Một quyền này vừa muốn rơi xuống, Trường Thanh trong lòng đột nhiên cảm ứng được một cơn mãnh liệt tim đập nhanh nguy cơ, nhễm máu tươi nằm đẫm, đứng tại phương lâm sương mặt trước. Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía trong hoàng thành phương hướng. Trước đó không biết hoàng thành trấn ngục ti ở đâu, nhưng bây giờ, Trường Thanh giống như biết. Trường Thanh đứng dậy, đi đến một bên kim giáp đại tướng trước người, đem hắn trong tay sát thương bố cầm tới, xoa xoa nhuộm máu năm đẫm, sau đó trả lại cho hắn. Kim giáp đại tướng toàn thân căng cứng, lại là không nói một lời. Trường Thanh sửa sang lại quần áo, chậm rãi mở miệng, ta là người thể diện, vốn không muốn ra tay quá ác, là hắn muốn ta. Tất cả mọi người tất cả đều gian nan nuốt nước miếng. Trong mắt bọn họ nhìn xem Trương Thanh, thật sự là từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ tà khí. Trương Thanh nhìn xem hô hối, đã nửa chết nửa sống Vương Lâm, thở dài, đến cùng còn quá trẻ, muốn thu hoạch được chính mình chưa bao giờ từng thu được lực lượng, trước tiên cần phải cân nhắc một chút chính mình có hay không khống chế năng lực. Đối địch với ta, ngươi, đủ tư cách sao? Trương Thanh đưa tay quăng ở phía sau, trực tiếp hướng Hoàng Thành trấn ngục ti đi đến. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra thống nhất đáp án, căn bản không đủ. Đám người lẫn nhau xô đẩy, tách ra một con đường, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt, đều là đánh trong đáy lòng rụt rè. Phương Lâm Suýt nữa bị đánh chết ngươi, Trưởng Thanh nền tảng nhưng như cũ không ai biết. Trưởng Thanh vừa đi, ánh mắt từ tướng sĩ, trấn mục làm, cung trang lão hầu, các thư sinh trên thân từng cái đảo qua. Tất cả mọi người không dám cùng Trưởng Thanh đối mặt, tất cả đều tại Trưởng Thanh ánh mắt tiến đến lúc, túi đầu cả chiều văn võ, không một tiên cốt, đều là thùng cơm, tất cả đều là phế vật. Trưởng Thanh khịt mũi coi thường. Tướng sĩ, trấn mục làm, cung trang lão hầu, phụ thể tướng môn khách, tất cả đều mặt đỏ lên đây là đang chấp công chúng chép chỉ vào cái mũi của bọn hắn đổ ập xuống trời lẩm lên, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không cách nào phản bác. Cái này cần nhìn là cùng ai so sánh, cùng người so Sao không đổi? Bọn hắn chỉ có thể bản thân ăn đuổi, dù sao bị chửi cũng không phải chỉ có chính mình đại nhân tân võ. Ngụy Liên Tinh chạy chậm tới, hai cánh tay đều giơ ngón tay cái lên, nguyên lai đại nhân một mực có thể đánh bại Ma Hóa Phương Lâm. Trên lý luận là không thể. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, hắn bị rét chốc phẫn nộ làm choáng váng đâu góc, hắn tu vi tuy cao lại căn cơ bất ổn cũng khó có thể khống chế, còn có còn có cái gì? Ngụy Liên Tinh vội vàng hỏi đạo hắn không tôn trong ta, hắn dám xem nhẹ ta. Đám người đưa mắt nhìn Trưởng Thanh tiến về trấn Mục Ti. Bị phủ sạch quan hệ sòng bạc trưởng quý cùng bọn điểu nhị, trong mắt chỉ có tôn kính. Bọn hắn nhìn xem bị trấn ngục làm nâng lên cũng muốn đưa vào đại ngục phương lâm, mặt mũi tràn đầy tổn thức. Bọn hắn chỉ biết là, tiền triều cùng bọn hắn không tiếp tục quan hệ, bọn hắn rốt cục có thể an an tâm tâm làm người bình thường. Triệu Phù Sinh đẩy ra hai bên trái phải trấn ngục làm, không cần làm phiền, chính chúng ta đi. Cái này bọn họ chữ, làm cho Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Công Liên Tuyết lúc này liền muốn chạy trốn. Triệu Phù Sinh ung dung nói ra, tại bệ hạ còn chưa đại xá trưởng thành trước đó, chúng ta đều là tử tội, ai cũng chạy không được. Ba người lúc này toàn thân lắc một cái, ngừng lại. Sắc mặt khó coi đi tới Triệu Phù Sinh bên người Triệu Hình, nói quá lời đi. Thượng quan Vũ cứng ngắc nói ra nói quá lời sao? Triệu Phù Sinh hỏi ngược lại, các ngươi cùng trước đây hướng quân chủ, Sơn Lâm đại yêu đến cùng là quan hệ như thế nào, nói rõ được sao? Tiếp đấy, Triệu Phù Sinh lại nói xích tiêu thành thiên hỏa giúp cái kia hai cái điểm đảo quãng, Bạch Lý Huynh, Thượng Quan Huynh, sợ là hai nhà ích lợi đã lấy được đi. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ lập tức trong miệng một khổ các ngươi hẳn là may mắn trưởng thành tới hoàng thành, nếu như tin tức này truyền khắp thiên hạ mà trưởng thành lại chạy. Triệu Phù Sinh thoại chưa nói xong, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tâm đều lạnh một nửa. Bọn hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Trường Thanh vậy mà có thể có như vậy tính toán. Triệu Phù Sinh nhìn về phía Nam Cung Liên Tuyết, chỉ nói hai chữ, liền suýt nữa để Nam Cung Liên Tuyết sụp đổ biểu tình. Triệu Phù Sinh thở dài, nếu là Trường Thanh lên Triều đình, nhìn thấy Hoàng hậu đại nhân, sợ không phải muốn hô một tiếng Nam Cung Liên Tuyết. Triệu Phù Sinh nói, chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Trường Thanh lại còn có một cái thân phận, đương Triều phò mã. Đây thật là tà môn có chuyện ta phải nhắc nhở một chút mọi người. Triệu Phù Sinh ngưng trọng nói ra, Trường Thanh nếu là không bị đại xá, chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc sống đời. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Liên Tuyết trực tiếp phủ Triệu Phù Sinh bất đắc dĩ nói, từ hắn đi xích tiêu thành lúc, liền đã rằng này, từ hắn gọi ngươi một tiếng biểu tỷ thời điểm, ngươi cũng hẳn là biết có thể như vậy. Nam Cung Liên quyết lần nữa im lặng. Nam Cung Liên quyết nhìn hằm hằm Triệu Phù Sinh, ai bảo ngươi lên tiếng ngăn lại hắn? Lúc đó trực tiếp để hắn vào thành không phải, có phương pháp dừng tại cái này, còn dùng ngươi tới ra mặt, chính là Bách Lý Kính Minh phụ họa nói không sai, Thượng Quan Vũ cũng nói đều. Triệu Phù Sinh muốn nói lại tôi, vô lực vỗ trán một cái. Thầm nghĩ trong lòng, ta nếu là biết có thể như vậy, các ngươi nhìn ta tới hay không? Chương 188. Đế Vương Tâm Tuật, Bí Ẩn Giang Phong. Chương 188: Đế vương Tâm Thuận, bí ẩn Gia Phong. Hoàng thành, hoàng cung, Ngự thư phòng. Triệu Chấn bẩm báo lấy cửa thành Đông phát sinh hết thảy, Đông Vương Mặc không nói một lời. Thằng đến Triệu Chấn sau khi rời đi, Đông Vương Mặc đều một mực bưng lấy tấu chương, tự mình phê duyệt. Lão thái giám ở bên cơm như hến, hắn mặc dù một mực phục thị bệ hạ, nhưng bệ hạ tâm ý hắn nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua. Hắn không biết bệ hạ cùng Triệu Chấn ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để đã từng tình như thủ tục sinh tử chi giao, trở nên bây giờ như vậy chỉ có hình thức, tràn đầy hờ hững. Hắn càng không biết Hơn 2 năm trước, Liêu Sơn Hà đại tướng quân vì sao đột nhiên quyết định muốn leo lên Vân Hải Thạch Bích Sơn, bây giờ đã hiện thân chứng minh chưa đi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì bẩm báo ngươi thấy thế nào. Đông Vương mặc tại cuối cùng một bản tấu chương bên trên phê cái chuẩn ngầm đậu lên. Lão Thái giám đem vùi đầu thấp hơn, chú ý cẩn thận nói bẩm bệ hạ, lão nô xem không hiểu. Đông Vương mặc lặng lặng nhìn lão Thái giám. Lão Thái giám đột cảm giác áp lực to lớn, hắn vội vàng tỉnh tội. Hắn biết bệ hạ không cần hắn xem hiểu, mà chỉ là để hắn nói một chút pháp. Lão Thái giám vội vàng nói, lão nô cho là, trưởng thành là tại hiểu rõ thánh ý, muốn vì bệ hạ chèn ép tứ đại gia tộc trên ép cốt sư triệu chứng. Vì cái gì? Đông Phương Mặc hỏi Phương Lâm chính là tiền triều hoàng thất huyết mạch, Bạch cốt Lâm lại tiền triều tướng sĩ chôn xương hố, tiền triều hết thảy đều cùng trưởng thành không quan hệ, cái này kỳ thật chỉ là đề hình quan chức trách. Chấn ngục ti. Còn có hoàng thành tứ đại gia tộc Đông Phương Mặc nhíu mày, lão thái giám vội vàng ý miệng, hắn thậm chí cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai đây mới là trưởng thành tâm cơ lòng dạ mạnh nhất chỗ. Đông Phương Mặc đột nhiên nói ra, lão thái giám không dám hỏi thăm Đông Phương Mặc đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía đông phương hướng, ánh mắt tựa hổ xuyên qua tầng tầng không gian. Thấy được bị áp giải tiến vào đại ngục trưởng Thanh không ai có thể chân chính biết trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì, bởi vì mỗi người đối với trưởng Thanh cách nhìn cũng không giống nhau, mỗi người đối với trưởng Thanh hiểu rõ cũng không giống với, bởi vậy làm ra phán đoán liền không giống nhau. Có lẽ có người biết, nhưng bị hắn lưu tại xích tiêu thành. Đông Phương Mặc nói ra. Lão thái giám cảm thấy rất ngạc vực, đột nhiên toàn thân chấn động, Liêu đại tướng quân. Đông Phương Mặc tự lo nói, phảng phất nói một mình, trưởng Thanh tâm cơ lòng dạ, mạnh không tại bảy miêu nghị kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay, tính toán hết thảy. Mạnh tại, tướng đôi biến số. Hắn mạnh, ở chỗ phát hiện cơ hội, lợi dụng cơ hội Sở Dĩ không ai có thể dự liệu được hắn bức kế tiếp muốn làm gì, đó là bởi vì Trưởng Thanh một mực tại biến. Hắn tùy thật không có ý định cùng Phương Lâm một trận chiến, hắn tại yếu thế, tại nguyên bản cường đại trên cơ sở, yếu thế. Đây thật ra lại trùng mâu thuẫn, Đông Phương Mặc nói. Lão Thái giám cực kỳ đồng ý Đông Phương Mặc lại nói tiếp, Sở Dĩ sẽ cảm giác mâu thuẫn, đó là bởi vì không rõ ràng Trưởng Thanh chân chính mục đích. Nếu là biết mục đích của hắn, liền không cảm thấy đây là mâu thuẫn. Về căn bản, ở chỗ thấy rõ hắn tại hướng ai yếu thế. Trưởng Thanh là muốn đánh cọ động dẫn. Đông Phương Mặc thần bí nở nụ cười. Lão Thái giám không dám muốn nữ Hắn cũng không dám hỏi cái này kinh hai đến cùng là đầu nào rắn nếu là ngươi nên xử trí như thế nào trưởng thành. Đông Phương Mặc hỏi lão nô không dám vọng đoán lão thái giám liên tục hành lễ xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Đông Phương Mặc trông con ngươi lấp loé kỳ dị thần quang, mở miệng nói ra, mỗi người đối với trưởng thành cách nhìn không giống với, cách làm đương nhiên cũng liền không giống với. Tại thường nhân trong mắt không có gì khác nhau, nhưng ở trưởng thành trong mắt, lại tương đương với trực tiếp là bài. Đông Phương Mặc nói bổ sung, đối với dân chúng tầm thường mà nói, bọn hắn chỉ biết là trưởng thành là tiền triều cố chủ, Sơn Lâm lão yêu, vì nước vì dân, hiệp cốt tiến phong. Cho nên Dân chúng tầm thường sẽ ủng hộ Trưởng Thanh, sẽ đối với cản đường cấp bậc Ngọc Bộ Quốc Sư Triệu Chấn cũng biểu lộ bất mãn. Đối với tứ đại gia tộc mà nói, Trưởng Thanh là mang theo thiên hạ dân tâm bức thái vị, kéo bọn hắn cùng xuống nước, trước giải quyết Triệu Chấn một người. Thứ đây uy danh ngập trời, lập thân thanh văn chi đỉnh. Có lẽ bọn hắn sẽ suy đoán đây đều là chủ ý của ta, có lẽ bọn hắn sẽ cho rằng Trưởng Thanh muốn làm, chính là ta muốn làm. Bọn hắn nếu như không theo, như vậy bọn hắn sẽ đối mặt ta cùng Trưởng Thanh thanh lý, bọn hắn biết mình bị Trưởng Thanh lợi dụng, nhưng cũng không dám không theo. Đối với Triệu Chấn mà nói, bởi vì biết đến càng nhiều, cho nên tại Triệu Chấn xem ra Trưởng Thanh mục đích liền đơn giản một chút. Đông Phương mặc dừng một chút, lại nói bạch tính như thế nào đối với Trưởng Thanh, tứ đại gia tộc như thế nào đối với Trưởng Thanh, Triệu trấn như thế nào đối với Trưởng Thanh, bởi vì bọn hắn đối với Trưởng Thanh hiểu rõ khác biệt mà đối xử phương thức cũng tất nhiên khác biệt. Chỉ từ các phương phản ứng, Trưởng Thanh liền có thể biết các phương nền tảng. Phan Lâm Thành, độc chiến đại yêu, trấn ngục tim ở gia trấn pháp, cũng chỉ có Trưởng Thanh một người. Trưởng Thanh cũng không tức giận trấn ngục làm, quân bảo vệ thành khoanh tay đứng nhìn, bởi vì Trưởng Thanh biết, lấy biểu hiện của hắn gây nên trấn ngục làm, quân bảo vệ thành nhiều người tức giận, là đương nhiên. Nếu thật đứng ra cùng Trưởng Thành cậy vai chiến đấu, nếu là không bởi vì thế cốt, chính là khát thượng. Huyết sắt giúp quan sự hồi lộ Trưởng Thành, chính là ví dụ tốt nhất. Bởi vì vào lúc đó đến xem, chỉ có sau lưng hướng Trưởng Thành nổi nước miếng, mới là hiện tượng bình thường, có cốt khí ở trước mặt cũng sẽ không cho Trưởng Thành sát mà tốt. Bây giờ Hoàng Thành này tứ đại gia tộc, bọn hắn nếu thật không có vấn đề, nên như thế nào đối đãi trước đây hướng quân chủ, đệ ngũ đại yêu? Cho dù không giết, cũng sẽ không lấy lòng đi, cũng nên phủi sạch quan hệ mà không phải mập mờ không rõ. Sích Tiêu thành bại trận, trấn lục làm, biên cương quân, Bắc Yêu Sơn Lâm, tứ đại gia tộc, hai đại ma đạo A đúng rồi, còn có một cái tiền triệu Thanh Liên rút, hết thảy bại, đều là thua ở nơi đây. Bọn hắn không biết trưởng Thanh muốn làm gì, bọn hắn cho là mình chẳng hề làm gì, lại là không biết, trưởng Thanh lấy thân làm mồi, đã sớm đem bọn hắn biết được triệt triệt để để. Chớ nói Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, liền xem như Bạch Lý Liên Thành, Thượng Quan Kinh Hồng đi, kết quả cũng giống như vậy. Lão Thái giáng nghe, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Hắn thậm chí hiện tại cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Lão Thái giáng biết rõ gần vua như gần quạ, bị Đông Phương Mặc đánh thức khai khiếu đằng sau, hắn hiểu được. Vậy hạ biết đến nên so cốt sứ càng nhiều. Cho nên Bệ hạ đối đại trưởng Thanh Ý nghị cùng phương thức, tự nhiên cũng sẽ cùng Triệu Chấn không giống mới. Thậm chí, Bệ hạ nếu là trực tiếp bên dưới đạo thánh chỉ, cũng sẽ bị trưởng thành thăm dò nền tảng. Lão thái giám trong lòng sắp xụp đổ, đây rốt cuộc là loại nào phương diện giao phong? Hắn cũng minh bạch, Bệ hạ hỏi hắn ý kiến, chính là muốn đem kế liên kế, rung cái này đến mê hoặc trưởng thành. Lão nô cho là, nên thuận theo dân ý, đại xã trưởng thành. Thanh Liên giúp chi thai hoàng ẩm, sẽ triệt để ngăn chặn, lão thái giám lúc này nói ra còn gì nữa không? Đông Phương mặc lẳng lặng hỏi. Lão thái giám nuốt khẩu thỏa mãn, nhắm mắt nói: Hẳn là để trưởng thành quan phụ muốn trước, thậm chí, lão thái giám không dám nói tiếp, coi chừng mắt nhìn mà không thay đổi Đông Phương Mặc, lão thái giám hít sâu một hơi, nên để trưởng thành đảm nhiệm quốc sư vị trí, bởi vì hoang phế cơ mục, khiến trấn mục ti trướng khí mù mịt. Bởi vì trưởng thành chuyến này theo ý của người, mục đích đúng là triệu trấn. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày. Lão thái giám phủ phục một tiếng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Trong ngự thư phòng, Lâm Bảo An tính đại tích mồ hôi lạnh từ lão thái giám cái trán chảy ra, nhưng hắn là triệu trấn mà đến, lại không phải vì trấn mục ti. Đông Phương Mặc thở dài, quả nhiên, nếu là theo chính mình tâm ý, cái này trưởng thành co như Thật Thắng Trưởng Thành không phải có thể cứu trị Đông Phương Lan Chi Pháp, nếu có thể thành công, liền tự hôn Trường Thành. Về phần người cốt sư này vị trí, không thể. Đông Phương Mặc suy tư, nhìn về phía Lão Thái giám, đương triều phó mã, đầy đủ sao? Lão Thái giám như có gai ở sau lưng, cung kính nói, đầy đủ. Đông Phương Mặc đột nhiên trầm mặt xuống, hắn vừa mới nghĩ lên một vấn đề. Trường Thành bên đường liền xưng hô Nam Cung Liên Tuyết vị biểu nhị tỷ. Chẳng lẽ, Trường Thành tùy ý nói chuyện hành động, đều là muội nhị? Đông Phương Mặc con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng thâm trầm phẫn nộ, trên thân nó tán phát khí thế, làm cho Lão Thái giám run run rẩy rẩy loại này phấn nộ, nhiều năm như vậy, Lao Thái dám mới thấy qua hai lần. Mà lần thứ nhất, ngay tại trước đó Trường Thanh bóc nát ngọc bội thời điểm, chương 189. Chân tiên hạ phàm, Hàn Duy đã kích. Chương 189, Chân tiên hạ phàm, Hàn Duy đã kích. Hoàn thành trấn mục ti, đại ngục. Trường Thanh, Triệu Phù Sinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Văn Vũ, Nam Cung Liên Tuyết, tất cả đều bị giam giữ tiến đến. Dựa theo Trường Thanh yêu cầu, chính hắn đơn độc một cái nhà tù, chính là nguyên bản Triệu Phù Sinh nhà tù. Ma tứ đại thiên kiêu đều bị giam ở cùng nhau. Về phân hấp hơi phương lâm ném vào lúc trước hắn trố quan trô cũ không hổ là hoàn thành đại ngục, chính là náo nhiệt. Trương Thanh nhìn tại hữu tràn đầy pháp nhân, trong đó yêu ma khí tức tất cả đều thiên nhân cảnh, hung uy đại thịnh. Nhiều nhất lại là tốt xấu lẫn lộn tu sĩ nhân tộc, thậm chí còn có bị yêu ma lệ khí chúng kích, đã thân phụ trọng thương thậm chí lâm vào hôn mê pháp nhân. Triệu Phu Sinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết, tại lối đi nhỏ tường đối nhà tù, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Thanh nhìn ta làm gì. Nhìn bên kia, Trương Thanh chỉ chỉ Phương Lâm. Ma huyết ma khí không ngừng rựa sạch Phương Lâm thân thể. Cái kia đã lộ ra bạch cốt ung tù mà người Huyết nhục tại mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết đều cực kỳ giật mình, Triệu Phù Sinh tuy có kiêng kỵ, nhưng lại tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trương Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam Cung Liên Tuyết hỏi người đoán. Trương Thành trực tiếp trả lời mấy người tất cả đều im lặng, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Sơn Lâm này lão yêu lại còn sẽ đùa kiểu này, người có thể cứu Trị Đông Vương Lan. Triệu Phù Sinh thấp giọng hỏi người đoán ta có thể hay không cứu chữa. Trương Thành vừa cười vừa nói, Triệu Phù Sinh lại hỏi, ngươi biết Đông Vương Lan đột bị bệnh hiểm nghèo là cái gì? Trương Thành nhiều có thăm ý nhìn xem Triệu Phù Sinh hỏi ngược lại, ngươi biết? Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Công Liên Tuyết tất cả đều nhìn về phía Triệu Phù Sinh. Triệu Phù Sinh liền nói ngay, ta đương nhiên không biết. Quốc sư Triệu trấn chỉ là ta biểu thúc. A, đó chính là mơ hồ có thể đoán được." Trương Thanh tùy ý nói ra. Triệu Phù Sinh lập tức một nghẹn chúng ta đều là người một nhà, ta cũng liền không che giấu." Trương Thanh vừa mới nói xong, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Công Liên Tuyết mặt mũi tràn đầy bối xích, nhưng bọn hắn trong lòng bức thiết muốn nghe một chút Trương Thanh muốn nói gì. Khả Trương Thanh gật gù đáp ý chính là không nói, ngược lại vừa nhìn về phía Triệu Phù Sinh, ngươi là dự định đại nghĩa diệt tân đâu? vẫn là có ý định trợ trụ vi ngược đâu. Một lời ra, bầu không khí lập tức hẩn trương lên, ta nghe không hiểu người đang nói cái gì. Triệu Phù Sinh cắn răng nói ra. Trương Thanh chậm rãi lắc đầu, nói ngươi biết hay không, ta không quan tâm, bởi vì đây đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng cái này đối ngươi mà nói, ngươi tốt nhất có thể hiểu, bởi vì ý vị này ngươi sống hay chết. Triệu Phù Sinh lập tức toàn thân siết chặt, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Trương Thanh ánh mắt tà hữu năm lấy, linh nghiệm khóa chặt quán chú phương lâm ma khí bên trên, không e dè nói, hoàn thành địa cùng, có một đại ma tàn hồn, hắn cùng quốc sư Triệu Chấn cấu kết, muốn đoạt xá Đông Phương Lan cực linh chi thể. Giáo sư Triệu trấn nghĩ cách đổi Đông Phương Lan thần hồn, hơn 1 năm trước, Đông Phương Lan đáp lấy linh khí Triệu tịch, cùng ta tại tử trúc trấn gặp nhau. Trong đại ngục, tất cả yêu ma cũng đều dựng lên lỗ tai, những cái kia bị bắt vào tới tiền triều dư nghiệt cũng quên đi muốn hô hoán oàm. Trương Thanh ngồi xổm ở cửa nhà lao bên trong, chậm rãi nói ra, ta căn bản cũng không phải là tiền triều con chủ, cũng càng không phải Bạch Yêu Sơn Lâm đệ ngũ lại yêu. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh mỉm cười, lúc đầu ta muốn lấy phổ thông thiên kiêu thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể các ngươi quá không thú vị, không tốt đẹp gì chơi. Tính toán, ta không giả, ta ngả bài đó chính là chân tiên, vẫn mịt trời, chuyên hạ phàm, chu yêu trầm ma. Trong đại ngục, tất cả yêu ma lập tức run lên bẩy. Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên tất cả đều khiếp sợ không thôi. Triệu Phù Sinh cũng là nghe kinh nghi bất định, hắn hoài nghi nói, ngươi chứng minh như thế nào? Trương Thanh đưa tay chỉ trời, các ngươi biết cái này Lưu Vân Đại Lục, vì cái gì gọi Lưu Vân Đại Lục sao? Vì cái gì? Bạch Lý Kính Minh hỏi bởi vì cái này cấp trên chính là Lưu Vân Tiên Tông, Phong Vân tứ phương lôi top 100 tiên tiêu, chính là bị Lưu Vân Tiên Tông tiếp dẫn. Triệu Phù Sinh mấy người tất cả đều hít vào khí lạnh. Nam cung Liên Tuyết Hoàng sợ nói, chẳng lẽ ngươi nói phía trên có người hư hự? Trương Thanh nhíu mày, lại nói không cần hỏi nghi ta thân phận, các ngươi chứng minh không được ta nói chính là giả, nhưng các ngươi cũng vô pháp phủ định ta nói chính là thật. Ta tin tưởng các ngươi các phương đều điều tra qua tình báo của ta, lần trước phong vân dũng động, thiên điệu triều tịch trước đó, có thể có qua ta nửa điểm tình báo. Triệu Phù sinh mấy người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là không có. Cho dù là Liễu Khinh Nghi, đều không thể tra ra một chút xíu dấu vết để lại. Trương Thanh liền tựa như trống rống xuất hiện một dạng, mặc dù vừa mới bắt đầu tại tử chúc trấn luyện như chạy nạn, kém chút chết đói, về sau làm cái riết gà tượng. Thế nhưng là, đây chẳng phải là Trưởng Thanh nói, dạo chơi nhân gian. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Triệu Phù Sinh nhìn chằm chằm Trưởng Thanh hỏi. Trưởng Thanh không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn làm quốc sư sao? Triệu Phù Sinh lúc này ngây người. Trưởng Thanh nhìn về phía Bạch Lý Kính Minh, ngươi muốn làm đại tướng quân sao? Nhìn về phía Thượng Quan Vũ, ngươi muốn làm tệ tướng sao? Nhìn về phía Nam Cung Liên Tuyết, ngươi muốn làm hoàng? Chán, tóm lại các ngươi liền không có người muốn làm hoàng đế sao? Trưởng Thanh một lời ra, trong đại ngủ căn tĩnh một mảnh bị bắt tới phụ thông nhân tộc tu sĩ bên trong, có thật tiền Triệu Dương Nghiệt, lúc này cũng là không hiểu kích động đây là muốn tạo phản. Chuyện tốt a, không bằng chúng ta liên thủ đem cái kia lại ma chém, cái này Lưu Vân đại lục hoàng đế các ngươi yêu ai làm ai làm. Như thế nào? Ta có thể có trị quốc thượng sách, bao các ngươi làm thiên cổ thánh quân. Trương Thanh mở miệng hỏi không thế nào. Triệu Phù sinh hô hấp dồn dập, ngươi thật đúng là gan lớn bao thượng quan vũ nói liền cũng không nói ra được đối với thiên giới chân tiên mà nói, Lưu Vân đại lục liền giống với bọn hắn loại này hoàng thành thiên tiêu đi đến từ trúc chấn loại này hương dã. Bọn hắn sẽ để ý ai làm trưởng trấn sao? Đương nhiên sẽ không. Không cần lo lắng, hoàng cung tổng cộng bao nhiêu cao thủ, chỉ cần chúng ta tứ đại gia tộc liên thủ lại, trực tiếp đẩy ngang ai cùng ngươi chúng ta. Triệu Phù Sinh bốn người trong lòng tất cả đều gầm thét quốc sư Triệu Trấn, cấu kết yêu ma, nhu hại cung chúa, chúng ta đánh tiếng quân chấp danh nghĩa, danh chính ngôn thuận. Cuối cùng hoàng đế bị hạ anh hùng hiến thân, cùng đại ma đồng quy vu tận. Chúng ta giồn lấy chân thành nhất hai điều cũng níu lại. Cái này đúng vậy gọi tạ phản, làm sao không phải? Cái này đều không phải là tạ phản, còn thế nào có thể là? Triệu Phù Sinh bốn người trong lòng lộn xộn Triệu Phù Sinh, ngươi chỉ cần đứng ra đại nghĩa diệt thân. Chỉ ra chỗ sai biểu thúc ngươi triệu trấn. Nam Cung Liên Tuyết, ngươi trong cung có quan hệ, ra mặt phụ chứng. Bạch Lý Kính Minh, ngươi về nhà cùng ngươi lão tử nói một chút, liền nói đây là Liêu đại tướng quân mệnh lệnh. Thượng quan Vũ, ngươi phụ thể tướng môn khách đông đảo, các nơi trấn ngục Ti Văn thư quan đều là ngươi phụ thể tướng, ngươi để bọn hắn đi biên cái kia sưu tập chứng cứ. Yên tâm đi, Hồng Lâu Nhật báo thế nhưng là do ta viết, dư luận có thể khống chế trong tay ta. Các ngươi nếu là không có dị nghị, ta cái này soạn bản thảo, không quá 3 ngày, toàn bộ Thanh Vân quốc liền sẽ lan truyền chúng ta tứ đại gia tộc mỹ danh, ta cam đoan, cho các ngươi liên tục đăng một tháng đầu đề. Đến lúc đó các ngươi thương lượng xong ai làm hoàng đế, ta miễn phí giúp nó tạo thế. Trong đại ngục, một trận trầm mặc đột nhiên, một đầu đại yêu yếu ớt mở miệng, "Thượng tiên đại nhân, ngài còn cần giúp đỡ sao?" Một đầu đại ma ho nhẹ một tiếng, ta nguyện thay đổi triệt để, quy y tiên đạo, không biết thượng tiên cũng có thể nguyện cho cái hối cải để làm người mới cơ hội. "Hoàng đế của chúng ta, chúng ta nguyện vĩnh viễn thần phục với ngài." Một tiên bị bắt tới tiền triều dương nghiệt, hướng phía trường thanh quỷ lệ, trực tiếp châm ngòi thổi gió. Triệu phù sinh trong lòng quấn lên cuồng bạo sóng gió, hắn cảm giác chính mình giống như là ôm cùng đầu gỗ ngâm mình ở trong biển cả một dạng. Tuyệt vọng cảm giác bất lực, làm hắn khó mà thở dốc. Trong đầu hắn hiện lên vô số mảnh vỡ, hiện lên hắn vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ tổng kết ra một câu: Cái này mẹ hắn, ai có thể nghĩ tới. Trương Thanh đã đứng người lên, giơ hai tay lên, ngươi nhìn, tiền triều hôm nay, Tiên yêu ma quỷ, chúng vọng sở quy, coi như không muốn làm cái này tiên cổ thánh quân, cũng có thể làm cái tiên cổ công thần, lưu danh bạch thế, há không đẹp quá thay. Chương 190. Dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian chạy đi. Chương 190. Dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian chạy đi há không mỹ thai. Bốn chữ này, tựa như trọng truy không ngừng gõ lấy triệu phù sinh bốn người Mithai. Mithai, cầu tới giải lửa tiên ta cùng một chỗ đẹp. Các yêu ma kiềm chế không được, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, bọn hắn liền sẽ không lại bị trấn áp nơi này, vĩnh thế không thấy ánh mặt trời, trở thành trấn ngục làm đá mài đao, trở thành bị nghiên cứu đáng thương công cụ. Dù là chỉ có thể thu hoạch được tự do, dù là ngay cả tự do cũng không có, một lát lại thấy ánh mặt trời, chứng kiến lấy thượng tiên đối chiến đại ma, cũng không tính uống sống một trận. Những tiền triều dư nghiệt kia, càng là nhiệt huyết sôi trào, trong bọn họ có tự nguyện hiến thân, đối với tiền triều trung thành, cam nguyện vì phương Lâm đồ lốc chuẩn tồn tại, theo bọn hắn nghĩ chị cần có thể phá vỡ Thanh Vân Quốc, bọn hắn suất đời trách nhiệm cũng đã giải quyết xong. Trẫm cũng nhắm mắt. Triệu Phù Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, lẫn nhau nhìn nhau, chờ mặc. Trương Thanh lại là nói tiếp, không cần do dự, kỳ thật các ngươi không có lựa chọn. Bốn người trong lòng lập tức lộ bộ trầm xuống tại sao không có. Nếu đem ngươi vừa mới lời nói nói ra, ngươi tất nhiên Bạch Lý Kính Minh đang muốn nói, lại bị Triệu Phù Sinh ngăn lại. Triệu Phù Sinh tuyệt vọng, chính là vì vậy mà đến, thật không có lựa chọn. Trương Thanh a a cười một tiếng, nói đại ma tàn hồn, là thật, cấu kết Triệu trấn khu gia Đông Phương Lan thần hồn, là thật. Mặc kệ các ngươi cùng ta liên không liên thủ, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là ta thắng, hoặc là ta bại, đứng hay không? Nam Cung Liên Tuyết mấy người cứng ngắc gật đầu ta như bại, các ngươi thậm chí gia tộc của các ngươi đều muốn đời đời sinh hoạt tại đại ma dưới bóng ma, bị đại ma thống trị. Không nói những cái khác, các ngươi cảm thấy, các ngươi cho dù là có thể trở thành phong vân tứ phương lôi khôi thủ, dù là có thể lên trời, lại có mấy phần đường sống. Cái này cấp trên, thế nhưng là Lưu Vân Tiên Tông. Ta như thắng, các ngươi lại quanh tay đứng nhìn, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Không nói đến ta có thể hay không bỏ qua cho các ngươi, cũng đừng quên ta phía trên có người. Đương nhiên Các ngươi như đời đời chỉ muốn sinh hoạt tại Lưu Vân Đại Lục, chỉ muốn tu luyện tới tiên nhân cảnh, coi ta không nói. Từ trên tổng hợp lại, không cùng ta liên thủ, mặc kệ ai thắng ai thua, các ngươi bao quát gia tộc của các ngươi, thậm chí toàn bộ Thanh Vân quốc, lại không đứng ra. Chúng ta kỳ thật nghiên kỵ tương tự, các ngươi thật chẳng lẽ không muốn lên trời, không muốn trở thành ta như vậy tiên nhân chân chính. Rất nói nhiều kỳ thật ta đều không cần nói rõ, ta là thật đem các ngươi xem như huynh đệ tỷ muội, ta đây là đang giúp các ngươi a. Trương Thanh tận tình khuyên bảo, ngay cả những cái kia ý chí sắt đá bị giam giữ nơi này yêu ma đều động tâm. Vì sao lại sẽ thành dạng này, thượng quan Vũ tự xưng là rất có lòng dạ. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tại trường thành trước mặt, hắn vậy mà cùng Nam cung Liên Tuyết không khác chút nào, không, có khác nhau. Mà hắn bắt hết móc, cũng không nghĩ ra như thế nào mới có thể đoạt lại quyền chủ động phương pháp. Trưởng thành có phải hay không đột tiện, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là muốn hay không đứng tại đại ma bên kia. Đương nhiên không cần, càng là không có khả năng. Thượng quan Vũ cảm thấy, chính mình lúc đầu chỉ là cái không cách nào tự biết quân cờ, nhưng hôm nay, đột nhiên bị trưởng thành lập đến kỳ thủ độ cao, nhìn thấy toàn bộ bản cờ, một cái căn bản không phải do hắn bất luận cái gì lạc từ bản cờ. Đông Phương Lan thần hồn ở nơi nào? Triệu Phù Sinh mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, ta nếu biết đại ma muốn đoạt xá cực linh chi thể, đương nhiên sẽ không đem Đông Phương Lan mang ở trên người." Trương Thanh trả lời, "Ta đã sắp xếp xong xuôi, ta như đánh không lại đại ma, hơn 7 năm sau, lần tiếp theo Phong Vân tứ phương lôi trước, liền để Đông Phương Lan đi chết. Đại ma cho dù thắng, cũng sẽ không đạt được, cũng không chiếm được hoàn hảo cực linh chi thể." Như vậy như dẫn tới đại ma nổi giận, hoàng thành này. Trương Thanh trực tiếp đánh gãy, vừa cười vừa nói, "Lưu Vân đại lục tác dụng, liền ở chỗ nuôi 10 năm hướng Lưu Vân Tiên Tông chuyển vận 100 vị tiên tiêu. Không có chỉ là hoàng thành tiên tiêu, cái này 100 người có thể thiếu mấy cái?" co như không có toàn bộ thành văn quốc, không phải còn có Huyền Nguyệt quốc. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói lui thêm bước nữa, coi như 100 cái tiết tiêu, cũng không có. Ha qua này cùng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí đều không cần đại ma dốc hết sức đồ cóng, còn không có cái Bạch Ưu Sơn lâm phân nổi. Đại ma giận không giận, muốn khóc lóc gom sọ vẫn là phải lăn lộn, theo hắn nhảy nhót. Triệu Phu Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, trong lòng tất cả đều mắt đấu. Trưởng Thanh nói, lại nói a đúng rồi, kỳ thật các ngươi là có lựa chọn. Bốn người ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Trưởng Thanh không cần mấy ngày, các ngươi nên sẽ bị cùng nhọ tha. Lựa chọn của các ngươi là lưu lại, hoặc là dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian chạy trốn." Trương Thanh nói xong, Triệu Phù Sinh bốn người tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất tựa dịp đại ma còn không có nhảy nhót, các ngươi quy hàng Huyền Nguyên quốc còn có chút vô liếng, các ngươi cũng còn có thượng tiên cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi như thế tuyển, tốt nhất đừng để ta ở tiên giới xem lại các ngươi." 3. Triệu Phù Sinh bốn người tâm, đã triệt để sụp đổ bách lý kinh minh, thượng quan vũ, các ngươi là thật không biết bệ hạ đem các ngươi phái đi xích tiêu thành mục đích. Bệ hạ cố ý muốn quấy đục nước ao, nếu không có ta với các ngươi mới quen đã thân, hai người các ngươi đã chết chân lạ để hình quan, ta sẽ cùng tứ đại gia tộc tử chiến, sẽ mang theo quân đội thế lực hướng trấn ngục ti tiên chiến, đem tứ đại gia tộc cùng triệu trấn, hết thảy dự trừ, thời cơ chín ngời, liền bị bỏ qua, sau đó bởi vì cấu kết quân đội, bị bại miễn chức quan, do bị hạ ngồi thung ngư ông thủ lợi. Ta bản có thể thuận thế mà làm, dứt khoát cởi Liêu Khinh mi, liên hợp Bách Yêu Sa Lâm, cầm vũ khí nổi dậy. Vang vào tam lưu tính, thanh quân trắc, bất kể hắn là cái gì tiền triều hôm nay, toàn bộ đại ngang. Nhờ nhờ Bách Yêu Sơn Lâm chi lực, thuận tiện đem Huyền Nguyệt Quốc cũng cho đẩy, sau đó Lưu Vân đại lục liền cùng yêu hòa thuận chung sống, cộng đồng bay trên trời. Đem yêu lực lượng cũng hóa thành lưu vân tiên tông lực lượng. Chỉ bất quá, ta thân phận gì? Ta nào có cái này, lòng dạ thanh thản tại linh khí này, mỏng manh lưu vân đại lục lãng phí thời gian. Còn có hơn 7 năm ta liền phải trở về, đến lúc đó bởi vì một đống cục diện rối rắm đem ta cuốn lấy, lãng phí nữa ta cái 10 năm. Hoàn thành trấn ngục ti trong đại ngục, Trường Thanh diễn thuyết, rung động đâu chỉ lòng người người đối với đại ma, có mấy phần chắc chắn. Triệu Phù Sinh không gì sánh được gian nan mở miệng. Tất cả tiên yêu ma quỷ tất cả đều nhìn về phía Trường Thanh. Thậm chí có yêu ma không tiếp bị phù văn trận pháp lồng giam phản kích, chịu đựng đau nhức kịch liệt cũng muốn rắn mặt, hận không thể đem tròng mắt đưa đến cửa nhà lao bên ngoài đi thấy Thượng Tiên Phong Thái. Trương Thanh đứng chắp tay, lạnh nhạt cười nói, "Ngươi thành." Trong đại ngục, tiếng kinh hô muôn mảnh. Triệu Phù Sinh lại là ngay sau đó hỏi, "Đã như vậy, ngươi cần gì phải?" Trương Thanh lắc đầu, từ tốn nói, "Ta hiện tại gặp phải một vấn đề." "Vấn đề gì?" Triệu Phù Sinh hỏi. Tất cả tiên yêu ma quỷ tất cả đều tò mò, đầu óc của bọn hắn, sướng tại ngay từ đầu chính là nóng hồi, lúc này càng là sắp bước khối khói ta bóc nát Đông Phương Lằn cư chủ mà bội. Không có mấy cái biết Đông Phương Lan tại Ngọc Bội kia bên trong. Biết đến, tự nhiên sẽ giận. Trên thực tế, Quốc sư nổi giận, vậy hạ nổi giận. Có lẽ là bởi vì Đông Phương Lan bản thân, ta đương nhiên cũng không hy vọng sẽ là bởi vì cái gì khác. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Trướng Thanh một chỉ Phương Lâm, nó thương thế vậy mà đã khỏi hẳn, chỉ là còn chưa thức tỉnh, nói tiếp, ma khí này, xác nhận là đại ma sùng rầm dị khí tức, đừng hỏi ta làm sao xác nhận. Ta bóc nát Ngọc Bội, đại ma sùng rầm dị vậy mà không giận. Ngược lại, ta muốn giết Phương Lâm thời điểm, hắn cũng dám buốc lên bại lộ phong hiểm ý với ta. Vì cái gì? Trương Thanh đưa ra vấn đề. Tất cả mọi người trong lòng hỗn độn, chúng ta sao có thể biết vì cái gì? Trương Thanh hỏi tiếp, quốc sư Triệu chắn biết ta không phải tiền triều con chủ, bệ hạ cũng biết, bọn hắn làm sao có thể đổ chắc chắn ta không phải. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt nghi ngờ, theo Trương Thanh lời nói, ánh mắt dần dần kinh hãi ta và các ngươi thảo luận đạo. Thẳng thắn đối đãi lâu như vậy, cái này đại ma sủng rầm rĩ cũng chỉ cố lấy giúp Phương Lâm khôi phục thường thế. Đây cũng là vì cái gì? Chấn tướng chỉ có một cái. Trương Thanh trong mắt thần quang lập loé, cái này đại ma sủng rầm rĩ, căn bản không trên đất cùng. Cái này trấn ngục ti liên thông địa cùng, bên trong cát dẫu mới thật sự là tiền triều quân chủ, cho nên ta gặp phải vấn đề là ai mới là đại ma xung rầm rĩ. Triệu phu sinh mấy người đều là lông tơ lóe sáng, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một trận rung mình. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đối mắt nhìn nhau cũng xác định ý niệm này không như mà hợp. Giọt dẹp một chút, trênh thủ thời gian chạy đi. Chương 191. Chí Dạ không có gì lo lắng, bá Dạ vô song. Chương 191. Chí Dạ không có gì lo lắng, bá Dạ vô song. Trấn mục đi, Tiên Yêu Ma Quỷ bị giam giữ tràn đầy, lúc này lại là bầu không khí quỷ bí. Thịnh phảng có yêu ma lệ quỷ vì thấy thượng tiên phong thái mà xúc động cấm chế, đau nhè răng trợn mắt cũng không phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ có càng thêm làm người ta sợ hãi tư tư âm thành, nương theo lấy từng luồng từng luồng mê người mùi thịt, lan tràn ra ai nương chín. Trương Thanh đưa tay đào lấy lan can, liền muốn thăm dò đi xem. Như là như giật điện, một trận nhói nhói ở giữa rút tay trở về. Nhấc chân chính là một cước đạp hướng cửa nhà lao, vang một tiếng, phù văn sụp đổ. Lại đến một cước, lại làm một đạp vánh mình, trận pháp vỡ ra. Cước thứ 3, Trương Thanh đúng là trực tiếp đạp nát cửa nhà lao đụng vào cấm chế mà phát ra mùi thịt yêu thú, lúc này rút về đầu run run rẩy rẩy trốn ở nơi hẻo lánh thiên nhân cảnh phủ văn trấn pháp. Triệu phủ sinh bốn người càng thêm sợ hãi, cứ như vậy bị Trưởng Thanh ba cước đạp ra. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, bị giam giữ thiên nhân cảnh tiên yêu ma quỷ, hoặc là tiếp tục bị chấn ngục thiên tỏa chấn áp, hoặc là chính là vô lực phá vỡ lồng giam. Nhưng, Trưởng Thanh không giống với. Nếu là không tính chất khí, không gian chi năng, hắn là một đầu hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế gì thiên nhân cảnh đại yêu. Coi như tất cả tiên yêu ma quỷ đều coi là Trưởng Thanh muốn kiếm ăn, Trưởng Thanh lại là ngay cả nhà tù đều không có đi tới. Chỉ là đứng chấp tay, từ tốn nói, "Tiền triều quân chủ Không có ý định tâm sự sao? Ta có thể đá văng cửa nhà lao, liền mang ý nghĩa, ngươi giúp Phương Lâm khôi phục thương thế, căn bản vô dụng. Trong đại ngục, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trưởng Thanh linh niệm cảm giác Phương Lâm trên thân dần dần thuối lui ma khí, đúng là tại chìm vào lòng đất nơi này yêu ma quỷ khí tàn phá bừa bãi, ngươi có thể ẩn tàng rất hoàn mỹ. Ta biết ngươi có thể cảm giác được nơi này hết thảy, chẳng lẽ ngươi không muốn phục quốc sao? Hoàn đế này do ngươi tới làm, cũng không phải không thể. Trưởng Thanh mở miệng nói ra ha ha ha ha. Một đạo giản mua tiếng cười quỷ dị, truyền khắp trong đại ngục. Trong tiếng cười lộ ra thế lương, vô lực, lộ ra bất đắc dĩ. Không tâm lòng. Tiếng cười dần dần dừng, Thanh Nhã Giàn Mua kia lại nói, "Phàm Trần quân thế, đều là bụi đất." Hoàn quyền, ngươi không khỏi quá xem nhẹ ta. A, xin lắng nghe. Trương Thanh hơi nhướng mày, Lưu Vân Đại Lục lúc đầu không phải tạo thế chân vạc, ta lúc đầu chỉ là sơn dã hữu nhân. Vì tài nguyên, vì lên trời, người, yêu, ma, quỷ, bốn đạo tranh phong. Trong loạn thế căn bản là không có cách an phận ở một góc, Lưu Vân Đại Lục nuốt một cái sinh linh trên tay, đều lây dính vô tận máu tươi. Cừu địch, thân nhân, già yếu, tất cả đều cũng có. Không giết người, người cũng giết ta bốn. Theo tiếng triều quân chủ thanh âm trầm dãi vang lên, trường thanh chấn động trong lòng. Triệu Phù xinh mấy người cũng là kinh hãi không thôi, bọn hắn căn bản không biết Thanh Vân quốc trước đó vương triều, lại trước đó đúng là cảnh tượng như vậy. Bọn hắn thậm chí còn không có tự tiền triều quân chủ thật lên tiếng bên trong tỉnh táo lại ta chiếm núi làm vua, ta sẵn sàng ra trận, ta công thành đoạt đất, ta một mực đánh tới thiên môn quan. Ta không làm tranh bá thiên hạ, ta chỉ vì tất cả đại lục bách tính, có thể ăn cơm no, có thể mặc cơm áo, có thể chân thật ngủ ngon giấc, có thể tỉnh lại sau giấc ngủ còn có thể tấm dựa tên là hy vọng qua mình. Ta hy vọng, những cái kia lẫn nhau yêu nhau, không còn vì tài nguyên mà lẫn nhau căm hận. Ta hy vọng những cái kia tình như thủ tốc sẽ không vì lên trời mà trở mặt thành thủ. Ta hy vọng. Thanh âm tràn đầy cực kỳ bi ai cùng nặng nề, cho dù là Trưởng Thanh cũng không nhịn được vì đó động chúng ta, làm được, nhưng ta, Nghiệp trưởng nặng nề. Trong đại ngục, lần nữa an tĩnh lại. Trưởng Thanh du u thở dài, hắn biết tội nghiệp này là cái gì. Hắn biết, đây là hắn chỉ dám nói ra dọa người, mà chính hắn kỳ thật căn bản sẽ không thật đi làm, đương đại tội lớn. Sau một hồi lâu, đạo thanh âm dàn đùa kia vang lên lần nữa mới lai, like, hắn cứ gọi sùng rầm rầm dĩ. Hắn là vô địch, hắn là không chết. Hắn tàn sát hoàn thành chém quân 100000, giết người mấy triệu. Hắn bằng sức một mình, đem ta suốt đời tất cả cố gắng cho một muội lửa, tan thành mấy khói, làm cho hết thảy hy vọng của mình, luồn xuống hắc ám. Ta, không thể không thần phục. Hắn, cũng khinh thường tất độc. Ta xuất linh ta tướng sĩ, đào ngũ đối mặt, trở thành hắn chó săn, chém hết tất cả người biết chuyện, xóa đi phát sinh hết thảy, xóa đi hắn xuất hiện qua vết tích, làm cho dù là Bạch Diêu Sơn Lâm đều chỉ coi là, đây là một trận vương triều thay đổi. 500 năm, ta một mực lưu tại nơi này, mà ta các tướng sĩ, lại vĩnh viễn đứng tại Bạch Lâm Sơn. Bạch Lâm Sơn. Bạch có rừng. Chôn xương hố. Trường Thanh hít sâu một hơi, tâm tình nặng nề lại phức tạp. Trường Thanh cũng không đánh gãy, thanh âm dàn hô kia lại là gầm hét lên, "500 năm, ta mới biết được hắn gọi sùng rầm dĩ. Ngươi!" Nói dễ dàng, trong đại ngục, tất cả tiên yêu ma quỷ, căn bản cũng không dám nói ngữ, bọn hắn lúc này nội tâm, chỉ có vô tận sợ hãi. Nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, cũng tràn đầy thật sâu e ngại đây cũng không phải là bọn hắn cấp độ này có thể đụng vào Giang Phong. Cho dù là bọn họ chỉ là tới gần, chỉ là liên lụy, cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Triệu Phu Sinh, Thượng Quan Vũ, Bách Lý Kinh Minh, Nam Cung Liên Tuyết, càng lạ ở trong lòng nhắc lên Kinh Đào Hải Lãng, chính như Trưởng Thanh lòng dạ, ai có thể so sánh? Lớn như thế mà sùng rầm dĩ, ai dám là địch? Trong đại ngục bầu không khí ngưng trọng, bị Trưởng Thanh nhẹ giọng đánh vỡ co lôi với, là ta coi thường ngươi. Trưởng Thanh con ngươi, thần quang kiên định, thần quang này, làm cho yêu ma không dám nhìn thẳng, làm cho Triệu Phù Sinh bốn người cũng kinh hãi không thôi, đây là nhân giả không đành lòng thương hại, đây là dũng giả không sợ kết âm, đây là mãnh liệt cuồng bạo phẫn nộ, đây là thâm trầm đáng sợ sát cơ. Trưởng Thanh giơ lên trí tuệ khẽ miệng, thổ lộ bá đạo ngữ khí, cái này sùng rầm dĩ, ta giết đi. Hồi lâu sau, thanh âm dàn mùa vang lên, "Ta chính là Phương Tiên, Phương Lâm là ta hậu nhân. Ngươi, vì sao muốn giết Phương Lâm?" Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, "Phương Lâm, đảm nhiệm Phàn Lâm thành trấn một quan, lợi dụng mặt quỷ ma hà khanh tăng cao tu vi tiến cảnh, cấu kết Bạch Lâm Sơn Bạch Cốt phu nhân tiêu điện nhị, cướp bóc qua lại tu sĩ, thương đổi chữ hàng tài nguyên." Sau, sai sử phương đằng giết thẩm gia thương hội hộ vệ, bắt đi thần vương. Vì đối địch với ta, cùng Tiền Triều Thanh Liên giúp liên hệ, muốn động dụng Tiền Triều Ngọc tỷ, hiệu lệnh Tiền Triều Bạch Cốt đại tướng Bạch Dạ, xuất lĩnh Bạch Cốt đại quân tiến đánh Phàn Lâm thành. Theo Trưởng Thanh nói xong, Triệu Phù Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, rốt cuộc hiểu rõ. Nam Cung Liên Tuyết cũng minh bạch, vì sao Phương Lâm chắc chắn như thế, Bạch Cốt phu nhân nhất định liền sẽ công thành. Nguyên lai, like, nàng vậy mà cũng sớm đã cuốn vào vòng xoáy phong bạo. Chính là bởi vì Trưởng Thanh bất phàm, nàng mới có thể cùng Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh một hạng, có thể may mắn còn sống. Nam Cung Liên Tuyết ở trong lòng thậm chí có chút may mắn, nàng may mắn Trưởng Thanh chính là thượng giới chư tiên, là hạ phàm trừ ma. Nàng có may mắn chính mình cùng Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh một hạng, không đủ tư cách trở thành Trưởng Thanh địch nhân mạch dạng, thanh liên giúp Phương Tiên trong thanh âm, tràn đầy nói không hết bi thương, cầu ngươi cho hắn một cái cơ hội. Như thế nào cho? Trương Thanh mặt không biểu tình đem hắn đưa tới hoàng cung, giáo ta hắn tu hành, hắn chắc chắn sẽ đánh với ngươi một trận, lấy ngươi trí năng, nhất định có thể dễ chi. Ta chỉ muốn hắn chết minh bạch. Đây là ta có thể vì hắn làm duy nhất một chuyện. Hoàng cung. Trương Thanh có chút ngoài ý muốn dưới mặt đất hoàng thành, dưới mặt đất hoàng cung. Trương Thanh chấn động trong lòng, chậm rãi phun ra một chữ, tốt. Chương 192. Người người đều có thể là đại ma xung giấm dĩ. Chương 192. Người người đều có thể là đại ma xung giấm dĩ. 3 ngày sau, hằng lâu nhật báo, trang đầu đầu đề: Tiên triều quân chủ, Sơn Lâm lão yêu bị bệnh hạ đại xã. Thanh Liên giúp tất cả tiền triều Dương Nghiệt, không hắn tội tại thân người, hết thảy phóng thích. Càng quan trọng hơn một đầu tin tức, cũng thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Trưởng Thanh Lực chân năng cứu chữa Đông Vương Lan, liền sẽ bị bệnh hạ tứ hôn là đương triều phò mã. Tiên triều quân chủ, Sơn Lâm lão yêu muốn thành đương triều phò mã, khiến cho mọi người khen chê không đông nhất. Có người nói Trưởng Thanh không biết xấu hổ ăn cỏ non, cũng có người nói tu sĩ không câu nệ tiểu tiết chính là giải thoát. Có người mừng rỡ thiên hạ an bình, Thanh Vân cường thịnh cũng có người tìm hiểu trường Thanh chú nhan bí pháp. Trấn Ngục ti, đại ngục đại môn mở ra, trừ Trường Thanh, Triệu Phù Sinh, Thượng Văn Vũ, Bạch Ly Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, lại là không có một người thả ra bệ hạ nói đại xá thiên hạ, phóng thích không hắn tội trong người tiền triều Dương Nghiệt, nhưng cũng không có nói cái gì thời điểm phóng thích. Ngũ Đông Lai đứng tại đại ngục cửa ra vào, hơi chút giải thích. Trong mắt của hắn bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. 3 ngày trước, Trường Thanh tại trong ngục diễn thuyết, cũng cùng tiền triều quân chủ đối thoại, hắn đã nhận được ngục tốt bẩm báo. Ngay lúc đó ngục tốt núp ở nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng. Trẳng đến 3 ngày sau hiện tại, Ngục Tốt Kiết như cũng mất hồn mất vía. Cho dù là Ngũ Đông Lai trong lòng, cũng không thể bình tĩnh. Trưởng Thanh Lược cùng sùng rầm dĩ một trận chiến, hoàn thành tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Mà kinh khủng nhất, hay là tại trận chiến này trước đó, đến cùng ai mới là đại ma sùng rầm dĩ? Trưởng Thanh ánh mắt, bình tĩnh lạnh nhạt. Trưởng Thanh cũng không biết ai là đại ma sùng rầm dĩ, như vậy, ai cũng có thể là đại ma sùng rầm dĩ. Ngũ Đông Lai nghĩ mãi mà không rõ, Trưởng Thanh đến cùng nên như thế nào mới có thể tìm ra đại ma sùng rầm dĩ, hắn thậm chí còn có suy tư, vạn nhất Trưởng Thanh hoài nghi mình là đại ma sùng rầm dĩ lại nên như thế nào? Loại cấp độ này, bất kỳ giải thích nào đều là tái nhật vô lực, có lẽ chỉ có sinh tử mới có thể phân rõ kết quả cuối cùng. Ngũ Đông Lai thậm chí lòng có suy đoán, bệ hạ chính là đại ma sùng rẫy. Khả Kính thật đãn buồn tiền triều quân chủ Phương Tiên, lại là tại cùng Trưởng Thanh nói chuyện với nhau đằng sau, mới biết được cái tên này. Có thể thấy được, Phương Tiên chính mình cũng không biết bệ hạ đến cùng có phải hay không. Ngươi biết địa cung cửa vào sao? Trưởng Thanh nhìn về phía Ngũ Đông Lai. Thời gian qua đi không đến 2 năm, Ngũ Đông Lai có chút hoảng hốt. Hắn không cách nào đem người trước mắt này thân ảnh và bình nguyên thành trấn mục ti bên trong cái kia ánh nắng thiếu niên trùng hợp bên trong một cái cửa vào, liền tại trong đại ngục, ta sẽ an bài, đưa Phương Lâm Hà đi." Ngũ Đông Lai mở miệng nói ra. "Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, không, có cáo từ liên vội vàng rời đi. Bọn hắn muốn đem nơi này phát sinh hết thảy, Trưởng Thanh diễn thuyết cùng cùng tiền triều quốc quân đối thoại, hết thảy nói cho gia tộc. Bọn hắn thậm chí có thể lượng trước, cho dù là bọn hắn gia chủ, cũng không quyết định chắc chắn được." Triệu Phù Sinh vội vã liền muốn đi ra ngoài, ngươi đi đâu?" Ngũ Đông Lai quay đầu hỏi thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian chạy trốn, quốc sư chỉ là ta biểu túc, kỳ thật ta chỉ là vừa xảo họ Triệu. Triệu Phù Sinh nói, cũng không quay đầu lại, ta mới chỉ có kim thân cảnh, lưu lại chứng kiến chính ta là thế nào chết sao? Triệu gia quan hệ, ngươi là tốt nhất, danh vọng sở quy, có thể chủ trì lại cục. Ngũ Đông Lai đạo. Triệu Phù Sinh chạy tới trấn ngục ti muôn miệng, lại là dừng bước lại. Hắn trung quy là thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời. Hắn biết, hắn đi lần này, Triệu gia tất cả bà con xa, chỉ sợ hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có hắn Triệu Phù Sinh, mới có thể từ đó hòa giải. Sinh cơ chỉ có một đầu, chính là trường thanh tìm tới đại ma sủng rầm rĩ, đồng thời giết đại ma sủng rầm rĩ bệnh hạ có nói để cho ta khi nào vào triều. Trường Thanh hỏi không có. Bảy hạ có nói để cho ta khi nào đi cứu Trị Đông Phương Lan? Không có. Vậy cái này Cấm Linh chấn chóng không vòng tay, cho ta lấy xuống đi. Bảy hạ không nói có thể hái. Vì cái gì? Không biết. Trường Thanh cùng Ngũ Đông Lai nhìn nhau, Ngũ Đông Lai nhịn không được, theo ý của ngươi người người chính là. Trường Thanh thuận miệng nói. Ngũ Đông Lai lông mày đột nhiên nhíu chặt đứng lên, quả nhiên, tại Trường Thanh trong mắt, ai cũng có hiềm nghi. Trường Thanh vừa cười vừa nói, người người đều có thể là đại ma sùng rầm rĩ, trừ ta ra, bất kể là ai. Thậm chí, coi như Đông Phương Lan là đại ma sùng rầm rĩ, Ta cũng sẽ không ngoài ý muốn, có lẽ có ít thiên mã hành không, có thể cái này lại ma sùng rầm rĩ, cũng không tầm thường. Hắn có thể là bất luận kẻ nào, có lẽ hắn ngay tại trên đường cái, chỉ là một tên người qua đường. Có lẽ hắn tại cái nào trong rừng sâu núi thẳm, ẩn thế bế quan, nhưng đều không trọng yếu. Trường Thanh dừng một chút, bá khí nói ra, hắn cuối cùng muốn chết trong tay ta. Nói xong, Trường Thanh chắp hai tay, trên tay cắm linh khóa, chấn không khóa đụng vào nhau, phát ra đinh đương âm thanh thanh thúy. Trường Thanh chậm rãi giạ bước, hướng phía trấn ngục ti đi ra ngoài. Cửa ra vào, Ngụy Liên Tinh sớm đã chờ đợi đã lâu. Hiển nhiên dựa vào nét mặt của hắn cũng nhìn ra được, Ngũ Đông Lai biết đến, hắn cũng đều biết đại nhân. Vọng Tiên lâu là hoàng thành tửu lâu tốt nhất, có muốn hay không ta đến ăn bài, mượn tiệc chiêu đãi một chút tứ đại gia chủ hoặc là dứt khoát chờ chút để triệu phù sinh bọn họ chạy tới. Ngụy Liên tinh chắp tay xin chỉ thị lấy. Trường Thanh đi dọc theo đường phố lấy, thần thái nhẹ nhõm dạo phố đánh giá lui tới tu sĩ, tuổi trẻ triều khí phồn thịnh, lớn tuổi thành tựu cổ trọng, đều là đi lại vội vàng. Tra xét qua lại cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, đan dược, pháp bảo, trận pháp, phù lục, dược rễ mơn màu. Còn có không ít linh tài cửa hàng, linh dược cửa hàng, tiệm trang hoa cung cấp cho cần chứng minh luyện khí luyện đan tu sĩ đại nhân, ngài là muốn tìm cái gì? Ngụy Liên Tinh trong lòng thấp thỏm lần nữa hỏi thăm. Trương Thanh bước chân không ngừng, đại ma sùng rầm rĩ. Ngụy Liên Tinh trong lòng căng thẳng. Trương Thanh quay đầu, lẳng lặng hỏi, ngươi phải không? Ta làm sao có thể là? Ngụy Liên Tinh nuốt nước bọt, đại nhân cũng đừng cùng ta đùa kiểu này, đây cũng không phải là trò đùa. Trương Thanh lắc đầu, nói ngươi là phụ thể tướng môn khách, lại cùng trấn mục ti đi rất gần. Ngươi yêu thích bắt quái, trong hoàng thành không có ngươi không biết tin tức ngầm. Ngũ Đông Lai biết địa cùng lối vào một trong ngay tại trấn mục ti, mà nhưng lại không biết Ngụy Liên tinh gấp, liên tục giải thích, đây là chỉ có Hoàng Thành trấn ngục quan mới có thể biết đến sự tình, cái kia Phương Thiên cũng không biết. Hoàng Thành mặt đất khắp nơi đều là trận pháp, căn bản là không có cách hướng phía dưới dò xét. Phương Thiên có thể ma khí truyền âm, đều vẫn là bởi vì vệ thâm đem Phương Thiên trấn địa dọn đi thiên môn quan. Trưởng Thánh lại nói tiếp, bản thân thành danh bắt đầu, ngươi vẫn tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện. Phan Lâm thành là ngươi truyền lệnh, Sích Tiêu thành là ngươi đưa tới thánh chỉ. Đại nhân, ta chỉ là đơn thuần đối với đại nhân cảm thấy hứng thú, cũng không phải muốn dám thị đại nhân." Ngụy Liên tinh nhanh khóc. Trưởng Thánh hướng phía trước ra hiệu, dẫn đường. Đại nhân đi đâu? Tìm nhà cửa hàng đã dược, nhìn xem luyện đan bí tịch. Cái này ta muốn học luyện đan, luyện chế chút đan dược, 100000 linh thạch linh dược luyện chế thành đan dược, có đủ hay không ta đột phá thiên nhân cảnh tự trọng. Không đủ. Ngụy Liên Tinh trong lòng một trận lộộn xộn. Sao có thể có chuyện đó? Một cấp thiên cấp linh dược 100 khối linh thạch, không rõ ràng tính toán một lò xuất đan số lượng cùng tỉ lệ thành đan, một viên thiên cấp đan dược làm sao cũng phải 1000 linh thạch 100. Không không 0 linh thạch mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ có thể mua 100 mai thiên cấp đan dược, chính mình luyện chế có thể có 200 mai. Cái này cũng chưa tính trường thành luyện đan tạo nghệ như thế nào, có thể hay không học được coi như học sổng cái này, tỉ lệ thành đan có thể hay không không lợi không lỗ không lỗ. Mỗ tử trên trời nhân cảnh tam trọng tấn thăng thiên nhân cảnh cửu trọng. Ở trong đó cần đan dược đâu chỉ 102. Đây là không cân nhắc thiên tư tình huống. Có thể cho dù là đan dược bao no, thiên tư không hạ, cho dù một đường tấn thăng thuận lợi, trên thời gian này sợ là cần thiết không nan buồn. Nếu như tìm nam cung gia thương hội, đủ sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Ngụy Liên Tinh lúc này khẽ giật mình, vội vàng nói, đủ tuyệt đối đủ. Coi như không mua linh dược chính mình luyện, mua đan dược cũng tuyệt đối đủ. Tiếng nói nhất truyện, Ngụy Liên Tinh nhìn xem Trưởng Thanh hai cái vòng tay thấp giọng nói, "Đại nhân, mặc dù có đan dược, ngài cũng không thể tu luyện a." Trương Thanh Tử tuột nói, "Cấm linh, cấm chính là thân thể của ta cùng thiên địa linh khí ở giữa kết nối, cái này ăn vào trong bụng, được hay không đến thử một chút mới có thể biết, làm sao, ngươi thử qua." Ngụy Liên tinh sắc mặt rất mất tự nhiên, "Đại nhân, cái này, ta còn thực sự thử qua, thật không được." "À, vậy liền giữ lại về sau dùng, chờ ta cứu chữa Đông Phương Lan thời điểm, tổng sẽ không còn mang theo cấm linh chấn không đi." Nói, Trương Thanh đã đi vào một nhà cửa hàng đan dược. Chương 193. Kết cục đến cùng như thế nào cho phải đây? 193, kết cục đến cùng như thế nào cho phải đây? Hoàn thành, phồn hoa vẫn như cũ, tường hòa an bình. Liên tiếp hơn 10 ngày, trường thanh nhiệt độ dần dần biến mất, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn như cũ qua tâm, trường thanh lúc nào cứu chữa Đông Phương Lan, có thể thành công hay không, có thể hay không trở thành phó mã. Trừ cái đó ra, cũng không đại sự phát sinh. Nhưng là hồng lâu nhật báo, tiêu thụ vẫn như cũ nóng này. Hồng lâu các đại đầu bại phong thái, các đại thế lực chuyện xấu bắt quái, các thành các nơi kỳ văn dị sự, lẳng cả Thanh Vân quốc đều giấy lên bắt quái chi hỏa đã từng xích tiêu thành kéo xe yêu thú, cũng hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Phần lớn người lần nữa đối với Trưởng Thanh Ca công tổng đốc, một số nhỏ người có khác biệt kiến giải nhưng lại bị sắt thép cự long thẳng tiến, trực tiếp vỡ nát. Trưởng Thanh bao xuống vọng tiên lâu tầng cao nhất, xuốn xẻ thượng tức Đài, có thể nhìn ra xa hoàn cung, gần xem trấn Ngục Ty, quan sát nửa cái hoàn thành. Mọi người chỉ biết là Trưởng Thanh đang nghiên cứu luyện đan, tựa hồ là vì cứu chữa Đông Vương Lan Mã làm chuẩn bị. Nam cung gia cung cấp cần thiết linh dược, đan dược, nhưng theo tin đồn, tất cả đưa đi Càn Khôn giới đều không có động đậy, đưa đi đan dược cũng chỉ ăn một viên. Hoành Thành hoàn toàn như trước đây, náo nhiệt bên trong lộ ra bình thường. Nhưng là Đối với Hoàng thành tứ đại gia tộc, đối với chấn ngục ti mà nói, cảm giác của bọn hắn nào chỉ là trời sợ, đơn giản chính là nửa người rơi vào trong đầm lầy, bị nuốt hết là chuyện sớm hay muộn. Triệu ra, từng người từng người thân thích được an bài rời đi Hoàng thành, viện phó biên giới nhậm chức. Bạch Lý gia, tựa như quân doanh bình thường, bọn gia đình cũng bắt đầu tập võ thao luyện, gói giáo chờ sáng. Thượng Quan gia, những cái kia ngày bình thường tại trên đường cái tao đến tao đi tư sinh, cũng không ngâm thơ cũng không đối nghịch. Nam cung gia, các đại cửa hàng tất cả đều bắt đầu bán hạ giá hàng, duy trì có cũng không bán chạy đan dược chữa thương lại tăng giá. Hoàng cung, ngự thư phòng Lão thái giám quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhỏ rớt thảm ngươi cũng cảm thấy, ta là đại ma sùng rầm rĩ. Đông Phương Mặc trong con ngươi tinh quang lấp loé lão nô không dám. A, là không dám. Bệ hạ cũng không phải đại ma sùng rầm rĩ, lão thái giám bị hù toàn thân phát run ta tha thứ ngươi vô tội, đứng lên mà nói, nói một chút ngươi thấy thế nào. Đông Phương Mặc nghiêng rượi vào trên ghế, nắm ngốt mi tâm. Lão thái giám không dám đứng dậy Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, ta biết, hiện tại rất nhiều người đều cho là ta là đại ma sùng rầm rĩ, ngươi chi bằng yên tâm tới nói. Nếu như ta là đại ma sùng rầm rĩ, ngươi nói hay không đều là hẳn phải chết. Nhưng nếu như ta không phải gia đã tha thứ ngươi vô tội. Lão thái giám cũng không an tâm, mặc dù đứng lên, nhưng trên mặt đã lộ ra chịu chết chi sắc theo lão nô trần thực cái nhịn, "Bệ hạ, đúng là đại ma sủng rầm rĩ lão thái giám mở miệng nói ra a." "Vì sao?" Đông Vương mặc cũng không tức giận cố sư Triệu Chấn, từ điệu cung ma khí tiết lộ liền tiến đến trấn áp, dẫn đến hoang phế công vụ. Kể từ lúc đó, cố sư liền cùng bệ hạ mỗi người một ngã. Liêu đại tướng quân cũng không lên trời, cũng chưa về hướng. Tại Liêu đại tướng quân xem ra, bệ hạ đã sớm thay đổi. Tại ma khí tiết lộ trước đó, bệ hạ có lẽ hay là bệ hạ. Nhưng từ đó về sau, liền không phải Lão Thái giám sau khi nói xong, Phan Phất Sỉ hơi mở rộng, trên mặt của hắn ngược lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng đông phương mặc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lão thái giám vậy mà lại nói những này. Hắn vốn cho rằng lão thái giám sẽ nói, Trường Thanh hay là tại đánh cọ đọ động dẫn, là tại cùng đại ma sùng rầm rĩ so đấu lực lượng, liền xem ai có thể ngồi được vững. Dù sao Trường Thanh cùng đại ma sùng rầm rĩ đều không để ý hoàn thành bắt tính, có thể uy hiếp tiền triều quân chủ nhược điểm, đối với hai người đều vô dụng. Nhưng là, Đông Phương Lan thần hồn tại Trường Thanh trong tay, không ai biết Đông Phương Lan thần hồn đến tụt cùng ở đâu. Quân chủ động, nắm giữ tại Trường Thanh trong tay, Cho nên Trường Thanh Nguy có thể như vậy, như vậy đại ma sủng rầm rĩ mục đích là mượn nhờ lần tiếp theo linh khí triệu tịch đoạt xá cực linh chi thể, mà Trường Thanh mục đích chỉ là giết đại ma sủng rầm rĩ. Đại ma sủng rầm rĩ từ vừa mới bắt đầu chính là ở vào bị động chi địa, còn có mặt khác điểm đáng ngờ sao? Đông Vương mặc tiếp tục hỏi. Lão thái giám rức quát nói thẳng, "Có, cũng là từ ma khí tiết lộ đằng sau, vậy hạ phê duyệt tấu chương, phần lớn là một cái chỗ chữ." Đông Vương mặc mặc không lên tiếng. Lão thái giám lại nói còn có dưới mắt, Trường Thanh Minh sắc nói có thể cứu trị công chúa Đông Vương Lan, có thể bị hạ lại chậm chạp không có triệu kiến, cũng là công chúa Đông Vương Lan. Cố sư có thể khu ra công chúa Đông Phương Lan Thần Hồn, bản thân chính là điểm đáng ngờ. Đông Phương mặc nhẹ gật đầu. Lão thái giám lại đột nhiên có loại không xác định Đông Phương mập mờ miệng nói, đoạt xá cực linh chi thể, không chỉ là muốn nhờ linh khí triệu tập chi lực. Đông Phương Lan Thần Hồn mà chết, nó hậu quả không chỉ là dẫn đến cực linh chi thể bị hao tổn. Nếu muốn đoạt xá, cũng cần đồng thời thôn vệ Đông Phương Lan Thần Hồn. Như vậy mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Không có cực linh chi hồn thì như thế nào khống chế cực linh chi thể? Lão thái giám có chút hồ đồ rồi. Trương Thanh là tâm chí như yêu, bệnh hạ cũng là quân tâm khó dò. Chẳng lẽ là cố sư Triệu Trấn Lão Thái giám sắp sụp đổ, bệ hạ cùng cố sư quan hệ trong đó đột nhiên sả lạnh, tất có một phương nguyên nhân. Không phải bệ hạ, chính là cố sư. Nếu như đại ma sùng rầm rĩ là Liễu Sơn Hà đâu? Đông Vương Mặc nhìn chằm chằm lão Thái giám, nhìn xem lão Thái giám phản ứng cái gì, lão Thái giám toàn thân chấn động mạnh mẽ, thốt ra, cái này căn bản liền không Đông Vương Mặc vừa cười vừa nói, đây chính là đại ma tàn hồn, không, có gì không thể nào. Liễu Sơn Hà vì sao không có thượng thiên? Vì sao mai danh nhật tích? Nếu như là Ngũ Đông Lai Đầu, nếu như là Ngụy Liên Tinh đâu? Nếu như cái này đại ma sùng rầm rĩ, chính là Trường Thanh Chính Hàn đâu? Lão thái giám tâm thần đều chấn, liên tục lùi lại. Lão thái giám phản ứng, Đông Phương Mặc rất hài lòng. Cho dù là chiều này tịch trung đụng lão thái giám, cũng chỉ là ngở vực vô căn cứ mà thôi, Đông Phương Mặc nói tiếp, nếu như đại ma sùng rẩm dĩ là phương thiên đâu. Nếu như đại ma sùng rẩm dĩ, chết đâu. Lão thái giám đại náo chỉ độn xuống tới, hắn cảm giác suy nghĩ của mình đã không có, ngay cả cọng lông cũng bị mất, các ngươi tất cả mọi người kỳ thật đều trùng kế. Đông Phương Mặc đứng người lên, vừa cười vừa nói, thế nhân đều biết, trưởng thành người này, tâm trí như yêu. Hắn một lần lại một lần muốn để người chú ý, Cấm Linh trấn không. Hắn thậm chí cầm Nam cung ra nhiều như vậy đã được, lại chỉ ăn một viên. Vừa tới Hoành Thành, đầu mâu liền trực chỉ triệu trấn. Trong mục nói như vậy, liên hợp tứ đại gia tộc tạo phản muốn đẩy ngang hoàng cung. Đây hết thảy hết thảy, nói không có mục đích kỳ thật cũng có, nói có mục đích kỳ thật cũng không, đây chính là trưởng thành chỗ ca minh, rộng tung lưới, nhiều liếm cá, mặc kệ lưới này xuống dưới có hay không cá. Đông Phương Mạc Thần Sắc có chút đắc ý, cũng có chút khịt mũi coi thường, đáng tiếc, trưởng thành hay là quá non, chỉ là thanh hờ trời, cũng dám tự sưng chân tiên. Buồn cười đến cực điểm. Lão thái giám lúc đầu đã bỏ đi đối với Đông Phương Mạc hoài nghi, vốn định như thế nào thì tội Có thể nghe lời này, hắn con người bỗng nhiên chấn động Đông Phương Mặc Tự hồ nói một mình, "Thanh huyền trời, cũng không phải tiên giới, Thiên ngoại tiên mới thật sự là tiên giới. Nhưng mà tiên giới điểm cuối cùng, cũng chỉ là một cái khởi đầu mới." Bệ, bệ Hạ Lao Thái giám bắt đầu run rẩy. Bệ Hạ mang đến cho hắn một cảm giác chưa bao giờ có giờ phút này giống như là lẫm. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Lao Thái giám, nghiền ngẫm vẻ mặt, lộ ra chấn động lòng người ta bị, "Ngươi nói, kết cục đến cùng như thế nào cho phải đây? Là ta giết đại ma sùng rầm rĩ tốt đâu, hay là đại ma sùng rầm rĩ chính là trưởng thành tốt đâu?" Có ý tứ Thật sự là rất có ý tứ. Ha ha ha ha. Lão Thái giám không có thể trở về nói, đầu của hắn đã bị Đông Phương mạt một quyền vẫy bạo. Chương 194. Lịch Thiên Phàm đơn độc một chương. Chương 194. Lịch Thiên Phàm đơn độc một chương. Vọng Thiên lâu, tầng cao nhất đài ngắm cảnh. Trưởng Thanh đứng tại trên lan can, hai tay khoanh, nhìn xuống trên đường phố ngựa xe như nước. Xung quanh trên mấy tấm mặt bàn, bày không ít đan bình, thậm chí còn có đan lô, các loại luyện đan bí tịch, cũng đều lộn xộn mở ra, ngươi thật đúng là dự định học tập luyện đan. Lịch Thiên Phàm cầm mấy cái cản khôn giới đi tới, hắn đại biểu Nam cung gia đến cho Trưởng Thanh đưa đan dược. Nam Cung gia đã không ai dám tới tiếp xúc Trưởng Thanh. Cái này bị Trưởng Thanh đầu ngọn rõ che dấu, thậm chí căn bản không có hiện ra cơ hội hắc mã lý hắc hộ thành lựa chọn tốt nhất. Lịch Thiên Phàm nhìn xem sạch sẽ Đan Lô, chọn tốt nhưng lại chưa luyện chế linh dược, thở dài ánh mắt ổn định ở Trưởng Thanh hai cái trên vòng tay vạn pháp tướng sinh tương khắc, không gian của ngươi năng lực tuy mạnh, đáng tiếc cũng có biện pháp tương đối. Nếu là không có khả năng giải quyết cái này cấm linh khóa, trấn không khóa Lịch Thiên Phàm có chút vẻ u sầu. Nói, Lịch Thiên Phàm hỏi, ngươi bị giam tiến đại ngủ thời điểm, tại trong đại ngủ sẽ ra chuyện gì? Tứ đại gia tộc phản ứng, tựa hồ có chút kỳ quái. Trong đại ngục cũng không có phát sinh cái gì, chính là trước mặt hướng quân chủ Hãn Nguyên trò chuyện, tứ đại gia tộc phản ứng rất bình thường, không thế nào kỳ quái. Trương Thanh thuận miệng nói ra ngươi nhìn thấy đại ma sủng rầm rĩ. Lịch Thiên Phàm lập tức giật mình. Trương Thanh lui bay, nói hắn không phải đại ma sủng rầm rĩ. Ma khí kia hẳn là đại ma sủng rầm rĩ công pháp. Đàn năm cảnh, lâm vào trầm mặc. Trương Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát liền đem trong đại ngục tất cả đối thoại toàn bộ nói ra. Lịch Thiên Phàm nghẹn họng nhìn chân trối, liên tục chấn kinh, hắn mấy lần há miệng muốn nói, lại đều muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Lịch Thiên Phàm trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện Hắn căn bản nghĩ mà em mà không rõ trưởng thành vì sao làm như vậy. Tự tạo thân phận, liên hợp tứ đại gia tộc, muốn tạo phản. Đầy ngang hoàng cung. Ngươi biết trong đại ngục tin tức là không đạt được, mặc kệ đại ma sủng rầm rĩ là ai, hắn tất nhiên đã biết hết rồi. Lịch Thiên Phàm toàn thân căng cứng, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trên bàn những đan bình kia. Trương Thánh hỏi, những này đủ ngươi tấn thăng thiên nhân cảnh cửu trọng sao? Thiên nhân cảnh cửu trọng? Lịch Thiên Phàm không còn gì để nói, ta tấn thăng thiên nhân cảnh đều quá sức. Cái gì? Ngươi không nốt nhân cảnh đều không có. Lịch Thiên Phàm đúng là không phản bác được, ánh mắt nhìn Trưởng Thanh tràn đầy quỷ dị, cho dù ta nhanh chóng tấn thăng thiên nhân cảnh, ta cũng chưa chắc có thể khống chế, Thôn Thiên Ma Công không phải là không có hạn chế ma công, coi như không có hạn chế, cũng phải có đầy đủ lực khống chế mới được, có đạo lý. Trưởng Thanh nhẹ nhàng nói Lịch Thiên Phàm lần nữa im lặng. Lịch Thiên Phàm suy tư, hỏi, ngươi là muốn kéo dài thời gian? Đợi đến lần tiếp theo phong vân tứ phương đánh ra khai, đợi đến linh khí triều tịch đại ma trùng rầm rầm dĩ đoạt xá cuối cùng thời cơ. Trưởng Thanh không có trả lời. Lịch Thiên Phàm do dự, mở miệng nói, ngươi tự bạo thân phận, thượng giới chân tiên hạ phàm. Ngươi biết không, nếu như bị đại ma sùng rầm rĩ nghe được, hắn có thể sẽ trực tiếp cười đến rụng răng. Vì cái gì? Trương Thanh Hiếu Kỳ quay đầu ta đối với đại ma sùng rầm rĩ hiểu rõ cũng không nhiều. Ta chỗ ma tông tuyên bố nhiệm vụ, loại này hạ giới nhiệm vụ cơ bản sẽ không có người tiếp, hơn nữa còn là tiền tông khống chế dưới đại lục. Nhưng ta biết chính là, đại ma sùng rầm rĩ cũng không phải là thiên giới tu sĩ, hắn là chân chính ma giới ma tộc. Lưu Vân đại lục trời không cao, thiên giới cũng không phải là tiền giới, mà ma giới, cùng tiền giới ngang nhau. Ngươi nói mình là chân tiên, đôi này đại ma sùng rầm rĩ mà nói, chỉ là một chuyện cười. Lịch Thiên phạm hết chỗ chế là Loại này tự bạo thân phận hắn thấy cũng là trò cười. Mặc dù Trưởng Thanh chưa thấy qua việc đời, khả lực thiên phàm nhưng căn bản cười không nổi. Bởi vì hắn thấy được Trưởng Thanh trên mặt dần dần rạo rạt dáng tươi cười a. Phải không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Trưởng Thanh nở nụ cười, thuận miệng nói tiếp, nếu như ta nhận định Tiền Triều quân chủ Phương Thiên chính là đại ma sùng rầm dĩ, sau đó cùng hắn đại chiến với cái 300 hiệp lại đem chi chằm giết, cái này như bị đại ma sùng rầm dĩ nhìn ở trong mắt, coi như không chỉ là cười đến rụng răng. Ngươi nói, cái này đại ma sùng rầm dĩ tới này lưu vân đại lục, đến cùng là vì cái gì? Trưởng Thanh hỏi. Lịch Thiên phàm nghĩ nghĩ, Ma tông nh nhụ, chỉ là rộng tông lưới, mục đích là muốn xin mời đại ma sủng rầm rĩ đi thiên giới toát chớn, dù là rất nhanh liền sẽ tiến về cao hơn ma giới, tiên giới, trong thời gian thật ngắn cũng đủ để khiến ma tông nhảy lên một cái, thế lực tăng nhiều, về phần đại ma sủng rầm rĩ tại sao phải hạ giới, ta không biết. Trương Thanh nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là muốn đại ma sủng rầm rĩ, nếu như ta không để ý tới giải sai, đây cũng không phải là xin mời ý tứ. Lịch Thiên phàm giơ lên trong tay minh hổ liệt thiên kiếm, mở miệng nói, hết thảy bản chất đều ở chỗ thực lực. Nói vừa xong, Lịch Thiên phàm chính là đau cả đầu. Trương Thanh bày mưu nghĩ kế, cái thể đều nằm trong tay, cho Lịch Thiên Phàm vô số lần cực lớn trùng kích. Trong lòng của hắn đã không còn dám tin tưởng thực lực chính là hết thảy, chính như Trưởng Thanh lời nói, nếu quả thật đem tiền triều quân chủ xem như đại ma sùng rầm rẫm dĩ, hoặc là nhận lầm 24. Thực lực cường đại, cho dù mạnh hơn, chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí cũng không biết chết tại trong tay ai, thực lực còn có cái gì dùng? La quân cơ bị bại bố, hay là đao kiếm bị lợi dụng. Nhưng nói đều đã nói đến đây, Lịch Thiên Phàm chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, đánh đến cuối cùng, liệu chính là át chủ bài. Nói rất đúng. Trường Thanh rất là đồng ý Lịch Tiên Phàm lại là có chút đỏ mặt, người khác tán thành, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể lời này từ Trường Thanh trong miệng nói ra, cũng không phải là cái kia mụ nếu như ngươi là đại ma xung dâm dĩ, cái này 500 năm ngươi sẽ làm như thế nào vượt qua. Trường Thanh hỏi lại. Lịch Tiên Phàm chăm chú nghĩ đến, sau đó nói, ta sẽ bế quan. Đến đại ma xung dâm dĩ cảnh giới này, tại ngày này nhân cảnh chính là hạn mức cao nhất lưu vân đại lục, bế quan không phải là vì tu hành, mà là đuổi nhàm chán thời gian. Nếu như ngươi là đại ma xung dâm dĩ, ngươi sẽ tàn sát toàn bộ đại lục sao? Trường Thanh nhìn về phía Lịch Tiên Phàm đương nhiên sẽ không. Lịch Thiên Phàm trực tiếp lập đầu, đừng nói đại ma sùng rầm rầm dĩ, cho dù là ta cũng sẽ không. Giống như ngươi đi tại sơn dã đường nhỏ, thấy được một tổ kiến, ngươi sẽ tận lực dừng lại đưa chúng nó tất cả đều nghiền chết sao? Ma đạo cũng không phải là chỉ biết giết chóc, cùng tiên đạo một hạng dạng, đều là đạo, đều là tu hành. Chỉ bất quá, ma đạo ước thúc càng ít, ma đạo cùng tiên đạo khác nhau là, ma đạo không để ý trên đường có thể hay không giẫm chết một tổ kiến, mà tiên đạo có lẽ sẽ cê dịch bước chân tránh đi ổ kiến. Ngươi là ma, để cho ta thật bất ngờ. Trương Thanh nghe Lịch Thiên Phàm trả lời, hơi xúc động, lại một lần nữa nhấc lên Lịch Tiên Phàm từ chối cho ý kiến, thuần thức nói ra, tại không hiểu rõ trước ngươi, ngươi là tiên, cũng cho ta thật bất ngờ. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Trường Thanh biết, hắn sẽ trở thành Lịch Tiên Phàm giúp thúc. Lịch Tiên Phàm minh bạch, hắn sẽ không bức vào Trường Thanh lôi chỉ. Lịch Tiên Phàm nhìn về phía trên bàn bảy đầy bình đan dược cùng Nam cung gia trước đó đưa tới cản không giới, mở miệng nói, dù sao ngươi cũng không cần đến. Trường Thanh ra hiệu, tùy ý. Lịch Tiên Phàm cầm hai bình tu luyện đan dược, cho dù là thôn tiên ma công không chọn, muốn nhanh lên tăng cao tu vi hay là điểm phù hợp tốt. Lịch Tiên Phàm hỏi một câu, ngươi đến cùng là thế nào dự định? tìm tới đại ma sùng rầm rĩ, sau đó giết hắn. Đơn giản nhẹ nhõm đệ lịch thiên phàm coi là đây chính là thuận miệng một câu trò đùa lúc nào. Lịch Thiên Phàm nhiều câu miệng nhanh. 3. Lịch Thiên Phàm lúc này ngẩn ngơ, không nói một lời bên trong, lại nhiều cảm mới bình đa dự. Chương 195. Ngày mai tảo triều. Chương 195. Ngày mai tảo triều. Hồng lâu nhật báo, làm cho tin tức thông suốt. Thanh Vân quốc bách tính, bản thân cảm thấy quốc vận hưng thịnh. Thế giới là mỹ hảo, lạc sắc, đáng giá hướng tới cũng tràn ngập hy vọng. Sắt thép tự long mang theo vô số thân thể người phàm tiến nhập bọn hắn phủ đuổi ngộng để cả một đời cũng sẽ không 벗 ra thành nhỏ bọn hắn, thấy được rộng lớn bầu trời để thân có tư chất lại bị linh khí gông cùm xiển xích biết huỷ, leo lên hoa lệ sân khấu. Lúc đầu, bọn hắn sẽ cả đời này. Lại qua một tháng, hoàng thành vẫn như cũ an bình. Trận này bị đè nén thật lâu báo tố, vẫn không thể nào đánh vỡ bình tĩnh. Tứ đại gia tộc, dây vo đến cực hạn, bọn hắn cảm giác mình tựa như là nồi sắt trào lên giường lấy cá ướp muối, cháy hương xốp giòn quá mức, khét. Chấn đột đi, Ngũ Đông Lai hay là hạ lệnh đem phía trước rừng chụp tới tất cả tiền triều dư nghiệt toàn bộ phong tịch. Trong hoàng thành, phố lớn nhỏ cũng theo đó truyền ra nghe rộn cả người lời đồn, chỉ là không đến mấy hôm, lời đồn này liền truyền bay rời trời, nhưng này Hồng lâu nhập báo, lại không nói tới một chữ. Trong con mắt của mọi người, nam nhân kia nên lại đến đầu đế. Thế nhưng là, nam nhân kia lại là một mục tại Hoàng Thành Dung Quận, Câu Lan Tử quán, cửa hàng hàng việt hẻ, khắp nơi đều có hắn tiêu diêu thân ảnh, rất khoái hoạt. Hắn lên qua tường thành, cùng tướng quân mặc kim giáp luận bàn chiến trường. Thương. Hắn lưu luyến hoa phượng, cùng tao khí thư sinh đối nghịch ngâm thơ. Hắn lại vào đại ngục, cùng trấn ngục làm bọn họ thẩm phán yêu ma. Hắn tiến vào hoàng cung, cùng Nam cung hoàng hậu nhàn thoại việc nhà ngươi gấp. Ha ha ha Hoàn Cung, Lữ Thư phòng Đông Phương mặc cười lớn, hắn thậm chí có chút không đành lòng, quá sớm liền để người thú vị như vậy chết mất. Một tên tiểu thái giám kinh sợ, phục thị ở bên lấp, liền chứng minh ngươi không có đầu mối, tứ đại gia tộc chỉ đồn phàn lưỡng, đã chứng minh bọn hắn cũng căn bản không biết rùng rầm dĩ là ai. Ngươi tâm trí như yêu, lại có thể thế nào? Ngươi làm sao có thể tìm được ta? 7 năm. Ta không tin ngươi có thể chờ đợi 7 năm. Ngươi nhất định coi là ta không chờ được đi. Ngươi nhất định coi là hơn 7 năm sau, ta chắc chắn sẽ đoạt xá. Có lẽ, ngươi có thể tính ra ta có thủ đoạn khác, đáng tiếc, ngươi biết quá ít ngươi căn bản cũng không biết, cực linh chi thể đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Ngươi vô cùng linh chi hồn làm gì vào, mục tiêu minh xác. Nhưng ta mục tiêu cũng rất rõ ràng, ta vẫn muốn chỉ là món chí bảo kia. Không ai có thể khiến cho nhận chủ, ngay cả ta cũng không được. Ta bây giờ muốn đoạt xá, thế nhưng là ngươi a, Trường Thanh. Đông Vương mặc con ngươi, tràn ngập thứ nóng. Nhìn xem trên bàn bảy bệnh một phần hồng lâu nhật báo, Đông Vương mặc tâm tình liền càng là tốt đẹp. Phần này hồng lâu nhật báo cũng không phát hành, là Trường Thanh tự tay soạn bản thảo, lại tại sắp ý nấn trước đó, liền lại hủy bỏ đại ma sùng rầm gì chính là trang đầu đầu để Đông Phương Mặc vung tay lên một cái, phần này hồng lâu nhật báo liền hóa thành cho bụi. Tại trong tròng mắt của hắn, cho bụi này tựa như trưởng thanh vệ thâm trở về rồi sao? Đông Phương Mặc hỏi. Tiểu Thái giám luôn cúi tay chân xử lý các loại đưa tin linh phủ, bẩm bệ hạ, vệ thâm không có pháp bảo phi truyền, trở về lộ trình chậm trễ thời gian phong thiên trấn địa đại trận đâu. Đông Phương Mặc nhíu mày. Tiểu Thái giám chặn lại nói, cũng đã đưa về trấn mục ti. Truyền ta khẩu dụ, làm cho vệ thâm đem phong thiên trấn địa đại trận chuyển đến hoàng cung. Ngày mai tảo triều, để trưởng thanh cứu chữa Đông Phương Lan. Tiểu Thái giám lĩnh mệnh đưa tin lại phái cái đầu góc linh quang thái giám tới. Đông Vương mặc tiếp tục nói, tiểu thái giám sững sờ, tiếp tục đưa tin. Vừa mới buông xuống đưa tin linh phủ, đầu của hắn đã từ trên cổ biến mất bốn. Hoàng thành, dưới mặt đất hoàng cung. Dũng Tuyết, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Triệu Chấn một bộ áo măng bảo, lặng lặng đứng tại trước đại điện, nhìn xem trong đại điện ngồi xếp bằng Phương Lâm, vừa nhìn về phía trên hoàng vị Phương Tiên. Chư cái đó ra, một bộ trong thủy tinh quan, an tĩnh nằm một tên hai tám phương hoa tiểu nữ, điềm tĩnh giống như là ngủ thiếp đi một dạng triệu chứng, người đây là tội gì? Phương Tiên khuôn mặt tiểu tụy, thân hình khô gầy, như là khô héo cây rạ, đã nhanh nếu không có xin cơ. Nhưng Vương Tiên con ngươi lại sáng tỏ không gì sánh được, hắn nhìn chằm chằm Triệu Chấn, nói tiếp, ngươi dẹp thiên dưới mặt đất hoàng thành tất cả lễ quy, nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Ngươi vốn không tất như vậy, hoặc là bên dưới đạm mệnh lệnh. Triệu Chấn không nói một lời. Phương Tiên lại nói ngươi sủ danh, sẽ che giấu ngươi tất cả công tích. Ngươi ở chỗ này làm hết thảy, cũng sẽ không có những người khác biết. Trường thanh đến, ngươi sẽ trật vật rút lui, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Đây hết thảy, đáng giá không? Triệu Chấn rốt cục mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, không mừng không giận, ta và ngươi, không giống hỡi. Dừng một chút, Triệu Chấn thanh âm vang dội kiên định, "Trừ ma vệ đạo, chém yêu diệt quỷ, đuổi bắt hết thảy pháp pháp, trấn áp hết thảy tà túy, đây là ta trấn ngục ti chức trách." "Ha ha ha ha." Phương Thiên giống như là nghe được trò cười bình thường, cười ha hả, "Ngươi cho rằng trấn ngục ti là của ngươi? Ngươi trấn ngục quan đều bị bãi miễn. Ngày mai vào chiều, ngươi thân này áo mãng bảo sợ là cũng muốn không có. Cho dù áo đen tố bảo, thân ta cũng không lay được." Triệu Chấn bình tĩnh nói, thanh âm lại đĩnh thái nhức óc. "Cho dù là Phương Thiên, cũng ngừng nụ cười. Cố nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới kính trọng Triệu Chấn." Triệu Chấn tại trong đại điện chậm rãi giạ bước, Phương Thiên Cảnh rắc nhìn xem Triệu Chấn, lại là nghi hoặc Triệu Chấn vậy mà đứng tại quan tài thủy tinh trước. Triệu Chấn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve quan tài thủy tinh, nhìn xem trong quan tài ngủ say thiếu nữ dừng tay. Phương Thiên nhất thanh hét lớn, "Khiếp sợ không thôi, ngươi không phải vì rết ta mà đến, cũng không phải là rết Phương Lâm mà đến, ngươi lại là là rết Đông Phương Lan mà đến. Vì cái gì?" Phương Thiên trầm giọng hỏi. Triệu Chấn mở miệng nói, "Bởi vì ta vô năng, không biết sủng rầm dĩ là ai. Bởi vì ta vô dụng, rết không được đại ma sủng rầm dĩ. Ta chỉ biết là, không thể để cho đại ma sủng rầm dĩ đoạt xá thành công." Ta chỉ biết là, Đông Phương Lan cũng là không muốn. Nàng chắc chắn cận kề cái chết, cũng muốn ngăn cản đại mà sủng rầm rĩ. Ngươi cũng không phải Đông Phương Lan, ngươi như thế nào biết? Phương Thiên mở miệng hỏi, nàng nếu thật như như lời ngươi nói, thần hồn của nàng cũng sớm nên chịu chết. Trong đại điện trầm mặc hồi lâu, Phương Thiên nheo mắt lại, thì ra là thế, ta đều hiểu, nguyên lai like ngươi cũng là đang hoài nghi thượng giới hạ phàm Trường Thành. Triệu Chấn sắc mặt phức tạp, thật sâu thở dài đích thật là thật trùng hợp, Đông Phương Lan thần hồn bị Trường Thành gặp được đích thật là quá mạnh, Trường Thành có thể đem hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Triệu Chấn trong lòng, tự có suy nghĩ cũng Triệu Chấn nhìn về phía Phương Thiên. Phương Thiên hừ lạnh một tiếng, nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là chưa tin ta không biết rùng rằm dĩ là ai. Ngươi không phải vẫn luôn hoài nghi Đông Phương mà sao? Ngươi muốn bảo đảm Đông Phương Lan. Triệu Chấn nhìn chằm chằm Phương Thiên, lẳng lặng hỏi đoạt xá không phải hiện tại thời cơ, lấy năng lực của ngươi, hiện tại không giết, đằng sau cũng có thể giết. Nếu ngươi chịu đợi đến ngày mai đằng sau, ta liền nói cho ngươi ta biết đến hết thảy. Ngày mai, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối, ngày mai, trưởng thành không phải muốn cứu trị Đông Phương Lan. Tốt. Triệu Chấn gật đầu. Phương Thiên trưởng tỏ vẻ nhõm nhẽo, chỉ là hắn đột nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn nhìn xem như vậy ra dãy rủ do dự triệu trấn, trong lòng của hắn nghĩ đến Trương Thanh, Phương Thiên trong con người đúng là lộ ra sợ hãi. Cái này vẫn chưa tới 2 tháng, cho dù Trương Thanh cái gì cũng không làm, liền ngay cả triệu trấn cũng lâm vào vũng nước đục là cùng, không, có khả năng lầm rõ. Kỳ thật Phương Thiên thanh âm dàn mùa vang lên, đại ma sủng rầm rầm dĩ là ai, đều như thế. Chương 196. Triệu trấn cũng đơn độc một chương. Chương 196, Triệu trấn cũng đơn độc một chương. Dưới mặt đất hoàng cung, Tiền Triều đại điện. Phương Thiên chậm rãi nói ra, trong đại ngục ta cùng trưởng thành đối thoại, là hy vọng đạt được tôn trọng, cũng là tận lực lấy lòng. Ta đích xác là đem trưởng thành xem như đại ma sùng rầm rĩ mà đối đãi. Hắn nếu không phải đại ma sùng rầm rĩ, ai không biết tôn trọng một vị vĩ đại quân vương? Hắn nếu là đại ma sùng rầm rĩ, ta liền nhắc nhở hắn không cần tất được. Ta cùng đại ma sùng rầm rĩ ước định, đại hắn thượng thiên trước đó, giúp ta dẹp yên Bách Yêu Jerusalem, giúp ta diệt trừ miền nguyệt quốc, để cho ta làm đại lục này duy nhất quân vương. Ta chỉ cần giúp hắn xóa đi hết thảy vết tích, đồng thời một mực tại nơi này lặng lặng chờ lấy. Đương nhiên, hắn có thể là muốn để ta tới làm đại ma sùng rầm rĩ. Đáng tiếc, ngay cả ngươi cũng chưa từng lừa đi. Ta rất rõ, thỉnh thế là cốt nục giến đúc, là máu tươi đổ vào. Hết thảy hy sinh, cũng chỉ là vì kết quả cuối cùng. Phương Thiên trên khuôn mặt, hiện ra vẻ điên cuồng, mặc kệ ai là đại ma sùng rầm rĩ, đều như thế, hắn sớm muộn là muốn rời đi Lưu Vân Đại Lục. Mà cái này Lưu Vân Đại Lục cuối cùng rồi sẽ nhất thống, họ Phương. Phương Thiên thanh âm, tại trong đại điện yên tĩnh quân quân. Triệu Chấn Khê nhướng mày, mở miệng nói, "Có lẽ ngươi đã từng là một vị vĩ đại quân vương, nhưng ngươi bây giờ, tuyệt đối không phải." Phương Thiên khịt mũi coi thường, "Vĩ đại là trên sự xét viết, ngươi nhìn thấy chính là cũng không phải, có trọng yếu không?" Mà thế nhân không thấy được, giống như ngươi dẹp thiên giới đất này hoàn thành tất cả lễ quy, lại có ý nghĩa gì? Triệu Chấn kinh bị nhìn xem Phương Thiên, sửa lời nói, ngươi đã từng, cũng không phải vĩ đại quân vương. Phương Thiên lập tức giận dữ, lạnh lùng nói, Triệu Chấn, ngươi đơn giản cũng là vì thái bình thịnh thế, ngươi đã từng cũng là phong vân tứ phương lôi khôi thủ, ngươi chậm chạp không muốn lên trời, ngươi bất quá cũng là vì để đại lục nhất thống. Chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, các loại đại ma sùng rầm rĩ tụ thiên, thiên hạ này chính là ta, ngươi nhưng khi toàn bộ lưu vân đại lục quốc sư. Dưới mặt đất hoàng cung đại điện, một mảnh trầm mặc. Sau một lát, Triệu Chấn thanh âm vẫn như cũ âm vang. Ta không lên trời, là bởi vì xã tắc bất ổn, là bởi vì yêu ma bất diệt. Ngươi căn bản không xứng làm một tên quân vương, ngươi căn bản không hiểu, như thế nào thái bình tình thế. Bách tính hy sinh cho tới bây giờ đều không phải là thẻ đánh bạc, càng không thể cùng đại ma sùng rầm rĩ giao dịch. Vĩ đại, có thể sống cùng lâu. Phương Tiên khịt mũi coi thường không sao, chỉ chết mà thôi. Triệu Chấn nở nụ cười. Phương Tiên nhìn xem Triệu Chấn, có chút trêu tức, đây cũng là ngươi xem thường dễ của ta bản. Ngươi không phải muốn biết đại ma sùng rầm rĩ là ai chăng? Ta có nhất pháp, có thể làm phán đoán. A. Triệu Chấn nói ra, xin lắng nghe. Ngày mai tạo triều, đại ma sùng rầm rĩ nếu là Hiền Thân, có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Người nào thắng, ai chính là đại ma sùng rầm rĩ? Phương Tiên nhiều hứng thú dò xét Triệu Chấn phản ứng. Triệu Chấn lại là bất vi sở động, thậm chí hừ một tiếng, ngươi quả thật là bị đại ma sùng rầm rĩ sợ vỡ mật. Phương Tiên lập tức giận dữ. Triệu Chấn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay khoác lên trên quan tài thủy tinh, trực tiếp đem quan tài thủy tinh nâng lên, người không phải muốn giết Đồng Phương Lan. Phương Tiên vì đó sững sờ ngày mai tạo triều, Trường Thanh muốn cứu chị Đồng Phương Lan. Kỳ thật, ta sớm biết đại ma sùng rầm rĩ là ai. Là ai? Đồng Phương Lan Ngươi có thể nào xác định như vậy? Phương Thiên khó có thể tin, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh, 500 năm, đại ma sủng rầm rĩ không biết đoạt xá qua bao nhiêu người. Triệu Chấn Thần sắc đau xót, thương cảm nói, "Ta là Phong Vân tứ phương lôi khôi thủ, ngươi biết một lần hơn kia mặt khác xếp hạng sao? Người thứ 2 đều không có người quan tâm, huống chi mặt khác. Người thứ 2 Đông Phương Mặc, người thứ 3 Ngụy Liên Tình, tên thứ 4 Bạch Lý Liên Thành. Hạng năm đằng sau mới là biển muội quốc." Phương Thiên lập tức phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi nếu đã sớm biết, vì sao ngươi còn là Ngụy Liên Tình quá yêu kỳ, hắn muốn trước khi chết, nghe nhiều nghe liên quan tới ngươi cố sự?" Triệu Chấn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta vốn định giấu giếm bọn hắn, thế nhưng là, Triệu Chấn dáng tươi cười dần dần thu hồi, nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân, xuất sinh nhập tử kể vai chiến đấu, không đạt được. Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành phương thiên lẫm bẩm hai cái danh tự này ta đã từng văn thư quan, cùng đương Triều đại tướng quân. Triệu Chấn mở miệng nói ra, Ngụy Liên Tinh dám say rượu lôi kéo vệ thâm đập độ Bạch Lý Liên Thành phủ đệ từng đây, cũng không phải bởi vì lớn mật. Bạch Lý Liên Thành tấn thăng đại tướng quân đằng sau, lại một mực ở lại hoàn thành, ngươi tiền Triều đại tướng quân chẳng lẽ cũng là dạng này? Triệu Chấn Như là nhìn xem người chết một dạng nhìn xem Phương Thiên, nói tiếp: "Ngươi cho rằng ta phát hiện ngươi ở địa cung bên trong, vì sao chậm chạp không giết ngươi? Chẳng lẽ là vì cái kia bộ ma công? Chẳng lẽ là ta thật bị ngươi dùng Hoàng Thành Bách Tính tính tính bệnh muốn mang? Chẳng lẽ là ta thật so ngươi yếu? Là vì ổn định Đông Phương Mặc." Phương Thiên nhất thanh kinh hô, nhưng hắn dù sao cũng là đại ma sủng rầm rĩ, hắn làm sao có thể không biết ngươi bội vì Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành, một mực hoài nghi ta là đại ma sủng rầm rĩ? Bởi vì ta một mực tin tưởng ngươi mới là đại ma sủng rầm rĩ. Triệu Chấn Dương lên vẻ miệng, trực tiếp làm cho Phương Thiên tâm thần cự kinh không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể ngay cả đại ma sủng rầm rĩ cũng tính kế? Phương Thiên khó có thể tin. Triệu Chấn con ngươi, thần quang lập lòe, tiền triều quân chủ, thời đại không giống với lúc trước. Ngươi muốn cho trưởng thành, muốn cho đại ma sủng rầm rĩ để mắt ngươi, có thể ngươi lại coi trọng ai? Ngươi sẽ chỉ đối với đại ma sủng rầm rĩ chó vẫy đuôi mừng chủ, ở trong mắt ngươi, ta chỉ có thể nhìn thấy nhu nhược cùng sợ hãi. Các ngươi là không thể nào đấu qua đại ma sủng rầm rĩ, 500 năm trước địa ngục, các ngươi căn bản là không có trải qua. Phương Thiên mặt mũi giàn mua, bắt đầu vận đạn. Hắn khàn khàn, trách chói tai vang lên, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì là ác động. Coi như trưởng thành thật sự là thượng giới chân tiên hạ phàm, hắn cũng tuyệt không phải đại ma sùng rầm rĩ đối thủ. Ha ha ha. Triệu Trấn Tởi mở tiếng cười tại đại điện tiếng vọng, Đinh Hai nhíu óc, trưởng thành có phải hay không đại ma sùng rầm rĩ đối thủ, chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết là, nếu là thất bại, như đều chết tử, cái này cái thứ nhất chết, có thể không tới phiên trưởng thành. Ngươi, ngươi Vương Thiên Khô gầy như già tuổi thân thể bắt đầu run rẩy lên, ngươi tại sao muốn nói nhiều như vậy tại trong lòng ngươi, trừ sợ hãi, còn có cái gì? Triệu Chấn Thương Hải nhìn xem Phương Thiên, ta đã phụ chỉ muốn đem Đông Phương Lan mang đi, tất nhiên muốn cùng ngươi cái này đại ma sùng rầm rĩ một trận chiến. Mà ngươi chết trong tay ta, ta có thể rửa sạch Đông Phương Lan lên án, tất cả đều vui vẻ. Dù là ta sẽ hoài nghi đại ma sùng rầm rĩ một người khác hoàn toàn, cũng đã đã chậm. Có lẽ ngày mai, ta sẽ trở thành đại ma sùng rầm rĩ. Đúng không? Không có khả năng, không có khả năng, Đông Phương Mặc đã là đại ma sùng rầm rĩ, hắn không có khả năng bị các ngươi tính toán, hắn biết ngươi hoài nghi hắn. Hắn biết chính hắn mới là đại ma sùng rầm rĩ. Hắn biết ngươi hoài nghi là đúng Phương Thiên cảm giác mình suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn lên. Triệu Chấn lẳng lặng nói ra, "Ngươi quên ngươi cho ta ma công. Ta tu luyện, mà lại tại dưới đất này trong hoàng thành chém giết lệ quỷ ma đại thành. Bản thân xuống ngày đó trở đi, ta liền hoang phế công vụ, trước mặt người khác cũng không còn xuất thủ qua. Ta xa lánh Đông Phương Mặc, là ta trước biểu hiện khất thượng. Hắn thấy cũng không phải bởi vì ta hoài nghi hắn là đại ma sùng rầm rĩ, mà là bởi vì tự ta không sẽ sẽ. Như vậy, liền để cho hắn tin tưởng ta tin tưởng ngươi là đại ma sùng rầm rĩ." Nói, Triệu Chấn đưa tay khẽ đảo, lấy ra một kiện chấn ngục làm áo bào đen mày mai, "Ta đem mặc bộ quần áo này vào chiều, ngươi biết, chấn ngục làm quần áo, tại sao là màu đen sao?" Phương Thiên thấy được món kia đen truyền chương bảo, phía trên góc áo lại treo lên một cái huyết hồng danh tự, sùng rầm rĩ ngươi muốn lấy sùng rầm rĩ về mặt thân phận hướng. Phương Thiên nghi ngờ nói, tại thời đại của hắn, còn không có trấn ngục làm. Triệu Chấn Thu hồi quần áo, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, ngươi không biết cái này trấn ngục làm quần áo treo lên danh tự, ý vị như thế nào. Sau nửa ngày, dưới mặt đất hoàng cung đại điện, không có quan tài thủy tinh, chỉ nhiều hai bộ thi thể. Chương 197. Lão tướng quân có thể nguyện chịu chết. Chương 197. Lão tướng quân có thể nguyện chịu chết đèn hoa mơi lên, đèn đuốc sáng trưng. Trương Thanh con ngươi tinh hỏa dạng rợ đối với Trương Thanh mà nói, hoàn thành này cảnh đêm, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều rất tươi mới. Ba ngày thì vất vả buồn ba, chỉ có buổi tối thời gian mới chính thức thuộc về mình. Mọi người tại lúc này phun lên đường cái, hoặc tập hợp một chỗ uống rượu mấy chén, hoặc tại đầu đường cuối ngõ bắt quái nói chưa thiếng. Hai bên đường phố cửa hàng, khách nhân so ba ngày càng nhiều. Có không ít cửa hàng cửa ra vào, thậm chí còn đỡ lấy quầy hàng, có người sắt bên quầy hàng kia cũng mang lên hàng địa hẹ. Cái này khiến chân quý lấy ngắn ngủi nhàn hạ đám người, càng là lưu luyến quân về. Vọng tiên lâu bên trên, Trương Thanh ở trên cao nhìn xuống. Cố Miêu nằm ở trên lan can, thưởng thức lộng lẫy cảnh đêm. Hoàng thành bóng đêm, hắn cũng là một chút tinh hỏa. Nam cung gia tử lâu, cách rất xa, phòng chữ tiên phòng cửa sổ mở ra, Lịch Thiên Phàm đứng tại bên cửa sổ vọng tiên lâu, là Quỳnh lâu ngọc vũ lên, cao nhìn tiên, hay là ngoài lầu người nhìn qua trên lầu tiên. Lịch Thiên Phàm thấy được Trường Thanh thân ảnh, như người kia không phải trung thành, hắn cũng sẽ không có này cảm khái. Giờ này khắc này trong lòng của hắn, càng có khuynh hướng người sau. Lịch Thiên Phàm cảm thụ được tự thân lực lượng, thần hồn cùng nhục thể chặt chẽ tương liên, cùng tiên địa hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất, cũng không quá đại hỉ vui mừng, ngược lại một trận cười khổ. Hắn rốt cục đột phá thiên nhân cảnh, vừa vận là ma đạo tu sĩ, tu luyện ma công, bởi vì nóng lòng công thành mà kém chút tẩu hỏa nhập ma, thật sự là để hắn không vui. Tấn thăng thiên nhân cảnh sau, hắn cảm giác mình cùng giữa thiên địa khoảng cách thêm gần một bước, hắn cũng cùng bản mệnh pháp bảo Minh Hổ Liệt Thiên kiếm cảm ứng càng thêm thân mật. Hắn hiện tại càng có thể cảm thụ Minh Hổ Liệt Thiên kiếm tâm ý ngày mai chính là tảo triều, ta biết ngươi đã đói khát khó nhịn. Lịch Thiên Phàm bên cạnh, chín đạo hư ảnh liên tiếp lập loé, khi thì hóa hổ, khi thì làm người ngày mai đằng sau, hoặc là ta cùng trưởng tranh chiến, hoặc là, cái này chín đại phân thân bên trong liền cũng có một cái hội lạp sủ hiêu. Lịch Thiên Phàm ánh mắt sáng tỏ, hắn không tin chính hắn có thể đối với sủng hiêu sinh ra uy hiếp, nhưng hắn tin tưởng trưởng thành có thể. Minh hộ liệt tiên kiếm không ngừng rung động, tựa hồ đang mừng rỡ đáp lại lịch tiên phàm. Lịch tiên phàm nhìn xem vọng tiên lâu đạo thân ảnh kia, nói một mình, ta biết, trúc đen kiếm không kém ngươi, thần kiếm như vậy, không nên lưu lạc thế gian. Đại ma sủng hiêu nghĩ đến chính là vì kiếm này hạ phàm, cũng hoặc là, cái này trúc đen kiếm chính là sủng hiêu mang xuống thế gian. Chẳng qua là vì gì, sủng hiêu đều không thể khiến cho nhận chủ, trưởng thành lại là có thể. Sủng hiêu lại có hay không giống như ta, vì tránh né ngập nghẽ mới hạ phàm đâu? Không, nhất định không giống với. Lực Tiên phàm lắc đầu, trong miệng lẩm non, không ai biết Minh Hổ Liệt Tiên kiếm chân chính phân cấp, uy lực chân chính, ta là đạt được đằng sau sợ người biết, mới chủ động tiếp hạ giới nhiệm vụ, mà ta được đến lúc tu vi còn thấp, chỉ vì Bình Yên giao qua thiên nhân cảnh. Nhưng Sùng Hiêu bản thân là thiên ngoại thiên ma giới cường giả, chẳng lẽ hắn là gặp phải cường địch mà bị ép hạ giới, hoặc là bại lui đằng sau may mắn sống tạo. Bất kể như thế nào, lực tiên phàm trong con ngươi đều lộ ra ngưng trọng. Hiện tại liền cùng Sùng Hiêu đối chọi gay gắt, thật sự là quá không lý trí. Huống chi, Trưởng Thanh chính hắn cũng chỉ thiên nhân cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng là, trưởng thanh như vậy tâm trí Hắn nên có niềm tin tuyệt đối. Lịch Thiên Phàm có chút đau đầu, hắn chỉ có thể hy vọng Trưởng Thanh mang theo hắn cởi phủ quý trong nguy hiểm mà tuyệt đối đừng phủ quý trong nguy hiểm ném. Lịch Thiên Phàm nắm hắc hồ kiếm, trong lòng thở dài, không phải vậy, coi như thua thiệt lớn. Trưởng Thanh, ngươi cũng đừng cùng các đen giúp đại đường ra một cái hạ tràng. Đúng lúc này, Lịch Thiên Phàm cảm ứng được ánh mắt. Vọng Tiên lâu bên trên tiền đã hướng hắn nhìn lại. Lịch Thiên Phàm nhẹ nhàng đóng cửa sổ, dự định lại tu luyện một hồi đến đều tới, không uống hai chén. Trưởng Thanh khẽ mỉm cười. Vọng Tiên lâu đài nằm cạnh, một tên thân mang chiến giáp lão giả lặng yên không tiếng động như thần, làm cho Huy Hoàng Lửa Đen cũng một trận chột trợn. Liễu Sơn Hà đạo: "Hôm nay không nên uống rượu." Trương Thanh nhìn xem Liễu Sơn Hà tràn đầy chiến ngân áo giáp, có chút bất đắc dĩ: "Liễu đại tướng quân, ngươi không tin ta? Đây chẳng phải là như ngươi mong muốn. Ngươi có năng lực, làm cho tất cả mọi người đi tin tưởng ngươi muốn cho người khác tin tưởng sự tình." Liễu Sơn Hà con ngươi, thầm thủy đứng lên nguyên lai like Liễu đại tướng quân như thế để mắt ta. Trương Thanh cười, đi đến đài ngắm cảnh bên cạnh bàn, rót hai chén trà. Trên quan cảnh đài, cũng không rượm ngon, chỉ có trà. Liêu Sơn Hà tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, hướng một bên phốc hớp trà lá tiên hạ này, chỉ sợ chỉ có đại ma sủng hiếu dám xem thường ngươi." Liêu Sơn Hà nói ra. Trưởng Thành nghe, đáy mắt hiện lên một vòng tất cả nằm trong lòng bàn tay sắp nhận, nhìn xem Liêu Sơn Hà còn muốn lại đến một chén, Trưởng Thành trêu ghẹo nói, "Liêu đại tướng quân, ngươi biết trà này bao nhiêu tiền một bầu sao? Ngươi tốt xấu chép chép mùi vị đâu?" Hừ. Liêu Sơn Hà căn bản không để ý tới, rướn khoát cầm lấy ấm trà chính là uống từng ngụm luôn lấy. Sau khi uống xong, liền đưa tay khẽ vỗ, một thanh tiên cấp pháp bảo trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn có chút nhìn quen mắt Liêu Khinh Mi Dao. Trưởng Thanh Long mày nhíu lại, vốn là đao của ta, cây đao này chém qua vô số tiên yêu ma quỷ, theo ta chinh chiến nửa đời. Mặc dù ta không thích nó bị Liêu Khinh Mi trang trí lẹo lẹo, nhưng ta không thể không thừa nhận, nhìn toán mắt cũng rất tốt. Liêu Sơn Hà nói ra, thế nhân đều biết ta thương pháp bậc tuyệt, nhưng không để ý đến ta thương pháp nổi danh, là tại nhận Liêu Khinh Mi vì nghĩa nữ đằng sau. Đương nhiên, cái này đối ngươi mà nói, không trọng yếu. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, tốt ẩn giả thắng, tốt lộ ra người bại. Thay ngại công người không nưu tại chúng người thành đại sự tất dấu tại tâm. Liễu Sơn Hà trong mắt lộ ra lấy sợ hai tháng phục, hắn mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi chặt đứt cấm linh chân không. Không cần. Trưởng Thanh lắc đầu. Liễu Sơn Hà cũng không suy tư, lại là trực tiếp thu hồi trường đao, ngươi không phải không tin ta a. Trưởng Thanh hơi nhướng mày. Liễu Sơn Hà lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, ta muốn tin tưởng ngươi. Trưởng Thanh lập tức sững sờ. Nhìn thấy Trưởng Thanh lộ ra loại vẻ mặt này, Liễu Sơn Hà cười ha ha một tiếng, ngươi vừa mới không phải là muốn đánh lén ta đi. Liễu Sơn Hà phức tạp nhìn xem Trưởng Thanh. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, tự hỏi tự trả lời, ta là người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, giống như là thấy được mấy cái kia các con, nhưng tâm nhãn của ngươi con nhưng so sánh bọn hắn cộng lại đều nhiều, mà ngươi cũng có trên người bọn họ tất cả ưu điểm. Ai bọn họ? Nguyên lai trên đời này còn có người không biết sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi thật biết tất cả mọi chuyện. Ngươi chỉ bằng buông tay hành động, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng, tiên đạo không cô. Trường Thanh nụ lấm nở nụ cười, ta vẫn luôn tin. Lão tướng quân, ngươi dù sao cũng là một thanh lão cấp đầu, ngươi xác định không cho người trẻ tuổi một cái cơ hội biểu hiện. Liễu Sơn nghe Lập tức dựng râu trừng mắt, một lúc lâu sau, tức giận nói: "Hơn 2 năm trước, Ngụy Liên Tình cũng đã nói với ta lời tương tự, bị ta đánh một trận." "Trường Thanh." Liễu Sơn Hà nhìn về phía Trường Thanh, nói: "Ngươi như tự tiên, nhớ kỹ mang đi bách yêu sơn lầm cái kia hai cái tai họa." Sáu tay thần khí, Lưu Ly Hòa Phượng. "Trường Thanh hỏi ta nói chính là quỷ kiệm ma cùng Bạch Cốt phu nhân. Làm sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ lại đánh tới?" "Tạm thời không có." Liễu Khinh Mi ngăn cản bọn hắn. Liễu Sơn Hà vừa nói vừa nói bổ sung, lấy nguyên nương tử thân phận. "Trường Thanh." Liễu Sơn Hà thở dài nói: "Ngươi như tự tiên, liền không ai có thể ước thúc cái kia hai cái quỷ đồ vật. Trầm mặc một lát, Trương Thanh đột nhiên hỏi, "Trừ ta, lão tướng quân còn nguyện ý tin tưởng ai?" Liêu Sơn hả muốn nói lại tôi. Trương Thanh dạo bước đến lan can bên cạnh, quan sát hoàn thành, ung dung nói ra, "Xem ra lão tướng quân cũng không biết ai là đại ma Sūn Hiêu." Lão tướng quân cũng minh bạch, hy vọng không nhất định sẽ như vậy chính là trợ tướng. Dừng một chút, Trương Thanh lại nói chuẩn bị ở sau cung ắt chủ bài trọng yếu giống vậy, nếu lão tướng quân tới, ta có hỏi một chút muốn thỉnh giáo. "Ngươi hỏi?" "Lão tướng quân, có thể nguyện chịu chết." Chương 198. Vào chiều, vào chiều chương 198, vào chiều, vào chiều vậy phải xem vì sao chịu chết. Liễu Sơn Hà nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, hắn biết Trưởng Thanh tâm nhãn tử cũng không có nhàn rỗi ngày mai thảo chiều, sẽ có hai cái kết quả. Thứ nhất, ta tìm tới đại ma sùng hiêu sau đó giết hắn. Thứ hai, vô sự phát sinh. Làm sao lại vô sự phát sinh? Trong mắt của ta, chỉ cần đại ma sùng hiêu không chết, chính là vô sự phát sinh. Về phần không phải đại ma sùng hiêu thành đại ma sùng hiêu, hoặc là ta thành đại ma sùng hiêu, thống về loại này, ta chỉ quan tâm chân chính đại ma sùng hiêu có chết hay không. Trương Thanh đứng chắp tay, trong mắt tỏa ra nhà nhà đố đèn, nếu lão tướng quân tới, liền có thể trở thành chuẩn bị ở sau. Bởi vì ta cho là vô sự phát sinh, đối với các ngươi mà nói, có thể sẽ rất hỗn loạn. Liêu Sơn Hà trở nên đau đầu, cái này đâu chỉ sẽ rất hỗn loạn, hoàng cung nhất định đại loạn, thậm chí gây họa tới toàn bộ hoàng thành. Nếu như là những người khác thành đại ma xuống hiêu, thế thì còn tốt, nếu như bốn. Liêu Sơn Hà ngữ khí trầm trọng, nếu như ngươi thành đại ma sùng hiêu đâu, lão tướng quân không phải đã đến rồi sao? Trương Thanh mỉm cười đây không phải ta muốn bán. Liêu Sơn Hà lắc đầu. Trương Thanh dừng một chút, thản nhiên nói, giết một chữ, làm cho Liễu Sơn Hà phảng phất thấy được núi thây biển máu. Trương Thanh giọng nói nhẹ nhàng nói ta chỉ giết muốn giết ta, cho dù ngu muội, cho dù là quân cờ, cho dù bị mượn đao giết người, bởi vì cục diện này cũng không phải là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, ta không để ý tới mà khác, cho nên, chỉ cần muốn giết ta, bất kể là ai, ta đều sẽ thuận theo tự nhiên. Như thế nào tự nhiên? Ta đương nhiên sẽ không nâng tay. Trương Thanh nói tiếp, yên tâm, nếu như vừa vặn giết đại ma xung hiêu, ta sẽ dừng tay. Ngươi làm sao phán đoán giết không có giết đại ma xung hiêu? Nếu như giết, ta tự nhiên là sẽ biết. Trương Thanh nói. Thở dài, nhưng ta cũng không muốn dùng loại phương pháp này đến phân biệt hai mới là đại ma sủng hiêu. Ta nghe qua giết lầm 3000 cũng không buông tha một cái đạo lý, thế nhưng là, bằng vào năng lực của ta, giết lầm một cái đều sẽ để cho ta thật mất mặt. Nếu như giết lầm 3000 cũng còn không giết tới đại ma sủng hiêu, vậy ta đây mặt coi như không biết ném đến đi nơi nào. Liêu Sơn Hà trong lòng một trận không nói ra được tư vị. Nguyên Lai trưởng thanh không chỉ là áp chủ bài tầng tầng lớp lớp, chuẩn bị ở sau này cũng là có thể so với con giết chân. Bất cứ cơ hội nào, bất luận cái gì biến số, thậm chí đều có thể bị hắn nắm giữ lợi dụng, giống như mình tới đến Trường Thanh quay người, nghiêng dựa vào trên lan can, lão tướng quân nhất định là không muốn nhìn thấy hoàng cung đổ máu, hoàng thành bách tính sinh linh đồ thán. Cho nên, ngày mai tảo triều, nếu như ta không tìm được đại ma sủng hiêu là ai, như vậy, xin mời lão tướng quân khi cái này đại ma sủng hiêu. Liễu Sơn Hà toàn thân chấn động, không đợi hắn mở miệng, Trường Thanh liền nói tiếp lão tướng quân cần phải muốn cẩn thận, như vậy chết, cũng coi là hồn mạng. Thậm chí muốn lưng đeo đại ma sủng hiêu tiếng xấu, thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch. Liễu Sơn Hà lại không chút do dự, như không thể tìm ra đại ma sủng hiêu, nếu chỉ chết một mình ta, liền không tính hồn mạng. Trường Thanh trong mắt, bộc lộ ý kính nể. Liêu Sơn Hà nói tiếp, "Ta bộ xương già này, xem ra cũng liền điểm ấy dụng. Về phần tiếng xấu phải chăng có thể rửa sạch, vậy liền nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này chúng hay không dùng." Liêu Sơn Hà tại phóng khoáng trong tiếng cười, thân ảnh dần dần ám đạm biến mất. Gió đêm từ đến, mang theo hơi lạnh. Sẽ không để cho người cảm thấy rét lạnh khó chịu, ngược lại làm cho người thành tỉnh rất nhiều. Trường Thanh đang nhìn tiên lâu trên quan cảnh đài, đứng lặng thật lâu. Hắn vừa muốn trở về nghỉ ngơi một hồi, vọng tiên lâu trước, lại là xuất hiện mấy đạo thân ảnh tuổi trẻ. Triệu Phu Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết, Còn có, Lịch Tiên Phàm làm sao? Tìm ta có việc?" Trưởng Thành hỏi. Trên đường phố, do người thu tớt, náo nhiệt đã biến mất, nhà nhà đốt đèn cũng có thật nhiều dập tắt, xem nhận không đành lòng đã quấy rầy ngày tốt, phế nhiễu mộng đẹp. Triệu Phù sinh ngựa đầu nhìn xem Trưởng Thành, mở miệng nói ra, "nên vào chiều." Lúc này mới vậy. Lúc này mới giờ nào liền lên hướng? Ta còn chưa ngủ đâu. Cho dù là Lịch Tiên Phàm cũng là im lặng, ngươi sẽ không phải là vẫn đứng ở phía trên đi. Cái này nếu là mỗi ngày vào chiều, thì còn đến đâu? Cơm này đều không ăn một ngụm sao?" Theo Trưởng Thành ngôn ngữ, hắn cùng mấy người vượt qua hoàn thành đi vào cửa cung. Thang đợi đến thật phải vào hoàng cung, bắt đầu vào chiều, này thiên tại vừa hơi sáng. Bạch quan theo phẩm cấp xếp hạng, lần lượt tiến lên. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy nghiêm trọng, khí độ không lộ, liền tựa như tất cả đều là mặt đơ. Cho dù ngày bình thường tùy tiện võ phu, cũng thu hồi tất cả lỗ mãng, đàn hoàng như cái hải tử khả lắm, các ngươi đây là vào chiều hay là vếng ngủ mà. Trương Thanh cảm thụ được bầu không khí nghiêm trọng, từ đội ngũ cuối cùng bước nhanh hơn, đi thẳng đến đội ngũ hàng đầu. Liễu đại tướng quân hay là mặc cái kia thân tràn đầy công văn áo giáp, có thể thẳng đến lúc này, Trương Thanh mới lưu ý đến, hắn áo giáp áo choàng cánh góc Vậy mà thêu lên một cái huyết sắc danh tự, sùng rầm rĩ. Trương Thanh ngáy, ngáy mắt, nhìn về phía cố sư Triệu Trấn. Cái kia một thân hoa lệ áo mãng bảo không thấy, ngược lại là bị một thân một mạc trấn ngục làm áo bào đen thay thế. Trên áo bào không có thêu lên bất kỳ yếu tố gì lườm vân, lại chỉ thêu một cái tên, cũng là sùng rầm rĩ. Không chỉ như vậy, Ngụy Liên Tinh cũng xuyên qua đồng dạng áo bào đen, chỉ là kiểu dáng khác biệt, đồng dạng thêu sùng rầm rĩ đương triều đại tướng, Bạch Lý Liên Thành, cùng Liêu đại tướng quân áo giáp so sánh, sắc sắc uy vũ rất nhiều, trên áo chạm nhưng cũng một dạng ta nhớ được, chém giết ma đạo đằng sau thêu lên danh tự, nên thơ vàng. Cái này huyết sắc có cái gì thuyết pháp không có. Trương Thanh đi đến Ngụy Liên Tinh bên cạnh. Ngụy Liên Tinh thay đổi ngày thường tác phong, không nói một lời, phản phất biến thành người khác. Trên người hắn, khí tức vậy mà so dị vãng cương hành, trong khí tức này, vậy mà thẩm thấu ra từng sợi thuần chính ma khí, cùng Phương Tiên đúng là tương tự. Trương Thanh lại đi tới Ngũ Đông Lai bên cạnh, Ngũ đại nhân, ngươi cái này trấn ngủ quan quan phục làm sao còn chưa kịp thêu kim văn đâu? Ngũ Đông Lai trấn ngủ quan quan phục, hoàn toàn mới tinh, có thể cùng Triệu trấn bọn hắn huyết sắc tên người đem so sánh màu vàng tên người, đúng là một cái đều không có theo lên Ngũ đại nhân, ngươi không thích sống chung. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Ngũ Đông Lai mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc không nói các ngươi cái này khiến ta thật khó khăn a. Trương Thanh thở dài, đi tới đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem Liêu Sơn Hà, nói lao tướng quân, ngươi không tự tế. Liêu Sơn Hà không có trả lời, mà là gỡ xuống áo choàng. Trương Thanh thấy được cái kia vết sắc trên người, đầu sợi còn không có kéo đứt, hiển nhiên Têu rất là vội vàng. Trương Thanh hiểu rõ, khóe miệng cong lên, cái này Têu thật là khó coi. Liêu Sơn Hà lập tức mặt mơ đỏ ứng. Hoàng cung cửa đại điện, Nam cung hoàng hậu đã đợi chờ đã lâu. Theo Văn Voi ba quan cùng nhau nhập điện hoàng hậu nương nương, ăn trưa. Trương Thanh hỏi: Nam cung hoàng hậu nhìn cũng không nhìn Trưởng Thanh một chút, nàng tâm tình nặng nề đến không thể thở nổi, khi nàng nhìn thấy triệu chứng của lão lúc, liền càng là như vậy. Cuối cùng, ánh mắt của nàng nhìn về hướng trong đại điện quan tài thủy tinh, chàng ngập thương yêu, nàng ngừng suy nghĩ xuống bước chân, nhưng vẫn là trực tiếp đi tới. Chỉ có Trưởng Thanh đứng ngước, nhìn chằm chằm cái kia ngủ say Đông Phương Lan chân nhân cùng quỷ, cảm giác này quả nhiên khác biệt. Trưởng Thanh thuận miệng nói, hắn nhẹ nhõm, ngạo ngẩng, vô lễ, càng là sân ra Triệu đỉnh bầu không khí ngưng trọng. Theo một tiếng trung niên thái giám tràn đầy run rẩy to rõ, Đông Phương mặc ngồi lên long ỷ hắn nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thanh, khinh miệt mỉm cười Hắn thấy, Trường Thanh không chỉ là gấp, như vậy nhảy thoát không biết phân tốc, hay là luống cuống Trường Thanh, người đã nói là có thể cứu trị Đông Phương Lan, như vậy trực tiếp bắt đầu đi. Người tới, khởi xuống Trường Thanh trên tay cấm linh khóa, chấn khu khóa. Đông Phương mà quắt tay, đã giảm mất đi bách quan tam viếng, đi thẳng vào vấn đề đối với Triệu Chấn xuyên qua khác biệt quần áo, hắn cũng không quan tâm, cũng lười đến hỏi. Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, Ngụy Liên Tinh đang muốn tiến lên giúp Trường Thanh giải khai cấm linh trấn không. Trường Thanh lại là lắc lắc hai tay, không cần. Không có chút nào lực lượng ba động, giang cầm Trường Thanh cấm linh khóa, chấn không khóa, vậy mà trực tiếp liền xuất hiện ở Trường Thanh trên tay. Trưởng Thanh tiện tay liền đem cấm linh khóa, chấn không khóa ném cho Ngụy Liên Tinh, một trận đinh đương tiếng vang, Ngụy Liên Tinh luống cuống tay chân. Tất cả mọi người tất cả đều ngoài ý muốn, liền ngay cả Liêu Sơn Hạ, Triệu Chấn, cũng là thần sắc khẽ giật mình, Đông Phương Mặc lại là trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, liền nên như vậy. Đột nhiên, Đông Phương Mặc hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, Trưởng Thanh vậy mà tại chực câu câu nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này. Chương 199. Ta chính là như thế thắng. Chương 199. Ta chính là như thế thắng Đông Phương Mặc bất động thanh sắc, ánh mắt bình tĩnh cùng Trưởng Thanh đối mặt. Nhưng hắn trong lòng lại là cảm thấy rất ngở vực ánh mắt này, giống như là xác định chính mình là đại ma xung hiêu. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đông Vương mặc trong lòng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ chính là tại hắn không nhìn tấm linh khóa, trấn không khóa trong náy mắt, quan sát được tất cả mọi người phản ứng. Không ai biết Trường Thanh không gian chi năng sẽ không bị trấn áp, Trường Thanh từ đầu đến cuối ngay tại vô tình hay cố ý lập đi lập lại cường điệu cấm linh trấn không, còn trắng trợn bức bách Nam cung ra, vô cùng thấp cực không hợp lý giá cả mua số lớn đan dược, lại là chỉ ăn một viên. Từ Thiên môn quan cũng đã bắt đầu bố cục, đến bây giờ hết thảy, Trường Thanh đều là tại hướng tất cả mọi người chứng minh Hắn thật bị tâm linh trấn rỗng, duy nhất có thể biết Trường Thanh không có bị cấm linh trấn trống không, chỉ có thể là trấn trời tối thức kiếm. Chỉ có biết trấn trời tối thức kiếm năng lực người, mới biết được, chỉ là cấm linh khóa, trấn không khóa, căn bản không trấn áp được Trường Thanh. Ai có thể biết trấn trời tối thức kiếm năng lực? Thanh Vân Quốc quốc quân, Đông Phương Mặc. Không, Đông Phương Mặc không thể biết. Nếu là biết, như vậy cái này Thức Đen kiếm liền sẽ không đưa cho Đông Phương Lan, sau bị Đông Phương Lan ngại xấu ngại vô dụng mà bị ném vào hành cung hồ nước. Chỉ có Đại Ma Sùng Hiêu mới chính thức biết trấn trời tối thức kiếm năng lực. Ngoài ý muốn, chính là trong sạch. Chẩn định chính là xung hiêu. Trên long ỷ, Đông Vương mặc con ngươi khẽ rú lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trưởng Thanh kẻ này, tâm trí như yêu, loại người này sẽ chỉ tin tưởng mình suy luận, tuyệt sẽ không như vậy trò đùa. Trưởng Thanh cường đại, cho dù là nhìn thấy hắn tùy tiện tránh thoát cấm linh khóa, trấn không khóa, cũng chưa chắc nhất định ngoài ý muốn. Đông Vương mặc trầm ngâm một tiếng, tán thán nói, không hổ là ngươi, Trưởng Thanh. Ta đã sớm đoán được, lấy ngươi phong thái, tuyệt sẽ không bị cấm linh khóa, trấn không khóa trấn áp, nghĩ đến tiên môn quan phong tiên trấn, cũng không trấn áp được ngươi đi. Bạch Quan hai mặt nhìn nhau, rất nhanh bọn hắn liền tối đầu không nói. Bọn hắn chỉ biết là một sự kiện, hôm nay phải có đại sự phát sinh, một khi manh mối không đối, bọn hắn có thể làm, chính là có bao nhanh chạy bao nhanh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Liêu đại tướng quân thế nhưng là đều vào chịu. Con mặc hắn chỉ có xuất trình lúc mới sẽ mặc cái kia thân chiến giáp. Chiều đình này chính là chiến trường. Đương nhiên, ta không gian chỉ năng tử thế vô song. Phạm giới tiểu trận lại há có thể hạn ta mãi mãi. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Liêu Sơn Hà, Triệu trấn bọn người, liên tục sợ hãi than phục. Bọn hắn chỉ có thể may mắn, may mắn cái này đại ma sủng hiêu không phải trưởng thành không hổ là ngươi. Đông Vương mặc khống chế nét mặt của mình, cười nói, "Như vậy, ngươi nhất định cũng có thể cứu chữa Đông Phương Lan." Không đợi, Trương Thanh lại là đứng chắp tay, đột nhiên nhìn về phía đội ngũ hậu phương vẻ thâm, "Nếu Phong Thiên Chấn đã đưa tới, như vậy thì khởi động đi." Trận pháp này, toàn bộ Thanh Vân quốc chỉ có 2 tòa, trong cung một tòa, hoàng thành trấn ngục ti một tòa. Nghĩ đến hai tòa này, đại trận nếu là có thể hợp hai làm một, hẳn là có hiệu quả tốt hơn. Liễu Sơn hạ cao mày, Triệu Chấn dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn Sắt Vách trận liệt Bạch Lý Liên Thành. Bạch Lý Liên Thành đồng dạng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Triệu Chấn sau lưng Ngụy Liên Đình. Bọn họ cũng đều biết Phong Thiên Chấn Đưa vào hoàn cùng, nhưng bọn hắn cũng không biết hai tòa này Phong Thiên Chấn Điệu Đại Trận có thể hợp hai làm một Đông Phương Mặc Biểu Lộ. Thôi có vẻ cứng ngắc, ngươi là muốn thử một chút ta? Việc các bác chẳng lẽ không phải muốn cứu trị Đông Phương Lan a? Ta muốn nghe một chút Đông Phương Lan nói thế nào, đến cùng nàng đã trải qua cái gì. Nam Cung Hoàng hậu nghiến chặt hàm răng, hốc mắt của nàng đã hồng nhuận rất phớt. Nàng quay đầu nhìn về phía Trừng Thanh, ánh mắt thuần thúy, chỉ có một tia mâu thân thật sâu cầu khẩn. Nam Cung Hoàng hậu không biết ai là Đại Ma Sùng Hiêu, nàng không quan tâm ai là Đại Ma Sùng Hiêu. Nàng chỉ để ý nữ nhi của nàng. Dù là nàng có thể lại nghe một tiếng mơ hồ cho dù là nàng có thể nghe được sau cùng thanh âm. Trưởng Thanh đưa tay khoác lên trên quan tài thủy tinh, trong lúc bất chợt, quan tài thủy tinh trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người tất cả đều vì đó sửng sợ, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng là đột nhiên hít mắt lại. Chấn trời tối thức kiếm, đương nhiên là có trữ vật năng lực, nhưng mà muốn muốn khống chế cái này trữ vật năng lực, không chỉ là cần chí bảo nhậ chủ. Chí bảo năng lực cần không ngừng tinh nén, phù hợp, cảm ngộ, lấy thiên nhân cảnh tu vi có thể tu được cái này trữ vật năng lực, Đông Phương Mặc chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, không hổ là ngươi. Nhưng cũng nhiều nhất như vậy Hai tòa phong thiên trấn địa đại trận hợp hai làm một, có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả. Điểm này bị Trưởng Thanh nhìn thấu, Đông Phương Mặc chỉ là hơi tưởng tượng liền không ngoại ý muốn đừng nói người bình thường đối với chí bảo khống chế, liền xem như chính mình, áp chế ở thiên nhân cảnh trên tu vi, cũng vô pháp đột phá trình độ như vậy không gian trấn áp Đông Phương Mặc càng phát ra cảm thấy thú vị, hắn thậm chí lại một lần đang suy nghĩ, cái này Trưởng Thanh hay là quá non? Căn bản không biết mình mục đích cuối cùng nhất là cái gì, mặc cho người tâm trí như yêu lại có thể thế nào. Nắm trong tay Đông Phương Lan thần hồn, liền cho rằng chiếm cứ quyền chủ động. Cầm đi Đông Phương Lan nhục thân, liền cho rằng có thể chắc thắng không thua. Hoàng hậu không cần lo lắng, Đông Vương Lan đã không sao." Trương Thanh hướng Nam cung Hoàng hậu chấp tay, sau đó nhìn khắp bốn phía, từ Tốn nói, "Chắc hẳn chiếc Tiêu Đình bầu không khí không nên như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người có một cái nghi vấn, mà chính là cái nghi vấn này mới khiến cho mọi người vội vếng ồ mà." Trương Thanh tâm tình thật tốt, chậm rãi nói ra vấn đề này, "Ai, mới là đại ma xung hiêu." Tiêu Đình trong đại điện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt mọi người, đều nhìn chăm chú lên Trương Thanh. Triệu Trấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành, Liêu Sơn Hạ, cũng đều muốn nhìn một chút, Trương Thanh tìm ra đại ma xung hiêu thủ đoạn. Trương Thanh tiếng nói nhất truyện, Lại là vừa nhìn về phía Vệ Thâm, ngươi hay là trước khởi động trận pháp đi, không phải vậy nếu để cho đại ma sủng Hiêu chạy trốn, ngươi gánh chịu nỗi trách nhiệm sao?" Vệ Thâm toàn thân siết chặt, hắn xin chỉ thị nhìn về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc lại là không nói một lời. Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn, tất cả đều không nói tiếng nào. Vệ Thâm cắn răng, chỉ có thể kiên trì tự tác chủ trướng, mở ra hai hợp một phong thiên chấn địa lại trận. Một cỗ huyền ảo lực lượng ba động nộn nhạo lên, cho dù là Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn, đều cảm giác như có bàn tay vô hình bắt lấy bọn hắn, ngay cả trong cơ thể của bọn hắn chân khí đều nhanh muốn trì trệ. Cường độ như thế lại trận, chỉ là chấn áp không gian, tiện thể lấy tán phát lực lượng ba động, liền đệ dù là thiên nhân cảnh, cự trọng tu sĩ, cũng cảm giác tựa như mang lên trên chấn ngục thiên tọa bình thường. Chiến lực vậy mà đều bị trực tiếp đè xuống một nửa. Lại nhìn những cái kia chỉ có kim thân cảnh, đan hải cảnh tu vi trong triều văn võ, bọn hắn giờ này khắc này đã là không thể động đậy. Quả thật không sai. Trương Thanh nhẹ gật đầu, tại trong đại điện chậm rãi giạ bước, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, ai, mới là đại ma xung hiêu." Trương Thanh nói, linh niệm cấu kết chấn trời tối thư kiếm, đưa tay đột nhiên vung lên đột nhiên, trong đại điện tia sáng ảm đạm không gì sánh được, hay là hoàng cung triều đình? Nhưng giờ này khắc này lại phảng phất âm trầm quỷ điện. Tất cả mọi người nghi ngờ đánh giá bốn phía, triệu trấn lại là một trận ngốc trệ, cái này, cái này lại là dưới mặt đất hoàng cung. Làm sao có thể? Đông Vương mặc trong lòng đột nhiên kinh hô, biểu lộ liên tục biến hóa. Tiên nhân cảnh làm sao có thể đem chí bảo dùng đến loại tình trạng này? Tiên nhân cảnh làm sao có năng lực truyền tống triệu đỉnh tất cả mọi người? Chẳng lẽ cái này trường thành là thanh vân tiên chuyển thế chi thân sao? Đông Vương mặc giật mình tam vấn, tâm tình của hắn triệt để mất khống chế. Trong đại điện, nhiều đi ra hai bộ thi thể, khiến cho mọi người thất kinh. Nhưng bọn hắn không có kịp phản ứng nhiều đi ra, không phải thi thể, mà là chính bọn hắn. Trương Thanh nhìn về phía Đông Vương Mặc, nở nụ cười, ta thừa nhận có đánh cược thành phần, nhưng là, đại ma Sú Hiêu, ta thắng. Cả Triều Văn Võ, tất cả đều số sao. Liễu Sơn Hà, Triệu Chấn lúc này cũng đều khiếp sợ không thôi, nhưng là bọn hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Trương Thanh đến cùng là như thế nào thắng, ngươi làm sao thắng? Ngụy Liên Tinh Hiếu kỳ hỏi. Trương Thanh nhếch miệng, ngươi Hiếu kỳ thật đúng là không phân thời điểm, ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm một thanh cái này đại ma Sú Hiêu. Đông Vương Mặc lắng lại tâm tình của mình, hắn chỉ có thể tạm thời quên hết hãy Chỉ coi chính mình là Thanh Vân Quốc Quốc quân Đông Phương Mặc nhìn về phía trên đất hai bộ thi thể, vừa nhìn về phía Triệu Trấn, Đại Ma Sùng Hiêu hẳn là bị cốt sư chém đi. Không phải vậy áo bào này bên trên, như thế nào theo lên Sùng Hiêu danh tự? Hai bộ thi thể này bên trong chúng ta đều là người thông minh, mạnh miệng hữu dụng không? Có thể có ta cứng rắn sao?" Trưởng Thanh cười khẽ nói ra, "Tỉnh lại đi Sùng Hiêu, đừng để ta xem thường ngươi. Ngươi sẽ không phải là cho là ta là Đại Ma Sùng Hiêu đi." Đông Phương Mặc biểu lộ như thường hỏi lại, đang muốn nói tiếp đi, lại bị Trưởng Thanh đánh gãy. Trưởng Thanh cười ha ha lấy, "Chỉ là Sùng Hiêu, không gì hơn cái này." Đông Vương mặc đột nhiên trầm mặc, lửa giận trong lòng hắn dấy lên. Trưởng Thanh không chút nào không ngừng, ngôn ngữ ngược lại càng thêm bén nhọn, đối phó Sùng Hiêu, ta dùng nhỏ mẩu đầu ngón chân tùy tiện ra cái chú ý là đủ rồi. Trong mắt của ta, Sùng Hiêu so cửa tây chợ bán thức ăn bán dưa lão Vương đô lại càng dễ nắm. Ta như giết Sùng Hiêu, so giết gà dễ dàng. Ta bất quá là nhàn rỗi nham chán, bôi Sùng Hiêu chơi đùa mà thôi. Đáng tiếc, Sùng Hiêu làm ta quá là thất vọng. Đông Vương mặc hai mắt trừng lớn như trống đồng, hô hấp trở nên nặng nề, hắn kiệt lực khống chế chính mình, nhưng như cũng nhịn không được bị tức đến toàn thân phát run đúng lúc này, Trưởng Thanh lại là nhìn về phía Ngụy Liên Tinh. Ngươi muốn biết ta làm sao thắng? Ngươi thấy hắn bộ dáng này rồi sao? Ngụy Liên tinh biểu lộ đặc sắc nhẹ gật đầu, ta chính là như thế thắng, đơn giản đi. Tất cả mọi người, Trương Thanh thậm chí còn nói bổ sung, nào có phiền toái như vậy, nào có phức tạp như vậy, ta thậm chí căn bản không cần cầm đao gác ở trên cổ của các ngươi, càng không cần đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Ta chỉ cần động động một mép, mắng một mắng đại ma sủng hiêu, không phải đại ma sủng hiêu ngươi tức cái gì? Ngươi còn tức thành dạng này? Ai, miệng ta ra còn nhỏ đây, ta cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, đại ma sủng hiêu. Liên cái này. Ha ha. 3 3 cả Triệu Văn Võ, cho dù là Liêu Sơn Hà, Triệu Trấn, cũng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới trưởng thanh ngôn ngữ sắc thực của quái, rõ ràng đối với Đông Phương Mặc, lại không nói ngươi mà khó đọc nói sùng hiếu tên hôn chứng, chỉ là thanh huyền trời sâu kiến, dám nhục nhã bản đế. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ, ngập thiên ma uy trong ngáy mắt bộc phát. Trưởng Thanh thu hồi ngạng lớn nghiền ngẫm, mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói ra, "Hiện tại, xác định." Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người bỗng nhiên hãi hùng kết vị, chẳng lẽ vừa mới những lời này, cũng đều là trưởng thanh đang thử thăm dò? Dù là Đông Phương Mặc ma uy ngập trời, Nhưng tất cả mọi người, cho dù là Liêu Sơn Hà, Triệu Trấn, cũng đều cảm thấy, cái này Trưởng Thanh Viễn so đại ma sùng hiêu còn càng thêm đáng sợ. Trưởng Thanh lặng lặng nhìn Đông Vân Mặc, lặng lặng nói xem thường ta. Ai cho ngươi tự tin? Tấu chương 3000 chữ, hết sức không đẹp văn, cho điểm cái lai đi. Chương 200. Ngươi muốn đoạt xá chính là ta. Chương 200, ngươi muốn đoạt xá chính là ta đại ma sùng rắm gì, nguyên lai like ngươi cũng chỉ có điểm ấy định lực lượng. Trưởng Thanh nhìn xem chiếc ghế rồng vẫn nộ đến trạm lên Đông Vân Mặc, mở miệng nói, cả triều văn võ tất cả đều sổ đổ. Mặc cho hai bị ngươi như thế mắng, đâu còn có thể mây trôi nước chảy. Loại cấp độ này giao phong, một ánh mắt liền có thể kết luận thân phận, ai biết ngươi thái độ như vậy chắc chắn phía sau cũng chỉ là thăm dò. Nếu là đổi lại bọn họ là đại ma sùng dẫm dĩ, chỉ sợ sớm đã luống cuống. Đông Phương Mặc Thâm sâu nhìn xem Trường Thành, đột nhiên tơi khẽ đứng lên, chậm rãi lại ngồi trở lại long ỷ chỉ là trên long ỷ cái kia thuộc về phương thiên phi tức, làm hắn có chút không vui ta đích sắc là coi thường ngươi. Đông Phương Mặc thanh âm, chằng đầy vô tận uy nghiêm, hắn thu hồi khí thế bàng bạc, nhưng cho người áp lực lại càng có rất chi. Dù là nơi này cũng không có hai hợp một phong tiên trấn, cả Triều Văn Võ cũng đã không phải là không thể động đậy, mà là không dám động đậy Đông Vương Mặc Thanh Âm, tại trong đại điện quanh quần đứng lên bản đế tung hoành cả đời, hắn hữu địa tủ, uy danh hiển hách, trấn áp tứ giới. Lấy bản đế thân phận, ta vốn là nên xem thường ngươi. Chớ nói bản đế, như loại bất luận cái gì một tên ma đế, đều là như vậy. Không, dù là một cái nho nhỏ tiên ma, cũng sẽ không đem ngươi cái này càng thêm nhỏ bé sâu kiến để vào mắt. Đông Vương Mặc thái độ vẫn như cũng là nhìn xuống trường thanh, ngữ khí thản nhiên, sâu kiến, không nên có như vậy tâm cơ. Nói, Đông Vương Mặc tà mị nở nụ cười. Ta không cho rằng ngươi chỉ có những này tiểu thông minh, ta cũng không cho rằng là những này phàm giới sâu kiến tạc hữu phán đoán của ngươi. Ngươi tất nhiên còn có chủ ý, đúng không? Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía Trưởng Thanh. Liễu Sơn Hà, Triệu Trấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành cũng đều nhao nhao ném đi ánh mắt. Máng to sủng rầm rĩ, chỉ là kỳ chiêu chiến thắng, không ai có thể suy đoán đến. Có thể chính như bọn hắn nguyên bản ý nghĩ, như Trưởng Thanh như vậy người, tính toán không bỏ sót, tự sẽ biết kỳ chiêu chi hiểm, liền cũng không có khả năng đem hết thảy thảy đánh bạc đều đặt ở kỳ chiêu phía trên sát tử có, chỉ bất quá, ngươi muốn nghe bộ phần nào? Trương Thanh Từ tốn nói a. Đông Vương mặc trong mắt ma quangùng lên, hứng thú, đã như vậy, vậy thì từ đầu nói lên. Kỳ thật ngươi rất sớm đã đã hoài nghi ta, bây giờ chẳng qua là từng bước một xác định thôi. Ta muốn nghe một chút, ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta, lại lạ như thế nào lạm sâu sắc hoài nghi. Hoài nghi ngươi kỳ thật rất đơn giản. Như thế nào đơn giản? Bởi vì ta vốn là để mắt ngươi. Đông Vương mặc hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ, xin lắng hay nghe. Đông Vương Lan bị khu trục thần hồn, cũng đã nói rõ một chút. Trương Thanh đi ở tiền triều trên đại điện, đại ma sùng rầm rĩ sao mà người cũng Làm sao lại nắm chắc không nổi đoạt xá thời cơ? Dù La Tuyế nguyệt vội vàng, 10 năm trong nháy mắt, đối với đại ma sùng rầm rĩ mà nói không tính là gì, có thể đại ma sùng rầm rĩ cấp bậc, như thế nào lại dễ dàng tha thứ xuất hiện loại ngoại ý muốn này? Thế là, ta tại biết Đông Phương Lan gặp phải thời điểm cũng đã kết luận, hoàn thành này, có người tại cùng đại ma sùng rầm rĩ đối nghịch, nhưng người nào là đại ma sùng rầm rĩ, ta còn không biết. Vừa mới nói xong, cả triều văn võ tất cả đều khơi dậy một thân nổi da gà lại về sau, ta gặp Liêu đại tướng quân, Liêu đại tướng quân nhìn người hay là rất chuẩn. Trương Thanh hướng Liêu Sơn Hà chấp tay, nói tiếp: "Liêu đại tướng quân gặp được Đông Phương Lan, cách làm của hắn là tận khả năng ẩn tàng, để Đông Phương Lan sự tình lại không bị người khác biết. Bản này không có vấn đề, cũng hoặc là Liêu đại tướng quân chính mình chính là đại ma sùng rầm rĩ, nhưng cái này cũng nói rõ một chút." Đông Phương mặc mở miệng hỏi: "Nói rõ cái gì?" Liền ngay cả Liêu Sơn Hà chính mình cũng là có chút đầu óc choáng váng nói rõ: "Nếu như Triệu Chấn không thể tin, như vậy thiên hạ này liền không có người có thể tin." Trương Thanh câu chữ ầm vang, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động. Triệu Chấn trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, cảm động nhìn về phía Liêu Sơn Hà. Liêu Sơn Hà chính nghiêm mặt sắc, khoát tay áo, định lấy mụ Liên Tinh ánh mắt u uẩn cùng đồ đệ mình Bạch Lý Liên thành nữ môi, thấp giọng nói, "Ta đối với các ngươi đều như thế." Trương Thanh tiếp tục giã bước, tiếp tục nói, "Lúc này, ta vẫn như cũ cũng chỉ biết hoàn thành thế cục phức tạp. Đông Vương mặc trong lòng rất không bình tĩnh, cho nên, từ lúc kia, ngươi cũng đã bắt đầu bố cục kế hoạch." Trương Thanh nhịn không được bật cười, ta muốn nói là, bởi vì dạng này sẽ có vẻ ta rất mạnh, nhưng trên thực tế, cũng không phải là. Ta chỉ là tuân theo tự nhiên mà thôi, ta chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Tốt một cái tuân theo tự nhiên, tốt một cái hết sức nỗ lực. Đông Vương Mặc cũng không nhịn được tán thưởng đứng lên. Trương Thanh khẽ miệng giơ lên, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình, tại trên cơ sở này, có thể làm bao nhiêu liền làm bấy nhiêu. Vững vàng vẫn luôn là so ra mà nói, vạn sự vạn vật cũng đều là vật cực tất phản. Cậu thả đến cực hạn, chính là sóng. Hết thảy tất cả như đều che giấu, ta cũng sẽ không biết có ai để mắt tới ta, có lẽ ta sẽ không bị địch nhân phát hiện, nhưng địch nhân cũng đem một mực ở vào âm thầm. Thiết hợp bại lộ, có thể cho địch nhân chính mình đi ra, cho dù địch nhân vẫn như cũ còn ở vào âm thầm, ta cũng có thể thấy rõ là ai. Tất cả mọi người tại tinh tế suy tư, còn không có nghĩ rõ ràng. Trưởng Thanh chính là thật dại thở dài bởi vì ta để mắt ngươi, cho nên ta biết những này ngươi cũng có thể minh bạch. Thế là ta liền phương pháp trái ngược, thiên môn quan, một viên đang ngượng, lập đi lặp lại cường điệu. Trưởng Thanh nhìn xem Đông Phương Mặc, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh? Cho dù Đông Phương Mặc đã không tại khinh thị Trưởng Thanh tâm cơ, nhưng hắn nghe được câu này sau, như cũng nổi giận đây là đang nói mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có chút thông minh, nhưng là không nhiều. Tại trong kế hoạch của ta, ta chân chính phán đoán ỉ vào, thật đúng là không phải những này. Cả chiêu văn võ, cho dù là cái kia Ngụy Liên Tinh cũng đều đầu đầy đầy dối. Hắn thậm chí cảm thấy đến, trường thanh kế hoạch căn bản là không có thi triển ra. Cái này trường thanh đến cùng có bao nhiêu cái tâm nhắn tử, cái này mỗi một cái tâm nhắn tử cũng đều là cựu truyện 18 ná rẻ. Trường thanh vỗ tay phát ra tiếng, một thanh trạng thái như thước đen thần kiếm chóng chóng xuất hiện, Lăng Không lơ lửng tại trường thanh bên người thường nói, vô sầu bất thành thư. Nhưng thường nói cũng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lưu Vân đại lục đến cùng là cái gì đang hấp dẫn ngươi? Lại là cái gì để cho ngươi ngưng ngưng lại nơi đây? Thanh kiếm này có vấn đề quá lớn, bởi vì nó quá cường đại. Ta đánh cược, xưa nay không là của ngươi địch lực. Không phải ngươi sẽ bị ta mắng mất không chế." Đông Phương Mặc con ngươi nhìn chòng chọc vào chấn trời tối thức kiếm. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía thanh kiếm tối đen. Lịch Thiên Phàm sớm đã biết kiếm này bất phàm, lúc này càng là kinh hai trưởng thanh bảy lưu nghị kê a." Đông Phương Mặc hỏi, "Vậy ngươi đánh cược là cái gì?" Trương Thanh Tử vốn nói, "Ta đánh cược là ngươi không cách nào làm cho kiếm này nhận chủ, ta đánh cược là ngươi đang tìm kiếm làm cho kiếm này nhận chủ phương pháp. Ta có thể đoán được ngươi không lên trời lý do, đơn giản có hai. Một, cho dù ngươi lên trời, cũng vô pháp làm cho này kiếm nhận chủ. Hai, Còn có những cường giả khác biết thanh kiếm này mà bọn hắn tồn tại, để cho ngươi không dám lên trời, tối thiểu là không dám mang theo trên thanh kiếm này trời. Đông Phương Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại. Trương Thanh nhìn về phía Triệu Chấn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói trở lại, Triệu Chấn có thể khu ra Đông Phương Lan thần hồn, bảo hộ Đông Phương Lan, kéo dài ngươi kế hoạch trên thực tế, là bởi vì ngươi căn bản cũng không cần đoạt xá Đông Phương Lan. Bởi vì Đông Phương Lan cũng vô pháp làm cho này kiếm nhận chủ, ta không cảm thấy một cái đại ma sủng rầm rĩ sẽ như thế nhớ thương một cái cực linh chí thể. Đông Phương Mặc trong con ngươi lộ ra thần sâu kiên kỵ. Bình thường tâm cơ lòng dạ, hắn căn bản không để trong lòng sẽ chỉ cảm thấy thú vị, nghe cái việc vui. Khả Trưởng Thanh như vậy lòng dạ hoàn toàn không giống. Cái này đã triệt để siêu thoát ra tu vi chiến lược hạn chế. Thậm chí Đông Phương Mặc đang suy nghĩ, nếu như Trưởng Thanh cùng mình cùng tồn tại lúc đầu phương diện, cái này Trưởng Thanh nếu là muốn giết chính mình, Trưởng Thanh thậm chí đều không cần ra mặt. Ngươi không cách nào làm cho chấn trời tối thức kiếm nhận chủ, Đông Phương Lan cũng vô pháp làm cho chấn trời tối thức kiếm nhận chủ. Cho nên, kết quả rõ ràng. Tại ta chưa từng xuất hiện lúc, ngươi vì Thanh kiếm này, nhưng ở ta xuất hiện đằng sau, ngươi vì chính là ta. Trưởng Thanh cười nhìn về phía Đông Phương Mặc, ngươi muốn nói sao? là có thể làm thành kiếm này nhận chủ ngươi, đúng không? Hừ. Đông Vương mặc một đạo hừ lạnh, trực tiếp ngầm trợ nhận. Trương Thanh nhìn về phía Chấn Trời Tối Thức Kiếm, nói tiếp, "Ngươi biết, ngươi vì cái gì không thể để cho cái này Chấn Trời Tối Thức Kiếm nhận chủ sao?" "Vì cái gì?" Đông Vương mặc bởi vì ngươi ngộ tính không đủ. Chương 201, Hắn lại so ta càng hiểu ta. Chương 201, Hắn lại so ta càng hiểu ta. Dưới mặt đất hoàng cung trên triều đình, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Chân Tiên hạ phàm, cũng không đủ hình dung bọn hắn đối mặt Trương Thanh cảm độ. Giả ngày trước đại ma sủng rầm rĩ mặt, nói đại ma sủng rầm rĩ ngộ tính không đủ. Hiện tại xem ra, Nhược Trường Thanh cùng đại ma sủng rầm rĩ ngang nhau chiến lực, chỉ bằng tâm cơ, 10 cái đại ma sủng rầm rĩ cộng lại cũng đánh không lại Trường Thanh một bàn tay. Ta ngộ tính không đủ." Chó cười. Đông Phương mặc mỹ mắt đậm mạnh, chí bảo như vậy, đều có ý chí của mình, ngươi mất quá là được tuyển chọn mà thôi, vận khí thôi." Chiêu đinh cuối cùng lịch thiên phàm, thân biểu tán thành. Ngay sau đó, Trường Thanh lại là lắc đầu nói ra, nguyên nhân chính là như vậy, ý nghị của ngươi mới bị tự hạn. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn, thanh này chấn trời tối thức kiếm cũng cùng bình thường chí bảo một dạng đâu." đã là chí bảo, lại thế nào khả năng đều như thế đâu? Vạn nhất nó không giống với, chẳng phải thành ngươi bây giờ trạng này. Ngươi cho là ta có thể đột phá cấm linh, chấn không, bởi vì ngươi biết thành kiếm này năng lực. Nhưng ngươi cũng cho là, ta cho dù có thể không nhìn phong thiên chấn, cũng vô pháp đột phá hai trận hợp nhất. Bởi vì ngươi biết, cho dù thu hoạch được tán thành, đây cũng không phải là thiên nhân cảnh có thể thi triển năng lực. Nhưng là, ngươi cho là, ngươi biết, bởi vì ngươi là đại ma sùng rầm dĩ, nhưng những người khác không biết. Cho nên ta không nhìn cấm linh chấn không ngươi không ngoài ý muốn, mà ta không nhìn hai hợp một phong thiên chấn, bọn hắn không ngoài ý muốn. Trương Thanh nói, mọi người đã phục sát đất, cho dù là Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh cũng không thể không thừa nhận, không, có bọn hắn, Trương Thanh cũng hoàn toàn có thể chúa tể Càn Khôn. Đương nhiên, còn có một chút. Trương Thanh lời nói, làm cho Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Vạn voi bá quan nội tâm, càng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cuồn cuộn sóng lớn thẳng làm bọn hắn lậtút đáy biển vực sâu còn có. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói ra, ta không tin ngươi còn có thể tìm ra bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Trương Thanh nhún vai, ngươi thất bại là nhất định. Như ngươi lời nói, da đúng là từng bước một làm sâu sắc đối với ngươi hoài nghi, mà chân chính có thể làm cho ta xác nhận là ta lần lượt từ đầu trải vượt hết thảy thời điểm, phát hiện tất cả mọi người tất cả đều dựng lên lỗ Thái Thanh Vân công. Khi trưởng thanh nói ra bộ công pháp kia lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều dị thường cổ quái đây là Thanh Vân quốc hoàng thất đặc hữu công pháp, cũng là toàn bộ lưu vân đại lục mạnh nhất căn cơ công pháp. Thanh Vân quốc, cả triều văn võ, không ai lạ lẫm. Tuy là rất cường đại, nhưng làm sao nội tính không đủ, bởi vậy tu luyện Thanh Vân công người, lác đác không có mấy. Cho dù là quốc sư Triệu Chấn, quốc quân Đông Vương Mặc, nghe đồn cũng không tu hành. Thanh Vân cung có thể có cái gì điểm đáng ngở? Đông Phương mặc nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, có người thậm chí liền con qua Thanh Vân cung, chỉ là không có tu luyện mà thôi, tỷ như Ngụy Liên tinh Thanh Vân cung, quá mạnh, cái này căn bản liền không phải phàm giới công pháp. Trương Thanh nhìn chằm chằm đại ma xung râm rĩ, chậm rãi nói ra, ở trong đó có tu luyện bế giậm, lấy tầm mắt của ngươi, cái này đương nhiên không gọi được bế giậm, mà chỉ là một lựa chọn. Nhưng, nơi này là Lưu Vân đại lục. Lưu Vân đại lục, về mặt chiến lược hiện tại thiên nhân cảnh cửu trọng, là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác tu luyện nhiều bộ công pháp, làm cho thanh vân công bao hàm toàn diện, hoặc là chuyên tu thứ nhất, lấy thanh vân công đến tiến hành tăng phúc. Cả hai đều có thể tùy tiện đụng vào hạn mức cao nhất này. Người trước, hao phí tinh lực quá nhiều, mạnh hơn tư chất ngộ tính cũng không đủ dùng. Người sau, không biết hạn mức cao nhất không tại Lưu Vân Đại Lục, liền không biết thanh vân công giá trị thực sự. Ở người phía sau xem ra, tu luyện thanh vân công một lòng tăng phúc một bộ công pháp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đều có thể đạt tới Lưu Vân Đại Lục về mặt chiến lực hạn, cái này tu luyện một bộ cùng tu luyện hai bộ, làm sao tuyển từ không cần nhiều lời. Như vậy xem ra, cái này thanh vân công là ăn vào vô vị. Bộ thì lại tiếc, có thể cái này Thanh Vân công lại được xưng là Liêu Vân đại lục mạnh nhất căn cơ công pháp, căn cơ này hai chữ, từ đó sao là? Chẳng lẽ chỉ là vì vớt lên bình thường công pháp sơ hở không đủ? Cương đại như thế Thanh Vân công, chỉ là Thanh Vân quốc hoàng thất độc hữu, vì sao độc hữu? Cương đại như thế Thanh Vân công, chỉ có cực đạo công mới có thể cùng chi tướng được lợi rõ. Đúng dịp không phải, cái này cực đạo công cũng là hoàng thất độc hữu, hơn nữa còn tại Bạch Lâm Sơn hành cung thư phòng. Thanh Vân công càng về sau tu luyện, liền càng lá tín rượu. Cùng phía sau tinh rượu so sánh, trước mặt giống như là do dự, từng bước một thí nghiệm. Nhưng Cực đạo công khác biệt, Cực đạo công tinh diệu trực tiếp liền cùng Thanh Vân công bộ phận sau một dạng tiêu chuẩn. Theo ta suy luận, cái này Thanh Vân công, Cực đạo công, là cùng một người sáng tạo. Người này sáng chế ra Thanh Vân công sau, dần dần minh ngộ đại đạo, sau sáng chế ra Cực đạo công cũng khai phát Thanh Vân công tán công chi pháp. Vì cái gì? Chính là trùng tu Cực đạo. Đông Phương Mặc nghe, chỉ cảm thấy toàn thân run mình. Nếu không có hắn xác định Thanh Vân tiên chết không có chỗ chôn, triệt để hồn phi phách tán, hắn thậm chí đều có thể xác định trước mắt cái này trưởng thành, chính là Thanh Vân tiên chuyển thế chi thân. Chẳng lẽ ngươi tu luyện là Thanh Vân Cực đạo? Đông Phương Mặc rất không bình tĩnh mà hỏi. Hắn có loại không hiểu tim đập nhanh, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ, không kịp đến hỏi, trưởng Thanh Vị sao có thể suy luận như vậy không? Ta tu luyện là Thanh Vân Vạn Pháp Đạo. Trưởng Thanh mỉm cười Đông Phương Mặc toàn thân đột nhiên kéo căng, Thanh Vân Vạn Pháp Đạo. Đây chính là Thanh Vân Tiên chính mình cũng hướng tới con đường tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thanh Vân Tiên chính mình từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác, mới sáng chế ra Thanh Vân Cực Đạo. Bất quá, rất nhanh Đông Phương Mặc liền bình tĩnh trở lại, nếu tu luyện là Thanh Vân Vạn Pháp Đạo. Ha ha, vậy ta cũng không cần lo lắng. Thanh Vân Tiên Đô tu không thành Vạn Pháp Đạo, liền ngươi. Ngươi nói nhiều như vậy, quay tôi quay lui cũng chỉ là hai bộ này công pháp không rõ lai lịch mà tôi, chỉ bằng cái này, như thế nào khẳng định ta là sùng rầm dĩ? Đông Vương Mặc tiếp tục hỏi ngươi là đại ma sùng rầm dĩ, ngươi đương nhiên có thể nhìn ra thanh văn cũng mạnh, nhưng ngươi không có tu luyện thanh văn công. Ta tự có càn mạnh công pháp. Không, bởi vì ngươi biết, tu luyện thanh văn công muốn tu luyện cực đạo công mới là mạnh nhất, mới có thể siêu việt ngươi tự thân công pháp. Mà ta mới vừa nói, ngươi ngộ tính không đủ, ngươi không cách nào làm cho chấn trời tối thức kiếm nhận chủ. Lấy ngộ tính của ngươi, tự nhiên cũng tu luyện bất thành thanh văn cực đạo. Đương nhiên, cũng có thể là, ngươi biết cái này thanh văn cực đạo chủ nhân cũng là cái này chấn trời tối thượng kiếm chủ nhân. Hắn đi Thanh Vân Vạn Pháp Đạo sau khi thất bại, nhưng cái này Thanh Vân Cực Đạo cũng không thành, đúng không? Cho dù ngươi đối với mình lại nhiều tự tin, nhưng ngươi không cho rằng ngươi mạnh hơn hắn, đúng không? Cũng có lẽ, ngươi không muốn đi tu luyện một cái kẻ thất bại công pháp, mặc kệ hắn vì sao thất bại, đúng không? Đông Phương Mặc nội tâm liên tục rung động. Hắn lúc này đột nhiên có cái hoang đường suy nghĩ, cái này trưởng thành, vậy mà so chính ta còn hiểu hơn chính ta. Thanh Vân Tiên, đúng là tại độ tu cực đạo thời điểm mà bị nắm ở cơ hội, mới có thể thảm tao vây công chí tử. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền căn bản cũng không cần đoạt xá cực linh chi thể, nhưng là ngươi vẫn còn do dự muốn hay không đoạt xá. Bởi vì ngươi do dự, không phải đoạt xá cực linh chi thể bản thân, mà là do dự muốn hay không mượn nhờ cực linh chi thể tới tu luyện thanh văn cực đạo. Đúng không? Đại ma sùng rầm rĩ. Đông Vương mặc mắt khống chế ở giữa đột nhiên dùng sức, nắm nát long ỷ lan can. Kẻ này chưa trừ diện, tất thành tâm ma. Nếu để nó gặp may mắn sống một mạng, ngày khác chắc chắn sẽ thảm tao kẻ này lộ thủ. Thậm chí là chết đều chết không rõ. Chương 202 Ai nói ta là một người? Chương 202 Ai nói ta là một người Đông Phương Mặc trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, trong con ngươi tràn đầy hờ hững. Hắn rất may mắn, hắn hiện tại liền gặp Trưởng Thanh. Nếu là ở thiên giới, nếu là ở thiên ngoại tiên, nếu là ở đại đạo chiến trường, một khi cho Trưởng Thanh thẳng vào thanh vân cơ hội, như vậy ai còn có thể chế hắn. Thanh vân tiên, chỉ vì một thanh trấn trời thước, có thể vững vàng nhập thánh, liền rơi vào kết cục như thế. Kẻ này chỉ bằng tâm trí, liền có thể sánh vai. Lại càng không cần phải nói, hắn hiểu thấu đáo thanh vân cực đạo, thanh vân vạn pháp đạo. Thậm chí Đông Phương Mặc có chút hoài nghi, cái này Trưởng Thanh nói không chừng liền có thể thành công. Ngươi nói đúng. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu chỗ nào đối với. Trương Thanh ngáy nháy mắt Đông Phương Mặc ha ha cười một tiếng, ngươi có suy nghĩ ngàn vạn, bao gồm hết thảy trận tướng, ngươi như vậy tâm trí, chẳng lẽ không phân rõ chính mình chỗ nào là đúng? Không, ta chỉ là muốn nghe một chút ngươi khen ta, dù sao ngươi là đại ma sùng rầm rĩ, nên cùng người bình thường tán dương không lắm giống nhau. Cả triều văn võ, không một thanh tỉnh Đông Phương Mặc cười càng thêm văn dội. Trương Thanh nghiêm túc nói, ngươi xác định không khen ta. Cái này nếu là đánh nhau, ngươi nhưng là không còn cơ hội này. Đông Phương Mặc tiếng cười chỉ trệ, một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy thế, từ nó trong con người lăng lệ bộc phát. Hắn kinh miệt đảo qua toàn bộ triều đình, định tại trường thanh trên thân, ngươi nói đúng, cả triều văn võ, không một tên cốt, đều là thuần cơm, tất cả đều là phế vật. Ngươi chỉ có thiên nhân cảnh tâm trọng, ngươi thật sự là tính toán không bỏ sót. Ngươi đoạt tại linh khí triều tịch trước đó động thủ, là muốn cho ta không cách nào mượn lực, không cách nào đột phá thiên nhân. Ngươi cùng bọn hắn liên thủ lại, là muốn đánh một mình ta trở tay không kịp. Cả triều văn võ, tất cả đều mộp bức. Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành, trong lòng tất cả đều im lặng. Trở tay không kịp, nào chỉ là ngươi. Nhưng là, liên đoạn văn này, lại làm cho Triệu Chấn Ngụy Liên Tinh liên tiếp cảnh giác, trong lòng đồng thời một trận hoảng sợ. Thiên môn mở rộng, linh khí triều thịt, phong vân tứ phương đánh ra khai. Đại ma sùng rầm rĩ, lại còn có hầu thủ. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu không có Trưởng Thành xuất hiện, để bọn hắn trước thời gian kế hoạch, bọn hắn thật đúng là sẽ đợi thêm 7 năm. Triệu Chấn ánh mắt phức tạp nhìn xem Trưởng Thành, Trưởng Thành vừa tới hoàng thành thời điểm, hắn cản đường yêu cầu ngộp bội, lúc này một trận cười khổ. Hắn còn quen bảo Trưởng Thành, cơ quan tính toán tưởng tận, luôn có một thiếu. Trưởng Thành phản kích đối với Thiên Diễn Tư Cửu, người đồn tử nhất. Trưởng Thành nắm giữ 49, Trưởng Thành chính mình là cái kia một Triệu Chấn rốt cuộc minh bạch, đến cùng là ai mới có cái này, một thiếu trước đó ta nói sai. Trương Thanh ánh mắt, đảo qua Liễu Sơn Hà, Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành, mở miệng nói ra, cái này cả Triều Văn Võ, hay là có không ít tiền cốt. Giờ này khắc này, Trương Thanh lời nói, phân lượng hoàn toàn đạt đến một cái độ cá mới. Triệu Chấn mấy người, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Có thể làm cho Trương Thanh nói ra tiền cốt đủ để cho bọn hắn tự hào. Trương Thanh nhìn về phía Triệu Chấn, cái này huyết sắc danh tử, có cái gì thuyết pháp không có. Triệu Chấn nhìn về phía Đông Phương Mặc, chậm rãi nói ra, chấn ngục làm áo choàng là màu đen, ngụ ý Chị cần lòng có quang minh chính nghĩa, thì sợ gì bước vào vực sâu hám? Mặc dù chúng ta bước vào vực sâu, chỉ câu bạch tính có thể tấm dựa con mình. Ma áo bào này bên trên thêu lên danh tự, sắp thực nên màu vàng. Nhưng là, Ngụy Liên Tinh ở bên cũng hít sâu một hơi, Bạch Lý Liên thành khuôn mặt cũng hiện ra hồi ức. Triệu Chấn nói tiếp, hắn đã từng thuận miệng nhắc lên, nếu áo bào đen đại biểu vực sâu, cái kia màu vàng liền không lắm thỏa đáng, nên huyết sắc mới sỡn. Ta nói, như chém giết chính là yêu, là ma, lợi dụng đối phương máu tươi theo cửa, tùy thân nương theo yêu ma chi khí, càng không thích hợp. Ma máu tươi của bọn hắn chưa chắc là màu đỏ. Nhưng nếu chém giết chính là quỷ, cái này máu lại từ đâu mà đến? Hắn lại nói, dùng máu tươi của mình liền tốt. Mang ý nghĩa đối với địch nhân tôn trọng, mang ý nghĩa chính mình giết địch quyết tâm, mang ý nghĩa dù là không được lại, dù là bỏ mình, cũng quyết chí thể không đổi. Như Diệt Chi, liền tại máu tên têo lên kiếm biên, như không có giết, liền lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Tiếng nói quanh quẩn ở tiền triều đại điện. Cả Triều Văn Võ, tất cả đều bi thương Đông Phương Mạc lập tức minh bạch, khinh thường dư nhẹ, nguyên lai like các người cũng sớm phát hiện. Một ngày này, chúng ta cũng không chỉ đợi 2 năm rưỡi. Triệu trấn nắm chặt nắm đấm. Trong mắt sát cơ bùng lên, ngươi truyền cho Phương Tiên Ma Cung, lại phía vay trời Đoạt Sát Đông Phương Lăn, đây tối thiểu để cho chúng ta biết một việc. Đoạt Sát muốn nhờ tiên môn mở rộng, linh khí triều tịch. Trên thực tế, là muốn nhờ vào đó đột phá thiên nhân cảnh, ngắn ngủi tấn thăng hóa thần cảnh, đợi linh nghiệm lô sắc thành thần niệm đằng sau, mới có thể làm đến. Bởi vậy ta kết luận, ngươi cũng không có tới được đến dung hợp Đông Phương Mặc thần hồn, ngươi cũng khinh thường như vậy, ngươi tối đa cũng chỉ là liếc nhìn qua hắn ký ức. Huynh đệ chúng ta ở giữa thuận miệng một lời, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý. Triệu Chấn trong con ngươi, lộ ra một sợi hy vọng. Trương Thanh nghe, sắc mặt cổ gái Chẳng lẽ lúc đầu Đông Phương Mặc còn có thể không chết phải không? Đông Phương Mặc méo méo mi tâm, có chút tức giận, hắn giận, không phải ngay cả Triệu Chấn những người này cũng có thể phát hiện chính mình, hắn giận, là những người này thật sự là quá không đem chính mình coi ra gì hắn xác thực còn tại chống cự. Đông Phương Mặc nói thẳng, tiền tiêu trong đại điện, cả triều văn võ, tất cả đều cuồng hỉ không thôi. Liễu Sơn Hà, Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành cũng đều toàn thân chấn động mạnh mẽ. Nam Cung Hoàng hậu càng là không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt lộ ra nồng đậm thâm tình, nàng nhìn về phía Trưởng Thành, lúc này Trưởng Thành chính là toàn bộ của nàng hy vọng nhưng Đông Phương Mặc Tiếng nói nhất chuyện, con ngươi hờ hững quét thử tất cả mọi người, chỉ là tại Trưởng Thành trên thân hơi ngừng lại, hắn tại chống cự, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ đến, các ngươi, vậy mà lại so với hắn chết trước. Vừa mới nói xong, tiền triều trong đại điện, Ma khí mãnh liệt Đông Phương Mặc trêu tức nhìn xem Trưởng Thành, tại tuyệt đối võ lực trước mặt, bất luận cái gì tâm cũng cơ đều không đáng nhắc lên. Thanh Vân Tiên đều có thể chết, huống chi là ngươi. Vô tận Ma khí Xô chào lên, làm cho cả tòa tiền triều đại điện cũng bắt đầu chấn động lay động lưu vân đại lục hạn mức cao nhất. Đông Phương Mặc Ha Ha cười một tiếng, đây là ta có thể chạm đến hạn mức cao nhất, cũng không phải các ngươi có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Mặc dù hay là thiên nhân cảnh cửu trọng phi tức, nhưng cái này hung uy lại kiểm chế để cho người ta thở không nổi. Cả triều văn võ trong lòng, tất cả đều tuyệt vọng đứng lên. Bọn hắn không dám phỏng đoán chiến cục thắng bại, bọn hắn chỉ biết là, một khi đánh, bọn hắn liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản còn dự định tốt, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người tại dưới hoàn thành Tiền tiêu hoàng cung, chạy chỗ nào? Hoàn thành trải rộng đại trận, linh nghiệm đều không thể dò xét, bọn hắn không có trưởng thành không gian chi năng, bọn hắn căn bản là không thể đi lên. Lao gia tử, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngụy Liên Tinh nhìn xem đã rút ra trường đao Liễu Sơn Hà, mở miệng nói, Liễu Khinh Mi đao cũng đừng bỏ ở nơi này. Nếu chúng ta chết, ngươi liền ở thiên môn quan trọng xây lại cũng đi, cái này bách tính dù sao vẫn là phải có người quản. Ngươi là lại muốn bị đánh. Liễu Sơn Hà tức giận hừ một tiếng, năm đó ta như biết các ngươi muốn biểu hiện như thế, ta ra tay coi như sẽ không nhẹ như vậy. Triệu Chấn, Bạch Lý Liên Thành đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị trùng kiến đại cục, là muốn cầm vũ khí nổi dậy sao?" Trương Thanh không đúng lúc mà hỏi. Trong lòng mọi người không còn gì để nói, đại ma sùng rầm rĩ ma uy khủng bố như thế, ngươi sao còn mây trôi nước chảy? Chuyện này quay đầu mảnh cho chuyện, hiện tại, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội." Trương Thanh cười. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ. Trương Thanh nói, "Đừng lo lắng, cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không phải muốn hy sinh vì nghĩa." Dừng một chút, Trương Thanh lại bổ sung, "Các ngươi là thật không biết, ta đánh chết hắn đến cỡ nào dễ dàng." Tất cả mọi người Đông Phương Mặc Nói xong, Trưởng Thanh hai tay năm nâng, dưới mặt đất tiền triều trong đại điện, trừ Đông Phương Mặc, tất cả mọi người tất cả đều bị chuyển tống trở về Đông Phương Mặc thần sâu nhìn xem Trưởng Thanh, chỉ bằng một mình ngươi. Cho dù tu vi ngươi không phải thiên nhân cảnh tam trọng, mà là thiên nhân cảnh cửu trọng. Trưởng Thanh lắc đầu đánh gãy, Lưu Vân đại lục hạn mức cao nhất, là của ngươi hạn mức cao nhất, cũng không phải trên mặt ta hạ. Đông Phương Mặc dõng nhiên cắn răng. Trưởng Thanh trên khuôn mặt, cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười, còn có, ai nói với ngươi, ta là một người. Trưởng Thanh kết động chỉ quyết, chậm rãi ngâm sương thiên bổng thiên bổng, cửu nguyên sát động. Giải sợi cự thú, thay đem đệ trung. Uy kiếm thần vương, chém tạc dị tung, thôn ma án quỷ, huyền thân uống gió. Trưởng Thanh Thanh âm đột nhiên trở nên huyền minh linh hoạt kỳ ảo, huyện như đại đạo thanh âm Đông Phương mà nghe, nhịp tim đột nhiên chạy ngừng. Trong trong mắt của hắn lộ ra thần sâu kinh hãi. Hắn có chút tim đập nhanh, hắn biết, hắn nhất định phải đánh gãy trưởng thanh âm sướng. Hắn đưa tay chính là vung lên, một đầu ma khí thần long trong nháy mắt lướt tụ, gầm thét phóng tới trưởng thanh. Thế nhưng là, trưởng thanh thân thể lại tựa như không có gì, ma khí thần long trực tiếp liền quán xuyên đi qua. Đông Phương Mặc trong lòng lộ bộ trầm xuống, là chấn trời tối thức kiếm không gian chi năng. Đông Phương Mặc trong con ngươi lóe ra vô tận chiến ý. Hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây lông tơ, đều bởi vì cảm nhận được nguy cơ mang đến hưng phấn mà bắt đầu run rẩy. Trước có Thanh Vân Tiên, thực lực mạnh mẽ, vung vào chấn trời tối thức kiếm quét ngang đại đạo chiến trường, sau có Trường Thanh, tâm chí như yêu, cũng có thước đen kiếm, càng có cường hoành chiến lực. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Phương Mặc hơi nhún chân, quần thân mười trượng hết thảy toàn bộ vỡ nát. Tất cả ngập thiên ma khí, tại lúc này hội tụ đến trong thân thể của hắn, làm hắn cơ bắp bắt đầu nâng lên, làm hắn gân xanh bắt đầu nổi lên. Long bào bị cường đại ma khí xé rách, huyền như ma long thân thể nhập thần. Tản gia so thiên cấp pháp bảo còn cứng rắn hơn Khả Phố Ma Quang đệ tử cung Thỉnh Tổ sư Cửu Thiên Cổ Trà Ngũ Vương đều tổng quản Bắc cực trái viên thượng tướng Đô thống đại nguyên soái Thiên Bổng chân quân. Vội vã như Bắc Đế Minh uy nghiêm sắc pháp lệnh. Theo trưởng thanh lấy thành tính đạo tâm niệm xong thần chú, một cỗ xa so với Đông Phương magma khí càng mạnh vô số khí tức, đột nhiên bạo khởi, chiếu đến mà đến. Một đạo trăm trượng chi cự tượng thần, đỉnh thiên lập địa, mãnh liệt thần uy, phóng lên tận trời. Cho dù hoàng thành khắp nơi trên đất trấn pháp, thần này uy trong nháy mắt sông phá trở ngại, thẳng tới Cửu Tiêu chiều cao ngàn thước muôn miện vương, bốn đầu tám tay hiện thuần ánh sáng. Tiên đồng chấn quân huyền thần, dưới mặt đất hoàng cung liên tiếp sụp đổ. Trên mặt đất dưới mặt đất hai tòa hoàn thành, đồng thời chấn động, huyện như ngàn năm không gặp địa chấn. Tất cả hoàng thành sinh linh, tất cả đều run lẩy bẩy, cho dù là Liêu Sơn Hạ, Triệu Trấn, cũng lạt đều kinh hãi. Nhìn xem như vậy tự thần, Đông Vương mặc chiến ý hoàn toàn thất bại, hắn đúng là có chút hoảng sợ thất thố. Như vậy tự thần, thậm chí có thể quét ngang cái kia đại đạo chiến trường. Khủng bố như thế vì cho, đây rốt cuộc ai mới là đại ma võ? Hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, dám nói loại lời này, ngươi, đủ tư cách sao? Trương Thanh hướng phía trước bước ra một bước, Thiên Đồng chân quân tám tay bên trong, chỉ là trong đó một kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền trực tiếp chém xuống ma khí đầu rồng. Tác giả thật không muốn tạt văn, tấu chương cũng là hơn 3000 chữ. Đạo giáo tứ đại hộ pháp thần, Thiên Đồng nguyên soái, Trời Du nguyên soái, Hắc Sát tướng quân, Trần Võ đại đế. Cho cái like đi, là cái kia phân màu vàng đất cái nút cùng quảng cáo là yêu phát điện, không phải tiêu tiền lễ vật. Đúng rồi, nơi này Thiên Đồng nguyên soái không phải cái kia béo đáng yêu. Chương 203. Hoàn thành địa trấn. Chương 203, hoàn thành địa trấn. Trước nay chưa có động đắc Muốn đem toàn bộ trên mặt đất hoàng thành cho toàn bộ trấn vỡ, luồn xuống ốc xá xuống đổ, cao lâu băng liệt, từng tòa thiên cấp trấn pháp đang không ngừng chấn động bên trong, cũng vô pháp lại trở thành nơi ẩn núp. Nên tảng phía dưới trải rộng toàn bộ hoàng thành vô số đại trận, lúc này sớm đã liền liên tiếp vỡ vụn đại địa vỡ ra khe rẽn, có lâu vũ bị nổ nứt hết. Bạch Tính tuyệt vọng chạy trốn, có tu sĩ lăng không mà lên. Trên mặt đất trong hoàng cung cũng đã là loạn cả một đoàn. Nguyên bản triều đình bên ngoài vệ sĩ, tại cả triều văn võ tất cả đều biến mất trong nháy mắt, liền tắc kinh. Tất cả chủ tâm cốt tất cả đều không có, thiên hạ tất nhiên đại loạn có thể theo cả Triều Văn Võ cũng đều toàn bộ trở về, bọn hắn lại trực tiếp nên đón càng kinh khủng kinh thiên địa chấn. Hoàng cung chấn động, càng kịch liệt. Toàn bộ hoàng cung, lúc này cũng liền đại điện coi như hoàn hảo, hai tòa phong thiên chấn địa hợp hai làm một, đem Triều Đình bảo vệ. Nhưng cường hành áp, vỡ tung hết thảy. Cho dù trong đại trận này, cả Triều Văn Võ cũng là tâm kinh đạm Hàn đại ma sùng rầm rẫm dĩ, đã vậy còn qua cường đại, tất cả văn võ mặt xám như tro. Ngũ Đông Lai thần sắc cứng ngắc nhìn xem Triệu Chấn mấy người, uy thế như vậy, dù là cốt sứ Triệu Chấn cùng đại tướng quân Bạch Lý Liên Thành, lão tướng quân Liễu Sơn Hà, Văn thư quan ngụy liền tinh cùng nhau liên thủ, cũng khó có thể trấn áp đi. Liêu Sơn Hà cắn chặt răng, ngập trời trong ma khí, thần uy này tựa như trời sập, làm cho đất nước sơ tán hoàng thành tất cả bất tính. Liêu Sơn Hà trầm giọng nói ra sơ tán trong cung tất cả cung nữ, thái giám. Nam cung hoàng hậu theo sát lấy hạ lệnh. Vệ thâm trại trừ phong thiên trấn địa, cái kiết như là treo tại mọi người cái cổ ở giữa uy thế lư dao, càng thêm sắc bén, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người đầu lâu trực tiếp trên nước. Phong vân b đột biến, xâm xét vạn dội. Linh khí sôi trào, cuốn lên gió lốc. Như vậy tận thế cảnh tượng, hoàng cung chính là phong bạo trung tâm, tương đối ở giữa bình tĩnh lại càng làm cho người trong lòng run sợ. Từng đạo cháng kiện lôi đỉnh, nối liền trời đất, thuần mặt đất vết nứt mà xâm nhập lòng đất. Từng luồng từng luồng ma khí phun trào, ma long điên cuồng gào hét, mênh mông ma khí che giấu mặt trời mới mọc hào quang nền tảng trận pháp sụp đổ, hoàn thành đem toàn bộ đắm chìm. Triệu Chấn ánh mắt run rẩy tích liệt, cũng may cái này vô số đại trận không phải là bị dễ như trở bàn tay, cũng cho Bạch Tính cơ hội thoát đi, chỉ là, hoàn thành, nếu không có cái này căn bản liền không phải thiên nhân cảnh chiến đấu. Bạch Lý Liên Thành nắm chặt trường thương các ngươi làm đã đầy đủ tốt. Liêu Sơn hà hít sâu một hơi, nhất là Triệu Chấn Nếu không phải ngươi đem dưới mặt đất Hoàng Thành tất cả lệ quỷ toàn bộ đem chết, đây mới thực sự là tai nạn. Hoàng Thành cũng có, có thể chứng kiến. Nhưng Hoàng Thành Bạch Tính nếu là bởi vậy gặp nạn. Triệu Chấn trong lòng căng thẳng, trong lòng bổ sung, cái này sợ rằng sẽ lại so với 500 năm trước, Phương Lâm tiền triều đối mặt tai nạn, càng giống địa ngục thanh vân quốc vận hành, không thể giãy bỏ các ngươi, các ngươi cũng cùng nhau rút lui đi, trưởng thành hắn hẳn là kéo không được bao lâu. Cho dù là hắn có thể đem đại ma sùng rầm rĩ dẫn đi, các ngươi cũng muốn gánh vác giản xếp Hoàng Thành Bạch Tính trách nhiệm. Liêu Sơn hạ một mặt kiên quyết, nói tiếp, dù sao ta bộ xương già này cũng tác dụng không nhiều lắm, ta cho các ngươi bảo hộ. Sư phụ, Bạch Lý Liên thành thần sắc căng cứng, ánh mắt của hắn đồng dạng kiên quyết, ta cùng sư phụ sánh vai chiến đấu. Thanh Vân Quốc có Liêu Khinh Mi, có đệ đệ ta Bạch Lý Kiếm Nam, là đủ. Ngũ Đông Lai, Triệu Chấn Quát khẽ một tiếng, người giật theo trấn mục làm, dàn xếp hết thảy. Ngụy Liên Tinh, lấy ngươi chi năng, nhất định có thể trọng chỉnh trật tự. Ngũ Đông Lai hốc mắt thừng đỏ, hắn biết, Thanh Vân Quốc có lẽ bởi vậy khó thoát một kiếp. Lớn như thế ma, đủ để tàn sát một nước. Ngụy Liên Tinh thần sắc cổ quái, hắn vẫn đang ngó trường thiên địa như thế, một mực tại cảm thụ được cái kiếm mãnh liệt ma khí. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái này đại khủng bố bên trong như thế, cũng không phải là đến từ cùng là một người. Trong đó hắn cảm thấy quen thuộc ma khí, thuộc về đại ma sùng rầm rẫm dĩ, mà bộ phận này như thế, ở vào tuyệt đối thế yếu, sắp bị đánh tan. Cái kia đạo chân chính tạo thành hoàng thành thiên thai, vạn dân cùng hoàng, tuy là đại khủng bố, có thể khủng bố nơi phát ra chỉ là bởi vì quá mức cường đại. Trong cường đại, là bao trùm thương khung chúa tể lại đạo. Bệ nghệ vô địch, là vô thượng thần ý hạo nhiên chính khí. Ngụy Liên Tinh, ngươi phát cái gì lốc? Đừng tưởng rằng ngươi trang nghe không được liền có thể ỷ ở chỗ này. Triệu Chấn liên tục gầm nhẹ. Ngụy Liên Tinh đột nhiên nở nụ cười, lại là chuyện xưa nhắc lại, các ngươi chỉ biết là Phong Vân tứ phương lôi đối với ta cũng không công bằng, nhưng các ngươi không biết là, ta khuất tại thứ ba, là cho các ngươi mà mũi. Ngụy Liên Tinh cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cố tuyệt cường ý thế, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, văn võ bá quan, chỉ biết là ta chơi bời lêu lổng, nhất là ưa thích làm quan chuyển lệnh, tại Thanh Vân quốc chạy tán loạn khắp nơi, có thể có mấy cái biết, ta hoàng thành trấn ngục ti văn thư quan chức vụ, lại là không, có nửa điểm dợi xuống. Ta chỉ cần 3 ngày, liền có thể xử lý toàn bộ hoàng thành 1 tháng sự vụ, còn chưa đưa tới xin chỉ thị, ta đều sẽ sớm lưu lại xử lý chi pháp. Đó là bởi vì ta chi linh nghiệm cùng đại, tuy vô pháp đột phá lưu vân đại lục gồm cùng xiển xích, tấn thăng hóa thần cảnh tân nghiệm, nhưng lại so với các ngươi linh nghiệm đều cường đại hơn. Nguyên bản, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, chỉ vì đem lại ma sủng rầm rĩ liều rơi. Nhưng bây giờ, đại ma sủng rầm rĩ quá mạnh, đến mức chúng ta không có một chút xíu hy vọng. Ngụy Liên Tinh cười lên ha hả, đại ma sủng rầm rĩ tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến vượt qua dự liệu của chúng ta, các ngươi căn bản không cảm giác được, cái này siêu thoát ra thiên nhân cảnh nguy áp, đến từ người nào? Tất cả mọi người tất cả đều thần sắc khẽ giận mình. Liêu Sơn Hà, triệu chấn bén nhẹ phát ra được, cái kia khủng bố thần uy không giảm trái lại còn tăng, nhưng này mãnh liệt ma khí lại là không ngừng tiêu vong. Ma khí liền tựa như chó cùng rất dữ dội, lần lượt bạo khởi, nhưng lại lần lượt bị sinh sinh nhân xuống. Liêu Sơn Hà, triệu chấn liên tiếp nhau, tất cả đều lộ ra khó mà ngăn chặn cùng hỉ. Uy áp này nơi phát ra, không phải đại ma sủng rầm rĩ, mà là Trưởng Thành. Trưởng Thành cuối cùng áp chủ bài, từ trước tới giờ không là vượt ra khỏi sủng rầm rĩ dự liệu không gian chi năng, cái này, mới là trưởng thành chân chính áp chủ bài. Thần Thăng Thiên Nhân cảnh sau, hắn cũng đã vô địch thiên hạ. Tuy là đại ma sủng rầm rĩ thì như thế nào tới được nỗi. Trương Thanh đem chúng ta toàn bộ truyền tống về đến, các ngươi không cảm thấy cái này rất quen thuộc. Ngụy Liên Tinh ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người nhìn xem sắp luật tụ hoàn thành, vậy mà hướng tới ổn định, trong lòng đã đại định. Ngụy Liên Tinh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hiện tại chúng ta chính là lúc trước Phan Lâm thành Bắc Tính, mà lúc trước Phan Lâm thành Thiên vận sông bạc, trấn mục ti, không phải là giờ này khắc này dưới mặt đất hoàng cung. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động. Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn cũng là trong lòng sửng sợ. Cái này, hoàn toàn chính xác rất dài xanh hoàng thành tần thế. Vẹn vẹn như thế, Ngụy Liên Tinh giang hai cánh tay Hồ muốn nên đón tiên nộ lôi đỉnh, chậm rãi nói ra, chắc hẳn lúc này đại ma sùng rầm rĩ, hẳn là sẽ bị đánh rất thảm. Ngụy Liên Tinh trong con ngươi, lộ ra nồng đậm sùng bái, có lẽ Trừng Thanh sẽ cho chúng ta một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Mà cái này hiển hách thần uy, căn bản liền sẽ không làm chúng ta bị tổn thất mấy bay. Ngụy Liên Tinh vừa dứt lời, phía sau hắn mặt đất liền đột nhiên sụp đổ. Một đầu trăm trượng ma khí cuồng long phá vỡ mặt đất, liền muốn phóng lên tận trời. Một thanh trăm trượng nhiều hỏa diễm thần thương theo sát phía sau, giữa trời liền đem cuồng long kia lâm xuyên, làm cho ma khí kia tán loạn. Cực nóng thần diễm, liệp động lấy Ngụy Liên Tinh phía sau lưng. Mà khí kia cùng Long Lão nếu là một cái vảy đuôi, hắn tất nhiên trọng thượng, ngọn lửa kia thần thương nếu là hơi lệch mấy phần, cái kia đâm nghiêng thương không có độ, vừa vặn có thể đem Ngụy Liên Tinh cùng nhau xuyên qua. Ngụy Liên Tinh không dám động đậy, tùy ý mình bị thần diễm dư vì nướng, ngay cả sợi tóc đều cuốn lại nhìn, ta nói đúng không? Ngụy Liên Tinh cũng làm mạnh miệng, các ngươi đều nên hướng ta học tập, thiên địa sụp ở trước mà mà không đổi sắc. Nếu như không có cái chán kia treo đầy mồ hôi lạnh, Ngụy Liên Tinh nghe được lời này, có lẽ thật là có điểm phất lượng. Chương 204: Sung Dâm Dĩ chuẩn bị ở sau. Chương 204: Sung Dâm Dĩ chuẩn bị ở sau. Dưới mặt đất Hoàng cung Đông Phương mặc liên tục gào hét. Hắn chính mắt thấy Thanh Vân Tiên tại đại đạo chiến trường bị vây đánh chí tử, hắn lúc đầu chỉ có cảm thán tổn tức. Giờ này khắc này, hắn lại có loại cảm động lây khùng, hắn cảm thấy mình so Thanh Vân Tiên thảm hại hơn. Bốn đầu tám tay trăm trượng thần ma, áo bào tím kim giáp, sắc mặt phẫn nộ. Cầm trong tay Việt dịu, cung tiễn, trường kích, thần kiếm, đế chung, hỏa thương, hỏa tác, thần ấn, thay nhau công kích, như là tám vị thần ma đang cùng chính mình đánh ra luân chiến. Càng làm cho Đông Phương Mặc sụp đổ chính là vòng này phiên công kích, rất có thể là bởi vì cánh tay quá nhiều, 2 3 cánh tay phát động công kích lúc mà khắc cánh tay không xén tay vào được. Lưu Vân đại lục hạn mức cao nhất, làm sao lại bị người đột phá? Thế gian này, làm sao lại có như thế cường đại pháp tướng? Thanh huyền trời, không, đó căn bản không phải thanh huyền thiên năng có lực lượng. Cho dù là ma giới, tiên giới, yêu giới, minh giới, cũng không có. Đây là thuộc về đại đạo chiến trường lực lượng. Cái này chấn trời tối thượng trong kiếm, chẳng lẽ có thanh Vân Tiên lưu lại mà tàng? Đông Vương mặc trong mắt, tràn đầy tham lam khát vọng. Vẹn vẹn một thanh thức đến kiếm, liền để thanh Vân Tiên rơi vào kết quả như vậy, liền làm chính mình thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt đằng sau, lập tức ma hồn cử biến. Vòng quanh kết đen trốn xuống thế gian. Có thể pháp tướng này, xa xa so thức đen kiếm thần mạnh. Không, đây không phải người pháp tướng. Đông Vương Mạc Hoàng sợ nhìn về phía Trường Thanh, hắn đột nhiên phát hiện, Trường Thanh hay là Trường Thanh, nhưng khi hắn cùng cái này trăm trưởng thần ma đối mặt thời điểm, lại có khắc càng tim đập nhanh cảm giác. Pháp tướng này lại có ý chí của mình. Cái này sao có thể? Nói nhảm, ta còn cần tu luyện pháp tướng. Trường Thanh linh niệm khế động, hỏa thương thần diễm quét sạch toàn trường. Thần diễm đem tất cả ma khí toàn bộ tiêu tận, nở rộ kim diễm thần mang độ đường, trực tiếp đâm vào Đông Vương Mạc lồng ngực. Không có tiếp tục thẳng tiến chỉ là điểm điểm muối thương, liền suýt nữa đem Đông Vương Mặc đâm thành hai nửa. Thật sự là, thiên bổng chân quân thương quá lớn. Mà khi đang không ngừng tan rã, Đông Vương Mặc nhìn xem trước mặt thần diễm cư thương, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không có bất kỳ cái gì không cam lòng, hắn biết, cho dù mình tại tiên giới, cho dù mình tại tiên giới, cho dù mình tại đại đạo chiến trường, đối mặt như vậy thần ma, cũng là không chịu nổi một kích cuối cùng là loại nào mà tặng, vậy mà lại hiện hiện như vậy thần uy. Đông Vương Mặc nhìn về phía trường thanh đây chính là ta người ở phía trên. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, "Có lẽ ngươi có thể làm chấn trời tối tức kiếm nhận chủ, nhưng loại lực lượng này, ngươi cảm thụ một chút liền tốt. Đây là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được lực lượng." "Vì cái gì?" Đông Vương Mặc nhìn chằm chằm vào Trương Thanh ngụy vì, "Hắn không bảo cái ngươi." Trương Thanh vừa cười vừa nói, rút về thân thương, Trương Thanh chỉ quyết điểm nhẹ. Thân ấn như trời sập rơi xuống, Đông Vương Mặc lòng có nguy cấp, hét lớn một tiếng ma tổ thần long quyết, cử thế vô song, nhục thân chí cường. "Mặc dù ngươi sẽ vượt qua thiên nhân cảnh lực lượng, mặc dù ngươi có hóa thần cảnh lực lượng, cũng giết ta mơ tưởng." Đông Vương Mặc không che giấu được nội tâm kinh hảng. Thân thể của hắn, ma khí hao đặt dâng trào, ngưng tụ tại trên bên ngoài thân, hóa thành từng mảnh vải rồng. So với thủy lạnh giao vải rồng, càng cứng rắn hơn, nó ngưng thực nhập thần, đã có thể so với linh bảo chi kiên oanh. Một tiếng bạo hưởng Đông Phương Mặc thân thể, trực tiếp bị lệnh rơi mười trượng. Long đất đá rắn, sụp đổ sụp đổ, thần ấn đem Đông Phương Mặc trên người ma khí vải rồng toàn bộ đánh nát, làm hắn cốt nhục thân thể, cũng suýt nữa chấn thành thịt vụn hóa thành cảnh. Vậy mà cường đại như thế. Trương Thanh có chút híp mắt lại. Diêu nhân chiến lực, có lẽ có khác biệt, nhưng cảnh giới đều so tự thân lớp 10 cái đại cảnh giới. Tiên Bổng Chân Quân chiếu đến, bởi vì Trường Thanh tự thân tu vi mà nhận hạn chế, bây giờ chỉ là hóa thần cảnh tam trọng cảnh giới. Khả Trường Thanh nhìn ra được, Đông Vương Mặc Tu luyện Ma Công, cùng Phương Thiên, Phương Long, Triệu Trấn, Ngụy Liên Tinh bọn hắn không giống với. Càng thêm tinh thâm, cũng muốn càng mạnh. Nhưng đối mặt Tiên Bổng Chân Quân chiếu đến, lại cũng lạnh như vậy không chịu nổi một cái kết. Đông Vương Mặc đương nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác thần hồn của mình đều suýt nữa bị chấn thành hư vô. Hắn toàn thân máu tươi chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một tấc gân cốt đều bị đánh gãy, mỗi một khối huyết nhục cũng đều bị đánh rách tả tơi không có khả năng, điều đó không có khả năng Đông Phương Mặc không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, hắn bước vào đại đạo chiến trường căn bản, lại sẽ thua như vậy thê lương. Hắn còn không bằng Thanh Vân Tiên hạ trạng, Ma tổ thần long quyết lực lượng, tại chữa trị hắn trọng thương, có thể Đông Phương Mặc minh bạch, tử kỳ của hắn đến, nhưng là, Tử vong cũng không đúng hẹn mà tới Đông Phương Mặc trong con ngươi, dần dần sáng lên tinh quang. Trái tim của hắn không bị khống chế cuồng loạn, trong lòng của hắn dâng lên một sợi hy vọng Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, trường thành có như thế mà tạm Hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết ta. Trên thực tế, cái này ngắn ngủi trong chiến đấu, hắn không còn có 10 lần cơ hội đem ta chém giết, nhưng là, hắn đều không có. Hắn không phải đang thử thăm dò lực lượng của ta, như vậy nghiền ép chi chiến, hắn căn bản không chiếm được bất luận cái gì kinh nghiệm. Hắn cũng không phải tại nhục nhã ta, đối với hắn mà nói, căn bản không có tất yếu. Hắn vì sao không giết ta? Đông Phương Mặc rất nhanh nghĩ đến trước đó cùng Triệu Chấn đối thoại, chân chính Đông Phương Mặc còn không có ma diện. Đông Phương Mặc khẽ miệng, nhếch răng cười lửng lên. Tiên, quả nhiên, ngươi thơ hấu chí đều là giống nhau. Thanh Vân tiên như vậy, cái này trưởng thanh cũng là như thế. Hừ, ta không lấy được lực lượng của ngươi. Ta như đoạt sáng ngươi, ngươi hết thảy liền đều là của ta. Chấn trời tối thức kiếm. Không, ta muốn cái này đại đạo mà tàng. Đông Vương Mặc vẫn như cũ duy trì phẫn nộ tư thái, hắn lần nữa phóng lên tận trời, hắn biết Trường Thành không giới hắn, là muốn ma diệt trên người hắn tất cả ma khí. Nhưng là, Đông Vương Mặc nghĩ đến mình còn có chuẩn bị ở sau, đủ để khiến hắn tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng, thay đổi càn khôn. Oen! Lại làm một tiếng bạo hưởng, Đông Vương Mặc lần nữa bị nện về trên mặt đất. Lần lượt bay lên, lần lượt bị nện rơi lần lượt ngưng tụ ma khí, lần lượt bị đánh Đông Phương Mặc tựa như một khối khoán thạch, đang bị trưởng thành tinh luyện kim loại. Thần ấn kia đem hắn không ngừng gièm đúc, đem hắn trên người tất cả ma khí, rốt cục toàn bộ loại trừ. Mà lúc này, Đông Phương Mặc thân thể, rốt cục để không nổi một kia lực lượng. Nam dưới đất hắn, hấp hối, nhưng hai con ngươi lại càng phát ra sáng tỏ. Nhìn xem trưởng thanh giải trừ thần ma tự lớn, Đông Phương Mặc khẽ miệng gằn rét. Trưởng thanh đi tới dưới mặt đất triều đỉnh trong hố to, đi tới Đông Phương Mặc trước người Đông Phương Mặc muốn giả bộ như phẫn nộ, muốn ra sức lại tụ hợp lực lượng, thế nhưng là phẫn nộ không cần chăng, mà lực lượng cũng thật ngừng không ra tiên có cái gì tốt. Bất quá là thỏa mãn tự thân đường hoàng. Nếu ngươi có thể nhìn thấu triệt, ngươi lấy được, đem viễn siêu di vãng. Đông Phương Mặc mí mắt đều nhanh nhấc không nổi, một đôi mắt từ đầu đến cuối không rời đi Trưởng Thành trên thân ngươi nói đúng. Trưởng Thành gật đầu Đông Phương Mặc vô cùng bất ngờ kỳ thật, người ta tương tự. Trưởng Thành ngẩng đầu, linh nghiệm cảm giác trên mặt đất vỡ nát triều đỉnh, cái kia hai hợp một phong tiên trấn, còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại xin lắng nghe. Đông Phương Mặc lạ thật hiếu kỳ. Cái này tiên, giống như cùng hắn thấy qua tất cả tiên, cũng không giống nhau. Chương 205. Bên vũng trong quan hệ. Chương 205. Bên vũng trong quan hệ nội tâm của chúng ta đều có dục vọng, nhưng chúng ta dục vọng cũng không giống nhau. Trương Thanh ánh mắt thăm thú, ý, chậm rãi mở miệng nói, dục vọng của ngươi là để cho mình mạnh lên, mà dục vọng của ta lại là vạn cổ lưu danh. Thỏa mãn hư vinh cũng tốt, đường hoàng cũng được. Ngươi lấy thương sinh làm kiên hôi, ngươi tùy ý quyền sinh sát trong tay, ngươi không gì kiêng kỵ, ngươi chúa tể hết thảy, ngươi cảm thấy dạng này rất thoải mái. Ta lấy trạng yêu trừ ma là trách nhiệm, ta lấy giúp đỡ chính nghĩa là sứ mệnh, ta lấy cứu dân thủy hỏa vì vinh quang. Vĩ đại, kỳ thật thoải mái hơn. Cho dù không có khả năng vạn cổ lưu danh, ai nói đứng ở trong bóng tối, không phải anh hùng? người đi ngược chiều lực lượng, cũng không phải vì tiên dương. Ta chỗ thỏa mãn, cho tới bây giờ đều là chính ta nội tâm. Ta cho tới bây giờ đều không đi muốn, tiên ma lập trưởng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Ta cũng là tự nhiên. Có lẽ ta cũng là quân cờ đại đạo, ta cũng là tại nhiệm do bài bố, là đại đạo để cho ta như vậy chi muốn, thế nhưng là, cái kia lại có làm sao? Trương Thanh tâm niệm thông suốt, những lời này đều là phát ra từ đáy lòng Đông Phương Mặc con ngươi, liên tục rung động, hắn cảm nhận được xa như vậy so đại đạo mật tàng còn làm hắn càng thêm mãnh liệt khủng hoảng. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh Đào Hải Lãng, cho dù đối mặt Thanh Vân Tiên, hắn cũng sẽ không có này cảm tưởng Đông Phương Mặc nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt lại không chút điểm giận hận, thậm chí có chút kính sợ, có loại ngưỡng đối, cho dù là hắn, vẫn lấy ma đến tự ở, mà Trường Thanh lại sớm đã siêu thoát ra tiền ma. Hắn biết, Trường Thanh như ma một dạng, thuận theo bản tâm. Hắn biết, Trường Thanh đồng dạng kiên định, chỉ là phương hướng cũng không giống nhau, Đông Phương Mặc biết, đây là bởi vì cái gì? Đây là hắn còn chưa với tới độ cao thánh nhân chi tâm. Đông Phương Mặc trong lòng đại thụ rung động, suy yếu nói ra, đại đạo 3000, 3000 thánh nhân, ngươi nên đứng hàng thứ nhất. Cùng ngươi so sánh, Từ dưới đường đều là trò cười. Ta cho đến hôm nay mới hiểu được, cái gì mới thật sự là thánh nhân. Thánh nhân? Trưởng Thanh lắc đầu, cái món này mang không dậy nổi. Vì cái gì? Luôn tóc. Cái gì? Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, ta nếu không có năng lực, cũng chỉ là đông đạo đại chúng một trong. Nhưng ta có năng lực như thế, ta chỉ là chỉ là cái gì? Thuận theo tự nhiên mà thôi. Đông Phương Mặc trầm mặc, hắn biết, nếu như Trưởng Thanh không có năng lực, cho dù là một kẻ phàm nhân, hắn cũng vẫn như cũng là tâm niệm thông suốt. Cái này đã cùng thực lực tu vi không quan hệ, đây cũng là thánh nhân tâm cảnh sao? Thuận theo tự nhiên Hết sức nỗ lực bốn. Trưởng Thanh lời nói, lần nữa vang ở Đông Phương Mặc Não Hải Đông Phương Mặc thở thật dài, hắn lúc đầu cảm thấy Thanh Vân Tiên chết rất bí khuất, hắn cảm thấy nếu như hắn là Thanh Vân Tiên, sớm đã tấn thăng thánh nhân cảnh Đông Phương Mặc coi là, nếu như Thanh Vân Tiên có thi thể tồn lưu, một tấm kia tràn đầy ngây thơ hấu trí trên khuôn mặt dàn mùa, nhất định là chết không nhắm mắt. Nhưng giờ này khắc này, Đông Phương Mặc lại là cảm thấy, Thanh Vân Tiên cũng không phải là ngây thơ hấu trí, bởi vì hắn lại cùng Trưởng Thanh, có một chút mượn dạng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, Thanh Vân Tiên, có lẽ tự năng nhắm mắt, thân là trưởng thánh, định cùng đến Trưởng Thanh như vậy tâm cảnh tự nhiên mà thôi ngươi đại đạm mà tặng, nên thánh nhân chuẩn dự. Đông Phương Mặc nhìn về phía Trương Thanh, mở miệng nói ra, ta còn có chuẩn bị ở sau, ta biết, đó căn bản không gạt được ngươi. Ngươi muốn cho Thanh Vân Quốc quốc quân trọng thượng thân thể, ngươi đang chờ ta chuẩn bị ở sau, đúng không? Đối với Trương Thanh thản nhiên nói ra Đông Phương Mặc nở nụ cười, ta minh bạch ngươi vì sao có thể thắng ta, ta cảm ơn ngươi để mắt ta. Chính như ta hiện tại cũng để mắt ngươi, ta thật phát hiện không ý tứ. A. Trương Thanh nhíu mày kỳ thật ngươi biết Phong Thiên Chấn 2 hợp 1 đằng sau, không chỉ là trấn áp không gian, vì cái gì? Đông Phương Mặc hỏi. Trương Thanh rũa ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái không gian, không gian như là vật thật, vậy mà theo trường thanh ngón tay, dập dờn ra từng vòng từng vòng gọn sóng thanh vân vạn pháp đạo. "Ngươi vậy mà tu luyện thành?" Đông Vương Mạc nhịn không được kinh hô, "Ngươi vậy mà có thể phục khắc phong thiên trấn năng lực?" Nói, Đông Vương Mạc thở dài, "Khó trách ngươi có thể nhìn ra cái này phong thiên trấn địa lại trận, không chỉ là dùng để trấn áp không gian. Nếu đã nhìn ra, liền chứng minh ngươi còn có thủ đoạn ứng đối, mà cái này lại là ta cuối cùng thủ đoạn." Đông Vương Mạc dừng một chút, nói tiếp, "Ta có hỏi một chút, mong rằng giải đáp." "Biết gì nói nấy." Trường Thanh nhẹ gật đầu Đông Vương Mạc suy tư, mở miệng nói, "Thánh nhân Vì sao lựa chọn ngươi?" Trưởng Thanh ngáy mắt mấy cái, mỉm cười, "Thánh nhân, không chỉ tuyển chọn ta." Lời này ý gì? Mỗi một tên tân có viêm hoàng huyết mạch, hoa hạ chi hồn người, đều được tuyển chọn. Đây là chúng ta cộng đồng có lịch sử, đây là chúng ta cộng đồng tiếp nhận truyền thừa. Chỉ là đứng ở trước mặt ngươi, là ta mà tôi. Mỗi một tên. Đông Phương Mặc nhịn không được hỏi, "Có bao nhiêu?" "Không nhiều, cũng liền mười mấy ức đi." Trưởng Thanh nhớ không rõ cụ thể Đông Phương Mặc biểu lộ phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Trưởng Thanh thân sắc, khiếp sợ xác định, Trưởng Thanh vậy mà không phải đang đùa chứng mình. Đông Phương Mặc căn bản nghĩ mãi mà không ra. Hắn mở miệng nói, "Có thể làm cho ta lại nhìn một chút đại đại mã tàng, thánh nhân truyền thừa sao? Ta biết, ta sau cùng chuẩn bị ở sau, sẽ không làm ngươi dùng ra trước đó thủ đoạn, bởi vì vậy quá mức cường đại, sẽ làm bị thương người khác." Trưởng Thanh có chút khó khăn, không làm trảm yêu trừ ma, không đến cuối cùng thời khắc, hắn nào có cái kiêu mặt đi giêu nhân. Tuy nói một chuyện không phiền hại chủ, nhưng hắn đều không có ý tứ một mực xin mời chân vọ đại đế. Có hạn chế. Đông Vương mặc biểu lộ tràn đầy tức giận, hắn biết Trưởng Thanh người này, không phải phàm tiên, tâm hoài bằng phạng, sẽ không cố ý như vậy đối với. Trưởng Thanh gật đầu. Hắn sở hội chúng ngữ Vốn cũng không nhiều, Diêu Nhân chú ngữ đều là Thiên Bổng chân quân, chân võ đại đệ 4. Trừ phi không biết chú ngữ cũng có thể Diêu Nhân. Trương Thanh đột nhiên sững sờ, trong lòng hình như có cảm ứng, Quỷ thần xui khiến đưa tay trái ra, vừa cái chỉ quyết, linh quang ấn. Trong lòng thành tính quan tượng đột nhiên, giữa thiên địa linh khí đột nhiên sôi trào lên, tựa hồ có một tồn viễn cổ cự thần phá vỡ vô tận luân hồi, giễu tới đây. Một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm, chấn động thiên địa. Giờ này khắc này, toàn bộ Lưu Vân đại lục, Thanh Vân quốc, Huyền nguyệt quốc, Bách yêu sơn lâm, toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn lên hậu thế nếu có người tu hành, học đạo chi sĩ hắn có 3 phần tu chỉ, ta có 7 phần cảm ứng. Hắn có 10 phần tu chỉ, ta liền tùy thời chiếu đến. Huyền Như đại đạo tiên âm, bình thường sinh linh nghe, chỉ cảm thấy tâm thanh khí minh. Yêu ma đạo chúng nghe, lại là nghe tin đã sợ mất mật, tất cả đều sợ hãi kinh hãi. Thanh Vân Quốc, hoàng thành dưới mặt đất triều đình. Trưởng Thanh Bốc lấy linh quan lớn, sắc mặt cứng đờ. Vậy mà, thật tới. Bạch Trưởng tự thần, lần nữa hiện thân. Mà lần này, hiện thân lại là mặt đỏ râu quái đoán, kim giác áo bào đỏ vương linh quan. 500 linh quan đứng đầu, đều trời duy trì trật tự lớn linh quan. Trái cầm phong hòa luân, phải nâng kim cương roi. Ba mắt hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ thật giả thiên ác. Trưởng Thanh vội vàng chắp tay thở dài, làm một lễ thật sâu. Vương Linh quan chi cự tượng thần, cũng không cùng Trưởng Thanh giống nhau động tác, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, chịu Trưởng Thanh thi lễ. Giữa lông mày hỏa nhãn kim tinh, chỉ là cái nhìn này, Đông Phương Mạc Liên cảm giác mình bị nhìn thấu thấu, tâm cũng lạnh lạnh đại đạo như thế mà tạm, thánh nhân truyền thừa, cũng không phải là Trưởng Thanh phát tướng, chẳng lẽ nói, Trưởng Thanh là mời tới thánh nhân phải không? Cái này còn không chỉ một cái thánh nhân, loại truyền thừa này, lại còn truyền hơn 1 tỷ người. Trưởng Thanh hành lễ đằng sau, Lúc này mới phát hiện, nhìn về phía Đông Phương Mặc lúc, lại rõ ràng thấy được hai cái thần hồn. Chương 206: Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 206: Thiêu thân lao đầu vào lửa, Đông Phương Mặc biết mình nhất định sẽ thất bại, ma hồn cựu biến hóa thân này, tất nhiên sẽ chết tại trường thanh trong tay. Trong lòng của hắn, mặc dù còn có một tia may mắn, nhưng là không nhiều lắm. Theo tôn này tự thân giống dáng Lâm, trong lòng của hắn may mắn không có đại đạo như thế mà tàng, thánh nhân truyền thừa, liền xem như hắn đoạt xá trường thanh, có thể sử dụng cũng không dám dùng. Hắn có một loại minh ngộ, cái này, thật sự là hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được lực lượng. Trương Thanh ngẩng đầu, cùng Vương Linh Quan chi cử tượng thần đối mặt, vốn định dạo biện vài câu, xin mời lỗ mãng chi tội. Nhưng theo cái nhìn này đối mặt, Trương Thanh trong lòng hình như có minh ngộ. Lần nữa hành lễ thở dài, Vương Linh Quan tượng thần tiêu tán. Trương Thanh tâm tư vẫn sóng nổi lên đến, cái này đều có thể mời đến Vương Linh Quan, vậy mình có thể lập người, đúng vậy liền, có thêm a. Nghi nghĩ, nghĩ Trương Thanh lắc đầu. Mặc kệ là Thiên Đồng Chân Quân hay là Trần Võ Đại Đế, đều là có chú ngữ tương tá, Vương Linh Quan là bởi vì kết động linh quan lớn, cảm ứng chiếu đến. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Trương Thanh thực lực bản thân, thế nhưng không kém. Thanh Vân Vạn Pháp Đạo Trường thanh sướng có chính mình lý giải, có tạo hóa trường sinh kiếm, trường thanh có năng lực sáng chế lá bài tẩy của mình thần thông. Trên mặt đất hoàng cung, khi hết thảy uy thế toàn bộ tiêu tán, Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn mấy người cũng vẫn như cũ toàn thân căng cứng. Lần lượt này thần uy, sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cái kia đạo chấn thiên hám địa đại đạo tiên âm, càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được. Cho dù là 10 năm một lần phong vân tứ phương lôi, thiên môn mở rộng, cho dù là có thượng giới chân tiên tại trên cửu tiêu, quan sát thương sinh, cũng không có âm thanh kịch như vậy uy nghiêm. Nhưng là, Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn bọn người, lại cũng không kinh hoàng ngược lại hoàn toàn điên tâm, bọn hắn đều có một loại minh ngộ, cái này không thể nào hiểu được lực lượng, không phải giết bọn hắn, mà là thủ hộ, phù hộ đại ma sủng hiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên địa khôi phục thanh minh, tất cả mọi người biết kết quả của trận chiến này. Ngụy Liên Tinh muốn nói lại thôi, thần sắc bắt đầu sa sút. Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn, Bạch Lý Liên Thành, Nam Cung Hoàn Hậu, Văn Võ Bá Quan, tất cả đều như vậy. Bọn hắn biết, bọn hắn quân vương, cũng đem đồng thời hô phi yên diệt chúng quy là Lưu Vân Đại Lục, thiên môn chưa mở, không ngắn ngủi tấn thăng hóa thần cảnh, linh nghiệm không thể biến thần nghiệm, sủng hiêu không cách nào ma diện bậy hạ thần hồn, nhưng Trưởng Thanh cũng vô pháp chỉ giết rơi lại Ma Sùng Hiêu thần hồn. Nhưng chung quy, Càn Khôn đã định. Bạch quan bọn họ cực kỳ bi ai lấy lẫn nhau an ủi. Lịch Thiên Phàm thân sắc căng cứng, nắm hắc hổ kiếm tay không ngừng run rẩy. Cho dù là đại ma Sùng Hiêu, cũng sẽ không để hắn sợ hãi như vậy, cái này, nguyên lai chính là Trưởng Thanh chân chính lực lượng sao? Phía trên này có người, chẳng lẽ là tiên giới có người? Trưởng Thanh sắc thực không phải tiên giới thanh huyền thiên hạ phàm, hắn chẳng lẽ là tiên giới hạ phàm phải không? Lúc này Lịch Thiên Phàm, cũng căn bản không còn hy vọng xa vời Trưởng Thanh sẽ lưu lại đại ma Sùng Hiêu. Hắn chỉ ở may mắn, may mắn Trưởng Thanh thật sự là chư tiên. Không có như vậy chân tiên tâm cảnh, gặp được chính mình trước tiên, sợ là liền muốn trảm yêu trừ ma, trực tiếp đem chính mình chém. Lịch Thiên phàm vuốt ve trong lực hắc hồ kiếm, thầm nghĩ trong lòng, không chết liền thỏa mãn đi, còn muốn cái gì đại ma sùng hiêu đúng lúc này. Bách quan rối loạn tương bừng đã đổ sụp trên mặt đất trong cung triều đình, hai hợp một phong thiên trấn còn tại chống đỡ lấy lung lay sắp đổ nền tảng. Lúc này trên phía tích kia, vậy mà nhiều hơn hai bóng người. Ngụy Liên Tinh nhìn về phía đông phương mặt ánh mắt, lộ ra vẻ chờ mong, hắn hô hấp dần dần dập, hắn từng lần một tại nội tâm thuyết phục chính mình, trường thanh nhất định sẽ cho mọi người kinh hỉ, nhưng bởi vì sợ sệt mà không dám lên trước. Liêu Sơn Hà triệu trấn bọn người, cũng đều là ngây người, khi bọn hắn nhìn thấy Hấp Hối Đông Phương mặc lúc, thần sắc đồng dạng biến hóa không chừng. Bạch Quan nhao nhao tiến lên. Lúc này Vân Võ ba quan, thật tựa như viếng mộ mã, có thậm chí đã nổi lên, chỉ theo khí tức kia đoạn tuyệt, chỉ còn chờ một câu bệ hạ băng hà sau, liền bung ra cuồng họng ra đi. Trương Thanh mở miệng nói ra Đông Phương mặc lại là dễ ruổi lấy ngồi dậy, nói chỉ có linh nghiệm, ra không được. Trương Thanh thiết đầu nhìn về phía Đông Phương mặc, Đông Phương mặc mở miệng nói ra, ta còn không có dùng cuối cùng này thủ đoạn, như thế nào đi ra? Ngươi có thể để mắt ta, bản đế thế nhưng sẽ không ở trước mặt ngươi mất rồi thân phận. Liêu Sơn Hà đám người sắc mặt biến đổi, lập tức đem Đông Phương Mặc đoàn đoàn vây quanh. Lúc này Đông Phương Mặc lại là bắt đầu rảnh rộn ma khí, trọng ngưng lực lượng. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra khẩn trương. Văn Vội Ba Quan, Thấp phẩm Lo Âu, có lẽ bọn hắn không nên sớm như vậy tới, hiện tại lại đi, đã chậm, chỉ có thể kiên trì như trước đó mở rộng, làm cái tầng đá, cầu nguyện chính mình sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý Đông Phương Mặc tích xúc bộ phận ma khí, chữa trị một chút nội thân, hắn đứng người lên, thúc dục còn lại tất cả ma khí, rót vào phong thiên chấn địa đại trận này phong thiên trấn, chính là ta xem Vân Hải Thạch Bì Sơn sáng tạo, nhưng chỉ là biểu tượng mà thôi. Trấn chính đại trận là hai hợp một đằng sau, tụ linh thăng thiên trận. Đông Phương Mặc trầm giải nói, trận này có thể hội tụ linh khí, tại trong thời gian nhất định, làm cho trong trận pháp linh khí phẩm chất, thiên địa quy tắc lên cao đến tiên giới trình độ. Vừa mới nói xong, Liễu Sơn Hà, Triệu Chấn càng là trong lòng đột nhiên co lại đại ma sủng hiêu, căn bản cũng không cần chờ đợi 7 năm rưỡi sau thiên môn mở rộng. Hắn nếu muốn phá xá, chỉ cần đem hai tòa này phong thiên trấn địa đại trận hợp hai làm một, liền có thể làm đến. Có này tụ linh thăng thiên trận ở đây trong trận, đại ma sủng hiêu hoàn toàn có thể tấn thăng hóa thần cảnh. Triệu Chấn, Ngụy Liên tính liên nhau Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bọn hắn trước đó thậm chí coi là bọn hắn sẽ thắng. Nhưng Đông Phương, dù sao cũng là Đại Ma Sư Hiêu, chỉ là bọn hắn không hiểu là vì sao lúc này Đại Ma Sư Hiêu sẽ như vậy tư thái, nhìn, hoàn toàn không giống như là muốn dễ dụ phản kích. Theo linh khí điên cuồng tụ đến, Đông Phương mặc lại cũng không hấp thu chuyển hóa, hóa thành thể nội ma khí, hắn chỉ là đang lặng lặng các loại. Thời cơ chín người sau, Đông Phương mặc trong đôi mắt, ma quang đột nhiên bùng lên. Giữa thiên địa, đột nhiên tối xuống. Hóa thân cảnh, linh nghiệm lộ sát thành thần niệm. Lúc này Đông Phương Mặc, trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh ố quang trong khi lập loé, nó khí tức xa so với trước đó hắn buộc phát ma khí, càng thêm đáng sợ. Đại ma Sú Hiêu, vậy mà trực tiếp từ Đông Phương Mặc trong thân thể đi ra. Mà Đông Phương Mặc thân thể, lại là ngựa mặt ngã quỳ đi qua. Nguyên địa, chỉ để lại một bộ càng phát ra ngưng thực hư ảnh. Sú Hiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Thanh, nở nụ cười, kế hoạch ban đầu, ta cái này cuối cùng thủ đoạn, có thể dùng để đoạt sáng ngươi. Nguyên bản ta sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này, tối thiểu nhất cũng muốn thử một lần. Nhưng, ta không muốn để cho người xem thường ta. Tất cả mọi người tất cả đều phủ. Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn bọn người, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Triệu Đình trong phê tích, cùng là ma đạo lịch thiên phàm, lại lại hình như có minh ngộ, hắn khế cười thủ đoạn của ngươi là cái gì? Phong Thiên Chấn, ngươi biết cái này trấn không được ta. Chấn trời tối thư kiếm, ngươi cũng sẽ không mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ trốn. Sùng Hiếu nhìn chằm chằm Trường Thanh, đang chờ Trường Thanh trả lời. Trường Thanh lại là cười nhạt nói, ngươi không phải muốn đoạt xá ta a? Ngươi thử một chút tự nhiên biết. Sùng Hiếu cảm thấy rất ở vực, vươn thần hồn ngưng tụ tay, chính là khoác lên Trường Thanh bả vai đột nhiên. Hắn cảm giác đến không gì sánh được đau nhức kịch liệt đánh tới. Trên tay vậy mà toát ra nhiều lần khói đen. Thần hồn ngưng tụ bàn tay, huyền như băng tuyết đầu nhập hằng lô, vậy mà lại bị nhanh chóng tán dã. Ngươi lai, like, ta đoạt sát ngươi, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Súng Hiêu tâm phục khẩu phục, thu tay về. Dù là hắn tại thời khắc cuối cùng này, dù là chỉ cần trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn, hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi luyện thành tiên thể, nhưng cũng không thể có này hiệu quả. Súng Hiêu nhìn về phía Trương Thanh, đây là ta một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể giải đáp, như vậy ta nguyện ý tự hủy linh trí. Súng Hiêu đột nhiên chỉ hướng Lịch Thiên Phàm, tiếp lấy thản nhiên nói, "Như ngươi mong muốn, trở thành khôi lỗi của hắn." Cả Triều Văn Võ, mọi người cùng soát soát quay đầu, nhìn về hướng Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm nhíu mắt đập mạnh, là hắn biết, Minh Hổ Liệt Thiên kiếm căn bản không gạt được có được, có được thần niệm hóa thân cảnh. Thăng thêm một chương. Chương 207. Tương phản Đông Phương Mặc. Chương 207. Tương phản Đông Phương Mặc lấy ngày tỏi thân, lấy tháng luyện hình. Thiên nhân đỡ dậy, Ngọc nữ theo hình. Nhị thập bát tú, cùng ta hợp hình. Ngàn ta vân huế, trùng nước mà rõ ràng. Trương Thanh trong miệng lẩm bẩm, trên người hắn dần dần tách ra huyền chuyển huyền quang. Thánh thân thần chú. Liêu Sơn Hà Triệu trấn nhìn đạo huyền quang này, chỉ cảm thấy trưởng thành là thánh tinh. Nhưng cái này huyền quang tại Sùng Hiêu trong mắt, lại cực kỳ nguy hiểm thật sự là hoàn mỹ truyền thừa. Sùng Hiêu hâm mộ, có thể lưu lại như vậy truyền thừa, chỉ sợ không chỉ là thánh nhân cảnh, nên cái kia 3000 thánh nhân lẫn nhau sát phạt đóc cướp, yêu cầu xa vời khát vọng đạt tới cuối cùng cảnh giới, đạo tổ. Đại đạo duy nhất là vì đạo tổ. Phần 3000 đại đạo, đến 3000 thánh nhân nguyên lai thế gian này, thật có đạo tổ. Sùng Hiêu hướng Trưởng Thanh chắp tay, như vậy chết mà không oán, chỉ bất quá ta còn có một chuyện muốn nhờ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe. Sùng Hiêu lặng lặng nhìn Trương Thanh. Trương Thanh cũng không ngại, làm ra dấu tay xin mời, ngươi biết tâm ta, tự nhiên minh bạch, ta không phải sự tình gì đều sẽ đáp ứng. Nếu có thể làm đến, cứ nói đừng ngại. Sùng Hiêu đột nhiên thở thật dài, ngửa đầu nhìn xem vạn dặm trời quang. Sau một hồi lâu, Sùng Hiêu mới nói ta đường đường ma tộc ma đế, bước vào đại đạo chiến trường, đến cơ duyên tạm hóa, vốn cho rằng, thôi, thôi, rơi vào kết cục như thế, cũng là đạo không bằng người. Nhưng ta không tin. Sùng Hiêu nhìn chằm chằm Trương Thanh, gằn từng chữ, ta không tin, ta có thể chết ở trong tay ngươi chín lần. Một lời ra Tất cả mọi người tất cả đều kích thích toàn thân nổi da gà. Cho dù là Lịch Tiên Phạm, cũng là đột nhiên nắm chặt Hắc Hồ Kiếm, hô hấp của hắn dồn dập lên, trong lòng có của hắn sợ hãi, cũng có cuồng hỉ. Trưởng Thanh mỹ mắt giật một cái, có nhiều thân ý nhìn xem Sùng Hiểu, ta nếu là không nghe, ngươi liền sẽ không nói việc này, đúng không? Sùng Hiểu nở nụ cười, nhìn xem Trưởng Thanh thần tình nghiêm túc, Sùng Hiểu đạo, không hổ là ngươi, ngươi quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Sùng Hiểu chậm rãi đi hướng Lịch Tiên Phạm, tự nhiên nói ra, yên tâm đi, ma hồn cử biến, chia ra làm 9 Giữa lẫn nhau chỉ có thể xa xa cảm giác khoảng cách, chỉ có thể mơ hồ cảm giác sinh tử. Ta hóa thân này, biết hết thảy, trải qua hết thảy, mà Mạc Khắc hóa thân cũng sẽ không thông hiểu. Nếu ta Mạc Khắc hóa thân cũng không đụng vào ngươi danh giới cuối cùng, cũng không cùng ngươi gặp nhau, ngươi lại hạ thủ lưu tình. Đến tiên giới, đến đại đạo chiến trường, toàn bộ sinh linh đã là nhân quả tự phụ. Nghĩ đến, ngươi cũng nên là như vậy. Ta muốn cầu ngươi là, nếu là ngươi truyền lệnh cho mường, chết tại ta hóa thân trong tay, nói cho ta biết hóa thân, ngươi đã từng giết qua ta. Nếu là ta Mạc Khắc hóa thân hay là thua ở trong tay của ngươi, hy vọng ngươi bây giờ lúc hôm nay đối đãi, đồng thời nói cho bọn hắn chất trong tay ngươi, không lỗ." Trưởng Thành không chút do dự gật đầu, "Ta có thể làm được, ta biết." Sùng Hiêu bước chân dừng lại, hắn đưa lưng về phía Trưởng Thành. Hắn không có đi hỏi, Trưởng Thành có thể làm được chính là đáp ứng hắn sở cầu, hay là nói Trưởng Thành có thể làm được chính là giết hắn mặt khác tám bộ hóa thân. Hắn muốn, chờ chút tôn nghiêm. Sùng Hiêu đi tới Lịch Tiên Phàm trước người, nhìn xem Lịch Tiên Phàm trong lực ôn minh hổ liệt tiên kiếm, ngơn ngẩn xuất thần ngươi biết không, ta tìm thanh kiếm này, tìm một vạn năm. Chính là bởi vì không tìm được, ta mới để mắt tới Thanh Vân Tiên. Sùng Hiêu nhìn xem Lịch Tiên Phàm, không nghĩ tới, chung quy là bị ta tìm tới. Không nghĩ tới lại lặng như thế tìm tới. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, nhưng cũng rất không may. Lịch Thiên Phàm cái trán dịn ra mồ hôi lạnh. Hắn biết Sùng Hiêu đến cùng đang nói cái gì. Minh Hổ Liệt Thiên kiếm có 9 đại phân thân, đây là Lịch Thiên Phàm át chủ bài. Cũng không chỉ là muốn bao nhiêu tốn hao gấp 9 tài nguyên, bồi dưỡng 9 cái giúp đỡ. Cũng không chỉ là khi 9 đại phân thân toàn bộ chết mất, hắn mới có thể chết. Càng không phải là di hình hoán ảnh loại này thô thiển thủ đoạn. Minh Hổ Liệt Thiên kiếm mạnh nhất năng lực chính là có thể dùng cái này 9 đại phân thân, phân biệt thôn phệ một tiên tiên, yêu, ma, quỷ, thu hoạch được đối phương tất cả năng lực. Thế gian người kinh tài tuyệt diễm, chỗ nào cũng có. Tại Lịch Thiên Phàm xem ra, những người này nhất định là so với chính mình đơn thuần tu luyện phân thân phải cường đại. Không chỉ như vậy, chín đại phân thân còn có thể hợp lại làm một, trở về bản thể. Lịch Thiên Phàm tính sợ trường thanh cường đại, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy chính mình không cách nào siêu việt. Sùng Hiêu nói may mắn, Lịch Thiên Phàm cũng đã minh bạch. Bởi vì Sùng Hiêu, ma hồn cử biến. Nếu là minh hộ liệt thiên kiếm có thể đem chín đại hóa thân toàn bộ thôn phệ trúng Hiêu, hắn sẽ thu hoạch được ma đế hết thảy, sẽ cùng tự thân tương dung, hắn thậm chí sẽ siêu việt Sùng Hiêu ma hồn cự biến, tất nhiên không chỉ là đạo vong dấu kín, nhưng mặc kệ còn có cái gì chỗ tốt, cái kia đem đều sẽ thuộc về Lịch Tiên Phàm. Minh hộ liệt tiên kiếm cùng ma hồn cự biến, ông trời tác hợp cho. Chỉ bất quá, Lịch Tiên Phàm không hiểu là, cái này bất hạnh lại chỉ cái gì? Là bởi vì cùng Trường Thanh cùng tồn tại đương đại, hay là bởi vì Sùng Hiêu còn có chuẩn bị ở sau? Lịch Tiên Phàm còn muốn hỏi lại, Sùng Hiêu thân hồn, lại là bắt đầu bắt đầu vận mẹo đường đường ma đế, tuy là ma hồn cự biến hóa thân một trong, nhưng lại có bản thể toàn bộ trí tuệ. Như vậy ma đế, cũng chỉ là cùng Trường Thanh nói chuyện, liền thật tự uỵ linh trí. Coi Trường Trưởng Thanh nhìn về phía Lịch Thiên Phàm ý trong lời, là nhắc nhở Lịch Thiên Phàm, Sùng Hiêu tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sao. Lấy Sùng Hiêu tính nết, khi hắn chân chính tôn trọng Trưởng Thanh lúc, cũng đã khinh thường che giấu, hắn không có nói rõ sự tình, kỳ thật liền mang ý nghĩa đã nói ngươi cũng là. Lịch Thiên Phàm lạm sơ chần chờ, liền rút ra minh hổ liệt tiên kiếm, chín đạo hư ảnh tại bên cạnh hắn như ẩn như hiện, trong đó một đạo, cùng Sùng Hiêu thần hồn thần niệm tương dung, muốn tái tạo Sùng Hiêu thân thể mạnh mẽ, lại là còn có cực kỳ dài lâu đường muốn đi. Lịch Thiên Phàm ý trong lời, cũng đang nhắc nhở Trưởng Thanh. Như Sùng Hiêu thật có thủ đoạn, nếu là Lịch Thiên Phàm ứng đối không được, Cái này sẽ sẽ còn là trưởng thành phiến phức. Lịch Tiên Phàm cảm kích nhìn Trưởng Thành, hắn biết Sùng Hiêu vì sao đối với Trưởng Thành tâm phục khẩu phục. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì Trưởng Thành tâm trí, trí lực. Trước lúc này, Lịch Tiên Phàm vẫn luôn hoài nghi, Trưởng Thành sẽ giết Sùng Hiêu, mà không phải thật đem Sùng Hiêu cho hắn. Liêu Sơn Hạ, Triệu Chấn, Ngụy Liên Tinh bọn người nhìn nhau, không ngừng đánh giá Trưởng Thành cùng Lịch Tiên Phàm. Tiểu tử này, vậy mà có thể làm cho đại ma Sùng Hiêu như vậy đối đãi, hiển nhiên cũng rất là bất phàm. Có thể cho dù là hắn gia nhập Nam cung gia, cũng chỉ biết cái này, Lý Hắc Hổ có chút bạn sự nếu là ngươi thủ đoạn không có nhiều như vậy, Liêu Sơn Hà mở miệng hỏi lấy. Trương Thanh vừa cười vừa nói, vậy ta liền sẽ đợi thêm mấy năm, liên thủ với hắn. Có thể đối mặt như vậy Sùng Hiêu, các ngươi đánh thắng được sao? Liêu Sơn Hà lại hỏi. Trương Thanh cùng Lịch Tiên Phàm liếc nhau, tất cả đều cười. Lịch Tiên Phàm nói thẳng, Sùng Hiêu mạnh hơn, cũng đánh không đến Trương Thanh. Sùng Hiêu mạnh hơn, cũng đánh không chết ta. Tất cả mọi người tất cả đều hít vào khí lạnh, một cái đánh không đến, một cái đánh không chết. Hai người này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Một tiếng nỉ non kêu rên, phá vỡ tất cả mọi người trầm mặc, chấn kinh dựa mặt ngã quỹ Đông Phương Mặc, rốt cục trầm dại tỉnh lại. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là một đống thịt nát, không chỉ là thân thể, bao quát linh niệm không người đến dìu ta một phen sao?" Đông Phương Mặc mở miệng nói. Tâm tình của tất cả mọi người đột nhiên trở nên cổ quái. Nam cung hoàng hậu vội vàng tiến lên, đem Đông Phương Mặc dìu dắt đứng lên, Đông Phương Mặc nhìn xem Triệu Trấn, cười chào hỏi, "Triệu Trấn, ngươi còn tốt chứ? Ngươi thật giống như già." Nhìn về phía Ngụy Liên Tinh, Đông Phương Mặc tiếp tục nói, "Ngụy Liên Tinh, ngươi cái này chết cha biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Ta đây không phải còn chưa có chết sao?" Cả Triệu Văn Võ, tất cả đều mở mồm Bọn hắn hai mặt nhìn nhau ở giữa, kích động không thôi. Hoàng đế của bọn hắn bị hạ, thật trở về. Trương Thanh khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Đông Phương Mặc, trong lòng hoan hẩm, tính cách này tương phản lớn như vậy, chỉ cần không ngủ, ai nhìn không ra hắn có vấn đề. Chương 208. Yêu bị ai ăn? Chương 208. Yêu bị ai ăn lão tướng quân. Đông Phương Mặc tại hoàng hậu năm nữa, đi tới Liêu Sơn hạ bên cạnh. Vốn cho là hắn sẽ trở về chính hình, ai ngờ đạo, hắn mở miệng chính là, ngươi già rồi, lại không tự tiên, thật không có cơ hội, ngươi là muốn lưu lại bạo dưỡng tuổi thọ sao? Bạch Lý liên thành, ngươi cái này đại tướng quân làm thật là đủ nhạy nhọn. Lão tướng quân đều không có ngữ như thế nhàn nhã. Nói nói, Đông Phương Mặc Thanh Âm đúng là bắt đầu run rẩy lên. Hốc mắt của hắn sớm đã ướt đẫm, nước mắt không ngừng rẹt qua hắn cái kia gương mặt cương nghị. Hắn thật chặt cắn môi, lại ngăn không được run rẩy, hắn muốn mở miệng, lại là khàn khàn một trận nghẹn ngào ta, có lỗi với mọi người, để mọi người. Vất vả. Đông Phương Mặc Gian nano nói, nhìn xem lão tướng quân nếp nhăn trên mặt, triều chấn hai tóc mai ở giữa tóc trắng, phóng đãng không bị chói buộc nguy liền tinh như vậy chờ mặc, khí khái hào hùng bộ phát bách lý liên thành cũng mất ngày xưa nhuệ khí đây hết thẻ hết thảy, tựa như là kiếm, từng kiếm một đâm thủng trái tim của hắn. Liêu Sơn Hà quay đầu sang chỗ khác, che giấu trong lòng thương cảm. Triệu Trấn, Ngụy Liên Tinh, Bạch Lý Liên Thành, từ lâu lãch tránh rơi lệ. Tất cả đều trong im lặng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Mấy người lẫn nhau đối mặt, phản phất về tới đã từng tuổi nhỏ thời gian. Thâm thoát quá lại, không khỏi thổn thức bệ hạ Nam cung hoàng hậu ra hiệu, vụng trộm nhìn về hướng trưởng thành Đông Phương Mặc Lao trên mặt mỉm yếu, "Hoàng hậu, nhiều năm như vậy, ta xác thực có việc muốn tìm ngươi thương lượng, nhưng bây giờ..." Nói còn chưa dứt lời, Đông Phương Mặc khuôn mặt liền bắt đầu vận mẹo. Nam cung hoàng hậu không chút khách khí đưa tay vừa bấm, tại Đông Phương Mặc bên hồng xoay tròn một vòng. Trường Thanh vung tay lên một cái, trước đó bị lấy đi quan tài thủy tinh, Đông Phương Lan vẫn như cũ điểm tĩnh ngủ Đông Phương Mặc ngừng nhấp mắt, lần nữa nhịn không được chạy ra. Dù là trong lòng của hắn khuyên bảo chính mình, Quân Vương không có khả năng như vậy mềm yếu Lan nhi Đông Phương Mặc hô hoán. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, mọi người trước đừng kích động, trước thu hồi tự thân lực lượng. Quan tài thủy tinh này là tiên cấp pháp bảo, nhưng trẻ Đông Phương Lan nộ thần, Đông Phương Lan còn không có trở về, các ngươi nếu là không thu hồi khí thế, thần hồn của nàng có thể gánh không được. Như vậy Hoàng Thành Hạo Kiếp, như vậy phế tích đồ nát, không ít bách quan trên thân còn âm thầm kìm nén kỉnh, không, có chậm đa nghi bên trong trận trường. Lúc này nghe Trưởng Thanh lời nói, Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn bỏ người, cùng tất cả đều đem khí tức thu hồi. Trưởng Thanh lại vung tay lên, Đông Vương Lan đã xuất hiện ở bên cạnh. Nàng mơ mịt luống cuống nhìn xem bốn phía, tại trấn trời tối tước trong kiếm cùng tại trong ngọc bội cũng không giống nhau, từ trước đến nay đến hoàng thành, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trưởng Thanh nói càn khôn đã định, ngươi bây giờ có thể trở về nhục thân, cuối cùng không có để cho ngươi phải đợi quá lâu. Đông Vương Lan toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trưởng Thanh, vừa nhìn về phía hết thảy xung quanh, trong nội tâm nàng há nhiên nàng trực tiếp vận chuyển thành văn công, giải trừ tụ linh thăng tiến trận, lưu lại linh khí có thể làm cho nàng nhanh chóng hiện hình về trước lục thân. Trưởng Thanh ra hiệu, Triệu Chấn kết động chỉ quyết, mở ra quan tài thủy tinh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Đông Phương Lan, Trưởng Thanh thì là thối lui ra khỏi trên phế tích này chiều đỉnh. Sừng sững tại cửa cung phế tích chút cao, Trưởng Thanh nhìn ra xa Hoàng Thành. Từng đầu đất nứt khe rẽn, đúng là phá hủy gần nửa ốc xá. Lịch Tiên Phàm theo tới, theo bước chân chừa xuống các đá, đi tới Trưởng Thanh bên cạnh người đang suy nghĩ gì. Lịch Tiên Phàm hỏi. Trưởng Thanh nói nghiêm túc lấy, Hoàng Thành này là bị ta giun sục, nhưng ta không bồi thường. Ba Lịch Thiên Phàm lúc này sững sờ, nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt chưa bao giờ có nhẹ nhõm thân sắc, Lịch Thiên Phàm cười ha hả. Lịch Thiên Phàm nghĩ nghĩ, cảm tụ được đã trở thành chính mình phân thân sủng hiêu hóa thân, vẫn là nói, ma hồn cử biến, suy cho cùng, sủng hiêu mặc dù tự hủy linh trí, nhưng lại đem hết thệ kinh lịch đều đánh vào trong thần hồn. Ta từ nơi sâu xa cũng có cảm ứng, cũng có thể mơ hồ cảm giác được mặt khác tám bộ hóa thân sinh tử, cùng vị trí đại khái phương hướng. Trưởng Thanh lắc đầu. Lịch Thiên Phàm đã ngừng lại lời nói, hắn không biết Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì thuận theo tự nhiên đi. Như thế nào tự nhiên? Ngươi như ứng đối không được, tự nhiên do ta đến đứng đối. Lịch Thiên Phàm nhìn xem dần dần khôi phục trật tự hoàng thành, hắn không có khả năng lý giải giờ này khắc này trùng thành, tại sao lại cho hắn một cỗ chưa bao giờ có yên tĩnh, an tưởng cảm giác. Hắn không biết, Trưởng Thanh đến cùng đang nhìn cái gì. Từng đạo mệnh lệnh, tình báo từ trên triều đình truyền ra, trên phố lưu truyền đại ma sùng hiêu là thật, đã từ hoàng thành địa chấn trong tận thế bị bách tính biết được. Nhưng theo Trưởng Thanh anh dũng phân chiến, Chu sát sùng hiêu, toàn bộ hoàng thành sôi trào lên. Cho dù là đứng ở chỗ này, cũng có thể nghe được từng tiếng kêu cường nhiệt kinh ngý hô to. Lịch Thiên Phàm cũng nghe đến đến thiên tướng trợ thay trời hành đạo. Hắn biết, Liễu Sơn Hà Triệu Chấn bọn hắn tận lực không có đi bại lộ trưởng thành năng lực. Đừng nói bọn hắn, liền xem như Văn Võ Bá Quan, liền xem như Triệu Phù Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Ly Kính Minh, Nam Công Liên Tuyết, cũng là rõ ràng, cái kia chấn thiên hám điệu đại đạo tiên âm, chính là nguồn gốc từ trưởng thành phong vân tứ phương lôi còn có 7 năm rưỡi mới có thể bắt đầu. Ngươi sau đó dự định làm gì? Lịch Thiên Phàm Hiếu Kỳ hỏi đi Vân Hải, nhìn địa đá. Ngươi đi xem cái kia làm gì? Có thể làm cho đại ma sùng hiêu sáng chế phong thiên chấn điệu đại trận đồ vật, không phải là phàm vật. Lịch Thiên Phàm suy tư hạ phàm thời gian già lời nói, mở miệng nói, Vân Hải nguy hiểm, sợ có đại yêu Cho dù là lúc trước đưa ta xuống Trường lão, cũng theo đó sợ hãi. Bất quá, không ai biết nơi đó có gì lạ yêu. Không chỉ như vậy, trong biển mây, rất dễ dàng mất phương hướng, chỉ có thiên môn mở rộng, thừa dịp sôi trào linh khí mới có thể tìm được đường ra. Chỉ cần đạo tâm kiên định, ta vĩnh viễn cũng sẽ không mê thất. Lực tiên phàm không phản bác được, hay là khuyên nhủ, ngươi cùng ta không giống với, ngươi tốt nhất là chờ Phong Vân tứ phương đánh ra khai, các loại lưu vân tiền tông tiếp dẫn. Vì cái gì? Bởi vì Phong Vân tứ phương lôi trăm người đứng đầu, mang ý nghĩa toàn bộ đại lục trong 10 năm quý báo nhất tại phú. Tính cả yêu lời nói, Trúc tỷ xinh linh 10 năm chỉ có 100 cái danh nghịch, cái này mỗi một cái danh nghịch đều là vô giới chi bảo. Cho dù là xếp hạng thứ 100 cũng sẽ bị Lưu Vân Tiên Tông coi trọng, mà đại lực bổ dưỡng. Trương Thanh nháy, nháy mắt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, yêu, cũng vậy sao? Đương nhiên. Lịch Thiên Phàm gật đầu nói, Lưu Vân Tiên Tông sẽ đem yêu giá cao bán cho mặt khác yêu tộc thế lực. Không chỉ là yêu, một chút không phải tiên đạo tiên kiêu cũng sẽ lấy ra cùng với những cái khác ma tông, yêu tông, ủy tông đi đổi lấy tài nguyên hoặc là mình muốn nhân tộc tiên đạo tiên kiêu. Cho dù cái này không phải tiên đạo tiên kiêu là cái mầm thai vạn, sau này ám sát cũng là nói sau. Cái này tại Thanh Huyền Thiên đã là chung nhận thức. Nói, Lịch Thiên Phàm thở dài, đáng tiếc, cái này Lưu Vân Đại Lục Phong Vân tứ phương lôi, chỉ có nhân tộc tham gia. Nếu là quỷ kiềm ma, Bạch cốt phu nhân cũng có thể tham gia, một khi lên trời giới, tiền đồ vô lượng. Trương Thanh dần dần nhíu mày, yêu không tham gia, không phải là bởi vì đi lên liền sẽ trở thành món ăn trong mâm sao? Lịch Thiên Phàm thần sắc khẽ giật mình, ai nói cho ngươi? Quý giá như vậy tài nguyên, món ăn trong mâm. Nói đùa cái gì, tiên giới cũng không có xa xỉ như vậy. Hung chi là thiên giới, trên đại lục chục tỉ sinh linh, 10 năm mới ra 100 cái danh nghịch, loại này yêu năng ăn sao? Thu phục khi chiến lược cũng của ta. Bầu không khí dần dần quái dị, Phàn Lâm thành chuẩn bị ám sát Phương Lâm Vương Tam Tiếu nói cho ta biết, cũng là Bạch Yêu Sơn Lâm đại yêu đều công nhận. Trưởng Thanh Xoa Huệ Thái Dương mở miệng hỏi, hiển nhiên, ngươi tử trên trời rơi xuống tới, ngươi nói mới nhất có thể tin. Như vậy vấn đề tới, yêu này là bị ai ăn? Lịch Thiên Phàm toàn thân lạnh lẽo, nghĩ đến trước đó trưởng lão đưa chính mình hạ giới lúc tới đi vội vàng, thậm chí gặp cái vừa vặn lên trời người, cũng chỉ là xa xa đập một trưởng, thậm chí cũng không kịp xác nhận đối phương sinh tử. Lịch Thiên Phàm cảm thấy, nếu không phải ma đạo trưởng lão đến lúc đó sẽ đến tiếp dẫn mà chính mình lại phải ân tàng hắc hồ kiếm, hắn đều không muốn lại bước vào Vân Hải một bước ngươi dự định lúc nào đi Vân Hải? Lịch Tiên Phàm hỏi rất nhanh liền đi. Trương Thanh vừa cười vừa nói, hôm nay dưới trời, có thể chưa hẳn ngăn được ta. Chẳng lẽ nói, ngươi xem qua bia đá đằng sau liền Lịch Tiên Phàm giật mình đối với, ngươi muốn cùng ta cùng tiến lên trời sao? Trương Thanh hỏi. Lịch Tiên Phàm lắc đầu liên tục, không được, ta muốn tại 7 năm rưỡi thời gian bên trong, đem chiến lực rèn luyện, đem tu vi tăng lên đến tiên nhân cảnh độ trọng, ta phải có đầy đủ tự tin thượng thiên liền tấn thăng hóa thân cảnh. Chương 209. Trương Thanh cáo biệt. Chương 209, Trương Thanh cáo biệt. Hoàng cung, trong phế tích triều đình. Trong quan tài thủy tinh, Đông Phương Lan đã thức tỉnh, nàng lao vào Nam cung hoàng hậu trong lực, hai mẹ con ôm nhau mà khóc Đông Phương Lan biết được dưới mặt đất hoàng cung đại chiến, mà tất cả mọi người cũng đều từ Đông Phương Lan trong miệng, khát sâu hơn minh bạch, Trưởng Thanh lạc như thế nào từng bước một đi đến hiện tại. Lịch Thiên Phàm cùng Trưởng Thanh vẫy tay từ biệt, một câu thiên giới gặp lại nhất định sớm nhất cũng sẽ là 7 năm dưới sau. Trưởng Thanh về tới phế tích triều đình, Đông Phương Lan rất là tự nhiên đi đến Trưởng Thanh bên cạnh, càng là tự nhiên đưa tay trực tiếp ôm Trưởng Thanh cánh tay. Phế tích triều đình, bầu không khí trở nên cổ quái. Thang đến Trưởng Thanh phía đầu nhìn mình, Đông Vương Lan mới đột nhiên kịp phản ứng, đỏ bừng mặt, vội vàng vùng ra tay. Nàng quen thuộc, nàng coi là còn cùng trước kia một dạng. Chỉ có Trường Thanh có thể thấy được nàng, chỉ có Trường Thanh có thể đụng chạm đến nàng. Nàng chỉ có gần sát Trường Thanh mới có thể để cho nội tâm an bình, mới có thể để cho trong nội tâm nàng minh bạch, còn có còn sống hy vọng ta là tới các viện. Trường Thanh mở miệng nói, tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, Đông Vương Lan có chút khẩn trương. Quá đột nhiên. Trường Thanh nói tiếp, vạn sự đã định, ta cũng nên đi, ta sẽ trước một bước tiến về thiên giới. Đông Vương Lan muốn nói lại thôi, thân tình ngắm nhìn. Trưởng Thanh nhìn xem cái này, một đôi mắt đẹp, biết nàng là như thế nào tác tượng. Trưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Phương Lan đỏ cả vành mắt Đông Phương mặc cùng hoàng hậu liếc nhau, rồi đi triều đình. Những người khác cũng đều thất thời, cho hai người đơn độc chung đụng không gian ta biết Đông Phương Lan túi đầu, không dám đối mặt Trưởng Thanh ánh mắt. Nàng cung Trưởng Thanh sớm chiều ở chung, nàng biết nàng không thể rời bỏ Trưởng Thanh, nhưng nàng cũng biết, Trưởng Thanh không cần nàng. Doãn Hồng Liên, Tô Sảo Sảo, Liêu Khinh Nghi, không đều như vậy. Người không biết. Trưởng Thanh đi tới, nhẹ nhàng néo néo Đông Phương Lan gương mặt, cười trêu ghẹo, cái này xúc cảm quả nhiên cùng quỷ không giống với. Đông Vương Lan cong lên miệng, bối xỉ căng chặt. Trương Thanh ngửi ngửi chóp mũi nhàn nhạt thanh hương, hít sâu một hơi, nói ngươi trong lòng ta cùng các nàng không giống mới. Biết bị nhìn thấu tâm tư, Đông Vương Lan ngẩng đầu hỏi, chỗ nào không giống mới? Tại trong lòng ngươi, ta lại như thế nào? Trương Thanh chăm chú nghĩ nghĩ, nghĩ lại tới hai người vừa gặp mặt thời gian. Trương Thanh ung dung nói ra, hai tám phương hoa, quốc sát tiên hương, lại là hoàng triều công chúa, tư chất vô song. Vốn nên hồn nhiên ngây thơ, hoặc nương triều phi giường, lại đột nhiên bị biến đổi lớn, đảo vòng miên tương. Xa xa trong phế tích, Đông Vương mặc đám người cũng chưa đi xa. Bọn hắn tất cả đều dựng lên lỗ tai, nghe được Trưởng Thanh lời nói, trong lòng bọn họ cũng nổi lên vô tận khổ sở. Trong lòng bọn họ đều có cảm xúc làm bọn hắn một trận bi thương. Bọn hắn chỉ rung động Trưởng Thanh cương đại, chỉ kiêng kỵ sùng rầm rĩ Ma Uy, lại không đễ mắt đến Đông Phương Lan gặp phải tình trạng đây hết thảy, cho dù Đông Phương Mặc, Ngụy Liên Tinh cũng không dám tưởng tượng, Đông Phương Lan đến cùng dựa vào lực lượng gì, có thể làm cho nàng một đường chịu tới hiện tại, không hề từ bỏ bảng hoàng ngươi một đường, coi thường ân nút, đi tới Tử Chúc trấn. Phát hiện tiểu vương quả phụ, còn tâm hệ an nguy của Bạch Tĩnh. Vì không đễ cho đại ma sùng hiêu có thể thuận lợi đoạt xá, ngươi thậm chí cam nguyện tiêu tán mã chết. Ta chỉ là biểu hiện ra lương thiện, ngươi liền nguyện ý tin ta, truyền ta thanh vân công, thanh vân kiếm, thanh vân bộ, để cho ta tiếp tục có thể vì thanh vân quốc trạm yêu trừ ma. Dạng này ngươi, để cho ta minh bạch cái gì gọi là tiên đạo không cô, cũng cho ta biết, trên con đường tiên đạo còn có ngươi tại ta bên cạnh. Trưởng thanh nu hòa bổ sung, ngươi cũng vẫn luôn tại ta bên cạnh. Đông Vương Lan lại là thật giống như bị xúc động trái tim, ánh mắt càng thêm thâm tình. Nơi xa, Đông Vương mặc ra mặt run rẩy fiết lên miệng, Nam cung hoàng hậu thì tại một bên thì thầm an ủi Lịch Tiên phàm nói qua. Phong vân tứ phương lôi thiên, kiêu sẽ bị lưu vân tiên tông đại lực bổ dưỡng, ngươi có cao hơn sân khấu, rộng lớn hơn bầu trời. Đông Phương Lan muốn chen vào nói, Trương Thanh ngăn cả nói, ta biết ngươi lòng có ngạo khí, chỉ là ngươi tiếp nhận đả kích thực sự quá lớn. Ngươi bây giờ, cũng không phải thật sự là ngươi. Ngươi tôn nghiêm, gia minh bạch, hoàng chiêu công chúa, cực linh chi thể, thanh vân cực đạo, nên như vậy. Đông Phương Lan mơn khỏi miệng, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên náo ánh. Trương Thanh, là thật hiểu nàng. Ta nguyện Đông Phương Lan mở ra miệng nhỏ. Trương Thanh rũi dàng ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại cái kia mê người đôi môi mềm mại phía trên. Sa Sa Đông Phương Mặc trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ Trương Thành cỡ nào ưu tú, hắn đều nhìn không được. Con trừng mắt nhìn nhìn chằm chằm vào văn võ bá quan, đem hận không thể đem lỗ thai rũa ra giải bà trưởng ngụy liền tinh cho đạp cái lão đạo. Trương Thành thấp giọng, cực linh chi thể, không thể phá thân. Một khi âm dương giao hội, liền mất đi đến cực điểm hiệu quả. Đông Phương Lan gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ ửng, tiếng như mảnh muội, "Không quan hệ hiện tại ngươi có nhỏ, có quan hệ." Trương Thành nghiêm mặt nói ra. Hắn không có khả năng bị dụ vọng, liền hủy Đông Phương Lan tương lai, lại nói đây chỉ là tạm thời mà thôi chỗ nào nhỏ. Đông Phương Lan trừng mắt Trương Thành, Chỉ vì trường Thanh con ngươi vừa vặn liếc về không nên liếc địa phương chán. "Không, ý của ta là ngươi tại phụ nhận cái gì?" Trường Thanh nghiêm túc nói, "Ta nói chính là ngươi còn tại tu luyện sơ kỳ, còn nhỏ tuổi. Thanh Vân Cực Đạo cũng không phải tốt như vậy tu, Cực Đạo công đặt nền móng không triệt để vững chắc, một khi phá thân mất đi hoàn mỹ cực linh hiệu quả, lấy nội tính của ngươi sợ là điện không đỡ cơ, cái này cực đạo công liền cùng ngươi vô duyên. Phải không?" Đông Phương Lang Chu cái miệng nhỏ nhắn đại ma sủng hiêu đều không tu cái này Thanh Vân Cực Đạo, có thể nghĩ. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, nói "Đương nhiên, các nhỏ, ta có bí pháp, cái này đều không phải là sự tình." Nói ra, Đông Phương Mặc hô hấp trở nên nặng nề, vươn hai ngón tay, hận không thể đem Ngụy Liên Tinh trong mắt cho móc đi ra. Mặt khắc văn võ bá quan lúc này phong bế linh nghiệm, quan thiên xem mây xem đại địa Đông Phương Lan tu loạn thẳng đập mạnh chân nhỏ ngươi yên tâm, ta sớm đi hướng tiên giới, cũng tìm một chút phương pháp song tu. Đừng nói nữa, bọn hắn đều nghe đầu Đông Phương Lan lấy trưởng thanh thân hình tránh né lấy đến từ phụ hoàng cùng mẫu hậu ánh mắt. Một trận nói chuyện với nhau, Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan ước định tiên giới gặp lại, đi tới bách quan trước đó Đông Phương Mặc, Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn bọn người, thần sắc tất cả đều có chút nghiêm túc thế nào. Trưởng Thanh nhìn về phía đám người, vừa nhìn về phía bốn chỗ phía tích Lúc này nói ra, bồi là không thể nào bồi. Bầu không khí cũng không có bởi vì Trưởng Thanh trêu ghẹo mà đạt được nửa phần hòa hoãn, ngược lại còn càng thêm trang nghiêm nam cung thương hội đang lưỡng, ta mặc dù để ép giá, nhưng không đưa tiền. Còn có nhìn tiên lâu nơi phòng, cung treo sổ sách. Trưởng Thanh tiếp tục vừa cười vừa nói, thế nhưng là nói nói, liền ngừng lại Đông Phương Mặc bọn người, cùng văn voi ba quan, đội ngũ chỉnh tề. Cầm đầu Đông Phương Mặc hướng Trưởng Thanh chấp tay, phụ Trưởng Thanh là thanh văn thông thiên vương, quốc quân cũng làm phụng lấy sứ lễ. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc dẫn đầu tối đầu, tối giờ người. Liêu Sơn Hà, triệu trấn các loại văn voi ba quan, cung kính cùng tiêu lên. Bái kiến Thánh Vân Thông Thiên Vương. Trưởng thành lập tức sững sờ, Đông Phương Lan cũng nhỏ lui mấy bước, đồng dạng phụng lấy sư lễ Đông Phương mà biết, trưởng thành ngại ân, không thể báo đáp, thậm chí còn như vậy là Đông Phương Lan suy nghĩ. Hắn không có cái gì có thể cầm ra được dùng làm báo ân. Theo bách quan cùng theo lên, ngoài hoàng cung, trấn lục làm, cấm vệ quân, thậm chí trên đường phố Bắc Tính, cũng đều hướng phía hoàng cung phương hướng chắp tay hành lễ bái kiến Thánh Vân Thông Thiên Vương. Bái kiến Thánh Vân Thông Thiên Vương. Bái kiến Thánh Vân Thông Thiên Vương. Từng đạo tràn ngập kính sợ cùng thanh âm cũng kính, vang vọng đất trời, có thể so với trước đó thiên thần uy linh. Trưởng thành nhếch mặt, chỉnh lý quần áo của mình. Tốn phía Đông Vương Mặc, hướng phía Văn Võ Bá Quan, cũng hướng phía Hoàng Thành bắt tính, chắp tay sâu cùng, làm hòa lễ. Nhìn thấy Trưởng Thanh hòa lễ, trong lòng của mỗi người cũng khó khăn che đậy kích động đời này gặp Trưởng Thanh, là bọn hắn có thể nói khoác cả đời chuyện may mắn. Trưởng Thanh không có nâng người lên, bởi vì hắn linh nghiệm trong cảm giác, Đông Vương Mặc bọn hắn cũng không có đứng lên uốn. Nghi nghĩ, nghĩ Trưởng Thanh tu lễ. Cho đến lúc này, Đông Vương Mặc bọn người mới lần lượt đứng thẳng lên sống lưng. Trưởng Thanh nhìn xem như vậy trang nghiêm túc mục bầu không khí, thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, ta có phải hay không nên nói chút gì? Hít sâu một hơi, Trường Thanh Dương tiếng nói, cái này thái bình tình thế, dựa vào các ngươi. Vừa mới nói xong, toàn bộ hoàng thành tất cả đều sôi trào lên. Liền ngay cả Đông Phương Mặc, Liễu Sơn Hà bọn người, trong con ngươi cũng là tràn đầy vẻ thú tính. Từ nay về sau, Thanh Vân Thông Thiên Vương sẽ trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Trường Thanh tựa hồ cảm thấy một loại kỳ dị nào đó lực lượng thời cơ, tại trên công pháp tựa hồ có chỗ đột phá, võ pháp thần thông tựa hồ có cảm ngộ. Thi triển trăm năm một dớp chiêm bao đem năm giữ, Trường Thanh trong lòng vui mừng. Tạm thời kiềm chế vui sướng, Trường Thanh nhìn về hướng Bạch Quan đằng sau Triệu Phù Sinh, Thượng Văn Vũ, Bạch Ly Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết. Cùng trên đường phố, còn có không ít trong ánh mắt tràn ngập kinh ngý thiên kiêu. Trương Thanh vừa nhìn về phía Đông Vương Lan, cho dù là cực linh chi thể, dù là có thanh văn cực đạo, trong con người cũng là nhiều vài thứ, mà thiếu chút độ vận. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng, nắm ngọc bội vàng, thiên điểu thương sinh mộ. Thiên cổ anh hùng, vạn sự đều thông dong. Ta có thể làm được, các ngươi cũng có thể làm đến. Vừa mới nói xong, Triệu Phù sinh các loại tuổi trẻ thiên kiêu nội tâm, đột nhiên hào khí tăng nhiều. Bọn hắn bị Trương Thanh thất bại tinh thần phấn chấn, lúc này một lần nữa dâng lên Đông Phương Mặc, Liêu Sơn Hà, Triệu Trấn, Ngụy Liên tinh bọn người. Nhao nhao đối mặt, bọn hắn đương nhiên biết, trưởng thành câu nói này cổ vũ ý vị như thế nào ý vị này, Thanh Vân Quốc thiên kiêu, sẽ dọc theo trưởng thành bước chân, dũng trèo đỉnh phong. Ý vị này, trưởng thành cường đại, đem sẽ không lại trở thành trong lòng bọn họ cử thạch, trưởng thành thân ảnh, đem sẽ không lại trở thành bọn hắn trên con đường phía trước mãi mãi xa lật không đi qua núi cao. Trưởng thành khẽ miệng dương lên, nhìn về phía Liêu đại tướng quân, lão tướng quân, ta muốn ngâm hai câu. Liêu Sơn hạ một trận cười khổ, lần này, hắn có thể lại không ngăn cản. Trưởng thành thanh trấn hoàn cùng, vang vọng hoàng thành hồ nã sơn lâm nghe gió rít đảo, long du trô nước cạn các loại hải triều. Mặt trời mọc phương đông sóng gió nổi lên, đại bàng dương cánh hướng trời thấp. Trương Thanh lần nữa chấp tay, "Chư quân, chúng ta định phong gặp lại. Tất cả thiên kiêu, có tụ ủng hộ, toàn bộ hoàn thành, lần nữa sôi trào lên lưu vân đại lục tiên song. Thiên giới tiên sẽ từ Vân Hải mở ra." Chương 210. Vân Hải đầu rồng. Chương 210. Vân Hải đầu rồng. Lưu Vân đại lục, Thiên môn quân bắc, Bạch Ương Sơn lâm thân rồng chính hướng về phía phương hướng vô tận Vân Hải. Mười năm một lần phong vân tứ phương lôi, trong tiên thiên kiêu sẽ tụ thiên giới lưu vân tiên tông tiếp dẫn mã lên trời. Trong tiên bên ngoài, hoặc bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ tiên kiêu niên kỳ, Còn muốn lên trời cũng chỉ có thể bước vào Vân Hải đi leo lên cái kia tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng Vân Hải Thạch Bích Sơn. Vân Hải tầng tầng, thân dị không gì sánh được. Nơi này linh khí cực kỳ xung tốc, những đám mây kia như có linh, khi thì hiện hóa sơn hà đại địa, khi thì ngưng tụ yêu ma phát tướng. Một tòa thông thiên bia đá, huyền như thông thiên đại đạo, thân ở trong biển mây, tấm bia đá này thuận tiện giống như đại địa thẳng làm cho người thần hồn rối loạn, khó phân cả hồn. Lại thêm linh vân dị tượng, nếu không có thiên môn mở rộng sôi trào linh khí, mặc cho ai cũng sẽ ở vô ngân đại địa bên trên mất đi phương hướng mặc dù có linh khí triều tịch mấy liệt, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Trừ phi tử vừa mới bắt đầu liền kiên định phương hướng, không phải vậy, trên dưới khó phân, tứ phương khó phân biệt. Bia đá đại địa, Trường Thanh đứng ở trên đó. Nếu là có người mới vừa vào Vân Hải, chắc chắn nhìn thấy Trường Thanh thân ảnh song song chân chính đại lục đại địa. Tại bia đá trên đại địa nhảy lên, càng đáng sợ chính là, tấm địa đá này có lực hút. Không biết giới hạn bia đán núi, để Trường Thanh nghĩ đến chấn trời tối thức trong kiếm cung gian, đồng dạng tựa như một đầu thông thiên đại đạo, không biết rộng bao nhiêu, không biết dài đến đâu. Biển mây này bia đán núi nếu là một kiện chí bảo, đây chính là tương đương Lê Bẩm. Bia đá trên núi, có vô số huyền ảo tối nghĩa đường vân, không giống văn tự giống như đại đạo đạo ngẩn. Trường Thanh dùng tạo hóa trường sinh kiếm phát động trăm năm một dớp chi bao, không ngừng cảm nội những đạo ngẩn này, chỗ tốt là Trường Thanh biết ở đâu là bên trên ở đâu là bên dưới ở đâu là trung quanh. Chỗ xấu là trở về không được. Lấy Trường Thanh tốc độ, lên như diều gặp gió, sớm nên leo lên mấy cái tiên liên dưới, nhưng lại vẫn như cũ thân ở bia đá, con đường phía trước vẫn không có cuối cùng. Cái này cũng đưa đến Trường Thanh bay thực sự quá xa mà bởi vậy tìm không thấy chính mình là từ đâu tiến vào Vân Hải. Nói cách khác, lên trời không cửa, trở về cũng vô pháp tìm tới ti điểm. Chấn trời tối thượng kiếm có vượt qua chi năng. Dù là ngươi cho cái không gian giới bịch, để cho mình mặc một chút đâu. Lịch Thiên Phàm nói nguy hiểm trường thành cũng không có gặp được. Sơn Hà đại địa mỹ lệ, làm cho người mê mẩn. Yêu ma pháp tướng cường hành, làm cho người sợ hãi. Nhưng, đây đều là giả, nếu là bởi vậy tự đoạn, giả có lẽ có thể trở thành sự thật còn có 5 năm, chẳng lẽ ta vẫn còn muốn đợi đến tiên môn mở rộng, thuận linh khí triều tịch mới có thể tìm được tiên giới chỗ. Chân nhược như thế, 5 năm đằng sau, như còn có những người khác cũng leo lên Vân Hải Thạch Bì Sơn, phát hiện ta còn chưa đi. Trường Thành tưởng tượng, chính là mặt mo đỏ lên. Mắt mắt, mắt mắt lớn. Không gian chi năng Danh trấn lưu vân đại lục. Nhưng tại biển mây này bia đá trên núi, Trường Thanh lại là đã mất đi đối với khoảng cách khống chế. Từ hoàng cung từ biệt, Trường Thanh dùng nửa năm, bắt lấy cái kia đạo không hiểu đột phá không ngừng càng nộ, đồng thời không ngừng bản thân tu luyện. Bây giờ, Trường Thanh át chủ bài đã nhiều một cái, mà lại cực kỳ cường đại. Vượt cấp mà chiến, căn bản không nói chơi. Thậm chí, năng lực này còn có thể vũ trang đến pháp tướng phía trên. Nói cách khác, nếu như mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều là đại khái cố định bội số, Trường Thanh trung cực chiến lực có thể vượt hai cái đại cảnh giới. Sau đó, Trường Thanh lại hao tốn thời gian 2 năm Dùng để cảm ngộ biển mây này biết đã. Cảm ngộ chỉ là trong nháy mắt liền có thể thu hồi được, hai năm này trưởng thành vẫn luôn đang bay. Vì tận khả năng nhìn thấy càng nhiều bí văn, tuy vô pháp thượng tận, nhưng cũng lĩnh ngộ một chiêu tuyệt cường kiếm pháp, Thiên Phi kiếm. Kiếm này vừa ra, đủ để phong vân trấn áp ngang nhau cảnh giới hết thảy nếu bên trên vô trận đấu, vậy liền thử một chút phía dưới có hay không đấy. Mặc dù ta tiến vào vân hải lúc, cũng không biết phía dưới sâu bao nhiêu, nhưng tóm lại thiên môn mở rộng thời điểm, linh khí triều tích quét sạch thời khắc, ta có thể cách gần đó chút. Hẳn là sẽ gần một chút đi. Trường Thanh cũng không xác định, thân ảnh lấp loé, hướng phía dưới tấm bia đá phi hành tốc độ cao. Mỗi qua một khoảng cách, liền có một chỗ mây mù nồng đậm chi địa. Trường Thanh biết, đây chỉ là trong biển mây trong đó một tầng mây, không biết xuyên qua bao nhiêu tầng, Trường Thanh đột nhiên cảm nhận được một khối yêu khí. Yêu khí này, bằng bạc không gì sánh được, hung sắt đến cực điểm, nương theo lấy nồng đậm huyết tinh, phóng lên tận trời yêu này, không phải bách yêu sơn lâm mấy cái kia có thể so sánh. Trường Thanh xác nhận yêu khí chân thực, con người lộ ra vẻ kiêu rễ, không có tấn thăng hóa thần cảnh, linh nghiệm cung có thuế biến tần nghiệm chỉ có thể bị động cảm giác đây cũng là trưởng thanh vì sao không có mạo muội rời đi bia đá, tiến vào Vân Hải đi tìm Lưu Vân Đại Lục chỗ. Lịch Thiên Phàm nói rất đúng, trong biển mê này, sát thực gặp nguy hiểm. Cái này má mũi, cho trưởng thanh một cỗ khát vọng đối với lực lượng cảm giác, như gặp phải thiên thai đói khát, gặp mạn hán toàn tịch nếu là yêu nghe này vị, sợ là khó mà tự kiềm chế. Trương Thanh thầm nghĩ trong lòng, hắn đại khái biết vì cái gì Lưu Vân Đại Lục yêu sẽ biến thành đồ ăn nơi này, lực lượng hạn chế cũng tại thiên nhân cảnh cự trọng, cái kia yêu mạnh hơn cũng sẽ không so với ta mạnh hơn. Hắn cho dù không biết thiên môn ở đâu, nhưng hắn có lẽ biết Lưu Vân Đại Lục ở đâu. Trường Thanh tiếp tục hướng xuống bay lên, yêu khí càng phát ra nồng đậm, cái kia máu mũi thậm chí để Trường Thanh cũng coi là, chính mình nếu có thể nuốt cái mấy dọn, tất nhiên có thể tạm lên ra tuyệt cường lực thể. Vân Hải Thạch Phi sân hạ, một viên trăm trượng lớn đầu rồng nô gia đại địa. Nó cái cổ chỗ, máu me đầm địa. Vậy rồng phà toái, xương rồng bể gãy, râu rồng theo Vân Hải, tung bay mà lên. Hắn một đôi màu vàng mắt rồng, thế sự xoay vần, lúc này trường đến như là nhượng nguyện, chết lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Râu rồng tại trong biển mây như điên mã trìm nổi, tùy thời mà động. Hắn rũi dài đầu lưỡi, tựa như đang chờ mỹ vị cửa vào. Không biết qua bao lâu, Cái tia đạo mỹ vị khí tức đột nhiên biến mất. Lão Long không biết nguyên do, linh nghiệm cẩn thận cảm giác đúng lúc này, một thanh âm vang ở trước mặt của hắn, ngươi vươn đầu lưỡi làm gì? Trưởng Thanh kinh hãi lấy con rồng này đầu chi cự, cũng nghi hoặc con rồng này đầu quỷ dị thiểm tư. Lão Long không có trả lời, con ngươi nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, đối với ở cùng nhau. Trong biển mây, có cuồn phong gào thét, cuồn cuẩn tầng mây đột nhiên sụp đổ, hai đầu cuồn mãng sợi râu, hướng phía Trưởng Thanh trực tiếp quật mã đến đùng đùng. Hai tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng vang, chấn động trăm dặm ngao. Lão Long một tiếng gào lên đau đớn, trên đầu lưỡi tuy không vết tổn, nhưng lại đau tê tâm địa phế. Mặc dù Hắn hiện tại không có tí vui. Lão Long không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người này, trong lòng đang suy nghĩ, hẳn là ta cũng mê thất tại trong biển mây này. Lão Long đem đầu lưới lần nữa giũ dải, liếm liếm đạo thân ảnh kia. Quả nhiên, liếm rỗng. Lão Long sợi râu, tiếp tục tự do bay lên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lần tiếp theo con mồi c어 vào. Hắn lười nhác, thậm chí ngay cả đầu lưới đều không có thu hồi đi. Trương Thanh bất cảm, suy tư nói, ngươi là bị trấn áp ở chỗ này, cái tên Bạch Yoselem chính là rồng của ngươi thân sao? Lão Long cũng không về đáp, chỉ là trong lòng của hắn có chút hờ trương. Hắn biết, một khi mê thất tại trong biển mây, hư ảo biến thành sự thật, như vậy hắn cũng liền thật phải chết kỳ quái, nhìn ngươi đầu rồng này, tựa hồ là bị Vân Hải bia đá lực lượng chô trấn, mà cũng không phải là bị bia đá bản thân chô trấn. Ngươi là đầu rồng bị chém, đơn độc bị trấn áp ở chỗ này sao?